Chương 332, ta tới chậm. Chương 332, ta tới chậm. Phần phần. Hạp Du Long Dư xì vo cánh, rời đi ấm áp thuộc địa. Ngay tại rời đi biên giới một sát na kia, thông qua khế ước tâm linh liên tuyến, dù sẽ phản phất cảm nhận được cái gì? Loại cảm giác này, giống đột nhiên mất đi ấm áp, liền long tức đều thoáng co vào một chút, Dư xì, ngươi cũng có loại cảm giác này, đúng không? Du xéo hỏi. Dư xì ở trong tâm linh đáp lại, "Đúng vậy, phụ thân, rời đi ta ấm áp thuộc địa, lực lượng của ta sẽ bình thường trở lại. Chỉ có tại ta ấm áp trên thuộc địa chiến đấu." ta mới có thể không ngừng theo trong lòng đất hấp thu lực lượng cường hóa chính mình. Song thúc phi long lực lượng không cần tu luyện, thân thể cũng không cần trưởng thành, nhưng là trí tuệ cùng tình cảm lại cần tu luyện. Nhưng có nhiều thứ là nó sinh ra đã biết, thì ra là thế. Dù sẹo nhìn lại ấm áp thuộc địa, biết đây chính là Hắc Du Long rửa sỉ sân nhà, đương nhiên cũng là hắn sân nhà. Tại sân nhà chiến đấu, hắn lực lượng chí ít có thể tăng phúc ba thành, mà lại liên tục không ngừng đương nhiên, chỉ là ba thành mà thôi. Đối với rủ sẹo mà nói, đây chỉ là lượn biến, còn không đạt được chất biến trình độ. Nhất là với hắn mà nói, kiếm pháp đủ để đền bù cái này ba thành suy yếu mặc kệ đi bất kỳ địa phương, hắn đều là mạnh vô địch phi long kỳ sĩ. Húng chi, dầu xì hình thể thật to lớn, dù sẽ tiếp xúc gần gũi qua không ít song túc phi long, thậm chí còn cho làm thủy tinh long mở đỉ cạ lạn làm qua giải phẫu. Đối với song túc phi long hình thể hiểu rất rõ, dầu xì chỉ ít so mở đỉ cạ lạn dài gấp đôi, mở đỉ cạ lạn chỉ có dài 8 mét. Nói cách khác, dầu xì là song túc phi long bên trong trên cùng dài 15 lăm mét. Song túc phi long quan phương ghi chép số liệu, chiều dài 5 đến mười lăm mét, cánh mười đến bốn m, thể trọng một tấn đến mười tấn không giống nhau, tuổi thọ ba năm đến năm năm tả hữu. Ánh diễm cự long còn là thật đủ ý tứ. Không chỉ có để ta tự do rượt xì thổ tính, hơn nữa còn cho rượt xì đỉnh phối thể trạng. Dù sẽ âm thầm lai một câu ảnh diễm cự long ảnh diễm cự long mặc dù cho hắn một cái thiệt tỏi chống không song túc phi long trứng, nhưng đây chẳng qua là dinh dưỡng vấn đề, chí ít rượt xì nội tình tuyệt đối là tốt nhất. Hình thể có lẽ cùng lực lượng không quan hệ, nhưng là phong cách ta. Cưỡi năm mét người lùn tiểu long ra ngoài, cùng cưỡi 15 mét tráng hán đại long ra ngoài, cái này khí chẳng có thể giống nhau à? Dù cho rượt xì toàn thân đen kịt, đến chỗ nào đều sẽ là ánh mắt mọi người tiêu điểm. Vài được nam tức nhà bí hoa long, ta xem qua, nhiều lắm dài mười mét, so ruột còn muốn nhỏ một chút tại ta rồi xỉ trước mặt đem ảm đạm phai mở. nghĩ đến đây hắn đối với rời đi ấm áp thuộc địa ba thành suy yếu lại không một chút không mắc mà lại ta là hai chuyển cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ thực lực càng mạnh dù sẹo nhìn về phía phương bắc trong lòng yên lặng suy nghĩ phụ thân đại nhân càng là ba chuyển cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ ba thành suy yếu với hắn mà nói cũng không tính là gì mang ưu giác nam tức vài đợt lộ tụ liền phi long kỵ sĩ đều không phải lãnh địa hồ dương sa mạc chỉ có chỉ là một đầu bí hoa long mà thôi cho nên hắn không khỏi phát ra cùng phụ huynh tự tin cảm khái hai so một ưu thế tại ta lần này đi nhất định phải một minh mà thiên hạ kinh vài ngày sau, hồ dương bảo trong thư phòng vài đất lộ tụ gờ giọng gỗ lộ tụ phụ tử cùng dỗ man hủy tê nã dỗ len hủy tê nã phụ tử ngồi đối diện nhau trên bàn không có cháo bột chỉ có bốn ly rượu đỏ vài đợt ta hôm nay tự mình đến đây thương thảo thông gia còn không thể để cho ngươi thay đổi chủ ý sao dỗ man nam tức buồn bực một ngụm rượu đỏ giận dữ nói chúng ta hai nhà hồ dương Sa mạc cùng ngũ quang lòng chảo sông thế hệ giao hảo chúng ta từng cùng một chỗ tại long huyết kỵ sĩ đoàn phục dịch con của chúng ta gờ giồng gỗ cùng dỗ đồng dạng cùng một chỗ tại long huyết kỵ sĩ đoàn phục dịch qua dỗ không cần nói Vại Đập Nam tức quát tay một cái, "Ngươi nói ta đều hiểu, Jolend mặc dù có chút háo sắc bệnh vật, nhưng cũng là đứa trẻ tốt. Vậy ngươi liền đồng ý hắn cùng luận. Zoman, chẳng lẽ ngươi thật không hiểu sao, ta vì sao muốn làm ra chọn lựa như vậy?" Vại Đập Nam tức cả giận nói. Zoman nam tức một bước cũng không lường, "Ta đương nhiên hiểu, gờ giọng gỗ cưới quẹ bị Phật tổ nữ, ngươi thành chọn công tử quyẩn sự lệ quan hệ thông gia. Nhưng là ngươi để gần gã cho Jolend, đồng dạng có thể trở thành chọn công tử muệ gãy giờ quan hệ thông gia, cái này cơ sắp mà không làm. Cần gì chứ, Zoman, tương lai chọn công tử chi tranh, mọi người sớm muộn bị mặt, làm gì hiện tại tự tìm phiền não?" Ngươi cứ như vậy xác định, Quyền Lệ sẽ tuyển chọn đại công tước chi vị. Chẳng lẽ còn có so Quyền Dư Lệ nhân tuyển tốt hơn sao? Vài đợt Nam Tước hỏi lại, chọn công tử ổ chủ tủ chính là cái bồi chạy. Cuối cùng bất quá là Quyền Sư Lệ cùng mẹ ấy giờ chi tranh. Nhưng là Rô Man, ngươi muốn rõ ràng, mẹ ấy giờ tất không có khả năng được tuyển đại công tước. Rô Man Nam Tước nhịn xuống nộ khí, hỏi vì sao? Bởi vì mẹ Madeline Ba Tước không có bảo vệ cùng tiến đại công tước, hắn vốn nên là đại công quốc tội nhân, lại làm cho cháu trai công khai tranh cử đại công tước. Ngươi, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Vài đợt Nam Tước hừ lạnh một tiếng. Ai biết Metlin Bá Tức có hay không giẩn giấu tâm tư gì, hắn là Thủ Tịch Tầm Quyền, ai cũng không dám chất vấn, nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ không hoài nghi, tuyệt đối không thể. Jolene gào lên, Gai đã thúc thúc, mời ngài tin tưởng ông ngoại của ta nhân phẩm. Ai biết được, Jolene. Gờng gờng cô nói, chúng ta đồng lứa nhỏ tuổi còn là nghe các trưởng bối nói thế nào đi. Jolan Nam Tức đưa tay, vỗ vỗ Jolene bà vai, bình tĩnh nói, Gai đớt, ta lấy phi Long Kỵ Sĩ nhân cách đảm bảo, Metlin Bá Tức một lòng vì Đại Công Quốc, tuyệt không bất luận cái gì hai lòng. Ngược lại là ngươi duy trì quính rầy, chỉ sợ là cái Vương Quốc hối lỗi. Ngươi làm mẹ liền bá tức con rẻ, ta sẽ không tranh với ngươi biện. Nơi này bốn bề vắng lặng, ta cũng không nói với ngươi lời nói khách sáo. bị biệt nam tức xác thực cùng ạt nổi hầu tức trong âm thầm từng có hiệp nghị, dưới tất nhiên sẽ đăng cơ làm mới đại công tức. Chỉ sợ thật làm cho hắn thắng chọn, cũng không phải là đại công tức chi vị đi, mà là công tức chi vị. Thì tính sao? Cuối cùng ảnh diễm đại công quốc sẽ thu hoạch được cao bình, ảnh diễm cự long cũng sẽ thu hoạch được lâu dài tính dưỡng thời gian. Cùng chúng ta được đến so sánh, chúng ta chỗ trả ra đại giới, chỉ là một chút danh hiệu bên trên tỷ vết. Ngươi nghĩ quá ngây thơ, là ngươi nghĩ quá phức tạp, ảnh diễm cự long liền hy vọng đều mất đi vì sao còn muốn ôm đại công tước chi vị không buông tay? Vài được nam tức nói đến chỗ này, không khỏi nở nụ cười, cảm giác được mình đã chạm tới do man nam tước linh hồn. Dừng một chút, hắn cao giọng nói, do man, để do lên tới gần, cũng không phải là không có khả năng, ngươi chỉ cần làm một chuyện. Nói, đứng đến chọn công tử quỳn dữ lấy bên này, chúng ta chính là thân gia. Vài được nam tức nói, quả thật ngươi là mẹ lìn bá tước quá rể, nhưng ngươi không nên quên, tài chính của ngươi đại thần chức vụ, thế nhưng là mẹ lìn bá tước nhất định phải truy cứu ngươi mới vứt bỏ. đủ. Do nam tước hừ lạnh, thu hồi ngươi điểm kia trâm ngòi tiểu thủ đoạn, vì chỉ là giờ dậy ra ngươi sẽ mất đi toàn bộ ưu quang lòng trào sông hữu nghị. Nói xong, Dỗ Man Nam tức trực tiếp đứng dậy, đối với Zolen lạnh nhạt nói, lưu thêm vô ích, đi thôi, gần là cô gái tốt, đáng tiếc có cái khó coi gia tộc liên lụy. Zolen cuối cùng có chút không bỏ, nhưng hắn còn là khẽ cắn môi, đi theo Dỗ Man Nam tức đi ra thư phòng, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra hồ Dương Bảo. Chiêm chiếp. Tháp lâu trên đỉnh ngồi xổm niêm thổ long rốt, cấp tốc bay đến tòa thành trước cổng chính trên bãi cỏ. Dỗ Man Nam tức xoay người cưỡi lên rốt, quay đầu liếc mắt nhìn đi ra ngoài cửa lớn cái vại nam tức, hít thở sâu một hơi, cuối cùng hỏi ngươi một câu. Vại Đật, ngươi thật muốn mất đi ta, mất đi toàn bộ ưu quang lòng trào sông hữu nghị sao? Thường ứng Rô Man nam tức nộ khí, rốt nghiêng đầu lại, hướng về phía vải Đật nam tức phương hướng, mở ra miệng rồng, phun ra một đạo nóng rực long tức. Thí uy chi ý, không cần nói cũng biết. Vải Đật nhướng mày, từ lệnh nói, "Rô Man, ngươi mặc dù là phi long kỵ sĩ, nhưng lại há có thể để ta cúi đầu? Ta hổ dương sa mạc tồn tại mấy trăm năm lâu, ngươi nên tiếp nối chính là mất đi ta hữu nghị, mà không phải ở đây phát ngôn bãi." Nương theo lấy cái vại nổi giận quát, chiếu cứ tại tháp lâu trên đỉnh bí hoa long cũng bỗng nhiên đập xuống đến, sau đó hướng về phía roman nam tức phương hướng, há mồm phun ra một đạo nóng rực long tức. hai đạo long tức tại không trung thiếu đốt, bầu không khí lập tức dương cùng bạch kiếm. một cái là phi long kỵ sĩ, một cái sân nhà tác chiến, trong lúc mơ hồ, cân sức năng tải, người này cũng không thể làm gì được người kia. jolene, gorgo còn có dân nà phu nhân, gần cùng gorgo tặng, căn bản nhúng tay không được long kỵ sĩ ở giữa phân tranh, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn suốt ruột, hy vọng roman nam tức cùng vài đợt nam tức không muốn đánh lên. Không khí đều phản phất bị bị bỏng, lúc nào cũng có thể sẽ nhóm lửa. Giá trị này thời điểm, đường chân trời duyên đột nhiên truyền đến một tiếng uy manh long âm, giống một thân ảnh màu đen lấy cực nhanh tốc độ lao xuống tới, rất nhanh liền hiện ra một đầu song túc phi long hình dáng. Phân vân, Dương Cung Bạt kiếm bầu không khí bị đầu này đột nhiên xâm nhập song túc phi long, lấy khí thế cường đại, trực tiếp nghiền nát hầu như không còn. Cánh nhắc lên một trận cuốn phong, song túc phi long đã đáp xuống hồ Dương Bảo trước cổng chính trên bãi cỏ. Hình thể khổng lồ, soi niêm thủ long ruột cùng bí hoa long, phải lớn trọn vẹn một vòng. Không đợi đám người thấy rõ ràng liền nghe tới đầu này đèn nhánh mà khổng lồ song túc phi long trên lưng truyền đến một đạo âm thanh trống trẹo phụ thân đại ca dù xèo đến chậm một bước hy vọng không có chậm trễ đại ca nhân sinh đại sự Đèn nhánh song túc phi long túi đầu lộ ra trên lưng tuổi trẻ kỵ sĩ cái kia một đầu màu vàng kim nhặt tóc cùng mỉm cười mê người dưới ánh mặt trời phá lệ loa mắt người tới chính là chạy như điên một ngày một đêm chạy tới dù xèo bị tệ nạn uy manh hất du long trẻ tuổi anh tuấn kỵ sĩ một bộ thiên nhiên mà mỹ hảo bức tranh tại lúc này lặng yên dừng lại ở trong lòng tất cả mọi người dỗ man nam tức thấy rõ ràng rủ sẹo trên mặt không khỏi lộ ra dần dần càn dỡ nụ cười đại cazo len càng là kém chút vui đến phát khóc ngay sau đó liền ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đối diện dần lại không bỏ dịch chuyển khỏi Nghiêm thổ long ruột con ngươi nháy mắt co vào thành một đường khé hở ánh mắt bất thiện nhìn qua drosy bí hoa long càng là hồi hộp móng vuốt thật sâu đâm vào trong đất bùn trong đồng tử dọc, tràn đầy đều là đối với drosy kiên kỵ vài được nam tức thì sửng sốt nhét to miệng không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì phu nhân của hắn nà cung trưởng tử gorgo cũng là vẻ mặt giống như nhau nữ nhi gần thì kinh ngạc che miệng lập tức cảm ứng được dolo ánh mắt ngượng ngùng cùng dolo len nhau tiếp lấy liền không có ý tứ nghiêng đi đến nỗi với vài đợt thứ tử gờ dọn tặng giờ phút này chỉ cảm thấy đầu gối có chút nữa không nhịn được muốn hướng rủ sẹo vị trí quỳ xuống hắn biết phụ thân ngay tại bên người cho nên cực lực nhịn xuống đầu gối nữa nhưng nội tâm của hắn đang cùng loạn vốn là ngưỡng mộ rủ sẹo nội tâm giờ này khắc này đã thuế biến thành sùng bái lấy gia tộc thứ tử thân phận cưỡi rồng, dù sẽ chú định sẽ trở thành tất cả gia tộc thứ tử tiểu quý tộc kỵ sĩ thần tượng quá quá quá quá quá dù sẹo đại ca quá tuấn tú thấu trước song chương ba trăm ba mươi sau cung kính chương ba trăm ba mươi sau cung kính một ngày một đêm lao vùn vụt, du sẹo rốt cục mang chính mình vừa mới ấp trứng hắc du long rộng xi si, một lần nữa giá lâm hồ dương sa mạc. hồi tưởng lại 2-3 tháng trước, chính mình tại hồ dương sa mạc nhận nục nhã, phản phất ngay tại hôm qua phát sinh. mà bây giờ hắn rốt cục có thể đem phần này nục nhã còn trở về. giờ này khắc này, nhìn thấy trên mặt mọi người không giống nhau biểu lộ, phụ thân joe man nam tức vui mừng cùng tự hào, đại ca joe lên bảy vì hắn đến mà tràn đầy tự tin, vài đặc nam tức khó có thể tin, tiểu mês đệ gờ gõn thẳng cuồng nhiệt sùng bái. tất cả những thứ này hết thảy, tất cả đều nguồn gốc từ hắn cơi rồng giá lâm. Vì Long Kỵ sĩ chính là quyền lực, chính là thân phận, chính là địa vị. Long Miên đại lục, ngoại trừ rồng, không đáng giá nhắc tới. Giờ khắc này dù sẽ thật sâu lý giải điểm này, lúc trước tấn thăng huyên Thú Kỵ sĩ, liền cho rằng chính mình không tầm thường. Nhất là lại cùng ảnh diễm cự long trong âm thầm làm giao dịch, chợt cảm thấy nhân sinh đã đi đến đỉnh phong, liền nghĩ muốn bốn phía tản bộ khoe khoang. Kết quả ạt nổn hầu tức đối với hắn công phu sư tử vọng, liền vài đợt nam tức đều không nhìn thẳng nhìn hắn. Mới hiểu được, cự long chú ý chỉ là một cái chúc phúc, Huyễn Thú Kỵ sĩ chỉ là một tấm danh thiếp, chỉ có cỡi rồng tài năng lừng lẫy quyền uy. Cũng may hết thảy đều qua hiện tại hắn chân chính bắt đầu đi đến nhân sinh đỉnh phong cái này nhân sinh đỉnh phong chỉ là trong mắt thế nhân đỉnh phong cá nhân hắn chân chính đỉnh phong còn phải đợi đợi tiểu ngọc rồng xuất thế khi đó liền chính là long miên đại lục đỉnh phong tất cả mọi người bởi vì hắc du long rỗng xi si, cùng cưới rồng rũ xẻo đến mà cảm xúc bành trướng nhưng không có người mở miệng trước đánh vỡ phần này chờ mặc đợi đến rũ xẻo lời nói qua đi tới một phút đồng hồ thời gian Dỗ an nam tước cũng thưởng thức đủ vài đợt nam tước một nhà trên mặt biểu tình kinh hãi lúc này mới khẽ cười nói không muộn không muộn đến điểm thời gian vừa vặn không có trễ liền tốt du xẻo mỉm cười lập tức ở trên lưng rồng hạ thấp người thi lễ gõi được năm bước chúng ta lại gặp mặt lần này hồ dương sa mạc không biết phải chăng hoan nên ta đến đâu thanh âm rêu rát khí chất yêu nhã quý tộc phong phạm mười phần nhưng là trong lời nói chế nhạo cùng trả thù lại hết sức rõ ràng sáng tỏ lúc trước còn là huyễn thu kỵ sĩ thời điểm không được hoang nên như vậy hiện tại trở thành phi long kỵ sĩ hồ dương sa mạc phải chăng còn có dũng khí tiếp tục không chào đón hắn đến giờ này khắc này du xéo liền cưới hắc du long rộn xi si, công khai đứng tại hồ dương bảo trước cổng chính nhìn xem ai dám để chính mình đi ra giật mình gõi đứt đem kinh hãi mà miệng há to khép lại Hung hăng thở dốc mấy hơi thở, để xuống đáy lòng rung động. Trong mắt có chút nhất chuyển, liền để trên mặt của mình, gạt ra cứng rắn nụ cười, ha ha ha ha ha ha, dù sẽ các hạ khách khí, Hồ Dương Sa Mạc cùng Ngô Quang lòng trào sông thân như người một nhà, ta cùng phụ thân ngươi cũng thân như huynh đệ, há lại sẽ không chào đón ngươi đến. Tiếp lấy liền hướng Roman nam tước La lớn, "Zô Man, chuyện gì xảy ra? Lão ca cùng ngươi đùa giỡn, còn có thể thật sinh khí không thành." Sau đó một bàn tay đập tại trưởng tử gờ gỗ trên lưng, còn không ngoa một chút mời mọi người tiến đến, nào có để khách nhân đứng ở ngoài cửa nói chuyện đạo lý, quả nhiên là có sai lầm quý tộc phong thái lập tức lại đối phu nhân nà nói, phu nhân, ngài tự mình đi phòng bếp phân phó, chuẩn bị đêm nay tối tối. nà phu nhân cũng cấp tốc thay đổi khuôn mặt tươi cười, được rồi, dỗ man các hạ, dỗ lên, dù sẹo, các ngươi mau mau tiến đến, ta đi phòng bếp an bài tối tối, thuận tiện để người chuẩn bị kỹ càng phòng trọ, coi hồ Dương Sa mạc là nhà mình liền tốt. lúc trước Dương cung bạt kiếm công khí, đâu còn có nửa điểm lưu lại. gai đất Nam tức vợ chồng bày ra nhiệt tình, so bởi chiều ánh nắng còn muốn sáng lạ, tựa hồ có thể đem người tâm hỏa tan. trước đây nạo mạn sau đó cung thái độ, chuyển hướng nhanh chóng, chi đột nhiên, trực tiếp đem dù sẹo nhìn mắt tròn, tròn. Hắn vốn cho rằng vải đợt Nam Tước hoặc nhiều hoặc ít muốn thận trọng một hai, hắn cũng dễ tìm lấy cơ đánh một trận đối phương. Còn có con kia dám đối với chính mình nhẹ răng trận mắt bí hoa long, vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa đối mặt, vải đợt Nam Tước liền triệt để nhận sợ. Hắn không khỏi nhìn một chút dỗ Man Nam Tước, Dỗ Man Nam Tước ở trên lưng rồng, nhún vai, cho dù xèo một cái ý tứ không cần nói cũng biết ánh mắt đây chính là quý tộc, ngươi không nhìn lầm. Sau đó xoay người nhảy xuống lưng rồng, đã vải đợt ngươi hiếu khách như vậy, cha con chúng ta ba người như thế nào lại đi thẳng một mạch? Thấy phụ thân đã xuống rồng, Dù sẽ tự nhiên cũng đi theo xuống rồng, nhẹ nhàng vô vố rồi xi đầu. Nguyên ngay tại kề bên này đi dạo một vòng, không muốn quay rối hồ Dương sa mạc linh dân. Biết, phụ thân, dầu xì si ở trong tâm linh đáp, nó là theo một tâm giấy trắng bắt đầu, liền bị rủ sẹo khế ước, không ngừng dùng ý chí của mình đi dẫn dắt dầu xì tâm linh, cho nên rủ sẹo nói cái gì lời nói, dầu xì đều sẽ nghe, không giống cái khác song túc phi lòng, có cao như vậy tính độc lập. Phần phật, dầu xì nhất phi trùng thiên, bên cạnh niêm thổ long đốn, liếc mắt nhìn dầu xì bóng lưng rời đi, lại nhìn xem đi hướng hồ Dương bảo rủ sẹo, dài nhỏ trong đồng tử rộng, để lộ ra ý nghĩa không rõ một tia cảm khái, lập tức cũng dương cánh, xông lên chân trời nhìn thấy Jossie cùng rốt đều bay đi, móng đốt móc nửa ngày bí hoa long, rốt cục trầm tĩnh lại, bay thẳng đến tháp lâu trên đỉnh chiếm cư xuống tới, ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía phương xa nó ngay tại thông qua ấm áp thuộc địa, cảm ứng Jossie động tĩnh đối với đầu này đột nhiên xuất hiện hấp du long, nó tự nhiên tràn ngập cảnh giác, du sẹo các hạ, do lên, gờ dọn cổ trên mặt mang một tia hơi có vẻ xấu hổ mỉm cười, mau mau mời đến, du sẹo nhàn nhạt gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía một bên gờ dọn thẳng, mỉm cười nói, tiểu hoa tử, thật tốt cố gắng, có thời gian ta lại dạy bảo ngươi kiếm pháp, vâng, tốt, rất vinh hạnh, gờ dọn thẳng có chút cả lầm. Dù sẹo trên thân phát ra phi long kỵ sĩ khí chẳng, để thân thể của hắn căng cứng, dù sẹo lớn. Không, dù sẹo các hạ, rất vinh hạnh có thể được đến ngài dạy bảo. Hắn vốn định hô dụ sẹo vì đại ca, nhưng là thân phận trên lệch thật lớn, để hắn chỉ dám lấy các hạ xuống đây xưng hô dụ sẹo. Nếu không phải hắn cũng là xuất thân từ đại quý tộc gia đình, chỉ sợ cũng đến hô dụ sẹo vì đại nhân. Dù sẹo, thật thua thiệt ngươi kịp thời chạy đến, không phải ta cùng phụ thân thật không tốt xuống thang. Đánh không thể tránh, lưu lại không tốt ý tứ lưu. Còn phải là ngươi a, thật cưới một con rồng đến rồi. Dỗ len lặng lẽ vô vô dụ sẹo bà bai. Dù sèo nháy mắt mấy cái, có thể đến giúp ngươi cùng gần tiểu thư liền tốt. Hắc hắc, nhìn vài đất nam tức thái độ này, ta cùng gần sự tình hiện nhiên thỏa. Dỗ lên khôi phục tự tin. Đáng tiếc, vải đất nam tức trở mặt quá nhanh, nếu không ta thật muốn tại hồ dương lánh địa náo một trận. Khoe khoang khoe khoang, khoang. Dù sèo cười nói, trên thực tế hắn cũng thật sự là nghĩ như vậy. Huyên thu kỵ sĩ lúc đánh không lại song túc phi long, hắn có thể lựa chọn những lại. Hiện tại tấn thăng phi long kỵ sĩ, trừ ảnh diễm cự long, cùng tuyết cự nhân diện bên ngoài, lại không lệnh hắn e ngại người. Dù cho chính là ảnh diễm cự long, tuyết cự nhân diện, hắn đánh không lại đồng dạng có thể trốn vào hưu ám một cảnh nhẹ nhõm nào cậu, cho nên trong thiên hạ lại không người có thể uy hiếp an toàn của hắn. Cự Long đập vào mặt, Du Sẹo cũng dám nói như vậy. Ha ha, thật muốn náo, Hồ Dương Bảo cũng không đủ người cùng phụ thân phá. Vại Đật Nam tức lại không đốc, làm sao dám tại cái này mấu chốt cùng người xung đột. Zollen cười nói, nhìn thấy gở giọng gỗ lần nữa đến mời dự tiệc, hai huynh đệ mới bỏ qua cái đề tài này. Tiệc tối phong phú mà long trọng. Hồ Dương sa mạc tất cả hân tượng lãnh chúa, đều bị vải Đật Nam tức gọi tới tiếp khách, càng là liên tục nâng chén hướng Du Sẹo thăm hỏi. Chúc chúng ta ảnh diễm đại công quốc, lại thêm một vị trẻ tuổi phi long kỳ sĩ. Vài đất nam tức cao giọng lời nguyện cầu, phụ thân là phi long kỵ sĩ, nhi tử cũng là phi long kỵ sĩ, một môn song phi long kỵ sĩ, thật là cự long chú ý, diệu quang phù hộ. Tấu chương song, chương 334, tùy tùng gỡ dọn tặng. Chương 334, tùy tùng gỡ dọn tặng. Trên diễn hội, ngoài đất nam tức thứ tử gỡ dọn tặng, có chút mất hồn mất vía, thỉnh thoảng sẽ nhìn lén liếc mắt đã trở thành yến hội nhân vật tiêu điểm dù xẻo. Phụ thân đối đại dù xẻo thái độ, cùng lần trước long trời lở đất đại ca gỡ giọng gỗ cùng Jolend đại ca càng là gặp nhau hơn muộn, nhiệt tình đến không tưởng nổi, trò chuyện long huyết kỵ sĩ đoàn phục dịch chuyện cũ, cực điểm cảm khái. Tỷ tỷ gần càng là liên tiếp nhìn về phía Jo Đại ca cùng Rủ Sẻo Đại ca, ánh mắt như nước, chính là gần nhất càng thêm kiêu ngạo đại tẩu quý ni lạ hoa hương dương, giờ phút này cũng không thể không gạt ra có chút giả đủ cười, đi theo Trượng Phu gờ dọn gỗ cùng một chỗ nhiệt tình lấy lòng Jo Len, Rủ Sẻo. Tất cả những thứ này hết thảy đều nguồn gốc từ Rủ Sẻo cưới một đầu đi phong, uy man song túc phi long đến, gờ dọn tặng, thất thần làm cái gì? Mẫu thân nã chú ý tới thứ tử gờ dọn tặng thất thần, không khỏi đem đầu lại tới, nhỏ giọng nói, ngươi Rủ Sẻo Đại ca rất thương thương ngươi, nguyện ý dạy ngươi kiếm pháp, còn không hướng Rủ Sẻo Đại ca kính một chén lớn rượu. A mẫu thân gõ giòn tăng nhỏ giọng đáp lập tức đợi đến rủ sẽ ăn xong thức ăn trong miệng hắn mới nâng chén mời rượu dù xeo đại ca ta chúc mừng ngài thành công cưới rồng. dù xeo vui vẻ nâng chén cảm ơn sau đó nhấp một hớp nhỏ rượu đỏ mỉm cười nhìn xem gõ giòn tặng đem một chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch thân phận địa vị to lớn tăng lên để hắn rốt cục có thể không cần người khác kính một chén rượu chính mình liền uống một chén rượu lướt qua liền thôi ý tứ đúng chỗ là đủ trên cơ bản đại quý tộc đều là như thế ứng đối từng vòng mười rượu cưới lên xong túc phi long về sau dù xeo chính là không thể nghi ngờ đại quý tộc Dù Xiệu các hạ, ta lại mời ngài một chén rượu." Gơ Jọng Cô cũng bưng chén rượu lên, hướng Du xeo mời rượu, ngài lần này cưới rồng thành công, chính là đại công quốc trẻ tuổi nhất phi Long kỵ sĩ, có thể ngay lập tức chứng kiến, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Dù xeo đồng dạng nâng chén, lướt qua một ngụm điểm này không có ảnh hưởng yến hội bầu không khí, Dỗ Ma nam tước cùng đại ca Zolend đối với mời rượu ai đến cũng không có cự tuyệt, ngoại đặc nam tước càng là tiếng cười không ngừng. Trong lúc nhất thời mị tên nã gia tộc cùng lộ tụ gia tộc, phản phất thân vị người một nhà. Mà mời một ly rượu về sau, Gơ Jọn liền một lần nữa trở thành tiểu trong suốt, ở một bên thất thần sững sờ cũng không có người chú ý hắn, bất quá hắn trong nội tâm nhưng lại có chấn động kịt liệt. Đây chính là long kỵ sĩ uy nghiêm, dù xeo đại ca cưới rồng thành công, chính là phụ thân dạng này, nam tước đều muốn đối với dù xeo đại ca khuôn mặt tươi cười đó lấy. Là, dù xeo đại ca cưới rồng thành công, mà lại là chính mình nhặt được rồng, hắn rất nhanh liền sẽ trở thành nam tước. Gơ dọn tăng rất rõ ràng điểm này, dù sao tên thiếu niên nào không có ảo tưởng qua cưới rồng, sau đó khai sáng chính mình thế tập vong thế đại quý tộc. Dù Xiêu đại ca thật không hổ là ảnh diễm cự long con mắt nhìn nhau kỵ sĩ a, độc giác thú bộ lý đã xoáy đến nổ tung, hiện tại lại cưới một đầu song tốc phi long quả thực chính là chúng ta kỵ sĩ cọc tiêu. đúng rồi, hắn còn mang đến bên kia huyết thú, thật xinh đẹp đại điểu, giống cú nẹo. đẹp trai nhất chiến mã huyết thú, có thể phi hành huyết thú, lại thêm song túc phi long, dù sẽ cơ hồ thỏa mãn các kỵ sĩ đối với đồng bạn hoàn mỹ truy cầu. giờ này khách này, gỡ dọn tằng trong suy nghĩ, dù sẽ chính là cái kia chính mình ngày đêm nằm mộng cũng muốn trở thành kỵ sĩ bộ dáng. Tuy tùng, ta muốn trở thành rủ sẹo đại ca tuy tùng. gỡ dọn tằng thả ở dưới đáy bàn tay trái, nắm chặt nắm đấm. hắn liếc mắt nhìn cùng do nam tức cùng một chỗ cất tiếng cười to phụ thần, lại liếc mắt nhìn ngay tại thổi phòng rủ sẹo đại ca thậm chí còn liếc mắt nhìn cùng dô đại ca mặt mày đưa tình tỉ tỉ, dứt khoát kiên quyết làm ra một cái quyết định. Ta đã 14 tuổi. Quyết định của hắn dần dần kiên định, có lẽ lưu tại hồ dương sa mạc, phụ thân sẽ phân đất phong hầu ta vì hân tước lãnh chúa, nhưng ta không muốn dựa vào gia tộc che chở, làm một cái đoá hoa giao tiếp hân tước, ta muốn đi theo rủ sẻo đại ca kiến công lập nghiệp. Dù sẽ chú định sẽ trở thành nam tước mà tại trở thành nam tước trong quá trình, trừ dù sẽ chính mình phân đất phong hầu mấy vị huynh tước bên ngoài, cũng sẽ hướng Hồng Bảo đề cử một nhóm chiến công chắc tuyệt kỵ sĩ, trở thành công quốc huynh tước dù sao nam tước hơi ấm thuộc địa phạm vi có hạn, Hỏa Sơn Úc đảo đất hoang lại có bò lớn. Hồng Bảo cũng nguyện ý phân đất phong hầu dạng này kỵ sĩ vì huynh tước. Dù sao cũng là thật dùng chiến công đánh ra đến quý tộc. Cho dù phụ thân ngăn cả ta, ta cũng phải đuổi theo tại dụ sẹo Đại ca. Gỡ rọn thằng quyết tâm đã định, cả người không còn mơ hồ, từng ngụm từng ngụm ăn lên thức ăn. Tiến hội về sau, Dỗ Man nam tước chuyện xưa nhắc lại, một lần nữa đề nghị hai nhà thông gia. Từ chính mình trưởng tử Jolend cưới cái vài đợt nam tức nữ Nhi gần. Vài đợt nam tức lần này không có cho cự tuyệt, bất quá cũng không có có ý tốt trực tiếp gật đầu, mà là nói, cái này cần nhìn ta nữ Nhi ý tứ, nếu như nàng đồng ý gả cho Jolend, ta làm phụ thân sẽ không phản đối. Cái này hiển nhiên chỉ là hắn tìm cho mình cái dưới bậc thang mà thôi. Gần không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lập tức đồng ý thông gia đình cầu, biểu thị nguyện ý gả cho Jolend vị thế tử. Sự tình được đến viên mãn giải quyết. Cứ việc không cần và cưới, dù sẽ có chút tiếc nuối, nhưng lại ca có thể cùng gần thuận lợi kết hợp, dù sẽ cũng rất cao hứng. Bất quá đồng thời cũng đang âm thầm chửi bậy, đại ca Zolend vị nhạc phụ này, thật đúng là cái hiện thực đến cực hạn quý tộc. Vị tệ nạ gia tộc không phù hợp lợi ích của hắn lúc, có thể lập tức đổi ý, một khi cùng mỹ tệ nạ gia tộc thông gia có thể có lợi, lại cười mặt đón lấy đương nhiên. Dù sẽ cảm nhận càng sâu, là chính mình bây giờ thân là thân phận của phi long kỵ sĩ, đối với ngoại giới cường đại lực ảnh hưởng. Một vị phi long kỵ sĩ, quyền uy chính là như thế lừng lẫy. Hắn dưới đáy lòng yên lặng cảm thán đương nhiên, cái này chỉ là thân phận độc lập phi long kỵ sĩ, nếu là hồng bảo phi long kỵ sĩ, liền không có như thế lớn lực ảnh hưởng. Tuy nói hồng bảo phi long kỵ sĩ chỉ cần lập xuống công lao hắn mã, đồng dạng có thể được đến song túc phi long quyền sở hưu, cũng phân đất phong hầu vì nam tước. nhưng cuối cùng lập công tiêu chuẩn quá lớn, cuối cùng phi long kỵ sĩ cả đời đều chưa hẳn có thể góp đủ công lao. chí ít trước mắt mà nói, ảnh diễm đại công quốc hai vị ba tước, năm vị năm tước, chỉ có thiên nga nam tước quẹt bị ảnh diễm là được đến hồng bảo tặng cho song túc phi long, từ đó khai sáng gia tộc. nhưng quẹt bị ảnh diễm là cự long kỵ sĩ kẹn nhìn tam thế ảnh diễm đương đệ chiếm trên thân phận to lớn tiền nghi, phổ thông phi long kỵ sĩ kiến công lập nghiệp cả một đời, xem chừng cuối cùng cũng chính là cái công quốc năm tước. cái kia dở dại. Coi như cưới rồng thành công, kết cục tốt nhất cũng chính là công quốc hơn trước. Nhưng là đem gần gà cho đại ca, lộ tụ gia tộc thu hoạch, là hai cái nam tước gia tộc thân thích thân phận. Ngoài Đức Nam còn là biết tính sổ. Mắt thấy Roman nam tước, ngoài Đức Nam tước vợ chồng, đại ca Jolen, gờ giọng gọi vợ chồng bọn người còn muốn tiếp tục thương thảo thông gia công việc. Dù sẹo ngáp một cái, đứng lên nói, các ngươi trò chuyện đi, ta vừa cưới rồng liền một đường buồn ba, thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon, trước hết đi nghỉ ngơi. Ngươi đi đi. Roman nam tước vừa cười vừa nói, đối với đứa con thứ này càng ngày càng hài lòng, trong ánh mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo. Vài đực nam tức cười nói, thật tốt ngủ một giấc. Di nà phu nhân đứng dậy theo, nói, dù sẹo các hạ, ta đến tiễn ngươi đi phòng trọ đi, ngươi không mang tôi tớ, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Phu nhân xin dừng bước, ta tự đi liền có thể. Dù sẹo nói, Di nà phu nhân cũng không miễn cưỡng, mà là phân phó tiểu trong suốt gở dọn tầng, tranh thủ thời gian vì ngươi dù sẹo đại ca dẫn đường, đưa dù sẹo đại ca đi phòng trọ nghỉ ngơi. A, tốt. Gở dọn tầng đi theo đi ra, chờ đem dù sẹo đưa đến phòng trọ. Gở dọn tầng vừa vào cửa liền quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, dù sẹo đại ca, ta gở dọn tầng lộ trụ, ngưỡng mộ tại ngài muốn đi theo tại rủ xèo đại ca sau lưng đi theo ngài cùng một chỗ kiến công lập nghiệp tấu chương song chương 335, cộng đồng tiêu ngạo chương 335, cộng đồng tiêu ngạo gỡ giòn thẳng cơ động cũng không có để rủ sẽ quá mức kinh ngạc dù sao trước đó gỡ giòn thẳng liền từng có đi theo hắn ý nghĩ chỉ là bị vải đợt nam tước đệ xuống hiện tại hắn đã tấn thăng phi long kỵ sĩ nhất định tranh thủ thế tập vong thế nam tước danh hiệu bên người tự nhiên phải có một nhóm kỵ sĩ đi theo cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến cánh đồng tuyết từ đó kiến công lợn nghiệp gỡ giòn thẳng lựa chọn đi theo cũng không ngoài ý muốn thân là gia tộc thứ tử Gơ dọn tăng đệ nhất chưa hẳn có thể được đến phân đất phong hầu. Nếu là vải đợt nam tức hẹp hỏi điểm, hoàn toàn có thể không phân phong hắn, mà là đem hắn đuổi đến Hồng Bảo, đi hỏa sơn ốc đảo chính mình phân đấu. Thứ hai, cho dù bị vải đợt nam tức phân đất phong hầu, cũng sẽ là đóa hoa giao tiếp môn tước. Tựa như cùng rủ sẽ thúc thúc lọ sần, chính là dạng này đóa hoa giao tiếp môn tước, quanh năm suốt tháng vì gia tộc tại bên ngoài bốn ba, Liên thời gian tu luyện đều chưa hẳn đầy đủ. Khế tước của hắn huyện thu kim quang xá lụy khà bố, có lẽ cũng là bởi vì bị hắn lâu dài mang bốn phía bốn ba, khổ cực không chịu nổi, mới từ đầu đến cuối không cách nào tâm linh hoàn mỹ đồng bộ dẫn đến lọ sân đời này, liền dừng bước tại một truyền phổ thông huyện thú kỵ sĩ, gờ dọn tặng. Dù xeo biểu lộ dần dần nghiêm túc lên, trở thành tùy tùng là một kiện nghiêm túc sự tình. Ta biết, Du xeo đại ca, gờ dọn tặng kiên định nói, ta đã cân nhắc rất rõ ràng, nhưng chỉ là ngươi suy nghĩ kỹ càng còn chưa đủ, ngươi không phải phổ thông kỵ sĩ, ngươi là lộ tụ gia tộc thứ tử. Du xeo nói, đưa tay hư nhấc, đứng lên đi, đêm nay cũng không phải là trở thành tùy tùng thời cơ tốt. Du xeo đại ca, ta không cần nhiều lời, cũng không phải là ta không nguyện ý nhận lấy ngươi trở thành người theo đuổi của ta, mà là thời cơ cùng trường hợp đều không đúng. Dù sẽ có chút im lặng gờ dòn tảng có lẽ là thành tâm đi theo nhưng hắn trung quy là đứa bé cân nhắc sự tỉnh quá đơn bạc đêm hôm khuya quát chạy trong gian phòng theo đuổi theo không nói có hay không được cha mẹ của hắn đồng ý liền chỉ là không có người chứng kiến điều này liền đầy đủ rủ sẹo cự tuyệt thu lấy tùy tùng đương nhiên phải thoải mái ở trước mặt mọi người thu lấy nhất là ở trước mặt vài đợt nam tước thu lấy đi thôi đi cùng cha mẹ của ngươi thương nghị một chút nếu như được đến đồng ý của bọn hắn tại ta ngày mai đường về thời điểm ngươi có thể lần nữa hướng ta dâng lên trung thành du sẽ phất phất tay đem tỉnh tỉnh mây mây gờ dòn tảng đuổi đi sau khi rửa mặt Dù sẹo rốt cục có thể mỹ mỹ ngủ một giấc, bên ngoài cam trại lại há có thể cùng tòa thành giường lớn cùng so sánh, chúng chi dù sẹo vốn chính là một cái tương đối chú trọng hưởng thụ người. Giác, vừa mới ngủ, ưu ám ngậm cảnh liền giáng lâm, tiểu mộng rồng nên ngang bay tới. Không có băng phách châu có thể ăn, mấy tháng này thời gian tiểu mộng rồng tốc độ phát triển hơi chậm, thân thể biến hóa cũng không lớn. Bất quá dù sẹo đã quyết định, chờ cưới rồng về sau việc vật vã xử lý sạch sẽ, hắn liền mang theo tiểu ngậm rồng rời đi ảnh diễm đại công quốc phàm vi, đi dưới ngoại cánh đồng tuyết tìm kiếm tuyết ma, săn giết một nhóm băng phách châu, cung cấp tiểu ngậm rồng trưởng thành. Xoay người cưỡi rồng. Mấy mắt thắp sáng u ám ngẫm cảnh bên trong ma lực chi quang, lập tức tiểu mộng rồng xe nhẹ đường quen đi tới độc giác thú bộ lì ma lực hình dáng trước, một tiếng hô, đem bộ lì kéo vào u ám ngẫm cảnh đến nơi nghị ưng thân nữ yêu Long Hạp đi, cùng tháp lâu trên đỉnh chiếm cư Hắc Du Long Dư si, cũng không thể kéo vào u ám mộng cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, trừ phi huyền thú năng lực dính đến u ám mộng cảnh, nếu không liền không có cách nào kéo vào được. "Game, lì, nhìn xem, nhìn xem nhà chúng ta Dư si có đẹp trai hay không." Du xẻo cười tiểu mộng đồng, đi tới Hắc Du Long Dư thị si ma lực hình dáng phía trước, nhìn xem màu đỏ thắm phảng phất muốn tràn ra tới ma lực đường vân, đắc chí nói: Bố Lý lập tức ở trong tâm linh đáp lại nói, dầu si là thật đẹp trai, so bí hoa long cùng niêm thổ long đều cường đại hơn. Tiểu Ngộ rồng thì khinh thường theo trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhàn nhạt, nhạt long viêm. Cái gì huyết thú, cái gì song túc phi long, nó đều không nhìn chúng, cũng liền đối với tinh linh, hổ phách trùng thoáng dịu dàng một chút. Dù cho hổ phách trùng cũng muốn phân tình huống, tỷ như bọ ve hổ phách trùng, Tiểu Ngộ rồng liền rất chăng ghét, một mực không để nó đụng chính mình. Cho nên bọ ve hổ phách trùng chỉ có thể mỗi lần đều giấu tại kinh cước hổ phách trùng nợ dội tiểu hoa bên trong, không dám đụng vào Tiểu Ngộ Dòng. Thốt, kem, người đẹp trai nhất, Du Sẹo cười nói. Tiểu Ngọc Rồng lúc này mới ngẩng đầu, "Cạc cạc. Đi thôi, bay ra Hồ Dương lãnh địa, đi trên cánh đồng tuyết đi dạo một vòng trước." Dù Sẹo phất tay, Tiểu Ngọc Rồng lập tức lấy 55 cây số trở lên vận tốc, hướng phía Tây Bắc hướng phi đi. Bởi vì Hồ Dương bảo liền sẽ ở bên ngoài của Hồ Dương sa mạc, cùng địa quật khu vực cách xa nhau không xa, cho nên thời gian qua một lát liền thành công bay vào cánh đồng tuyết. Nơi này trên cánh đồng tuyết, tuyết quỷ số lượng liền có thêm, chỉ là vẫn không có nhìn thấy tuyết ma đây là tuyết cự nhân diện đối với ảnh diễm đại công quốc trả thù đương nhiên. Chư sẽ chỉ hoàn ảnh diễm cự long thương thế khôi phục bên ngoài, lực uy hiếp cũng không lớn, tương phản không có tuyết ma uy hiếp. Thương đạo càng thêm sinh động, ảnh diễm đại công quốc mậu dịch so những năm qua càng thêm tấp lập, quốc lực cũng đang chậm rãi tăng lên. Thương mộng càng tấp lập, Hỏa Sơn ốc đảo cùng ấm áp thuộc địa càng phồn vinh, cũng tương tự có thể tăng tốc ảnh diễm cự long khôi phục. Cự long cùng lãnh địa là hỗ trợ lẫn nhau hệ thống. Một đêm dữ dốc, chỉ đủ tiểu mộng rồng nhét cái răng, nhưng có so không có mạnh, tiểu mộng rồng đã thèm một đoạn thời gian, hiện tại cuối cùng ăn xong bữa lửng dạ. Đại Bình Nguyên, Hồng Thủy tràn lan, Hoa Tan tuyết động cùng băng cứng, hóa thành mênh mông dòng nước, theo địa thế cao địa phương không ngừng hướng địa thế lõm địa phương cọ rửa ấm áp gió, đập vào mặt tuổi đi giá lạnh. Lão phu nhân Phu nhân, dỗ lờ tiểu thư, xin cẩn thận dưới chân. Cả tỷ cẩn thận nói, hiện tại ấm áp thuộc địa đã mở rộng tới, chúng ta dưới chân băng cứng lúc nào cũng có thể hòa tan. Xin mọi người nhất định phải về sau đứng. Đúng vậy a, mẫu thân, lui về sau một chút. Lọ sơn thúc thúc đỡ lấy bình dìn lao phu nhân, hướng phía sau lui một khoảng cách. Tất cả mọi người đi theo lui về sau. Giờ phút này U Quang lòng chảo sông đông đảo quý tộc đều vây quanh dìn dì lao phu nhân. Mẹ dìn phu nhân, đứng tại cánh đồng tuyết bên dưới, nhìn ra xa đang trong phát triển ấm áp thuộc địa. Thật sự là hùng vĩ a. Sạ lý lao hơn tước vót cười to. Ngày xưa U Quang lỏng chảo sông mở. Ta chỉ nghe phụ thân ta giảng thuật qua, lại chưa từng thấy tận mắt. Lần này mượn nhờ rủ thiếu gia cưới dồng cơ hội, rốt cục may mắn gặp một lần. Hệ thời gian vân tức cũng là thở dài không chỉ. Ta cùng rủ thiếu gia làm qua hơn một năm hẳn xong, làm sao có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay. Diệu quang phù hộ, cự long chú ý. Ying dịch Lão phu nhân đã thanh âm nhẹ nào, nước mắt ngăn không được nhỏ xuống đến. Do ta, ngươi anh linh nếu là còn lưu tại cánh đồng tuyết, nhất định phải mở mắt nhìn một chút. Ngươi cháu trai cưới dồng. Nàng cũng không biết Hư Long do gì sì là ảnh diễm cự long tặng cho, cho nên giờ phút này phá lệ kích động, cháu của chúng ta, tiểu quỷ hỏa du sẹo. Hắn cùng phụ thân của ngươi, ở trên cánh đồng tuyết nhạt được rồng. Chạy xiết không chỉ tan nước, đập vào mặt tấm áp gió để u quang lòng trào sông các quý tộc đồng dạng kích động và phấn. Ma Cật kéo tay của vợ, nhìn xem hết thảy trước mắt, đột nhiên cảm giác được một trận thoải mái. Trước đó bởi vì bị dụ xèo đánh bại xấu hổ, hoang mang, không cam lòng, đều vào lúc này giờ phút này trong lúc lặng yên tiểu tán, thậm chí cảm giác được gấm lòng an ủi. Thua với một vị phi long kỵ sĩ, ta, Ma Cật, thua không oan, bị bại quan Vinh. Hắn không khỏi hớn hở, lập tức thoải mái nói, đáng tiếc dù thiếu gia hôm nay không tại, nếu không nhất định phải cùng hắn thật tốt uống một bữa rượu. Có cơ hội, sẽ có cơ hội. Lò sơn đi tới, vỗ Vô mạ cật bà vai, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ quá chén hắn. Mạ cật cười to, "Tốt." Hệ thở giặt nói theo, tính ta một người. Sắc Lý Lao Hân tức cũng không cam chịu người về sau, cười ha hả nói, "Muốn quá chén rủ xẻo thiếu gia, xem ra thiếu không được cần lão phu." Tại ra lên mặt cưỡng ép mời rượu. Tình Dịch lão phu nhân nghe xong, chớp mắt chừng một cái, "Sắc Lý, ngươi liền yên tĩnh điểm đi, ít uống rượu một chút, tranh thủ sống lâu mấy năm." "Ha ha, tốt, nghe lão phu nhân." Sắc Lý Lao Hân tức cười nói, vừa vặn lão phu còn muốn nhờ lão phu nhân mà nuôi đem ta cái kia bất tranh khí cháu trai đốt cho rụng sẽ thiếu gia làm tùy tùng tương lai cũng liệu một phen hơn tức danh hiệu đám người tất cả đều vui cười không thôi nhưng trong lòng cũng xã lý lao hơn tức âm thầm treo lên chủ ý ỉn dịt lao phu nhân liếc mắt nhìn bên cạnh mỉm cười không nói mẹ dìn phu nhân không có thời khắc nào cảm thấy đối phương như thế thuận mắt qua mẹ dìn cảm tạ ngươi vì quỷ bị tế nạp gia tộc xinh như thế ưu tú ròng rỏi mẹ dìn phu nhân mỉm cười đáp lại nói mẫu thân dù sẹo là con của ta cũng là cháu trai của ngài hắn ưu tú là chúng ta cộng đồng tiêu não đúng vậy a là chúng ta cộng đồng tiêu não đình dì lão phu nhân bắt lấy mẹ dìn phu nhân tay nắm thật chặt một chút tấu chương xong, chương 336, nguyên lão hội ứng đối chương 336, nguyên lão hội ứng đối nguyên lão hội đại điện melin ba tức ngay tại xét duyệt một phần biên nhận là cương tinh long kỵ sĩ dị ạ hơn tức chấp hành dẫn lôi kế hoạch biên nhận tuyết cự nhân diệt bị đánh lui cứ việc vẫn ẩn nút tại ảnh diễm đại công quốc phụ cận uy hiếp cũng không có lập tức giải trừ nhưng đại công quốc nên làm sự tình y nguyên mà làm theo không thể bởi vì e ngại tuyết cự nhân diệt liền đem trong công việc đoạn dẫn lôi kế hoạch chính là như thế hưng bảo phi long kỵ sĩ cần không ngừng tại ảnh diễm đại công quốc biên giới khu vực tìm kiếm dẫn lôi điểm, cất đặt dẫn lôi thương đem trong tầng mây lực lượng, thông qua dẫn lôi phương thức dót vào đại địa. chỉ có dạng này, tài năng gia tốc ảnh diễm cử long lực lượng, hướng rộng lớn hơn cánh đồng tuyết đại địa phóng sạng, từ đó mở mang mở cõi. đông cương 13 cái dẫn lôi điểm, dị ạ cơ hồ đều dạo qua một vòng, vẫn không có phát hiện tuyết ma tung tích. nhìn xem trên biên nhận nội dung, metlin bá tức lông mày nhíu chặt, giữa ngón tay kẹp lấy phong xương xì gà đã thiêu đốt mất một nửa đầu đầy tơ bạc trải cẩn thận tỉ mỉ. vị này một đêm đầu bạc thủ tịch cầm quyền, đột nhiên thở dài một tiếng, tuyết cự nhân diệt càng ngày càng dạo hoạn, không, nói cho đúng là càng ngày càng. nguyện ý sử dụng thủ đoạn. Hẳn là cái truyền thuyết kia là thật. Vung xuống biên nhận, Hút một hơi phong sương xì gà. Madeline ba tước đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, thật sâu phun ra một điếu thuốc sương ngủ, âm thầm thở dài. Toàn bộ ảnh Diễm Đại Công quốc, làm sao có thể là Tuyết Cự Nhân Diệp Bãi săn. Vượt qua dị giới chi môn, chỉ vì đi săn Cự Long sao? Người người đều biết, Tuyết Ma theo dị giới xâm nhập Long Miên Đại Lục. Nhưng là đối với Tuyết Ma cái này, một chủng tộc đến cùng là dạng gì tồn tại? Tuyết Ma thế giới lại là như thế nào cấu thành? Y Nguyên vô chi, hơn năm năm Cự Long Văn Minh sử, nhân loại cưỡi Cự Long, săn giết qua Tuyết Cự Nhân, cũng bị Tuyết Cự Nhân săn giết qua nhưng tổng thể thế cục vẫn là tuyết ma cường đại, mà nhân loại nhỏ yếu đang vì sinh tồn không gian không ngừng phân chiến. được rồi, ta nghĩ những thứ này làm gì? kia là cự long kỵ sĩ nên nhọc lòng sự tỉnh. Metlin bá tước cười khổ một tiếng. một lần nữa phân chấn tinh thần, chuẩn bị lại nhìn một phần văn kiện. lúc này đỗ nhiên trợ lý gõ cửa tiền đến, đại nhân, có một chuyện đại hỉ sự, cần lập tức hướng ngài trúc. đại hỉ sự, hướng ta trúc. Metlin bá tước như mày, việc vui gì? vừa mới Hồng Bảo tiếp vào Mị Tê Na gia tộc tín sứ truyền tin, ngài ngoại tôn, dù xeo Mị Tê Na ở trên cánh đồng tuyết gặp được vừa sinh ra Hsu Long, cũng thuận lợi được đến Hsu Long tán thành lẫn nhau khế ước, tấn thăng phi long kỳ sĩ. Hắc Du Long là ảnh diễm cự long cho, nhưng là cái này không thể nói rõ. Bởi vì đây là ảnh diễm cự long cùng tiểu mộng rồng tự mình đạt thành hiệp nghị, tạm thời cần che giấu thai mắt người, chờ đợi tiểu mộng rồng trưởng thành. Cho nên, Hắc Du Long rộng xì, si, liền thành dụ xèo nhặt được, hoang dại, song túc phi long. Cái gì? Du La nhìn quen sự kiện lớn, đối với bất cứ chuyện gì đều đã không có chút rung động nào mệt lìn bá tước giờ phút này cũng không nhịn được kinh hô lên, ngươi nói cái gì? Lại cho ta tỉ mỉ nói một lần, đừng để ta nghe lầm. Vâng, đại nhân. Trợ lý lại đem tin tức nói một lần, thiên chân vạn sắc, mỹ thế nã gia tộc tiên sứ mang đến mẹ rìn phu nhân tự tay viết thư. Vậy mà là thật. Mẹ Linh Bá tước tán thưởng, dù sẹo, không hổ là bị ảnh diễm cự long coi trọng kỵ sĩ. Bất quá rất nhanh, Mẹ Linh Bá tước liền phát hiện điểm mù. Vì sao không phải Do Man tự tay viết thư? Cái này còn không rõ lắm. Người đi đem tiến sứ kỵ sĩ mang tới, ta tự mình hỏi rõ ràng. Mẹ Linh Bá tước đã ngồi không yên, đứng dậy đi qua đi lại. Tiến sứ kỵ sĩ còn chưa tới, chọn công tử mẹ ấy giờ đã vội vàng chạy tới. Ông nội, ngài nghe nói không, dù sẹo cưới rồng. An tâm chớ vội vâng, ông nội. mẹ ấy giờ ngồi xuống, nhưng như cũng một bộ không thể tin được bộ dáng. ta còn tưởng rằng hắn sớm muộn sẽ tới mở để cả lạn các hạ, vạn vạn nghĩ không ra, hắn vậy mà chính mình ở trên cánh đồng tuyết nhặt được một con rồng. sự tình không có biết rõ ràng trước đó, chưa đường xuống phán đoán. mẹ liền bá tức nói, vâng, còn vẹn chờ nửa giờ, tín sứ kỵ sĩ mới bị mang tới. trợ lý vội vàng nói, đại nhân, vừa rồi tín sứ kỵ sĩ bị án xì à công. giáng quốc phu nhân giữ lại nói thật lâu, chờ hắn xuất cung điện, ta liền lập tức đem hắn mang đến. tín sứ kỵ sĩ đấm ngược hành lễ, Raphael, bài kiến thủ tịch cầm quyền đại nhân. Gia Gafael đem dù sẹo cỡi rồng sự tình, từ đầu tới cuối nói một lần. Medlin Ba Tước nói: "Là dạng này, thủ tịch cầm quyền đại nhân, dù sẽ thiếu gia tại Vũ Quang Lòng Trảo sông lấy đâu được 50 cây số vị trí, phát hiện vừa mới sinh ra Hắc Du Long, thuận lợi hoàn thành khế ước tấn thăng phi long kỵ sĩ, cũng mệnh danh Hắc Du Long vị rút sĩ các hạ." Được đến tín sứ kỵ sĩ chính miệng chứng thực, Medlin Ba Tước mới rốt cục xác định tin tức này là thật, nhịn không được cười ha ha, ha ha, chuyện tốt, đại hỉ dự. Chỉ là cười vài tiếng, Medlin Ba Tước liền lần nữa khôi phục trấn định, vì sao không phải Roman tự mình viết thư tới? Nam tước đại nhân đã đi Hồ Dương sa mạc. Ra phép tín sứ nói, dù sẽ thiếu gia cưới rổng về sau, cũng ngay lập tức tiến đến Hồ Dương sa mạc. Đi Hồ Dương sa mạc. Medlin bá Tức chỉ là một chút kinh ngạc, liền hiểu được, là đi Hồ Dương sa mạc thương nghị thông gia. Không biết, Gafiel đáp lại. Được rồi, một đường vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi. Medlin bá Tức đem phép đuổi xuống dưới. Mẹ ấy giờ biểu ca cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói, ông nội, là thật à, dù sẽ thật cưới rổng. Hắn quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Lập tức vừa cười phàn nàng nói, tiểu tử này, bình thường không hiện sơn không lộ thủy, thời khắc mấu chốt nhưng xưa nay không mở. So ta trước tấn thăng huyền thú kỵ sĩ, hiện tại lại so ta trước tấn thăng phi long kỵ sĩ. Lần này, hắn coi là thật muốn danh chấn đại công quốc. Thế sự khó liệu. Medlin ba tước hút một hơi phong hương xì gà, càng phát rắc thuốc xì gà này, hút so cái tàu hàng hái nhiều. Lúc này lại có công vụ nhân viên đến, là án xì ạ công chúa phái người tới, hướng Nguyên lão hội thông truyền dụ sèo cưới rồng tin tức, cũng yêu cầu Nguyên lão hội thương nghị, như thế nào khen thưởng dụ sèo. Dã ngoại nhà rồng, cùng quý tộc cưới lên nhà mình rồng, hoặc là hưng bảo bồi dưỡng được phi long kỵ sĩ khác biệt. Lần này dù sèo thành công, không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều công lực, hưng bảo tự nhiên cần khen thưởng. Mời về bẩm giám quốc phu nhân, lão phu lập tức mở nguyên lão hội, thảo luận khen thưởng phương án. Metlin bá tức đáp, mà nương theo lấy nguyên lão hội tổ chức, rất nhanh toàn bộ Hồng Bảo đều đã biết được tin tức này, ảnh Diễm Đại công quốc sinh ra người thứ 12 Phi Long kỵ sĩ, mà lại nương theo lấy rủ Sếu Mỹ tên hạ vị này trẻ tuổi nhất Phi Long kỵ sĩ, là ảnh Diễm Đại công quốc cảnh nội sinh ra đầu thứ 13 song túc Phi Long Hắc Du Long Dục si. Sinh ra song túc Phi Long là một chuyện đại hỉ sự, tấn thăng Phi Long kỵ sĩ lại là một chuyện đại hỉ sự, có thể nói song hỉ là môn. Chư vị, đối với tân tấn Phi Long kỵ sĩ rủ Sếu Mỹ tên hạ khen thưởng, có ý nghĩ gì, có thể sướng trò chuyện. Nguyên lão hội trên chủ tòa, Melin ba tước bình chân như vậy, dù sẹo là cháu ngoại của hắn, phần này vinh quang hắn cũng có vinh yên, có thể hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thức nguyên lão hội nguyên lão khắc cầm quyền biểu lộ. Thủ tịch quan tòa Ostrobi lão ba tước sắc mặt tái xanh nhìn xem cái bàn, không nói một lời, trong lòng càng thêm lo lắng. Dù sẹo cưỡi rồng, không hề nghi ngờ để chọn công tử mẹ ấy giờ lại thêm một sự giúp đỡ lớn, đây đối với con của hắn ở chủ tủ đến nói, tuyệt đối là trọng đại đả kích mặc dù hắn trong nhà có ba đầu song túc phi long, nhưng không ai có thể cưỡi được. Tài chính đại thần David Kim đỉnh ma nam tước trên mặt mang mỉm cười, trong mắt lại ánh mắt lấp lóe một hồi nhìn xem Oculus qua tước, một hồi nhìn xem mệt Lìn ba tước, không biết suy nghĩ cái gì. Ngoại giao đại thần quẻ bị phật ảnh diễm năm tước, thì bất động thanh sắc gật đầu, tựa hồ ngay tại cực lực suy tư nên như thế nào khen thưởng dụ xèo đến nỗi tổng quản nội vụ cơ bệ hỷ hơn tước, núi lửa đại thần hỷ hơn tước, trưởng tỷ đại thần cùn kỳ hào hơn tước thì bắt đầu nóng bỏng thảo luận. Tham khảo dĩ vãng đối với phi long kỵ sĩ khen thưởng, thương nghị ra một phần thích đáng khen thưởng phương án. Dù sẽ các hạ là Roman nam tước phong thần, đã cưỡi rồng thành công, Dựa theo đại công quốc pháp luật, làm đổi phong làm công quốc hơn trước, cũng đem ấm áp thuộc địa phân đất phong hầu, ví dụ như các hạ lãnh địa, cờ bệ Vân Tức tổng kết nói, hồng bảo nên lập tức tiến hành sát phong nghi thức, cũng tăng phát đồng thời công báo, thông báo cả nước. Đến nỗi tức vị vấn đề, không thuộc về khen thưởng phạt bị, cái này cần dự sử tương lai lập công về sau mới có thể tấn thăng. Madeline Ba tức thấy thế, do hỏi, "Chư vị đối với này có hay không ý kiến khác biệt? Nếu là không có, cứ như vậy ăn bài song xuôi." Tấu chương song chương 337. Ảnh sĩ si ạ công chúa suy đoán. Chương 337. Ảnh sĩ ạ công chúa suy đoán. Hướng ha, tiếng thủy như sơn ca tiếng ca la hét, theo hồng bảo nội bảo trong cung điện truyền ra, Cún Lệ Á tiểu công chúa đang tu luyện đấu khí võ kỹ đã 11 tuổi Cún Lệ Á tiểu công chúa, mặc áo ngắn, nghiêm túc vung vẩy tình cương trường kiếm, mượn nhờ chiêu thức giận dắt, nghiêm túc mở kinh mạch của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng. Mồ hôi rớt nhẹm chán của nàng, cũng đem áo ngắn toàn bộ thấm ướt. Cún Lệ Á, nghỉ ngơi một hồi đi. Hàn thị Á công chúa thấy thế, đau lòng không thôi, vội vàng khuyên đệ Cún Lệ Á tiểu công chúa nghỉ ngơi. Nhưng lại Cún Lệ Á tiểu công chúa mặc dù mệt, lại kiên định lắc đầu, "Không, mẫu thân, ta muốn tiếp tục tu luyện." Hôm nay là cái ngày đại hỷ, ngươi rủ Skaka thành công tấn thăng phi long kỵ sĩ, quay đầu ngươi viết phong thư gửi cho hắn. Được rồi, hắn khẳng định sẽ bị nên phong làm công quốc hơn nữa, đến lúc đó mời hắn tới nhà ăn bữa cơm đi. Hàn thị ạ, công chúa thế là lại lần nữa với nủ, cún Lệ ạ, nghỉ ngơi một chút đi." "Không muốn, Mẫu thân." Cún Lệ tiểu công chúa tiếp tục lắc đầu. "Ngươi nhà đầu ngốc này, làm sao cứ như vậy cường, nghỉ ngơi một ngày lại thế nào, đem chính mình mệt mỏi xấu nên làm cái gì?" "Mẫu thân, ngài phái người nghe qua rủ Skaka tình huống, chẳng lẽ ngài không biết, rủ Skaka khi còn bé, mỗi ngày đều tại khổ tu." Chưa từng gián đoạn hạ chính là kiên trì như vậy, hắn tài năng vào hôm nay cưới rồng thành công. Nói xong, Cố Lệ vung vẩy xong một thức đấu khí võ kỹ, thừa dịp khe hở nói, "Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, tương lai được đến ảnh diễm điện hạ tán thành." Không biết câu nói này như thế nào xúc động Án Sỉ ạ công chúa thần kinh, nguyên bản còn tràn ngập ý cười Án Sỉ ạ công chúa, đột nhiên liền lạnh xuống mặt đến, quát lớn, "Ngươi làm sao cũng cùng ngươi chết đi ca ca, mơ tưởng xa vời." Mẫu thân, ta không nên nói nữa, Cố Lệ ạ, ngươi vất vả tu luyện mẫu thân tán đồng ngươi, nhưng lại không muốn lại đem được đến ảnh diễm điện hạ tán thành, tùy tiện treo ở bên miệng. Hàn xì ạ công chúa nói xong, liền có chút hối hận nữ khí của mình quá nặng. Thế là hòa hóa lại, Ôn Nhu nói, cún lệ ạ, đem mục tiêu định đến nhỏ một chút, tranh thủ được đến một đầu song túc phi long tán thành đi. Cún lệ ạ tiểu công chúa không hiểu, vì sao không thể lấy ảnh diễm cự long tán thành làm mục tiêu, nhưng vẫn là thuận theo gật gật đầu. Vâng, mẫu thân, Tốt, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nhìn xem nữ nhi vất vả tu luyện thân ảnh, Hàn xì ạ công chúa chưa phát giác trong lòng thở dài. Ngốc nữ nhi, ảnh diễm cự long nhìn chúng chính là ngươi rụ rụ kaka a. Qua nhiều năm như vậy, ảnh diễm cự long lần thứ nhất trịnh trọng nhất lên một tên kỵ sĩ. Theo Hàn xì ạ công chúa. Ảnh Diễm Cự Long tuyệt sẽ không tự dưng đề cập một tên phổ thông kỵ sĩ. Rất có thể dù sẽ chính là Ảnh Diễm Cự Long, vì tự mình lựa chọn Cự Long kỵ sĩ, chỉ chờ dù sẽ trưởng thành. Hai lần thua với Tuyết Cự Nhân Dệt, Ảnh Diễm Cự Long khả năng ăn đủ chưa kỵ sĩ vị đắng, hiện tại đích xác nên bươm xuống Cự Long tiêu ngạo, vì chính mình bồi dưỡng một vị kỵ sĩ. Hàn Sỉ si ạ công chúa nghĩ đến, đây là giải thích hợp lý nhất đương nhiên. Cho dù dù sẽ cuối cùng thỏa mãn không được Ảnh Diễm Cự Long tiêu chuẩn, trở thành không được Cự Long kỵ sĩ, cái kia Cự Long kỵ sĩ cũng sẽ không rơi ở trên đầu cùng lễ ạ. Theo Hàn Sỉ si ạ công chúa, ba vị chọn công tử mới có thể là tương lai Ảnh Diễm Long huyết gia tộc trưởng hệ. Ma nàng cùng Cổ Lệ ạ, đã theo Cổ Tiên đại công tước bỏ mình, triệt để bị Ảnh Diễm Cự Long chô vứt bỏ. Nếu không phải Ảnh Diễm Cự Long còn đọc kệ nhìn tam thế Ảnh Diễm khế ước tình nghĩa, chỉ sợ một ngụm Long viêm liền đưa các nàng mẫu nữ bị bỏng thành cho. Dù sao phụ thân của nàng, thế nhưng là một mực đang có ý đồ với Ảnh Diễm Cự Long. Ảnh Diễm Cự Long chán ghét chúng ta, là hả la, ngay cả chính ta đều chán ghét ta trong thân thể này liệt dương vương tộc huyết mạch. Hàn Sỉ ạ, công chúa thở dài một hơi, yên lặng rời đi cung điện, dọc theo hồng bảo phía dưới thông đạo đi hướng Ảnh Diễm núi lửa. Mặc kệ như thế nào Ảnh Diễm Cự Long vẫn là nàng cùng Cổ Lệ à, tiểu công chúa thủ hộ thần. Cho nên An Sỉ hạ công chúa Lặng Yên đi đến trong núi lửa, cách nóng rực dung nham, nhìn xem ảnh diễm cự long lơ lửng ở dung nham mặt ngoài đầu. Tiên Lặng cầu khẩn, ảnh diễm điện hạ, ngài thành kính người hầu An Sỉ ạ đến, nói cho ngài một tin tức tốt, dù sẽ thành công cưới rồng. Nghe nói là một đầu Hắc Du Long, tên gọi Dục Xi, si, ngài lẫnh địa lại tăng thêm một khối ấm áp thuộc địa, ung ngủ cùng ngủ. Dung nham lăn lộn nổi lên ảnh diễm cự long tựa hồ đã lâm vào cấp độ sâu ngủ đông, đối với An Sỉ hạ công chúa cầu nguyện, không có bất kỳ phản ứng gì. Bất dạ bảo. Thiên Nga nam tức quệ bị ảnh diễm, cải trang trang điểm, Lặng Yên đi tới tòa này đèn đuốc sáng trưng trong tòa thành đến ta cái này liền thoải mái đến, làm gì cả ngày cải trang trang điểm, tựa như người khác thật không biết ngươi đã cùng ta hợp tác đồng dạng. Át Nôn Liệt Dương hầu tước, ngồi trên ghế, hài lòng hút xì gà. Gần nhất hắn đã triệt để say mê xì gà, nhất là ma lực thuốc lá chế tác phong xương xì gà. Không thể không nói, đánh lấy đặc cung mảnh lưới phong xương xì gà, hút chính là hăng hái, đáng tiếc chỉ có 100 đồng rương, hắn có đôi khi đều không bỏ được rút, rút một chi thiếu một chi. Dù sao chiêu đại khách nhân, hắn không bao giờ dùng phong xương xì gà, đều là dùng mây mù xì gà cùng bạch lộ xì gà, dù sao không cần tiền hai nước mậu dịch mây mù xì gà bạch lộ xì gà, lợi nhuận đều tiến vào túi bên eo của hắn, tự nhiên không cần tiền. át nổn hầu tức, ngươi cũng không cần lại nói, cho lão phu lưu một điểm mặt mũi đi. quẹt bích phật nam tức thở dài, cùng ta giao tiếp, là thuộc về thật mất mặt sao? quân không thấy, toàn bộ nội phong thành, toàn bộ ảnh diễm đại công quốc thi nhân, văn hảo, hòa sĩ, nhà âm nhạc, tất cả đều muốn hướng ta bất dạo bảo tìm nơi nương tựa, quý phụ danh viện thậm chí vì một tấm thiếp mời mà lẫn nhau xé. đây là một chuyện à? quẹt bích phật nam tức nhịn không được mắt trợn trắng, chờ quỳnh dư đăng cơ làm đại công tước, không phải đại công tước, là công tước. át nổn hầu tức hứng hờn nản. Quẹt bị vấp lại nhìn không được trợn mắt chừng một cái, tiếp tục nói, hiện tại Quỳnh Sư lựa chọn công tử có biến cố, ngài chẳng lẽ không có nghe nói sao? Dù Sẻo đã nhặt được Phi Long, Tấn Thăng Phi Long kỵ Sĩ, mẹ ấy dỡ lại thêm một sự giúp đỡ lớn. Hắn nắm chặt lấy ngón tay khoa tay nói, ổng chủ thụ không nói nhiều, nhiều lắm lôi kéo David Kim đỉnh mà chỗ dựa, không có thành cứu. Nhưng bây giờ Dù Sẻo cưỡi rộng, hạt nổn hầu tước, mẹ ấy giờ sau lưng đã có ba vị đại quý tộc. Trong lúc hắn khoa tay, Thái Thạch Bá Tước, Hoàng Kim Nam Tước duy trì chọn công tử ổng chủ tù, Thiên Na Nam Tước, Niu Giác Nam Tước, Hắc Đình Nam Tước duy trì chọn công tử Quỳnh Duy. Phớt loạn Bá Tước, ú Quang Nam Tước, duy trì chọn công tử mẹ ấy giờ. Mọi người thế lực không sai mấy lắm, nhưng là Quỳnh Duyên xuất thân từ ảnh diễm gia tộc chi thứ, lại cùng ạt nổn hầu tức phía sau xí nhiệt hồng lưu vương quốc hợp tác, tự nhiên có thể thắng chọn. Nhưng bây giờ dù sẹo cưỡi rồng thành công, tương đương mẹ ấy giờ bên này lại lấy được một vị Nam Tước duy trì, mấu chốt nhất chính là, mẹ Lìn Bá Tước, Dỗ Man Nam Tước, dù sẽ tất cả đều là phi long kỵ sĩ, sức chiến đấu biêu hãn, quả thực làm hắn ăn ngủ không yên. Chỉ là một cái dù sẹo, đến nỗi đưa ngươi sợ đến như vậy sao? Hạt nổn hầu tức nói, ngươi không phải chuẩn bị lôi kéo Nhạc Vân Tức sao? Lại để cho cái vải đợt lôi kéo đến giờ dậy ra, cái này không lại là hai tên phi long kỵ sĩ à? Ngươi đoán rủ sẹo cới rồng ngay lập tức đi làm cái gì rồi? Làm gì? Đi Hồ Dương sa mạc. Nô, cái này lại như thế nào? Lấy lao phu đối với cái vải đợt nhận biết, cái này cổ đầu tường tuyệt đối đã đảo hướng mè lại giờ, hắn không có khả năng từ bỏ cùng hai vị phi long kỵ sĩ gia tộc thông ra, giờ dậy ra đoán chừng là không trông cậy được vào. Quẹt bút cắn răng nói. Hạt Nổn Hầu tức lại chẳng hề để ý nói, ánh mắt buông dài xa một chút, 300 hân tức bên trong có 8 vị phi long kỵ sĩ, ngươi đã lôi kéo hiệp, lại nhiều lôi kéo mấy cái chính là. Ngài nói đến thật dễ dàng. Sự do người làm. Hạt Nổn Hầu tức run lên khó bụi, mà lại có ta xí Nhật Hồng Lưu Vương quốc làm hậu thuẫn của ngươi, ngươi sợ cái gì? Ai? Quẹ bị phật gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế hắn sợ chính là xí Nhật Hồng Lưu Vương quốc, hôm nay có thể ủng hộ cháu của hắn Quinnley, ngày mai đồng dạng có thể ủng hộ mẹ lỉnh cháu trai mẹ Azure, thậm chí ngày muốt còn có thể duy trì con trai của Osclaw chủ tụ. Chỉ cần ai có thể bán càng nhiều đại công quốc lợi ích, xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc liền sẽ duy trì ai. Nửa giờ sau, Quệ bị cải trang trang điểm một phen, lo lắng rời đi bất dạ bảo, mà vẫn chưa tặng hắn đi ra ngoài ạt nổn hầu tước, thì ngồi trên ghế rơi vào trầm tư. Dù sao vậy mà tấn thăng phi long kỵ sĩ, tiểu tử này là vận khí tốt đâu, còn là nói ảnh diễm cự long tại phản kháng. Ha ha, bị tự long con mắt nhìn nhau kỵ sĩ, lấy ảnh diễm bây giờ trạng thái, lại có thể thế nào phản kháng. Nghĩ tới đây, hắn liền không còn đem dự sẹo cưới rồng sự tình để ở trong lòng. Bất quá lại âm thầm thầm nói, Vốn còn nghĩ lại nhiều chiếm xì ga mạo dịch một thành lợi nhuận, hiện tại bao nhiêu đến cho Phi Long kỵ sĩ một điểm mà mũi, liền duy trì tám thành tốt. Cuối cùng ảnh diễm đại công quốc còn là phải dựa vào những quý tộc này quản lý. Thấu chương xong, chương 338. Như thế anh tài. Chương 338, như thế anh tài. Tôn kính nô vương, xí nhiệt cùng Hồng Lưu lãnh địa chi chủ. Đệ tại ảnh diễm đại công quốc đã có nửa năm, nay nghe nói một cái thú vị tin tức, đặc biệt chuyển tin cùng nô vương chia sẻ. Tại Thiên Nga Nam tức quệ bịp ảnh diễm rời đi về sau, ạt nôn liệt dương hầu tức hút xong một chi phong sương xì gà, liền bắt đầu viết mật tín. Ngài còn nhớ rõ gian nan vất vả, mây mủ cùng Bạch Lộ xì gà người phát minh sao, vị thiếu niên kia rủ xéo mì tên ạ, hắn là mệt lịm ngoại tôn. Hôm nay vậy mà ở trên cánh đồng tuyết nhặt được một đầu Hắc Du Long, tấn thăng phi long kỹ sĩ. Bình thường mật tín đều rất ngắn gọn, nhưng lại ạt nổ hầu tức lại cầm ra mấy trang giấy, không rõ chi tiết viết nội dung, thậm chí có chút lại nhảy cả ngày. Như thế thu vị chi thiếu niên, nếu là nước ta vị nào danh viện thuộc nữ có thể đem chi cầm xuống, có thể trở thành một đoạn giai thoại, có trợ ảnh diễm dung nhập sứ nhật cùng hầu lưu, nô vương cảm thấy đệ chi đề nghị như thế nào ngài người hầu, thành kính phụng dưỡng huynh trưởng ngu đệ, ạt nổ liệt dương dương lên. Viết xong mật tín đem mật tín gấp lại đến phong tốt, ạt nổn hầu tức liền gọi tới một vị tôi tớ, phân phó nói, để bệ số lộ dùng huyễn ảnh bổ câu đưa tin gửi về trong nước. Huyễn ảnh bổ câu đưa tin là một loại huyết thú, xí nhiệt hồng lưu vương quốc số ít có thể đại lượng bồi dưỡng huyết thú, cùng loại ảnh diễm đại công quốc bồi dưỡng ngọc điểm quỷ mã. Huyễn ảnh bổ câu đưa tin sức chiến đấu không mạnh, chủ yếu dùng cho vương quốc rộng lớn cương vực tin tức truyền lại. At nổn hầu tức đi tới ảnh diễm đại công quốc lúc, mang đến hai tên huyễn ảnh bổ câu đưa tin khế đước huyết thú kỵ sĩ, phụ trách hướng trong nước truyền lại tin tức. Vâng, lao ra. Người hầu cầm mật tín, không người rời đi. At nổn hầu tức dối người một cái rời đi thư phòng, tiếp tục tại chính mình bất giả thành bên trong tìm kiếm việc vui, lưu luyến tại Tuấn Nam Mỹ nữa ở giữa, ma đuổi thành một bên, Huyên Thú Kỵ sĩ vét lộ, đã cấp tốc đem mật tín cột vào Huyên ảnh bổ câu đưa tin trên núi, vũ nhẹ Huyên ảnh bổ câu đưa tin, Huyên ảnh bổ câu đưa tin cùng khế ướp Kỵ sĩ tâm ý tương thông, tự nhiên rõ ràng muốn làm gì, cánh khái vỗ, lợi dụng tốc độ cực nhanh bay về phía xa xôi tây bắc chân trời, xuyên vân phá phong, mệt mỏi liền rơi ở trong rừng tuyết tìm một chút thú nhỏ đói, khát trực tiếp uống băng uống tuyết, như thế một ngày một đêm thời gian liền xuyên qua bên ngông bắt ngát cánh đồng tuyết, đi tới một mảnh khác khổng lồ hỏa sơn nút đảo. Tiến vào một tòa khổng lồ trong tòa thành, có chuyên môn cơ cấu, phụ trách tiếp đại những này, lui tới Huyện ảnh bổ câu đưa tin. Nhân viên công tác theo Huyện ảnh bổ câu đưa tin trên đùi rỡ xuống mật tín, thấy lại ạt nổn hầu tức chỗ gửi, lập tức hướng trong vương cung đi đến. Không bao lâu, vương cung chủ nhân, xí nhiệt Hồng Lưu Vương Quốc Quốc Vương, dùng một đôi tay chỉ thon dài tinh tế đại thủ, tiếp nhận phong mật thư này, cấp tốc mở ra cũng say xương ngon lành đọc đợi đến đọc xong mật tín toàn bộ nội dung. Quốc Vương trầm mặc một lát, lập tức phát ra một tiếng nhàn nhạt càng khái, ảnh nhiễm, cũng có nhân tài, 17 tuổi phi long kỳ sĩ, thả tại nước ta, cũng là thiếu niên anh kiệt. Như thế anh Tài, nếu không vào lưới của ta, há không đáng tiếc. Dừng một chút. Quốc Vương nhóm lửa một chi ạt nổ hầu tức tiến cống gian nan vút và hệ liệt Vũ Long xì gà, khoan hai phun ra một điếu thuốc sương ngủ, cái này dù sẹo, phát minh thuốc xì gà cũng không tệ, chính là danh tự này phong cách không đủ, Medlin bực này hạng người bình thường, làm bận xì gà chi danh a. Ảnh Diễm đại công quốc dựa làm trưởng thành Medlin bá tước, tại vị này Quốc Vương trong mắt, chỉ là không quan trọng bình thường hạng người vô năng. Thậm chí cảm thấy xì gà cùng Medlin ba tước sinh ra liên hệ, trực tiếp liền kéo thấp xì gà bước cách. Nuốt mây nhạ khói một lát. Quốc Vương liền đem việc này buông xuống lại bắt đầu phê duyệt lên các nơi hiện tới Tấu trường so với quân quốc đại sự, dù xèo cưỡi rồng chỉ có thể coi là một cọc tin đồn thú vị. Hồ Dương lãnh địa, Hồ Dương Bảo Đại Kazoland cùng gần tiểu thư thông gia, đã xác định. Long Miên đại lục không có đính hôn tập tục, nghị định thông gia về sau, chỉ chờ hai nhà thương thảo một cái kết hôn ngày liền có thể đối ngoại tuyên bố hôn lễ. Phụ thân, ngoại đợt nam tước, Gia nạp phu nhân, đã đại ca hôn ước đã định ra, như vậy ta trước hết đi cáo lui. Dù sẽ không có tại Hồ Dương Bảo lưu lại quá lâu, lãnh địa vừa mới mở, còn cần ta trở về tòa trấn. Rốtman nam tước gật gật đầu. Vải Đợt Nam Tước cũng lập tức nói: Lãnh địa quan trọng, dù xéo các hạ, về sau chúng ta thân cận cơ hội còn nhiều nữa. Hôm nay liền không ở thêm ngươi. Chờ dù xéo đi ra Hồ Dương Bảo Đại môn độc giác thú bô ly, nghị ương thân nữ yêu long hạp đi, đã đợi tại cửa ra vào, phần phật một trận gió thổi phật, hát du long giờ xỉ cũng xoay quanh rơi xuống đất. Dù xéo đang chờ xoay người cưới rồng, Vải Đợt Nam Tước thứ tử gờ dọn tặng, đột nhiên đối với hắn quỳ một chân trên đất, dù xéo đại ca, mời nhận lấy ta vì tùy tùng đi. Dù xéo dừng chân lại, liếc mắt nhìn gờ dọn tặng, lập tức nhìn về phía Vải Đợt Nam Tước vợ chồng, Nam Tước, phu nhân, hai vị như thế nào? nạ phụ nhân gần đây không có cái gì chủ kiến. Vài đợt nam tức thì khẽ thở dài một cái, đã gờ dọn tặng ngưỡng mộ dù sẹo các hạ, cam tâm tình nguyện trở thành tùy tùng của ngươi. Thân là phụ mẫu, chúng ta lại như thế nào nhẫn tâm ngăn cản gờ dọn tặng lựa chọn? Dù sẹo các hạng, gờ dọn tặng liền xin nhờ cho ngươi. Một khi trở thành tùy tùng, gờ dọn tặng liền cần đi theo ở bên người dù sẹo. Từ đó về sau, đối với hắn trách phạt, khen thưởng, bồi dưỡng chờ một chút trách nhiệm cùng quyền lực đều đem rơi ở trên người dù sẹo. Thân là phụ mẫu, vài đợt nam tức vợ chồng liền không có những trách nhiệm này cùng quyền lực. đã như thế, dù sẹo nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Gỡ Dọn Tầng, lạnh nhạt dò hỏi, "Gỡ Dọn Tầng, trở thành người theo đuổi của ta đầu tiên muốn hướng ta dâng lên ngươi trung thành, từ đó về sau, ngươi sẽ thành trong tay của ta lợi kiếm, điểm này, ngươi tiếp nhận sao?" Gỡ Dọn Tầng kiên định đáp lại nói, "Đúng vậy, đại nhân, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài, ngài lợi kiếm chỉ phương hướng, chính là ta chiến đấu phương hướng." "Rất tốt." Dù xèo rút ra bội kiếm, tại Gỡ Dọn Tầng tả hữu bả vai riêng phần mình điểm một cái, "Ta nhận lấy ngươi trung thành." Đến tận đây, Gỡ Dọn Tầng lộ tụ, trở thành hắn lại một tên tùy tùng bất quá rủ sẽ không có lập tức dẫn hắn về Âu yêu xà trang viên, mà là nói ngươi trước tiếp tục ở tại Hồ Dương bảo đi, chờ gần tiểu thư gả đi Âu Quang lòng chào sông thời điểm, ngươi lại tùy hành hộ tổng, từ đây theo sau lưng ta. Vâng, đại nhân. Gờ dọn thằng tay phải nắm ngực, đi kỵ sĩ lễ. Na Phu nhân thấy thế, hốc mắt thường đỏ, nghĩ đến tương lai không xa, nữ nhi gần muốn rời khỏi chính mình, thứ tử gờ dọn thằng cũng muốn rời đi chính mình. Vài đực nam tức cũng có chút thồn thức, bất quá hắn thồn thức lại là rủ xẻo biến hóa. hồi trước rủ sẽ còn là cái tùy ý hắn quát lớn phổ thông kỵ sĩ, cũng cho rằng gờ dọn thằng muốn đi theo với hắn đối với gia tộc đến nói là mất mặt chuyện xấu hôm nay chính mình lại chủ động đem thứ tử đưa tới cửa cho rụng sẹo làm tùy tùng ảnh diễm cự long vì sao như thế ân sủng mỹ tệ nạ gia tộc ở sâu trong nội tâm gai đật nam tức không thiếu đấu kỹ như vậy chư vị xin từ biệt du sẽ thả người nhảy lên cưỡi ở trên lưng của rỗng gì phần phật rỗng gì một cái đạp đạp nhẹ vọn liền phóng tới bầu trời bỗ lì thì hóa thành một đạo bạch quang đục vào rụng phía sau lưng hạ tỷ tiếp tục thảnh thơi thảnh thơi cùng ở sau lưng rỗng gì trong chốc lát liền rời đi hồ dương sa mạc cùng lúc đến một đường buôn ba khác biệt, lần này trở về lãnh địa, dù sẹo cười xong túc phi long không nhanh không chậm đổi đường, đến ban đêm liền rơi tại phủ cận trong dịch trạm qua đêm. Nghe nói có phi long kỵ sĩ dừng chân dịch trạm, phủ cận Huân Tức lánh Chúa không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao chạy đến mời dụ Sẹo đi nhà mình trang viên và ở bất quá đều bị dụ Sẹo cự tuyệt, hắn không thích cùng người xa lạ nhiều giao tiếp. Ba ngày sau đó, tại Dusi Long hống trong lâm thành, dáng Lâm Tại Huỳnh quan bảo. Mấy ngày nay đều ở tại Huỳnh Quang bảo tổ mẫu ĩnh dịch lão phu nhân, cái thứ nhất theo trong tòa thành lão gia, nhìn thấy dụ Sẹo liền tiến lên cho một cái ôm, tiểu quỷ hỏa trở về, Ta quỷ hỏa gia tộc tiêu ngạo trở về, tổ mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía hậu phương mẹ dìn phu nhân, mụ mụ dỗ lờ cùng lọ sần thúc thúc một nhà, theo thứ tự lên tiếng chào hỏi. Trở về liền tốt, mẹ dìn phu nhân không có nhiều lời, nhưng là trong ánh mắt dấu không được tiêu ngạo cùng vui mừng. Dỗ lờ thì một mặt kinh ngạc lại ao ước nhìn xem dù sẹo, làm sao cũng nghĩ không thông, dù sẹo là sao có thể cưới rộng? Cái này nhị ca, lúc trước trong nhà so với nàng còn trong suốt đâu? Trên thực tế nào chỉ là nàng, trừ số ít mấy người, không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ thông suốt. Lọ sần thúc thúc cười lớn tiến lên vô vụ rủ sẹo bà bay cưới rồng a rủ sẹo về sau thúc thúc ta gặp được ngươi, đều phải hướng ngươi hành lễ cũng tôn xưng ngươi một tiếng cắt hạ đi thấu chương xong, chương 339. sẽ có cơ hội chương 339, sẽ có cơ hội gỡ giảm mở phu nhân đem thực đơn đưa cho ta ta lại suy nghĩ một chút lại lấp cái gì thức ăn lão quản gia cắt tơ không yên lòng đi tới phòng bếp thân là đầu bếp nữ gỡ giảm mở phu nhân tức giận nói lão cắt tơ ngươi đã qua đến xem ba lần thực đơn đến thột cùng đối với ta có cái gì không yên lòng ta tại mình quang bảo công tác thời gian không thể so ngươi ngắn bao nhiêu đương nhiên đương nhiên ngươi một mực đáng giá tín nhiệm, lao gia phu nhân thiếu gia tiểu thư đều thích ăn người làm thức ăn. Carter xoa xoa mồ hôi trên đầu, nhưng là hôm nay ta không thể không cẩn trọng thị, bởi vì ngươi biết, dù sẽ thiếu gia hôm nay muốn lưu tại tòa thành hưởng dụng cơm trưa. đúng vậy à, dù sẽ thiếu gia muốn hưởng dụng cơm trưa, nhưng là hắn từ nhỏ đã tại huỳnh quang bảo lớn lên. một tên khác nữ quản gia cũng đi tới phòng bếp, Carter không cần cần trường, dù sẽ thiếu gia ôn hòa khiêm tốn, sẽ không để ý những chi tiết này. cái kia không giống, giúp phu nhân. Carter nghiêm mặt nói, dù sẽ thiếu gia hiện tại là phi long kỵ sĩ, phi long kỵ sĩ là cái dạng gì địa vị? không cần ta lại quá nhiều hướng các ngươi cường điệu đi, đây là rủ sở thiếu gia lấy phi long kỵ sĩ thân phận ở trong thành bảo ăn bữa thứ nhất cơm trưa. tốt đa, tốt đa, thực đơn cho ngươi, ngươi chậm rãi đi suy nghĩ, ta hiện tại phải vì rủ sở thiếu gia chuẩn bị hắn thích ăn đậu hũ. trời à, trước kia rủ sở thiếu gia thích ăn nhất ta làm cá trứng cơm xào, bây giờ lại mê luyến hạt đậu mài đi ra đồ vật. các tơ lão quản gia thì nghiêm túc nhìn hai lần thực đơn, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết nên tăng thêm món gì đồ ăn. hắn khổ não tự đủ thật hẳn là để người đi gì gà đại viện phóng bếp học, học được mũ phụ nhân chủ nợ. Dù sệt thiếu gia không chỉ một lần tán thưởng qua mũ phụ nhân làm thức ăn là hắn yêu nhất. Một vị hầu gái vừa lúc đi tới, nghe tới cắt tơ quảng ra, hiếu kỳ hỏi, mũ phụ nhân thật lợi hại như vậy sao? Nghe nói nàng nghiên cứu ra thật nhiều kiểu mới thức ăn. Có lẽ là, có lẽ không phải. Nhưng cái này đều không phải ngươi lời biếng lý do. Nhanh đi bận biểu công tác đi. Cắt tơ sụ mặt nói, hôm nay dù sệt thiếu gia lấy thân phận của phi long kỵ sĩ trở về, ta không cho phép các ngươi có bất kỳ một tia thất lễ địa phương. Quay đầu ta sẽ cẩn thận kiểm tra tòa thành mỗi một góc, bảo đảm không có một điểm tích bụi. Hầu gái mau chóng rời đi. Bất quá lại nhỏ giọng thầm thì nói, Lão gia phu nhân đều không có ngại nghiêm nghị như vậy. Ai biết Cát Tơ Thái rất nhọn. Nghe tới hầu gái nói thầm, lập tức đuổi theo. Chính là bởi vì Lão gia phu nhân bao quát các thiếu gia tiểu thư nhân từ ôn hòa, mới cần chúng ta càng thêm cố gắng công tác tới hồi báo tất cả những thứ này. Hắn nghiêm khắc quá lớn, ghi nhớ, không có so Huỳnh Quang Bảo thoải mái hơn công tác, người ta đều muốn trân quý. Thật xin lỗi, ta nói sai, Cát Tơ Tiên sinh. Hầu gái tranh thủ thời gian cam đoan, ta sẽ chăm chỉ làm việc. Nữ quản gia John phu nhân mang theo một chuỗi chìa khóa trở về, thấy thế treo trọng nói, mắng một mắng hầu gái có phải là tâm tình khẩn trương làm rượu rất nhiều? Ta nhưng không có mượn cơ hội mắng chửi người. Carter cũng không quay đầu lại nói. Nhà kho kiểm kê qua, không có nam bộ uống trộm lao ra giấu của bà. đương nhiên không có. Carter, ngươi không thể luôn luôn giống như phòng tặc để phòng trong nhà người hầu. Cái này cũng không nhất định. 10 năm trước liền từng có nam bộ uống trộm lao ra giấu rượu, loại sự tình này ta cũng không hy vọng phát sinh lần thứ hai. Carter nói, ngừng đầu. Ta hiện tại nghiêm khắc, là vì tránh bọn hắn phạm phải càng lớn sai lầm. Rốt phu nhân đầu hàng. Tốt ta tốt ta, ngươi luôn luôn có lý, tôn kính Carter tiên sinh. Carter khó gặp đúng ai, đây là sự thật. Tóm lại, quá trình chính là dạng này, ngoại đợt nam tức vợ chồng, đồng ý đại ca cùng gần tiểu thư thông gia. Phụ thân cùng đại ca còn muốn ở lại nơi đó, thảo luận hôn lễ thời gian cùng hai nhà thông gia một chút hợp tác. Nếu không phải tiểu quỷ hỏa cưới rổng, ta dám cam đoan, ngoại đợt cái kia tiểu hòa đầu khẳng định còn muốn từ chối. Hình Dịch lão phu nhân vừa ăn cơm trưa, vừa nói, hắn khi còn bé ta lần thứ nhất thấy hắn, liền biết không phải cái người thành thật. "Tốt, mẫu thân, đừng nói." Lọ sân thúc thúc nói, lập tức ngoại đợt nam tức vợ chồng, chính là chúng ta gia tộc quan hệ thông gia. Sự thật có cái gì không thể nói, không phải nhà ta tiểu quỷ hỏa ưu tú không chừng còn phải thụ hắn bao nhiêu khí đâu. Chờ Yến dật lão phu nhân chửi bậy đủ. Mọi người mới đem chủ đề, một lần nữa chuyển rời đến rủ xèo trên thân. Mẹ dình phu nhân nói, lần này nhất định phải xử lý một trận trùng trùng điệp điệp cưới rồng thịnh điện. Phụ thân ngươi cưới rồng thời điểm đội kịp van uống tiệc rượu lệnh cấm, tăng thêm hắn lại bị phạt 3 năm chiến đấu khổ dịch, liền không có tổ chức cưới rồng thịnh điện. Nghe mẫu thân ngài, dù xèo đối với này không quan trọng. Đại công quốc tất cả quý tộc đều muốn mời, tần, tốt nhất lại đem mạn thị công chúa mâu nữ cũng mời tới. Mẹ dình phu nhân tràn đầy phấn khởi nói. Yến dật lão phu nhân cũng tới hứng thú. Đúng vậy à, nếu như có thể mời đến Án Sỉ si ạ công chúa, cái kia không còn gì tốt hơn, ta thật nhiều năm đều không thấy Án Sỉ si ạ công chúa. Năm đó Án Sỉ si ạ công chúa, phong thái cỡ nào khiến lòng người gay à. Mẹ Dĩn phu nhân tiếp tục nói, còn có cái kia ạt nổn hậu tước, nghe nói hắn tại Nội Phong thành danh khí rất lớn, hẳn là đem hắn cũng mời đi theo. Dù Sẹo híp mắt, bất quá cũng không có phản đối mời ạt nổn hậu tước, không biết taật có thể hay không tới, ai, vẫn là tôi đi, thân thể nàng không tốt, tới cũng là bị tội. Hình Dịch lão phu nhân rất muốn gặp nữ nhi một mặt, nhưng là lại đau lòng nữ nhi đành phải nói với Du Sẹo, ngươi không ngại có thời gian Đi một chuyến kim đỉnh bảo, ngươi cô phụ cũng là phi long kỵ sĩ, có thể hữu hảo luật bản. Ngươi còn là huyền thú kỵ sĩ thời điểm, liên mạc cất đều bị ngươi làm nằm xuống, có thể thấy được trên chiến đấu rất có thiên phú, nhiều học tập tài năng thay đổi mạnh. Sẽ. Du Seo gật đầu. Tiếp xuống cơm trưa thời gian, đều là mẹ chồng nàng dâu hai người nóng bỏng thảo luận, thầm thầm cỡ lạ dạ tiểu quý tộc xuất thân, căn bản không chen lời vào, chỉ là yên lặng nghe. Du sẽ cùng lọ sần thúc thúc, thì tại một bên khác, trò chuyện nam nhân ở giữa chủ đề. Ngươi cùng Hạ Ti khế được sao? Thúc thúc ngươi nhìn ra rồi? Lão Sần thúc thúc chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi nhanh như vậy liền cùng Bồ Lý rèn luyện đến tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Ngạch, đúng thế. Nói ra rất đả kích người, nhưng sự thật như thế, ngươi cũng biết, Bồ Lý cùng ta mười phần hợp ý, chúng ta là trời sinh khế ước đồng bạn, cho nên tâm linh tăng lên tốc độ cực nhanh, nhưng ta cùng hạ tỷ liền kém một chút. Nói thật, ngươi cái tên này chính là khế ước năm con huyết thú, ta cũng sẽ không lại kinh ngạc." Lão Sần nói. "Vì cái gì?" "Bởi vì thiên phú của ngươi, so phụ thân ngươi, ngươi cả ca, ca xuất sắc hơn." Lão Sần cảm khái nói, ngươi trước kia chỉ là bị đấu khí chi trùng kịp lại không có đấu khí chi trùng nước thuốc, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, ngươi liền nhất phi trùng tiên. Cuối cùng, lọ sơn còn cười trêu chọc nói, coi như có một ngày, ảnh diễm cự long bỗng nhiên tuyên bố muốn cùng ngươi tiến hành khế ước, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Ha ha, thúc thúc ngươi đánh giá quá cao ta. Du sẹo cười nói, hắn có tiểu mộng đồng, đối với ảnh diễm cự long nhưng không có nửa phần hứng thú. Hiện tại ảnh diễm cự long trải qua hai lần đại chiến, đã hư đáng sợ. Lọ sơn giang tay ra, ai biết được, trước kia ta luôn cảm thấy cự long chú ý, chính là một cái, một cái. Nói như thế nào đây, cùng loại với, ngươi ăn sao, chào hỏi. Nhưng bây giờ. Ta chỉ muốn có một ngày cũng có thể bị Cự Long chú ý lên mắt, sẽ có cơ hội, thúc thúc. Tấu chương xong, chương 340. Sinh mệnh kỳ tích. Chương 340, sinh mệnh kỳ tích. Dù sẽ không có tại Huỳnh Quang Bảo chờ lâu, thuần dụng xong dừng lại cơm trưa về sau, liền dẫn hai con huyết thú, cưới Hắc Du Long Giới xỉ về một chuyến Ố Ưu xà Trang Viên. Lao ra, ngài trở về. Ngài Sở quản gia nhìn thấy rủ sẹo cưới một đầu đen sì khổng lồ song túc phi long, từ trên trời giáng xuống hình ảnh, kích động kém chút bệnh tim phát tác, lao ra ngài cưỡi rồng, cưỡi rồng dáng người, thật quá, quá khiến người si mê. Tất, ngài Sở Dù Sẹo vừa cười vừa nói, "Sẽ không đuốt ngựa", liền thiếu đi đập điểm. Ngài Sơ ngựa ngùng cười một tiếng. Bất quá dù sẽ không có tại xì gã đại viện dừng lại, mà là đem Vụ Lị cùng Hạ tí Lưu tại nơi này, chính mình xoay người cưỡi lên Hắc Du Long rộng xi, si, lại tiêu sái rời đi. Mà vừa mới nhận được tin tức, lập tức cưỡi ngựa chạy tới Chatter, chỉ có thể nhìn thấy Hắc Du Long cái bóng từ đỉnh đầu thổi qua. "Đại nhân chờ ta một chút nha." Phấn phật. trên trời trên bầu trời phi hành, đối với Song túc Phi Long đến nói, hơn 50 cây số khoảng cách, chỉ là trong lúc thoáng qua mà thôi thu nhỏ theo ấm áp thuộc địa mở rộng, cùng u quang lòng chảo sông khoảng cách đã xa xa nhỏ hơn 50 mươi cây số, có chút gần a, dù sẽ sợ lên cảm, không tiện ngày sau mở rộng, bất quá cũng không quan trọng, song túc phi long lại không phải tùy tiện nhặt lãnh địa mở rộng nào có dễ dàng như vậy, giống xa nợ cửa sông như thế lãnh địa cũng không thấy nhiều, xa nợ cửa sông là ba đầu song túc phi long, cộng đồng kiến tạo ấm áp thuộc địa, trong đó chỉ có một đầu mãnh cương long mẹ xé đét, thuộc về mỏ nọ chỗ gì ạ gia tộc nhận được, còn lại hai đầu song túc phi long đều bị hồng bảo phái gia kỵ sĩ tìm về trong đó có lam thủy tinh long mở tỉ cả lặn, đằng sau mở tỉ cả lặn lại làm đồ cưới bị quy nạp ảnh diễm mang về nếu như tương lai mò nọ chỗ gì ạ gia tộc còn có thể tái giá một vị công chúa nói không chừng còn có thể đem con thứ ba sóng túc phi long cũng mang về thu hồi suy nghĩ du sẻ cưỡi hắc du long rộng xi si, ở chân trời trên không xoay quanh rất nhanh liền nhìn thấy chính mình ấm áp thuộc địa toàn cảnh mấy ngày không thấy ấm áp thuộc địa đã mở rộng rất lớn bất quá chân chính muốn mở rộng đến cực hạn chỉ ít cần thời gian một năm lúc trước cứu quang lòng chảo sông chính là bị tuyết nước trôi xoát một năm mới ổn định lại đương nhiên đây đều là tổ ngô ỉn dịt lao phu nhân cung cấp tin tức sẽ thấy lao nhân gia nghệ thuật gia công quá mức không thể tin hết mà những cái kia ở trên cánh đồng tuyết nhặt được song túc phi long gia tộc, hoặc là lãnh địa đã mở rộng tốt, hoặc là móc móc lục xoát giữ bí mật. Tóm lại song túc phi long cùng ấm áp thuộc địa hình thành, tại văn hiến trong ghi chép vô cùng ít ỏi, nói không tỉ mỉ. Chẳng qua trước mắt xem ra, mặc dù lãnh địa còn không có mở rộng quá lớn, nhưng cơ bản hình dạng tựa hồ đã ổn định lại, là cái hình tam giác. Dù sợi từ trên cao quan sát ấm áp thuộc địa, nô no, suối nước nóng đúng tại lãnh địa trung ương nhất, suối nước nóng khu vực thổ địa đã hoàn toàn trần trụi đi ra, tuyết nước cũng từ nơi này rút đi, có thể nhìn thấy có thực vật xanh nảy mầm. Mà lãnh địa chu vi tuyết nước ý nguyên tôn chào không ngừng. Ngăn ở lãnh địa biên giới vừa đi vừa về khuấy động, không chiếm được lưu hiệu phát tiết. Bất quá vẻn vẹn theo trần chuỗi đi ra thổ địa đến xem, ta lúc đầu lựa chọn thật đúng là không có sai, nơi này đích thật là một chỗ đại bình nguyên. Trừ suối nước nóng khu vực là cái gò đồi cao điểm bên ngoài, bốn phía đều là bằng phẳng chi địa. Cái này cũng dẫn đến tuyết nước ngăn ở biên giới, căn bản không sông ra được. Giống u quang lòng trảo sông như thế, bắc cao nam thấp địa hình, tuyết nước rất dễ dàng xung kích ra một con sông, sau đó sông vào địa quấn sông vào tấm băng, một đường biến mất tại vùng đất không biết. Hy vọng trên lãnh địa của ta, cũng có thể có một đầu sông, phát tiết băng tuyết tan nước đi. Du yên lặng nghĩ đến, lập tức vô vỗ râu xì cổ, "Chúng ta xuống dưới." "Dống." Hắc Du Long cấp tốc lao xuống, trong nháy mắt tựa như thiên thạch rơi xuống đất, đắp xuống suối nước nóng phụ cận, nhấc lên mảng lớn hất bụi cùng vô số bọt nước. Đại nhân, Ezic, Kati, còn có Tom, tất bọn người tùy tùng kỵ sĩ đang trên lãnh địa tuần sát, nhìn thấy Du xèo đến, nhao nhao chạy tới hành lễ. "Khối này lãnh địa thế nào, có cái gì không giống bình thường phát hiện?" Du sẽ xoay người xuống rổng, dò hỏi. "Lãnh địa rất lớn, chúng ta còn không có tuần sát toàn bộ nơi hẻo lãnh, đây là cái đại bình nguyên." Ezic tiếng trầm đáp lại nói, chúng ta muốn tìm đến mỏ dầu đen nhưng là trước mắt còn chưa phát hiện bất luận cái gì mỏ dầu đen dấu vết khả năng cần thời gian thay nén, Ừm, cũng thế ta trước đó hỏi qua phụ thân đại nhân dù xeo nói gia tộc mỏ đất sét cũng là thu hoạch được lãnh địa năm thứ ba mới dựng dục ra đến các ngươi không cần tìm chờ mỏ dầu đen thành hình dầu xì sẽ cảm ứng ra đến mỏ dầu đen chính là dầu xì lực lượng chỗ sinh sôi tự nhiên dầu xì có thể rõ ràng trực quan cảm nhận được mỏ dầu đen vị trí mà bây giờ dưới mảnh lãnh địa này không có vật gì tiếp xuống dù xeo đổi thường một thất chiến mã mang ezit cả tỷ bọn người bắt đầu dạo bước ở trên lãnh địa, hiện tại vẫn là mùa hè thời tiết, lãnh địa nhiệt độ rất cao, cho nên thổ địa khô ráo rất nhanh. Mảnh này bị băng phong vô số thời đại thổ địa, vậy mà trong thời gian thật ngắn, phát ra vô số cỏ dại, thậm chí còn có một chút cây giống sinh ra. Không thể không nói, Long Miên Đại Lục bên trên sinh mệnh kỳ tích, xa so với địa cầu muốn tính bền dẻo mười phần. Dù sao đây là một cái có được siêu phàm lực lượng thế giới, địa cầu nếu là bị băng phong ngàn vạn năm, muốn khôi phục nguyên khí, không có một cái khác ngàn vạn năm rất không có khả năng. Đống nhiên, hắn cúi đầu xem xét, dưới chân một cây cỏ nhỏ, vậy mà bò một con kiến đi ra thuận con kiến bò sát, rất nhanh liền nhìn thấy một con kiến ổ, chật chội. dù sẽ không khỏi tán thưởng, chỉ là mọc cỏ cũng liền thôi, thậm chí ngay cả tiểu côn trùng đều sinh ra. đây là phá vỡ hắn thường thức một màn. những con kiến này đến cùng là từ đâu xuất hiện? dù sẽ hỏi thăm bọn thuộc hạ, tất cả mọi người lắc đầu. erit thì tiếng trầm nói, đại nhân, có con kiến thật kỳ quái sao? không kỳ quái sao? dù sẽ kinh ngạc nói, khối này ấm áp thuộc địa vừa mới mở, trước đây là cái đất cằn cỏi đá, sinh trưởng thực vật liền đầy đủ kỳ quái, nhưng còn có thể dùng cỏ loại bị đóng băng giải thích. nhưng côn trùng đâu? côn trùng cũng có thể bị băng phong ngàn vạn năm sao? Ezit không khỏi nhìn một chút những người khác. Lúc này từ cạ tì đưa ra nghi hoặc, đại nhân, côn trùng bị băng phong ngàn vạn năm là chuyện rất kỳ quái sao? Không kỳ quái sao? Không kỳ quái a, đại nhân. Cạ tì nghiêm túc đáp lại nói, trên cánh đồng tuyết có thể mọc ra nhiều như vậy tuyết quỷ, ấm áp thuộc địa mọc ra côn trùng, không phải chuyện rất bình thường à đại địa chi lực cùng dòng lực lượng tại che chở chúng ta. Này, du sẽ không phản bắt được. Cuối cùng tán thành cạ tì giải thích, có lẽ đi, ấm áp chi địa bên trên phát sinh hết thể kỳ tích, tự có đại địa chi lực vì đó học thuộc lòng, tự như rủ sẽo rất nhiều kí ngộ, tất cả mọi người sẽ thói quen đem nó giao cho. Cự Long chú ý, đồng dạng ấm áp trên thuộc địa rất nhiều không bình thường sự tình trong mắt mọi người. Bất quá là đại địa chi lực một lần ấp đủ thôi. Nói không chừng liền có đại địa chi lực bao phủ ngàn vạn năm trước con kiến trứng, cho đến bây giờ con kiến trứng mới thuận lợi ấp trứng. Vừa nghĩ như thế, Du Xéo liền thoải mái tiếp tục mang bọn thuộc hạ tại ấm áp trên thuộc địa toàn bộ đi thẳng đến tuyết nước hái động vũng bùn trên thổ địa. Nhìn về phía trước mảng lớn thủy vực cùng thủy vực biên giới ngay tại hòa tan vỡ vụn thối băng. Tương lai chúng ta liền muốn ở trên mảnh lãnh địa này, kiến thiết chúng ta gia viên mới. Thế chết cũng đi theo đại nhân. Cả tỷ trước tiên mở miệng. Ez. Tôn bọn người, lập tức theo sát phía sau, ở trên lưng ngựa điện cuồng đánh lồng ngực của mình, thể chết cũng đi theo đại nhân. Du sợ cười ha ha. Trên chân trời không, Hắc Du Long Dược sĩ một bên xoay quanh, một bên hưởng ứng rủ sẹo tiếng cười, phát ra trận trận long hùng âm thanh, tấu chương song, chương 341. Hắc Hỏa đại địa. Chương 341, Hắc Hỏa đại địa đứng tại ấm áp trên thổ địa, thân là phi long kỵ sĩ rủ sẹo, có thể cảm giác được chính mình lực lượng, đạt tới một loại trạng thái tốt nhất. Có thể nói, mảnh này ấm áp thổ địa, chính là dụ sẹo cây. Đại nhân, chúng ta lãnh địa mới, nên như thế nào xưng hô? Cát tỷ bỗng nhiên hỏi một vấn đề mỗi một khối ấm áp thuộc địa đều có danh tự. Sa nợ cửa sông, vách thạch lĩnh, hỏa nghĩ đầm lầy, hoàng kim đồng bằng, u quang lòng trào sông, hồ dương sa mạc, hắc Đình sơn vân vân. Hiện tại hắc du long du xì sì mở ấm áp thuộc địa là ảnh diễm đại công quốc khối thứ 8 độc lập ấm áp thuộc địa. Danh tự a, du xeo đảo mắt một vòng, để chính mình cảm giác được cấm áp, yên ổn lãnh địa, cười nhạt một tiếng, nói, mảnh này lãnh địa tương lai sẽ ra sinh mỏ dầu đen, lại là rộng lớn đại bình nguyên, liền cứ gọi nó hắc hỏa đại địa đi. Hắc hỏa, chính là dầu đen tiêu đốt mà thành hỏa diễm. Du sẽ không biết mình có thể hay không ở trên lãnh địa, bằng vào dầu đen tiêu đốt. Khai sáng ra một cái dị giới bản công nghiệp thời đại. Nhưng cái này không trở ngại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai. Ở trên mảnh lãnh địa này, cao ngất ống khói bên trong toát ra hỏa diễm cùng khói đen. Hắc hỏa đại địa, Cảty nhai nuốt lấy cái tên này, rất chuẩn xác, đại nhân. Đúng vậy, rất chuẩn xác, đại nhân. Erid đi theo phụ hòa một câu, lấy hắn văn hóa nội tình, Nghĩ không ra so đây càng tên dễ nghe. Nhưng ta hy vọng tương lai ta tước vị, không muốn bị phân đất phong hầu vì hắc hỏa năm tước, càng không muốn bị phân đất phong hầu vì dầu đen năm tước. Dù sẹo cười nói, hai cái này tước vị danh hiệu đều rất khó khăn nghe, hắn sẽ không lựa chọn ấm áp thuộc địa có danh tự hát hỏa đại địa, chẳng qua trước mắt hát hỏa đại địa cũng không có có thể cung cấp khai phát điều kiện, tạm thời chỉ có thể chờ đợi, chờ hắn lãnh địa hoàn toàn mở rộng tốt. tuần sát xong một vòng hát hỏa đại địa, du sẽ thấy sát trời đã muộn, liền chuẩn bị cưỡi rồng rời đi. hắn cũng không muốn ở tại giã ngoại hoang vu. các ngươi đêm nay lưu tại nơi này hạ trại. du sẽ hỏi, đúng vậy, đại nhân. eri đáp, vốn là muốn tìm kiếm mỏ dầu đen, nhưng là không có. kia liền ngày mai về ô yêu xà trang viên. tốt, các ngươi lưu tại nơi này tốt. du sẽ hướng lên bầu trời mây sáo, hát du long rô xi liền gào thét rơi xuống, chờ hắn lại lần nữa bay về phía chân trời. Quan sát phía dưới cánh đồng tuyết, hắn đã phát hỏa ra thương đạo hình thức ban đầu. Hát hỏa đại địa cùng u quang lòng trào sông khoảng cách, theo lãnh địa mở rộng sẽ càng ngày càng gần, không cần lãnh truyền điểm nghỉ nơi, liền có thể trực tiếp ghé qua tại hai cái ấm áp thổ địa. Đến lúc đó ta có thể tại lãnh địa nam bắc cắt tu một đầu thương đạo, bắc tuyến thương đạo liên thông lỏn thần thúc thúc đại phong trang viên, tương lai mượn nhờ đại phong trang viên trung truyền, sau đó liên tiếp sơn hà thương đạo, song hà thương đạo đối ngoại tiến hành mộ dịch, nam tuyến thương đạo thì liên thông ấu yêu xả trang viên, tương lai cần lục tục ngo ngoe hoàn thành di chuyển công tác. Đem ô y sả trang viên bên trên tài phú chuyển rời đến Hắc Hỏa đại địa. Bất quá rất nhanh hắn liền càng khái, "Nhân khẩu, nhân khẩu." Tú Quang lòng trảo sông cái này hơn 70 năm phát triển, cũng mới tích lũy bảy vạn người không đến vô liếng, ta đến phát triển bao nhiêu năm, tài năng tích lũy đến đầy đủ khai khẩn thổ địa nhân khẩu. Trước đó Hồng Bảo đã buông ra nông nô mậu dịch lỗ hồng, nhưng Hỏa Sơn ốc đảo nhân khẩu cũng không coi là nhiều, hơn 20 năm tu dưỡng, nhân khẩu cũng mới gia tăng đến sắp tới 4 triệu mà thôi. Có lẽ, Du Tiêu nhéo mắt lại, tương lai có thể đi sứ nhiệt hồng lưu vương quốc đánh một chút gió thu, xỉ gà đổi nhân khẩu. Xí nhật Hồng Lưu Vương quốc là uy tín lâu năm quốc gia, phát triển hơn ngàn năm, nhân khẩu nội tỉnh phong phú, mà lại sớm muộn muốn làm một trận. Hắn đáp ứng qua ảnh diễm cự long, sẽ cùng ảnh diễm cự long liên thủ, đoạt lại nó hy vọng. Suy nghĩ bay lên, người đã trở lại Ổ yêu xả trang viên, làm Long Hồng âm thanh lại lần nữa vang vọng lãnh địa lúc vừa mới ăn xong cơm tối đám nô nô, liền biết nhà mình lãnh chúa lao ra trở về. Một chút gan lớn nô nô, thậm chí chạy đến xì gà đại viện phụ cận, thò đầu ra nhìn muốn nhìn một chút cao quý Song Túc Phi Long. Bất quá không người nào dám tới gần xì gà đại viện, vừa đến e ngại Song Túc Phi Long uy nghiêm thứ hai e ngại rủ cái này lánh chúa lao ra huy nghiêm. bất quá bọn hắn giờ phút này sâu sắc hy vọng si ga đại viện có thể có việc vật điều động bọn hắn đến phục dịch dạng này liền có thể thấy vì nhanh đại nhân đại nhân. charlơ nghe tới long hùng âm thanh liền cấp tốc cưỡi ngựa chạy đến. charlơ vội vội vàng vàng làm cái gì? a đại nhân ta quá muốn thấy đại nhân một mặt. charlơ cười ha ha nói biết được đại nhân cưới dồng ta cả người đều kinh ngạc đến ngây người nhưng tùy theo mà đến chính là thật sâu cùng có vinh ta liền biết ta một mực liền biết đại nhân ngài sớm muộn sẽ cưới dồng. tốt ăn cơm trước đi. Du sẹo với tay. Đưa tối lúc, lơ một bên uống vào xì gà đại viện cất vào hầm chân châu đen rượu nọ, một bên dò hỏi, "Đại nhân, ngài cưới rồng tin tức truyền về thời điểm, ta đã lấy ngài danh nghĩa, cho các lính dân phát một vòng tiền đồng." "Ừm. Ta nghĩ đến, huynh quang bảo khẳng định phải vì ngài cử hành cưới rồng thị điện. như vậy là không phải chúng ta trên lãnh địa cũng cử hành một trận cưới rồng thị điện. "Có thể. Ta đối với cưới rồng thị điện, có ba loại ý nghĩ. Chatler hiện tại đã làm đủ bài tập, loại thứ nhất là đại nhân ngài thích nhất, đơn giản thô bạo vung tiền chúc mừng, loại thứ hai là xì gà đại viện chế tác bánh mì, để các lính dân đến đây nhận lấy." Loại thứ ba đâu? Loại thứ ba chính là tại phiên chợ nhỏ, cử hành một trận hội khiêu vũ, để các linh dân đều đến tham dự trận này cưới rồng thịnh điện hội khiêu vũ, chia sẻ lãnh chúa đại nhân vinh quang. Liên chọn loại thứ ba. Du Seo nói, cái não nhiệt này mà lại luôn luôn phát tiền, phát đồ ăn, dễ dàng dưỡng thành linh dân tối quấn xấu. Bây giờ linh dân dưới sự quản lý của ta, sinh hoạt càng ngày càng tốt, là thời điểm bắt một đợt tinh thần văn minh kiến thiết. Charles nghe không hiểu nhiều cái gì gọi là tinh thần văn minh kiến thiết, nhưng cái này không trở ngại hắn ngầm hiểu, ta sau khi trở về liền an bài hội khiêu vũ. Không nóng nảy, chậm rãi an bài, trên thủ cùng huỳnh quang bảo cưới rồng thịnh điện cùng một chỗ tiến hành. Du xeo nói, đến lúc đó, có thể theo trên chấn, mời gánh siết thú hoặc là kịch hài diễn viên tới, cho các lính dân biểu diễn một chút. Được rồi, đại nhân, rượu đến uống chưa đủ đô, Trát lơ bưng chén rượu lên, cảm xúc sung mãn nói, đại nhân, ta lại mời ngài một chén rượu. Hắn khó được thanh âm có chút nghẹn ngào nói, từ khi ta đi theo đại nhân, đi tới ô yêu xà trang viên, liền từng bước một chứng kiến đại nhân trưởng thành. Nói thật, trước kia còn có một chút tiểu cảm xúc, nghĩ đến đại nhân có thể nào lùi bước, không đi chinh phục dột các hạ. Du xeo mỉm cười nghe hắn thổ lộ hết. Cho tới hôm nay, ta mới biết được đại nhân lòng dạ cùng tài hoa. Há lại sẽ cùng phụ huynh tranh đoạt rột các hạ. Chất lơ cao giọng tán thán nói, đại nhân nhìn xa trông rộng, nhất định là từ đó trở đi, liền biết chính mình nhất định cưới rộng. Nói xong, Chất lơ đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nào có như vậy mơ hồ, đơn giản là cự long chú ý thôi. Du xếp cười nhạt một tiếng, bồi tiếp Chất lơ uống một chén. Chỉ có hắn biết, cũng không phải là lúc trước hắn không nghĩ cưới niêm thổ lòng rột, kia là niêm thổ lòng rột đối với hắn ôm lấy địch ý mà lại bây giờ biết niêm thổ long ruột bị sợ vỡ mật. Cho hắn cưới, hắn cũng khinh thường tại cưới dù sao ta cũng có hắc du long ruột gì. Si. Đưa tối kết thúc, chắc lơ thất tha thất thể ở cưỡi ngựa rời đi, dù Seo đứng ở trên sân thượng vườn hoa, nhìn xem trong màn đêm u quang hạ. Nước sông lặng lặng chảy xuôi, hiện ra ánh trăng lăn tăn vắt sóng. Nghĩ Hưng thân nữ yêu Long Hạ tỷ, đứng đang bỏ trên cậy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đang tìm kiếm ban đêm ẩn hiện con mồi. Cho đến hôm nay, Hạ tỷ còn không có hoàn toàn thay đổi sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, vừa đến ban ngày liền mệt rã rời, trời vừa tối liền phấn chấn độc giác thú Boli, đã tại trong rừng trúc bình yên chìm vào giấc ngủ. Hắc Du Long rộng xi, thì núp tại xỉa ga đại viện lầu 3 trên đỉnh, như là một bộ đen nhánh thạch tượng quỷ điêu khắc cũng chính là xì gà đại viện dùng tài liệu nện vững chắc, nếu không tuyệt đối không chịu nổi hắn hơn 10 tấn trọng lượng. làm sao lại đột nhiên cưới dồng đây? dù sẽ cảm thụ được thể nội dư thừa long tức, cùng tràn đầy nhị chuyển nguyên tức, hoặc nhiều hoặc ít có chút không chân thiết cảm giác. độc tại tha hương vì gì khách? nhưng ta có yêu ta thân nhân, còn có nhiều như vậy khế ước đồng bạn, cũng không cô đơn. hướng trên ghế xích đu một năm, liền có thể nhìn ra xa đỉnh đầu tinh không thưởng thức rực rỡ lời sao? tìm không thấy ngân hà, nơi này ngôi sao cùng địa cầu quê quán ngôi sao, không có một cái tương tự trong sao, nhưng rủ sẹo cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. giờ này khắc này. Hắn chỉ có lòng tràn đầy cõi rồng vui vẻ. Tháng 4 năm ngoái trung tuần xuyên qua, hiện tại đã là trung tuần tháng 9, vừa mới qua đi một năm lẻ năm tháng. Dù sẹo dối người một cái, chân trâu đen rượu nho trên trán có chút cấp trên, để hắn có loại mê mội cảm giác, ta đã là phi long kỵ sĩ a. Tấu chương song, chương 342. Tâm bảo thử hiếm bảo. Chương 342, tâm bảo thử hiếm bảo. 9 tháng hạ tuần, Dỗ man nam tức cùng đại ca Jolen, theo hồ dương sa mạc trở về. Người một nhà tập hợp một chỗ, tán gẫu qua Jolen cùng gần thông gia hôn sự, liền trọng điểm thương thảo dự sẹo cõi rồng tịch điện. Sau đó đem thư mời phát hướng ảnh diễm đại công quốc các nơi quý tộc trong phủ, phàm là tại đại công quốc có chút mặt mũi quý tộc, đều đem thu được thư mời. Thậm chí cả ản sĩ ả công chúa, ác nổn hầu tức đại nhân vật như vậy, cũng tại mời trong danh sách. Dù cho cùng Mỹ tệ nạ gia tộc không hợp nhau một chút quý tộc, đồng dạng sẽ thu được thư mời đây là trần chửi khoe khoang cùng khiêu khích. Hiện nay, toàn bộ ảnh diễm đại công quốc, trên cơ bản đều đã biết được, dù sở ở trên cánh đồng tuyết nhạt được rồng, cũng tấn thăng phi long kỵ sĩ. Tin tức liên quan tới dù sẹo, tại từng cái thành thị, trong trang viên nhanh chóng lưu truyền, thậm chí đều nhanh tăng lên thành truyền thuyết. Dù sao Trước đây rủ sẽ chính là cái tiểu trong suốt, thanh danh không hiền hách, trên cơ bản các quý tộc đối với hắn khái niệm chỉ có một cái, dã man nam tộc thứ tử. Chính là dạng này một cái tiểu trong suốt, bỗng nhiên liền tấn thăng làm phi long kỵ sĩ. Sau đó ngược dòng tìm hiểu rủ sẽ tin tức, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện, hắn cùng ảnh diễm cự long ở giữa, thậm chí từng có một lần chân chính trên ý nghĩa chú ý cái này, liền cho đối với rủ sẽ thân phận người tò mò, cung cấp vô hạn có thể mơ màng không gian. Đúng vậy, đúng vậy, ta đương nhiên biết. Trong tử quán, có say khất tiểu đầu kêu la, anh ta liền tham gia qua hai lần vận lạc chi dịch, đúng vậy, đúng vậy hắn nói cho ta hắn cùng rủ sẹo đại nhân kể vai chiến đấu qua thật giả đương nhiên là thật thật ta cam đoan lúc ấy cự long chú ý rủ sẹo đại nhân lúc anh ta ngay tại bên cạnh tiểu đồ cũng không thể để người tin tưởng nhưng mọi người còn là tràn đầy phấn khởi nghe hắn giảng thuật cự long lớn như vậy lớn như vậy con mắt liền nhìn chằm chằm rủ sẹo đại nhân giữa bọn hắn có nói cái gì sao Người ca ở bên cạnh hẳn là có thể nghe tới a người chung quanh tò mò hỏi đương nhiên nghe tới thấy nhiều người như vậy vây quanh chính mình tiểu đồ đắc ý phi phàm lớn tiếng nói cự long nói rủ sẹo Ta đem ban cho ngươi một đầu song túc phi long, dù Seo Đại Nhân nói, nó ở đâu? Tự Long nói. Tiểu Đồ cực lực lập cảnh tượng lúc đó. Mặc dù là nói bậy tám đạo, nhưng ai cũng không có vạch trần hắn, ngược lại thuận hắn, cùng một chỗ miêu tả cảnh tượng đó. Cực điểm tất cả mỹ hảo tưởng tượng, đi lập dạng này một cái tràng cảnh. Phản phất dạng này liền có thể để chính mình thay vào đi vào, thay thế dù sẹo, trở thành cái kia bị Tự Long chú ý phi long kỵ sĩ. Ai cũng không có chú ý tới, tiểu quan trong nơi hẻo lánh, có một vị đến đây siêu tầm dân ca kỵ gia. Thật tốt, liền lên dạng này, tiếp tục, bọn tiểu nhị tiếp tục thảo luận. Kỵ gia móc ra tùy thân mang theo bản bút ký nhanh chóng ghi chép tiểu quán đám người bố trí, ừm, cưới rồng thiếu niên, liền nên dạng này phong cách mới đúng. Trên bút ký của hắn đã có linh cảm mới, nguồn gốc từ hắn tại bất dạ bảo tham gia một trận phong khách, từ đó được đến rủ xèo cưới rồng tin tức, 17 tuổi phi long kỵ sĩ đã đánh vỡ ảnh diễn đại công quốc trẻ tuổi nhất phi long kỵ sĩ ghi chép, cái này đáng giá biên ra một bộ hí kịch. Tất tên hắn đều đã nghĩ kỹ, liền gọi cưới rồng thiếu niên đi đương nhiên, hắn không dám công khai lấy rủ sẹo chi danh, viết dạng này một màn hí kịch, cho nên hắn đem nhân vật chính chi danh định là, dạ, đồng dạng là gia tộc thứ tử. Đồng dạng là 17 tuổi cưỡi rồng. Đồng dạng cũng là xoáy đến rối tinh rối mù. Càng quan trọng chính là, bên trong đồng dạng là cái này giả, phát minh thuốc si gà. Ta đến mau chóng viết xong bộ này tân kịch. Hiện tại tất cả mọi người đang chăm chú rủ rẽo. Ta cưỡi rồng thiếu niên đi sẽ mượn cơ hội này leo lên nỗ phong thành lớn nhất ca kịch viện. Đến lúc đó, ta Nhi cô lát đem nhất cử thành danh. Dù sẽ còn không biết, mình lập tức liền muốn bị cải biên thành một bộ hí kịch. Tại nỗ phong thành ca kịch viện bên trong diễn xuất, giờ phút này hắn chính kinh hỉ vút vút một mai màu da cam tảng đá đối với ánh mặt trời chiếu, có thể rõ ràng nhìn thấy, trong suốt trong viên đá có một cái nho nhỏ khô héo thạch sùng đây là một cái hổ phách trùng còn phong ấn tại hổ phách trong viên đá nhàn nhạt ma lực khí tức tại hổ phách mặt ngoài lưu truyền lấy ở đâu cattie dù sẽ xác định đây là một mai hổ phách tảng đá về sau không khỏi kinh hỉ hỏi thăm người phát hiện cái này mai hổ phách tảng đá là cattie đưa tới là ta theo rẽ gì trong ổ phát hiện cattie nói ta hỏi qua rẽ gì rẽ gì nói là tầm bảo thử tiểu phân đội hiến cho nó ở trên hắc hỏa đại địa tìm tới nó cảm thấy đây chỉ là một khối xinh đẹp tảng đá cho nên liền cầm tới trong ổ trang trí cattie đi hắc hỏa đại địa tuần sát lúc. Thói quen mang một nhóm chuột đi qua sinh xôi, chuẩn bị tương lai ở trên hắc hỏa đại địa xây dựng tầm bảo thử tiểu phân đội cùng lính gác chuột tiểu phân đội. Dạng này tài năng tối đại hóa phát huy ra Hồng nhãn thử vương rẻ gì thú vương đặc chất. Rẻ gì tìm tới? Dụ xéo đem hổ phách tảng đá nắm ở lòng bàn tay, nói: Ngươi đem rẻ gì gọi qua. Rất nhanh, Hồng nhãn thử vương rẻ gì liền tiến vào xì gà đại viện. Cứ việc nó đã nhận cả tỷ làm chủ, nhưng đối với Dụ xéo vị này chủ nhân trước, y nguyên mười phần cung kính, đệ thấp làm tiểu một mặt nịnh nọt. Rẻ gì, đây là ngươi tìm tới, đúng không? Trị trị. Rất tốt, ngươi tìm tới hổ phách trùng đây là thần kỳ sinh vật, đáng giá khen thưởng. Ta sẽ ban thưởng ngươi mấy chi ma lực dự tể, trợ giúp ngươi phát rủng. Dù kêu nói xong ban thưởng, lại quát lớn, nhưng là được đến độ tốt, không ngay lập tức nộp lên trên, cần trừng phạt. Sau đó trừng mắt rẻ gì, nói, trừng phạt chính là, ban thưởng ngươi mấy chi ma lực dự tể bị mất. Chích. rẻ gì mộng mất. Cả tỷ thì, thì không khỏi bật cười, nàng đương nhiên biết dù sẽ không phải vì móc mấy chi ma lực dự tể, thuần bị là đang chọc ghẹo một chút rẻ gì. Quả nhiên, Dù sẽ trừng một hồi rẻ gì, đem rẻ gì trừng đến hủy khuất ba ba về sau, mới quay đầu nói với cả tỷ quay lại người ban thưởng một điểm ăn cho nó đi, để nó nhớ lâu một chút. Có đồ tốt muốn trước hiếu kính ta cái này, lãnh chúa đại nhân. Được rồi, đại nhân. Cả tỷ cười đáp. lập tức lại hiếu kỳ hỏi, đại nhân, cái gì là hổ phách trùng? Hổ phách trùng chính là một loại thần kỳ sinh vật. Nói thật, ngươi để ta giải thích ta cũng giải thích không được nó đến cùng là cái gì. Dù sẽ trực tiếp thả ra chính mình kiếm bướm hổ phách trùng, ta muốn kiếm lưu áo nghĩa, chính là dựa vào nó thi triển. lập tức hắn thi triển lục mạch thần kiếm, tay không thả ra mấy đạo kiếm mang. cả tỷ kinh ngạc một lát, liền gật đầu nói, ta rõ ràng, đại nhân. Dù xéo giải thích qua về sau, nói những này hổ phách trùng tại ta có tác dụng lớn, cho nên ta liền đưa nó nhận lấy. Bất quá ngươi có phát hiện hổ phách trùng công lao, quay đầu, ân, chờ chân châu con trai thu hoạch về sau, ban thưởng ngươi một đầu dây truyền chân châu. Đại nhân, lãnh địa hết thảy thần kỳ tạo vật đều là ngải, cả tỷ đáp lại nói, ta không tính là có công lao. Đây là ảnh diễm đại công quốc thậm chí long miên đại lục quý cửu trên lãnh địa hết thảy thần kỳ tạo vật, bất kể là ai phát hiện, đều thuộc về lãnh chúa tất cả. Dù xéo cười cười, phát hiện nó chính là công lao, không cần từ chối nữa, đi làm việc đi. Vâng chờ cả tỉ sau khi đi. Dù xéo liền không kịp chờ đợi nhỏ máu khế được cái này mai có chừng năm đấm hổ phách. Cái này hổ phách tảng đá, cùng lúc trước kiếm bướm hổ phách tảng đá không trên là nhiều, so bụi gai, bọ ve hổ phách tảng đá đều một lớn. Huyết dịch rót vào hổ phách nội bộ. Ngáy mắt kích hoạt bị phong ấn nước vạn năm con kia khô cắc thạch sùng, yếu ớt tiếng hít thở tại trong tư duy vang lên, kia là thạch sùng bắt đầu khôi phục, tấu chương xong, chương 343. Thạch sùng hổ phách trùng. Chương 343, thạch sừng hổ phách trùng. Hổ phách trong viên đá. Thạch sừng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nọ nàng sau đó nước vỡ hổ phách tảng đá giang giác một tiếng hổ phách tảng đá vỡ thành một mịt theo rủ xèo ngón tay khe hở trở xuống không gió từ tán biến mất sạch sẽ chỉ để lại một ngón tay dài nhỏ thạch sùng lẳng lặng ghé vào lòng bàn tay của hắn bên trên vui vẻ thân cận thạch sùng phát ra rất nhiều cảm xúc thuận khí ước tâm linh liên tuyến tràn vào rủ xèo trong lòng để rủ sẹo tìm lòng không được cảm thán lên thời gian lưu chuyển một đoàn trong lúc lặng yên nhỏ xuống hổ phách liền đem viễn cổ cùng hiện tại hai cái thời không sâu chuỗi lại với nhau không đợi rủ sẹo cảm khái kết thúc thạch sùng đống nhiên vung vẩy cái đuôi sau đó một cái lặn xuống nước liền đâm vào rụm xeo lòng bàn tay không có cảm giác đau đớn, nó chỉ là hóa thành một vệt ánh sáng hòa tan vào. em mở hình ấn ký tự phát lấp léo sau đó hạt mẹ kiếm bướm ấn ký đuổi gai ấn ký bọ ve ấn ký chung quanh lại ra một cái thích tại em mở hình ấn ký bên trên leo lên leo xuống thạch sùng ấn ký cho ngươi cũng lên một cái tên đi thạch sùng lại gọi thạch sùng ưn ngươi liền cứ gọi thạch sùng hổ phách trùng Dù xeo mỉm cười nói tựa như hắn đem bọ ve gọi là bọ ve đầu dạng hiện tại hắn đem cái này thạch sùng đặt tên là thạch sùng thạch sùng hổ phách trùng muốn so thạch sùng hổ phách trùng dễ nghe nhiều Tới đi, Thạch Sùng, thưởng ta biểu hiện ra ngươi năng lực. Dù xèo nhắm mắt lại, một lát về sau mở ra, đầy mắt đều là mừng, dỡ, đây cũng quá mạnh đi, vậy mà là gây chi lại nối tiếp năng lực. Cái này Thạch Sùng hỗn phát trung năng lực, chính là trợ giúp dụ xèo gây chi lại nối tiếp, trừ bọn bị chặt đầu trực tiếp tử vong bên ngoài, dù xèo mặc kệ là thiếu cánh tay còn là gãy chân, đều có thể mượn nhờ gây chi lại nối tiếp năng lực, một lần nữa mọc ra thân thể đương nhiên. Cái này gây chi lại nối tiếp cũng liền được hạ, không cách nào lập tức mọc ra thân thể, cần tiêu hao đại lượng ma lực đến cung cấp dinh dưỡng nếu là dù sẹo trong thời gian ngắn lại chân gãy lại đoạn cánh tay mà lại là liên tục mấy lần gãy mất kia liền rất khó mọc ra mặc kệ như thế nào cái này lại là một cái thần kĩ a dù sẹo tan hưởng tinh thông kiếm pháp khí huyết chuyển hóa gãy chi lại nối tiếp trừ dài 5 mét roi gai cảm giác đều là phòng thân trí bảo chính là dài 5 mét roi cũng rất thực dụng bây giờ là cao quý phi long kỵ sĩ hắn đã không cần che che lấp lấp có thể yên tâm to gan thi triển hổ phách trùng năng lực không có ai dám có ý đồ với hắn thật tốt nắm chặt lòng bàn tay em mở hình ấn ký hóa thành mạn tàng ra bốn cái hổ phách trùng lớn ký cũng theo đó ảm đạm biến mất nhưng là mang đến lực lượng lại thật sự rõ ràng lưu tại dù sẽ trong thân thể đợi đến ban đêm U ám mộng cảnh giáng lâm dù sẹo liền không kịp chờ đợi quan sát thạch sùng hổ phách trùng mang đến biến hóa một cái nho nhỏ thạch sùng nằm sấp ở trên đầu của tiểu mộng rồng mà so với bọ ve tiểu mộng rồng cũng không chán ghét thạch sùng kia đại khái bởi vì bọ ve là hút máu bọ ve tiểu mộng rồng thân là cự long khẳng định không sợ loại vật nhỏ này hút máu nhưng bản năng sẽ phản cảm loại vật nhỏ này 6 mét dù sẹo làm sơ quan sát liền phát hiện thạch sùng mang cho ưu ám ngậm cảnh phân thân chất biến nói cách khác thạch sùng chọn vẹn mang đến 2 mét khoảng cách Kiếm bướm là 2m, bùi gai, vỏ ve đều là 1m. Quả nhiên, hổ phách tảng đá lớn, cũng mang ý nghĩa hổ phách trùng thực lực cường đại. Hiện tại u ngộng phân thân đã có 6m bán kính, diện tích phạm vi hơn 100 bình phương, thể tích càng là có hơn 900 lập phương. Tăng lên không thể bảo là không lớn, chỉ ít dù sẽ theo trên trực quan, liền có thể cảm nhận được cái này tăng lên. Dĩ vãng u ngộng phân thân luôn luôn lộ ra mười phần nhỏ hẹp. Hiện tại u ngộng phân thân rốt cục rộng rãi nhiều, kem, thạch xuống đến, ngươi hài lòng hay không? Dắt. Tiểu ngộng rồng đương nhiên vui vẻ. Ha ha, ngươi không phải có thể cảm ứng được hộ phách tạng đá sao? Bùi Gai Hổ Phách tảng đá chính là người khi đó phát hiện. Về sau cho dù là ban ngày cũng muốn cẩn thận một điểm, cảm ứng được Hổ Phách tảng đá liền nói với ta, để cho ta tới khế ước. Tiểu Ngộ rồng lập tức đáp ứng, giắt. Hổ Phách trùng càng nhiều, U Ngộ phân thân càng lớn, có thể siêu tầm phạm vi cũng liền càng lớn. Vì vương đồ bá nghiệp, Tiểu Ngộ rồng đương nhiên hy vọng Hổ Phách trùng càng nhiều càng tốt, cho nên trước đây nó dù cho không nhìn chúng Tố Ly, cũng sẽ kéo Tố Ly tiến đến. Hết thảy đối với U Ám Ngộ Cảnh có lợi, chính là nó Tiểu Ngộ Dòng cần thiết. Tố Ly, kiếm bướm, Bùi Gai, Bọ ve, Thạch Sùng, đêm nay đáng giá chúc mừng. Chúc mừng chúng ta U Mộng đại gia đình lại thêm thành viên mới. Chúc mừng Phương Thức, chính là đi trên cánh đồng tuyết vui chơi, chờ mong tìm kiếm được một hai phê tuyết quỷ bữa ăn ngon đáng tiếc. Mùa hè thời tiết cánh đồng tuyết lực lượng nhất suy yếu, tuyết quỷ thực tế là quá thưa thớt, đi dạo một đêm cũng không tìm được một cái. Zắc. Tiểu Mộng rồng có chút khó kinh. Dù xéo liền trấn an nói, đừng náo não, kem, chờ làm xong cưỡi rồng thịnh điện, ta cùng Giả Sĩ cũng thật tốt rèn luyện một đoạn thời gian, đem Phi Long kỵ sĩ thủ đoạn phát huy ra, đến lúc đó chúng ta liền đi ảnh diễn bên ngoài trên cánh đồng tuyết đi săn tuyết ma. Các các. Tiểu Mộng rồng truyền âm vị tỉnh. Kia liền, ngủ ngon phất phất tay, u ám mộng cảnh sụp đổ, dù sự ý thức cũng theo đó lâm vào hỗn độn. Bình Minh về sau, dù sẽ ăn điểm tâm xong, liền bắt đầu bận rộn lên tu luyện công việc. Tấn Thăng Huyền Thú Kỵ Sĩ, Phi Long Kỵ Sĩ thời gian quá ngắn, đến mức hắn hiện tại cần tu luyện nội dung, thực tế quá nhiều. Cùng nghĩ ương thân nữ yêu Long Hạ đi tâm linh đồng bộ, chờ gấp gien luyện. Cùng độc giác thú bộ lì khai phát ma pháp ngự kiếm thuật cũng cần không ngừng thử nghiệm. Trọng yếu nhất chính là đến cùng Hấp Du Long Dội Si thử nghiệm Phi Long Kỵ Sĩ hệ thống tu luyện, đấu khí Long võ, Long tức tinh bảo, Long tức tinh tránh, Long tức tinh hùng, Phi Long Kỵ Sĩ tu luyện. Đồng dạng gánh nặng đường xa, cần tiên truy bất luyện. Hắn bắt đầu thử nghiệm giai đoạn thứ nhất tu hành đấu khí long võ. Tên như ý nghĩa, chính là dùng long tức ngưng tụ vũ khí, cùng loại với nguyên thu kỵ sĩ đấu khí ngự kiếm, đấu khí hóa khai kết hợp thể. Dùng long tức ngưng tụ trưởng thành thương đâm đâm, dùng long tức ngưng tụ thành mũi tên xạ kích đấu khí long võ cường độ, so bất luận cái gì kim loại, bảo thạch đúc thành vũ khí đều cường đại hơn. Đến phi long kỵ sĩ giai đoạn, trên cơ bản liền không lại sử dụng bình thường vũ khí, hết thảy chiến đấu thủ đoạn đều đem mượn nhờ long tức hình thành đấu khí làm tâm, long tức tiến hành bao trùm. Kỵ sĩ lực lượng bản thân, cũng chính là đấu khí, nguyên tắc Nhị chuyển nguyên tước chờ lực lượng càng cường đại, đấu khí long võ liền càng cường đại. Nhưng là đấu khí long võ có một cái tiền đề đó chính là nhất định phải ngồi cưỡi song túc phi long lúc được đến song túc phi long liên tục không ngừng long tức trèo chống, tài năng thi triển. Nếu không phi long kỵ sĩ đơn độc thi triển, rất nhanh liền sẽ hao hết sạch tự thân long tức dù sao kỵ sĩ không sinh ra long tức đây cũng là phi long kỵ sĩ cùng huyễn thu kỵ sĩ điểm khác biệt lớn nhất. Huyễn thu kỵ sĩ lực lượng là lẫn nhau lực lượng dung hợp mà thành lực lượng mới, chỉ cần có khế ước chi lực làm môi giới, kỵ sĩ liền có thể tự động tinh luyện ma lực, chuyển hóa nguyên tước. Trừ phi huyễn thu chết nếu không kỵ sĩ thể nội nguyên tức đem liên tục không ngừng nhưng là phi long kỵ sĩ lực lượng càng giống là theo song túc phi long thể nội mượn long tức không sẽ cùng kỵ sĩ lực lượng dung hợp mà là bao trùm kỵ sĩ lực lượng trên bản chất huyễn thú mới là kỵ sĩ chân chính đồng bạn lực lượng một thể đồng nguyên nhưng đối với song túc phi long mà nói phi long kỵ sĩ càng giống là người điều khiển kỵ sĩ thông qua điều khiển song túc phi long lực lượng từ đó phát huy ra không gì sánh kịp sức chiến đấu đây là một loại mượn lực mà không phải tự lực cánh sinh lực đương nhiên chính mình lực cũng tốt song túc phi long lực cũng tốt đều không ảnh hưởng phi long kỵ sĩ cường đại sức chiến đấu Dục Si, cất cánh, chúng ta đi tu luyện đấu khí long võ. Đúng. Tấu chương song, chương 344. Một chi khó cầu Vũ Long xì gà. Chương 344, một chi khó cầu Vũ Long xì gà. Nộ Phong thành ảnh diễm đại công quốc đô thành, nhân khẩu có sắp tới 500,000, cơ hội chiếm cứ Hỏa Sơn ốc đảo 1 phần 7 nhân khẩu. Ngoài thành hô nước mặn trang viên. Mỹ nọ hơn tức nhìn xem trong tay thư mời, chập chờn sợ hãi tháng phục, mà cất lánh chúa, lại có xuất sắc như thế nhi tử. Mỹ tế nạ gia tộc, cái này muốn trở thành đại công quốc đệ nhất quý tộc, mò nọ Trô Dĩ ả gia tộc cũng kém một điểm. Ngươi nói làm sao liền có thể ở trên cánh đồng tuyết nhặt được rồng đâu? Mị nọ thê tử cũng không nhịn được đi theo sợ hãi thắng phục. Hàng năm ở trên cánh đồng tuyết phân chiến kỵ sĩ, đâu chỉ ngàn vạn người, nhưng là toàn bộ ảnh diễm đại công quốc trong lịch sử nhặt được rồng kỵ sĩ, đơn giản cứ như vậy mấy vị đều đã khai sáng đại quý tộc gia tộc. Đây là vận mệnh. Mị nọ hân tức lắc đầu, ao ước không đến, liền cự long đều muốn mắt nhìn thẳng rủ sẹo các hạ. Mặc cất cũng là vận may, vậy mà đi theo lãnh chúa cường đại như vậy, cường đại chính là rủ sẹo, nhưng không trở ngại ngoại giới đem hắn cùng do man nam tức nhìn thành một thể, đều là mị tên hạ gia tộc vinh quang. Hiện tại ngươi còn lo lắng Mị Trần cùng Mạ Lệ Na hôn sự sao?" Đích xác yên tâm rất nhiều. Thê tử nói, "Mạ Lệ Na cô nương kia quả thật không tệ, nhưng trước đó phụ thân nàng chỉ là phổ thông văn tức lãnh chúa, chúng ta thế nhưng là tới gần ảnh diễm núi Lửa công quốc hơn tước. Dù sao có chút không năng nhau. Cũng may mắn ngươi không có phủ định mất môn này thông ra, nếu không Mạ Cật bây giờ lường tựa hai vị nam tước, thật không nhất định coi trọng Mị Trần. Vậy cũng không nhất định, chúng ta Mị Trần cũng rất ưu tú," lại nói, "Mạ Lệ Na đều 19, đạo mắt chính là lão cô đường, hắn Mạ Cật còn thế nào dám đổi ý?" Thê tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Muốn ta nói à?" Mạ Lệ Nạ cùng con của chúng ta chính là tuyệt phối. Tốt, đừng nói những lời vô ích này. Mị Nọ hân tức đứng dậy nói, đem thư mời thu lại, sau đó chuẩn bị một chút, chúng ta mau chóng khởi hành tiến về U Quang Lòng Chào Sông. Mặt khác, ngươi để Mị Trần mời Mạ Lệ Nạ cùng một chỗ đồng hành. Nói xong, Mị Nọ thở dài nói, Mị Trần tiểu tử này quá cứng nhắc, nếu là có năm đó ta một nửa phong lưu phong khoáng công quốc hân tức nhà nữ nhi còn không phải tùy tiện hắn chọn. Thế tử cười ha ha, ngữ khí không thiếu trào phúng, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ngươi năm đó phong lưu phong quang, trên vũ hội mời mấy vị danh viện thục nữ đều bị tự tuyệt. Nếu như không phải ta không đành lòng nhìn ngươi thương tâm, ta cũng sẽ cự tuyệt ngươi. Ngươi tại đánh rắm, có phải là sự thật, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Giữa vợ chồng đấu võ mồm đã tập mai thành thói quen, cũng không có ảnh hưởng lẫn nhau tình cảm đang nhắc nhở Nhi Tử đi mời Mã Lệ nạ đồng hành về sau, mỹ nọ hân tức liền thay quần áo khác, mang lên hai tên nam bộ tùy tùng, đi nội phong thành, bên kia có bằng hữu rước hắn cùng một chỗ, tại trong trà lâu uống chút trà, thảo luận gần nhất hy kịch. Bây giờ bên cảnh an bình, liền cái tuyết ma cũng không tìm tới, rất nhiều cùng loại hắn dạng này công quốc hân tức đều nghỉ ở nhà. Nhan rối vô sự, liền hẹn lên hai ba cái bằng hữu đến nội phong thành bên trong uống trà xem kịch. Các hạ, mời tới bên này. ngài ước bằng hữu tại lầu 3 châu rẽ phòng số 7. Trà lâu phục vụ viên đem mỹ nọ hư nước mang đến phòng số 7, Đến nỗi nam bộ đều dưới lầu chờ. Trong bao xương có trà lâu hầu gái hầu hạ. Mỹ nọ, ngươi lại đến chế. Trong bao xương đã tỏa hạ ba vị công quốc hư nước, sau lưng đều có một vị trà lâu hầu gái đang giúp đỡ nắm vai. Gần nhất sự tình hiểu. Mỹ nọ ngồi xuống. Sau lưng phục vụ viên lập tức dò hỏi, các hạ, xin hỏi ngài cần vị nào hầu gái hầu hạ đâu? Còn là ngài có quen thuộc hầu gái? Lý lỵ nọ điểm một vị quen biết hầu gái. Được rồi. Ngài chờ một lát, phục vụ viên rời đi về sau, Mị Nõ lập tức từ trong túi móc ra cái tàu hụ, chuẩn bị đốt cái tàu đối diện Công quốc Hân Tước, lập tức treo chọc nói, Mị Nõ, làm sao còn hút cái tàu đâu? Kỵ sĩ sao có thể không rút xì gà? Nói, còn đem ngón tay kẹp lấy bạch lộ xì gà, rút lên, ta nhưng nghe nói, con trai của ngươi muốn cùng mạ cướp nữ nhi thông gia, mạ cướp hiệu trung chính là Do Man Nam Tước, con trai của Do Man Nam Tước cũng chính là bây giờ danh chấn ảnh Diễm Phi Long Kỵ sĩ rủ sẹo. Đúng vậy a, xì gà chính là rủ sẹo các hạ phát minh. Một tên khác Công quốc Hân Tước tiếp lời nói, ngươi về sau có rút không hết xì gà. Ta vẫn là quen thuộc hút cái tẩu." Mỹ Nọ nói, "Thật là, bình dân hút cái tẩu, ngươi cũng hút cái tẩu, khó trách ngươi cả ngày đến trễ." Công Quốc Vân Tức cười nói, "Có ngươi dạy vào cái tẩu thời gian, ta một điếu xì gà đều đã hút xong, thậm chí đều dư vị một lần ta kỵ sĩ nhân sinh." Mỹ Nọ chận mắt một cái, tiếp tục dạy vào cái tẩu. Một tên khác Công Quốc Vân Tức thì nói, "Bây giờ trên thị trường, Vũ Long xì gà càng ngày càng khó mua, đừng nói mây mù, chính là bạch lộ đều không giành được." "Đúng vậy à, ta để tùy tùng chạy lượn toàn bộ nội phong thành, mới cắp được bảy hộp bạch lộ xỉ gà." "Mây mù xỉ gà càng là liền cái bóng đều không nhìn thấy." cũng không phải sao. hiện tại dù các hạ danh chấn ảnh diễm, hắn phát minh vũ long xì gà, có thể nói là một chi khó cầu. vũ long xì gà tiết tuổi vốn là cùng kỵ sĩ phụ lên câu. bây giờ người phát minh dù sẹo, càng là tấn thăng làm phi long kỵ sĩ, vì vũ long xì gà rút vào càng cường đại bức cách. nguyên bản nếu như nói các kỵ sĩ rút xì gà, một cái là vì thuận tiện, lại một cái là vì phẩm vị kỵ sĩ một đời. như vậy hiện tại lại nhiều một cái khác lý do đó chính là rút vũ long xì gà, liền có thể dính một chút phi long kỵ sĩ vinh quang. vũ long xì gà không chỉ có cùng kỵ sĩ móc đối, càng cùng phi long kỵ sĩ phụ lên câu thân là kỵ sĩ, ai không muốn lấy cái điểm tốt, rút một ngụm vũ long xì gà, nói không chừng liền có thể được đến vận may. cho nên vũ long xì gà đã một chi khó cầu, mà lại có rủ sẹo vị này phi long kỵ sĩ học thuộc lòng, lại thêm mệt liền bận tước, dỗ man năm tước, thậm chí cả ạt nổn hầu tước học thuộc lòng, toàn bộ ảnh diễm đại công quốc, không người nào dám bắt trước vũ long xì gà có lá gan như ủy lão gia tộc, cũng không tiện bắt trước. thật bị phát hiện, vậy thì phải mất mặt ném đến nguyên lão hội đi. càng là mua không được, ngược lại càng nổi bật vũ long xì gà bất cách, liền công quốc các ngư tước cũng bắt đầu tranh đoạt, cũng lấy đánh lên vũ long xì gà làm vinh. mỹ nỏ, cái gì? Chờ con trai của ngươi cưới mạ Cật Nữ Nhi, để mạ Cật cho thêm ngươi gửi điểm Vũ Long xỉ gà, ngươi không rút có thể bán cho chúng ta." Công Quốc Vân Tư nói, "Ngươi biết hiện tại trên thị trường, một chi bạch lộ bán bao nhiêu tiền sao?" "Ta đây nghe nói qua, tựa như là một mai ngân tệ, quá đắt." Mỹ Nọ nói. "Ha." Công Quốc Vân Tư cười nạo nói, "Kia là 10 năm trước giá cả, hiện tại trên chợ đen, một chi bạch lộ 10 viên ngân tệ." "10 viên?" Mỹ Nọ kinh. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, "Lần này ta đi ưu quang lòng chảo sông, có thể hay không thông qua Mã Cật, mua lấy mấy dương Vũ Long xỉ gà mang về?" Dù cho chi phí một mai ngân tệ một chi, ta chuyển tay liền có thể kiếm gấp 10. Bất quá ý nghĩ này mới vừa vặn hình thành, liền bị đánh gãy. Chỉ nghe một tên công quốc ngân tước nói, lần này hình quang bảo cưới rồng thịnh điện, ta cũng thu được thư mời, ta chuẩn bị mang một chiếc xe ngựa đi qua. Chờ trở về thời điểm, kéo lên một xe ngựa vũ long xì gà, không vì kiếm tiền, toàn giữ lại chính mình Xách, Tiểu nói này, ta cũng muốn chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Ta cũng thế. Mấy vị công quốc ngân tước đều thu được hình quang bảo cưỡi rồng thịnh điện thư mời, sau đó rước hoát hợp lại cái nói, không bằng chúng ta thuê lên một đầu lôi thú. Mua lấy một lôi thú kéo xe Vũ Long xì gà, một nửa giữ lại rút, một nửa lấy ra bán. Là cực là cực. Đám người con mắt tỏa ánh sáng, chỉ cần thành tiền kiếm được hoàn toàn đủ chúng ta mua càng nhiều Vũ Long xì gà. Sau đó ba người cùng nhau nhìn về phía mị nọ, mau để cho con trai của người đem mạ lệ nạ cưỡi về nhà, sau đó tìm mạ Cật hỗ trợ mua xì gà. Tấu chương xong, chương 345. Nghề thuốc lá ông trùm. Chương 345, nghề thuốc lá ông trùm. Lao gia, còn phải lại tiếp tục mở rộng thuốc lá trồng trọt ta, thuốc xì gà nhà máy không có thuốc lá có thể dùng. Lão hẳn trở lại ố yêu xả trang viên báo cáo. Hắn trang viên này tòa án trưởng, tại quyền lực cơ bản đều bị văn thư trưởng chật lơ giá không về sau, hiện tại hết sức chuyên chú bận rộn thuốc si gà nhà máy sự tỉnh. Nhìn xem thuốc si gà nhà máy bận bịu không xong đơn đặt hàng, lão hẳn đã hoàn toàn không có thất lạc. Hiện tại hắn chỉ muốn giúp dù sự quản lý tốt đầu này tiền mặt bỏ sữa, đời này hắn là không trông cậy vào chính mình còn có thể có càng lớn phát huy, chỉ hy vọng dù sẽ có thể nể tình chính mình một phen khổ lao phân thượng, tương lai có thể cho chính mình mấy cái cháu trai một cái lên cao cơ hội. Hắn tiểu tốt tử đã cùng trong trang viên một đám vừa độ tuổi tiểu hài cùng một chỗ ở trên chấn kỵ sĩ trong học viện lên lớp học phí từ rủ sẽ thống nhất thanh toán đây là rủ xèo bồi dưỡng nhóm đầu tiên kỵ sĩ hạng giống. bất quá ô yêu xà trang viên điều kiện có hạn, cho nên đưa đi trên chấn kỵ sĩ học viện tiến hành bồi dưỡng, khôn sống ngấm chết, cuối cùng sẽ bồi dưỡng được một nhóm cụ trang kỵ sĩ trở về trang viên, thậm chí cả trở về hắc hỏa đại địa, tiến vào kỵ sĩ đoàn phục dịch. lão hàn đem hy vọng đều ký thác ở trên thân cháu trai, thuốc lá trồng chọn quy mô không thể lại mở rộng, trồng thuốc lá nhiều lương thực liền thiếu đi, cái này bất lợi cho nhân khẩu tăng trưởng. dù sự tuyệt đề nghị của lão hàn, bất quá có thể theo xà nở cửa sông mua một nhóm thuốc lá. Dù sẽ không phải cứng nhắc người, Vũ Long Xỉ gà mặc dù bức cách rất cao, công nghệ biện pháp đều định ra tiêu chuẩn cao, nhưng cũng không phải là nhất định phải tuyển dụng ngũ quang lòng trảo sông bản thổ thuốc lá chế tác. Theo nơi khác vận chuyển thuốc lá trở về, đồng dạng có thể chế tác Vũ Long Xỉ gà đương nhiên. Giới hạn trong Bạch Lộ Vũ Long Xỉ gà, mây mù cùng phong sương hệ liệt, hắn đến kiên trì tuyển dụng bản thổ ma lực thuốc lá chế tác. Được rồi lão gia, ta sẽ ủy thác hình quang bảo thương đội, theo sạ nợ cửa sông đặt hàng thuốc lá. Lão hẳn đáp: "Ghi nhớ, công nghệ nhất định phải hungắt bắt, ta không hi vọng có bất kỳ tí vết phẩm xuất hiện ở trên thị trường." Đúng vậy, lão gia Lão Hàn nhất định tự mình kiểm tra thí điểm mỗi một nhóm xì gà chế tác, bảo đảm không có bất luận cái gì tí vết phẩm lưu thông. Không chỉ có muốn như vậy, lập tức chính là cưới rồng thịnh điện, cả nước các nơi quý tộc đều sẽ tràn vào ưu quang lòng trào sông. Đến lúc đó muốn đến thuốc xì gà nhà máy tham quan quý tộc tuyệt đối không ít, ngươi muốn trước thời hạn làm tốt tiếp đãi công tác. Dù sao nói, cho lão Hàn cung cấp một chút đề nghị đại khái chính là đổi mới nhà máy, quét dọn vệ sinh, chỉnh tề trang phục, lại để cho thuốc làn nữ công nhóm hóa trang điểm, thể hiện ra mỹ hảo một mặt tóm lại phải tất yếu để các quý tộc tin tưởng, chính mình rút mỗi một điếu xì gà đều là thiếu nữ dùng phấn lụn hai tay xoa đi ra tuyên truyền cùng mánh lưới cố nhiên trọng yếu nhưng là hàng mỹ nghệ chất đồng dạng phải đặt ở vị trí trọng yếu dù sẽ còn muốn cầu lao hạn thuê một nhóm lao thuốc dân nhất là có chút văn hóa lao thuốc dân xây dựng một cái phòng thí nghiệm cả ngày nghiên cứu cái gì khẩu vị xì gà tốt nhất rút như thế nào phơi nắng lá cây thuốc lá như thế nào lên men thuốc lá sợi mỗi hạng công nghệ cải tiến có thể mang đến cái gì tích cực biến hóa chỉ có tổng kết ra những này không giống bình thường kỹ thuật tài năng triệt để độc quyền xì gà thị trường. Mạc khác, lão Hàn, để xỉ gà phòng thí nghiệm thuận tiện nghiên cứu thuốc lá. Được rồi, tạm thời trước đừng nghiên cứu cái này. Dù Sẹo nghĩ nghĩ, phủ định đem đầu lọc thuốc lá lấy ra dự định, trước ép khô xỉ gà lợi nhuận lại nói đến tương lai hắc hỏa đại địa khai phát, hắn sẽ đem thuốc xỉ gà nhà máy rời đi qua đến lúc đó tái sản xuất đủ loại khói đầu lọc thuốc lá, mảnh điếu thuốc lá, hương liệu thuốc hít, truyền thống thuốc lá vân vân. Lao Gia, thuốc xỉ gà nhà máy sự tình nói xong, lão hẳn lại ngược lại nhắc lên nói, nghe Chatter các hạ nói, Lao Gia cần một nhóm thợ đá, đi hắc hỏa đại địa suối nước nóng khu vực, khảo sát tương lai tòa thành tiến tạo phương án. Không sai. Du xéo hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Đúng vậy Lão gia, lão Hàn định nói, con trai của lão Hàn, ngài gặp qua thường xuyên đến Sì Ga Đại viện làm công, cái kia Dài Mảnh Hạn, tại Kiến trúc Phương diện là một thanh hảo thủ. Nếu như Lão gia ngài có cần, ta muốn để Dài Mảnh Hạn đi hắc hỏa đại điện, vì Lão gia hỗ trợ. Dài Mảnh Hạn à, Du xeo nhớ lại, người này thật là cái không sai thợ đá, Ngươi cùng chát lơ chào hỏi, để Dài Mảnh Hạn đi qua đi. Đa tạ Lão gia, đa tạ Lão gia. Có thể vì sắp trở thành Nam Tước lãnh chúa phục vụ, tương lai Dài Mảnh Hạn tuyệt đối có thể lăn lộn đến một cái trang viên lĩnh ban chức vị. Cái này có thể so sánh phổ thông nông nô. Hoặc là phổ thông thợ thủ công, thân phận địa vị cao nhiều, làm lão Hàn vừa lòng thỏa ý rời đi. Dù sẽ thì lắc đầu bật cười, hiện tại các thuộc hạ của mình, từng bước từng bước tất cả đều tinh thần phấn chấn, không cần hắn đốc thúc, liền chủ động gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm. Chỉ vì tương lai Hắc hỏa Đại Địa khai phát, có thể trước thời hạn chiếm cái vị trí tốt. Như lão Hàn dạng này người bình thường, thậm chí còn là nông nô xuất thân, chắc chắn sẽ không hy vọng xa vời có thể chiếm được vương tước danh hiệu. Bọn hắn chỗ xa cầu, chính là dù sẽ bên người tôi tớ. Dù sao Hắc Hoa Đại Địa lớn như vậy tương lai nhất định sẽ phân chia rất nhiều trang viên, mỗi cái trang viên đều cần một cái trang viên lĩnh ban tới quản lý, mà lại khẳng định phải thành lập một cái thị trấn, thị trấn lại cần một nhóm lớn quan viên đến quản lý, kém nhất cũng có thể hôn đến một chút quân mỏ trong nhà xưởng, làm cái quản sự, cái này có thể so sánh cả ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời trồng chọn tốt quá nhiều, ta bây giờ bên người cũng sát thực quá thiếu người, cũng may còn có ba tên huyện thu kỵ sĩ mạo sương chẳng diện, bằng không mà nói, ta cái tương lai này nằm trước, chính là cái xác không, có được một mảnh ấm áp thuộc địa, trị hạ nhân khẩu mới hơn năm cho dù mị tên hạ gia tộc có thể giúp đỡ hắn làm sao u quang lòng chảo sông cũng mới hơn sáu vạn người đưa tiền có thể cho người ta căn bản không có khả năng cũng không quan trọng chờ ta cưới dồng thịnh điện kết thúc về sau hẳn là sẽ có một nhóm kỵ sĩ tìm nơi nương tựa ta đến lúc đó lại mua một nhóm nông nô nô nghĩ một lát việc vặt lãnh dù sẹo liền đem những này công việc vặt quên sạch sành sanh chuyên tâm tu luyện khí hí hí hí khi một đội kỵ sĩ đi tới ô yêu xà trang viên người đầu lĩnh chính là dù sẹo đại ca jolen cưới một điểm quỷ mã mười phần tiêu sái dù sẹo đại ca không phải dậy ngươi đi ta đang tu luyện đâu cũng không có sự tình khác cần làm chính vừa vặn Ta chính là tới hướng ngươi thỉnh giáo kiếm pháp. Rôlen gần nhất đến Âu yêu xà trang viên tới đặc biệt chịu khó. Từ khi bị bốn kiếm Lưu Đáo nghĩa chấn nhiếp về sau, hắn liền triệt để đã trầm mê kiếm pháp, mà lại rụi sẽ tấn thăng phi Long Kỵ sĩ về sau, hắn người đại ca này liền đấu kỵ đều đấu kỵ không dậy, chân chính đem rụi sẽ xem như bởi vì lao sư thỉnh giáo. Hắn tung người xuống ngựa, vừa cười vừa nói, phụ thân muốn giúp ngươi chủ bị cưới rồng thị điện, cũng không đi cánh đồng tuyết phục chiến đấu khổ dịch, vừa vẫn thích hợp tu luyện. Rô Man Nam tước trên thân còn có hai năm dưới chiến đấu khổ dịch không có dùng xong. Bất quá loại trình độ này trừng phạt, đối với đại quý tộc đến nói không thương không nữa, dù cho Hồng Bảo cũng sẽ không quá phận kiến trách. Hàng năm đi cánh đồng tuyết tượng Trưng chiến đấu mấy lần, cũng liền đi qua đến đây giám sát Phi Long kỵ sĩ, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đắc tội man nam tướng nhất là mỉ tệ nạ gia tộc, đã có được hai tên Phi Long kỵ sĩ, càng không có người dám tùy tiện đắc tội man nam tướng. Được. Đại ca nguyện ý thỉnh giáo, dù sẽ tự nhiên sẽ không keo kiệt. Lập tức hai người huynh đệ một cái giáo một cái học, theo song kiếm lưu bắt đầu dạy học, vì đại ca Zolen luyện vững chắc kiếm pháp cơ sở. Ezic, Gorover, Kati bọn người cũng nghe hỏi chạy tới cùng một chỗ lắng nghe rủ Sẹo dạy học. Ngụ giáo tại học đối với rủ Sẹo đến nói, lúc hướng dẫn mấy người tu luyện kiếm pháp trên đường, chính mình cũng sẽ ngẫu nhiên lĩnh ngộ một tia trước đó chưa từng phát giác sơ hở, cái này khiến hắn vốn là Lô Hỏa thuần thanh kiếm pháp, vậy mà loáng thoáng có một tia bừng lỏng. Tựa hồ kiếm pháp lại muốn lên một bậc thang. Tấu chương xong, chương 346, tăng phát công báo. Chương 346, tăng phát công báo. Vũng Than đại đạo bên trên, tín sứ kỵ sĩ chạy như điên, rất nhanh liền lao vụt đến kim đỉnh bảo trước cổng chính, tung người xuống ngựa. "Người nào?" Toa Thanh thủ vệ ngăn lại tiến sĩ kỵ sĩ. Công báo sứ giả, ta là Hồng Bảo công báo sứ giả, vì hoàng kim đồng bằng các quý tộc đưa tới kỳ mới nhất công báo. Công báo sứ giả? Toa thành thủ vệ nhíu mày, một kỳ trước công báo gần nửa tháng trước mới đưa tới, cái này còn chưa tới một tháng, tại sao lại có công báo mới rồi? Công báo là Hồng Bảo mỗi tháng gửi bản sao một phần quan phương báo chí, miễn phí gửi đưa cho ảnh diễm đại công quốc các quý tộc. Kỳ này là Lâm thời tăng phát, là đối với dự sự các hạ cưới rồng khen ngợi. Tiến sứ kỵ sĩ trả lời. Thì ra là thế, ta biết tin tức này, dù sự các hạ thế nhưng là chúng ta phu nhân chất nhi. Toa thành thủ vệ gật gật đầu đối với rủ sẽ tấn thăng phi long kỵ sĩ vinh quang, cùng có vinh yên dẫn tín sứ kỵ sĩ tiến vào kim đỉnh bảo. Kim đỉnh bảo bên trong, hoàng kim nam tước david kim đỉnh ma ngay tại trước gương thưởng thức trên người mình quần áo mới. hắn là cái yêu thích khoe khoang quý tộc. mặc kệ là quần áo trên người, còn là lúc chiến đấu áo giáp, vĩnh viễn đều phải hoa lệ nhất cái kia một cái. đương nhiên, bản thân hắn dáng dấp cũng coi như xoáy khí, phối hợp y phục hoa lệ, áo giáp, khí chất liền càng thêm lỗi lạc xuất chúng đã là đại quý tộc, lại là phi long kỵ sĩ, dáng dấp còn không tệ. david nam tự nhiên có thể khắp nơi lưu tình. nghe nói hắn tình vụ trải rộng ảnh Diễm Đại Công quốc bất luận cái gì một chỗ lãnh địa, một chút hoa trường bố trí thậm chí nói, ảnh Diễm Đại Công quốc mỗi một cái trang viên, đều sẽ có một vị David Nam Tước tình phụ. Tại đối với hắn mong mọi đáng tiếc, nhiều tình phụ như vậy, không thể mang đến cho hắn nửa điểm tiếng vang. Trừ cùng tật mĩ tệ nạ không tiết hao phí bản nguyên Long tức chi lực, sinh dục một đứa con gái để ạ nạ bên ngoài, ở bên ngoài liền cái con riêng đều không thể sinh ra. Nhưng cái này cũng không có đả kích đến David Nam Tước, ngược lại làm trầm trọng thêm, ở bên ngoài càng thêm phong lưu. Ngươi có hết hay không? Cao tuổi rồi, còn cả ngày mặc áo đông, mới từ Hồng Bảo về nhà lại muốn tới chỗ nào phong lưu khoái hoạn đi? Dù sako cô, cô tại ất đi vào trong gian phòng, trong giọng nói tràn ngập trào phúng, lại không thiếu một tia lũ án. Lúc trước bên hoa dưới ánh trắng, thế non hệ biển, đều tại thời gian mải tẩy bên trong, triệt để tan lụi. Bây giờ vợ chồng ở giữa đã sớm chia phòng mà ngủ. Ta muốn đi đâu, cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị. David nam tức huyết sáo, thưởng thức chính mình tốt đẹp hóa trang. Huỳnh Quang Bảo thư mời đã gửi tới, ngươi không cố gắng chuẩn bị một phen sao? Dù sẹo cưỡi rồng, ngươi cái này làm cô phụ, chẳng lẽ không muốn biểu thị một phen? Tại ất cô cô nói đến đây, không khỏi nô lên bộ ngực. Dù sẹo là nàng chất nhi. Vị tế nạ gia tộc là nàng hậu trưởng, bây giờ có Kaka, chất nhi hai vị phi long kỵ sĩ chỗ dựa, nàng lại không một tia đê hèn tầm rác. Một lần nữa tìm về kim đỉnh bảo nữ chủ nhân, hẳn là có khí chàng cùng tâm tính. David nam tức trợn mắt chừng một cái, ít cầm dụ sẽ tới dọa ta, ta thế nhưng là so Zoro man sớm cưới nhanh 20 năm rồng, ta cưới rồng thời điểm, dù sẽ còn chưa ra đời đâu. Dừng một chút, David nam tức cũng phải thừa nhận, trong nhà ngươi thật đúng là vận khí tốt, ngươi ông nội năm đó nhặt được một con rồng, bây giờ ngươi chất nhi vậy mà lại nhặt được một con rồng. Khó trách ảnh diễm cự long đều muốn con mắt nhìn nhau dụ Sở tiểu tử này. Kia là đương nhiên, ta bị tê nạ gia tộc là bị Cự Long chú ý gia tộc. Ha ha, nói ngươi béo còn thở bên trên. Vợ chồng hai cái đấu đấu vớ muồm, thời gian trôi qua rất nhanh, David nam tức cũng muốn chuẩn bị đi ra ngoài. Toà thành trên lầu tháp, Thanos rồng cũng giống như David tao bao, không biết từ đâu ngậm đến một đám đóa hoa, ngậm ở bên miệng chậm rãi thưởng thức. Bất quá không đợi David đi ra ngoài, tín sứ kỵ sĩ công báo liền đưa tới. Nô, no, đặc biệt vì rủ sẽ tăng phát đồng thời công báo, chậc chậc, năm đó ta cưới rồng thời điểm, chỉ là tại bình thường phát hành trên công báo sách một miệng. David liếc nhìn công báo, cả chương trên công báo đều là liên quan tới rủ sẹo cưới rồng tin tức, giới thiệu thân phận của rủ sẹo, sau đó lại độ cao tán dương rủ sẹo cưới rồng ý nghĩa, vì ảnh diễm đại công quốc khai sáng ấm áp thuộc địa mới đằng sau còn có mẹt lìn bá tức đại biểu nguyên láo hội lấy ảnh diễm long huyết gia tộc danh nghĩa đối với rủ tiến hành đội phong, phân đất phong hầu vì công quốc vương tước cũng đem hắc du long mở ấm áp thuộc địa, chính thức sắc phong làm rủ sẹo lãnh địa. Cuối cùng còn có giám quốc phu nhân ản xì ạ lịnh dương đại biểu ảnh diễm long huyết gia tộc cảm tạ rủ sẹo đối với đại công quốc công hiến. Xem hết công báo, David Nam tước đi ra ngoài ý nghĩ cũng theo đó mắc cạn, cho dù hắn không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận, nương theo lấy rủ sẹo cưỡi rồng về sau, mỹ tệ nạ gia tộc địa vị đã vượt qua hắn kim đỉnh ma gia tộc, tăng thêm cùng nó nọ chỗ di ạ gia tộc chặt chẽ liên hệ, hơi có chút thế không thể đỡ. chính như vải đợt năm tước, tại đứng đội bên trên nhiều lần hoành ngẩy, cân nhắc lợi hại, lấy lợi ích làm sinh tồn dẫn hướng, là mỗi một vị quý tộc trời sinh liền có năng lực cùng mẫn cảm. xem hết sao, cho ta xem một chút. tại đợt cô cô đem công báo tiếp nhận đi, một bên nhìn, một bên chợt chợt tán thưởng, dù sẹo rốt cục lớn lên à, có thể vì gia tộc chia sẻ trách nhiệm, thật tốt, mỹ tế nạ gia tộc càng ngày càng cường đại. David Nam tức hí mắt, lặng lặng quan sát liếc mắt Thê Tử. Những năm này bởi vì hắn quá phong lưu nguyên nhân, không ít cùng Thê Tử cãi lộn, tình cảm cũng ở trong không ngừng cãi lộn làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng tại nội tâm chỗ sâu, David y nguyên có đối với Thê Tử cảm tạ, bởi vì lúc trước vì sinh con dưỡng cái, mượn than nâu dồn một ngụm bản nguyên Long tức. Cố nhiên bản nguyên Long tức tác dụng cường đại, nhưng Thê Tử vì sinh con cũng giày vò nửa cái mạng ra ngoài, chỉ là rất đáng tiếc, hao phí lớn như thế tâm huyết, cuối cùng lại chỉ sinh ra tới một đứa con gái, cũng may cuối cùng có cái hậu đại hoặc nhiều hoặc ít để David dễ chịu một chút, mà nữ nhi cái này mối quan hệ cũng miễn cưỡng duy trì ở hắn cùng tớ quan hệ trong đó, không có cuối cùng đi hướng phá diện. Mặc dù tranh chua một điểm, nhưng nàng còn là yêu ta. David trong lòng cảm khái một câu, cảm thấy cần thiết hòa hoãn một chút cùng thê tử quan hệ, coi như không nể mặt Diana, cũng phải nhìn hai vị phi long kỵ sĩ mặt mũi. Nghĩ tới đây, hắn nói ta tại đất chúng ta đến thương nghị một chút, đi tham gia rủ sẻ cưới rồng thịnh điện, hẳn là chuẩn bị thứ gì, là đến hảo hảo chuẩn bị, cũng không thể keo kiệt mất kim đỉnh bảo mặt mũi. Tai Đật vẫn chưa phát giác trượng phu tâm tính chuyển biến, phối hợp nói, lúc trước dù sẽ còn đưa tới Ô Kim Trư con non, trong nội tâm còn là có chúng ta. Nói, Tai Đật cô cô tựa hồ có ý riêng, lại thầm nói, ta đứa cháu này cũng không ham muốn chúng ta thứ gì, không giống, có ít người chất nhi, còn không có trở thành trong nhà người thừa kế đâu, liền khắp nơi bắt đầu khoa tay múa chân. David nhướng mày, phản bác, Tai Đật, ta biết ngươi rất tức giận, ta chuẩn bị lựa chọn đi rổng làm người thừa kế. Ta đương nhiên tức giận. Tai Đật tức giận nói, chúng ta không phải là không có hài tử, Đi A Na chẳng lẽ không phải con của chúng ta sao? Nhưng Đi A Na là nữ hài tử. Nữ hải tử lại thế nào? Chọn công tử có thể định ổ chủ tụ, mẹ ấy giờ làm người thừa kế, ảnh Diễm Long huyết gia tộc còn có thể tiếp nhận, chúng ta chẳng lẽ liền không thể định đi á nạ tương lai hải tử, làm người thừa kế sao?" Tai Tốn hỏi lại. David lắc đầu, cái kia không giống. Có cái gì không giống? Tốt. David lười nhắc cái lại, chúng ta không muốn lại tranh luận những này, tranh thủ thời gian trao đổi cho dù Xiểu đưa lễ vật gì đi. Tấu chương xong, chương 347. Vãng Lai khách mới. Chương 347. Vãng Lai khách mới. dù Xiểu cưới rồng thị điện, định tại 9 nguyệt 27 ngày một ngày này hắn ngày 11 tháng 9 cưới rổng, đã qua 2 tuần nhiều thời gian. 2 tuần thời gian lên men, hắn tới rổng tin tức đã cả nước đều biết. Mà Thu được thư mời các khách mời, cũng lục tục ngo ngoe xuyên qua cánh đồng tuyết, đến Ú Quang Lòng Trảo Sông và ở Huỳnh Quang Bảo. Cũng may Huỳnh Quang Bảo cũng đủ lớn, tài năng tiếp nhận nhiều quý tộc như vậy đến. Lo sân thúc thúc, đại ca Zollen là bận rộn nhất hai người, khách mới tỷ lệ nhiều nhất công quốc hơn tước, đều từ hai người bọn họ tiếp đãi. Chỉ có các đại quý tộc mới có thể lao động Roman nam tức vợ chồng nên đón, dù xem một bên tiếp khách. Cho đến ngày nay, Dù xèo rốt cục có thể thoát khỏi gia tộc đóa hoa giao tiếp thân phận, hắn cũng không thích giao tiếp, nhất là cùng chưa từng thấy qua mặt, hoặc là chỉ gặp qua một hai lần mặt người, làm bộ như tỉnh. Nay sẽ hao phí hắn so tu luyện tiêu hao còn lớn tinh lực đương nhiên. Giữa đại quý tộc giao tiếp, hắn còn là trốn không thoát. Ha ha, rủ xèo, hiện tại đại cứu đến gọi ngươi một tiếng rủ xèo cất hạ. Mã Dọ Mỏ Nọ Châu ạ từ tước sớm liền mang theo phu nhân quỳ nãy anh diễm, chạy tới. Xa nơi cửa sông cùng ấu quang lỏng chảo sông cách xa nhau không xa. Dù sẽ cười đáp lại, đại cứu ngài nói đùa, ngài còn là tiếp tục gọi ta rủ xèo, không phải ta cũng không dám thấy ngài. Đại cứu xấu hổ à? Ngươi đều đã là phi long kỵ sĩ, đại cứu vẫn chỉ là phổ thông một chuyển huyền thú kỵ sĩ, chỉ là vận khí của ta tốt mà thôi. Đây cũng không phải là vận khí tốt, đây là thực lực cùng thiên phú thể hiện. Hơn nữa còn có ảnh diễm cự long đối với ngươi chú ý. Mà do đại cứu nói xong, đại cứu ngẫu quỳ nạ phu nhân, liền khẽ cười nói, dù sao đứa nhỏ này, theo hắn khi còn bé lên, ta liền biết hắn sẽ có một fan triển vọng lớn. rốt man, mẹ dìn, nhìn, quả nhiên ứng nghiệm. Mẹ dìn phu nhân liếc mắt nhìn quỳ nạ phu nhân, trong lúc không ngờ dĩ vãng đuối đầu quỳ nạ phu nhân cái kia một kia phức cảm tự ti, không còn có, nàng cười đến xa lạ. Dù sẹo đứa nhỏ này đích xác cho chúng ta quá lớn kinh hỉ trước kia một mực lo lắng tiền đồ của hắn kết quả không muốn chúng ta hỏi nhiều liền thành công cưỡi rộng hiện tại rốt cục có thể bung xuống tâm. đúng vậy a các con cháu có các con cháu phúc khí đâu Quý nạ phu nhân lôi kéo mẹ dìn phu nhân không ngừng nói Phản phất có trò chuyện không hết Mã dọ từ tức vợ chồng đến sau đó không lâu hắc đình nam tức cù lì có mòn cùng cụ nhị hoa hướng dương vợ chồng liền dẫn nhi tử cụt tợ có mòn cùng con dâu dạo lịnh mỹ tệ nạ đi tới huỳnh quan bảo cụ lì khảo huynh đệ của ta dỗ man nam tức tiến lên cùng cụ lì nam tức ôm hai người cũng là lao giao tình Nếu không cũng không có khả năng kết làm nhị nữ thân ra lần này nhất định phải tại Huỳnh Quan Bảo ở thêm một đoạn thời gian. Cố Lệ thời mợ cười nói, "Đương nhiên." Lập tức vừa cười cùng rủ sẹo chào hỏi, tán thưởng vài câu rủ sẹo cưới rồng đình quang loại hình. Du Seo mỉm cười ứng đối, đồng thời cẩn thận quan sát một chút Cố Nhị phu nhân biểu lộ, hắn còn nhớ rõ lúc trước đi Hắc Đình bảo thăm hỏi Tỷ Tỷ thời điểm, Cố Nhị phu nhân đối với hắn biểu hiện được có chút bình hẳn, đối với Tỷ Tỷ giáo lĩnh cũng không tốt. Cái này tự nhiên có đứng đội nguyên nhân. Cố Nhị phu nhân chất nhi, cùng rủ sẹo biểu ca mệ ấy giờ, thế nhưng là chọn công tử đối thủ cạnh tranh bất quá giờ phút này cù nỉ phu nhân nụ cười sán lạn đến không lời nói cùng mẹ dìn phu nhân thân thiết phảng phất thân tỉ muội đối với dù sẹo đồng dạng nhiệt tình ngay trước mặt mẹ dìn phu nhân đem dù sẹo thổi phồng đến mức trên trời ít có trên mặt đất không có không thể không khiến dù sẹo cảm thán diễn kỹ một khối này chính mình kém ảnh diễm đại công quốc các quý tộc rất rất nhiều dù sẹo một tiếng nhẹ nhàng la hét dù sẹo liền nhìn thấy tỉ tỉ của mình dạo đỉnh bởi vì đi theo bố chồng mẹ chồng bên người cho nên biểu hiện được có chút thục nữ nhưng trong ánh mắt danh mánh nhưng không có bao nhiêu trẻ dấu tỷ phu tỷ tỷ dù sẹo tiến lên cùng cột tội ông lại cùng giáo linh ông, hoan nên tới tham gia ta cưới rồng thịnh điện. đương nhiên muốn tới. giáo linh nhướng mày nói, ta đang yêu đệ đệ rủi sẹo, lúc trước bị ta đánh cho đầy đất cầu xin tha thứ đệ đệ rủi sẹo, vậy mà không nói một tiếng liền nhặt được một con rồng, trở thành phi long kỵ sĩ. ta lúc nào bị tỷ tỷ đánh cho đầy đất cầu xin tha thứ, ta làm sao không nhớ rõ rồi. dù sẽ tính lựa chọn mất trí nhớ, dù sao những ký ức kia là tiền thân, lại không phải hắn. hắc <cười> hắc, ngươi được đấy, hiểu được mị biện. ta hiện tại là đánh không lại ngươi, chờ con trai của ta lớn lên, nếu là hắn có thể cưới rồng, để hắn đến đánh ngươi. Giáo lĩnh nói, lập tức lại tiếp lời nói, đáng tiếc hắn quá nhỏ, không thể tới tham gia cứu cứu cưới rồng thị điện. Dù Xiêu cháu trai, cơ sở có món mới 5 tháng lớn, chịu không nổi trên cánh đồng tuyết phong hàn, cho nên cũng không mang tới. Thả trong nhà để bọn người hầu chiếu khán có vũ em, cũng không cần giáo lĩnh tự mình cho bú. Sâu não không cao hơn 3 giây đồng hồ, giáo lĩnh liền nóng bỏng nhìn xem dù Xiêu, ngươi rồng đâu? Ở đâu? Để ta cưới cưới. Dù Xiệp chỉ chỉ huỳnh quang bảo tháp lâu, dầu si ở bên kia, nếu như hắn nguyện ý, ta kỳ thật cũng không ngại. Giáo lĩnh thuận dụ xèo ngón tay phương hướng, nhìn thấy hình quang bảo một chỗ trên lầu tháp. Như điều khắc chiếm cứ bất động hắc du long rủ rẽ đen kịt chỉ có một đôi long nhãn có thể thấy được một kia màu trắng ách Giáo linh nghe răng, cái này thật là đủ hắc bên này do man nam tức vợ chồng cùng cụ lì nam tức vợ chồng đã trò chuyện tốt đám người liền cùng đi tiến vào bên trong huỳnh quan bảo Giáo linh vừa đi vừa nói quay lại mang ta cùng cũng tới tới ngươi lãnh địa đi một vòng đúng rồi ngươi lãnh địa gọi là cái gì nhỉ hắc hỏa đại địa hắc hỏa đại địa nô no, cũng không tệ lắm nha chưa đến bề sau chịu không được giao linh nhiều lần thúc giục tăng thêm mạ dọ đại cứu cùng không ít công quốc vương tước đều muốn đi hắc hỏa đại địa đi một vòng. Dù xéo liền ra hiệu Ezio, Goro vừa, cả tỷ dẫn người theo trên cánh đồng tuyết đi qua. Hắc hỏa đại địa cùng u quang lòng trảo sông ở giữa, chỉ cách hơn 30 cây số rộng lớn cánh đồng tuyết, cho nên lui tới phi thường tiện lợi. Chỉ có điều hắc hỏa đại địa biên giới, còn có nước tuyết sung kích, cần thuê thuyền trung chuyển. Thực sự là mỹ lệ à, công quốc hân tức bên trong có một vị trắng lớn rộng, mặt vông, cộng thêm hẻm rượu mũi bồ gì vân tước, đặt lên hắc hỏa đại địa về sau, nhìn xem hoang vu cảnh tượng, phát ra một tiếng cảm khái. Bồ diên, ngươi làm sao không đem muội muội mang tới? một vị khắc công quốc vân tước, cười trêu chọc, ta nhớ được ngươi không phải muốn đem muội muội chào hàng cho rủ sẽ các hạ sao? bộ diệm ngượng ngùng cười một tiếng, dù sẽ các hạ đã tấn thăng phi long thị sĩ, bất quá ta quay đầu sẽ hỏi một chút rủ xéo các hạ, phải chăng còn coi trọng chúng ta những này hai lần vẫn lạc chi dịch chiến hữu, nguyện ý cưới muội muội ta? muội muội của ngươi người đều không thấy, dù sẽ các hạ làm sao dám cưới? hắn chỉ cần coi trọng ta bộ diệm, không ngại muội muội ta cùng hắn thân phận trinh lệnh, ta tự nhiên sẽ an bài bọn hắn gặp mặt. ha ha, còn là đừng a, công quốc nhân tư nói, làm như vậy, dù sẽ các hạ sẽ xấu hổ, chờ hắn thấy muội muội ta, liền sẽ không xấu hổ. Bộ dịch lời thề son sắt nói, muội muội ta thế nhưng là quốc sắc thiên hương. Nhìn xem bộ dịch tướng mạo, đám người không có một cái tin tưởng. Lúc này dù sẹo cũng cười hắc du long rộn rĩ, si, từ trên trời giáng xuống, đi tới bọn này ngày xưa chiến đấu trước mặt nói là chiến hữu, kỳ thật chưa từng kề vai chiến đấu qua, chẳng qua là ban đầu cùng một chỗ lưu lại thủ hộ qua ảnh diễm cự long. Chư Vị, hắc hỏa đại địa hết thể vừa mới bắt đầu, để mọi người mất hứng. Hắc hắc, dù sẹo các hạ, chúng ta một chút cũng không có mất hứng đâu. Vừa mới bộ Diệt còn nói, muốn đem muội muội của hắn giới thiệu cho ngài nhận biết đâu. Này, dù sẽ quả quyết hoán đổi chủ đề không bằng đi suối nước nóng tắm rửa. Lập tức lại nhỏ giọng hỏi thăm một vị trẻ tuổi Công Quốc Vân Đức, "Ta nhớ được Bộ Dịch khi đi tới đợi, chỉ mang tùy tùng cùng nam bộ đúng không? Hắn không có đem muội muội mang tới à?" "Ngài yên tâm, Bộ Dịch cũng không dám tùy tiện đem muội muội mang ra cửa, hắn chỉ là nghĩ trước tiên đem hồ nước lửa gạt tới tay." Công Quốc Vân Đức tất biết nội tình, dù sao có hồ nước, mặc kệ muội muội của hắn dáng dấp ra sao, người khác cũng rất khó đổi ý. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Du Sèo gương lòng xuống, cho nên tiếp xuống tắm suối nước nóng thời điểm, mặc kệ Bộ Dịch nghĩ như thế nào muốn nói giấc muội muội của mình, hắn đều không tiếp lời làm cho bộ dị tứ đoán không thôi, muội muội ta thật quốc sắc thiên hương a. Mặc dù hắn muội muội đồng dạng giang hồ, tàn nhang, mặt chữ điền, hẻm rượi mũi, nhưng là trong lòng hắn, muội muội chính là quốc sắc thiên hương. Tấu chương song, chương 348. Ản si ạ công chỗ đến. Chương 348, Ản si ạ công chỗ đến. Phong tuyết gào thét. Mùa ấm sơn hà thương đạo băng tuyết trường thành, nên đón một chi trùng trùng điệp điệp đội xe, mấy đầu song túc phi long ở trên không bồi hồi, vô số huấn thú kỵ sĩ vây quanh đội xe chạy. Bên trong một cỗ hoa lệ xe ngựa, từ tám con tuấn mã kéo xe, vương vàng chạy tại băng tuyết trường thành bên trên xe ngựa màn cửa xốc lên trận trận hơi ấm theo cửa sổ xe hướng ngoại rung mạnh lao tới ả xì ạ công chúa mặt xuất hiện tại trên cửa sổ xe hướng ra phía ngoài đơn giản liếc mắt nhìn trên thực tế cũng không có cái gì tốt nhìn băng tuyết trường thành tre cản xe ngựa ánh mắt chỉ có thể nhìn nơi xa không cách nào nhìn thấy chỗ gần mẫu thân cun ạ tiểu công chúa thanh âm vang lên còn bao lâu có thể tới u quang lòng chào xuống a nhanh nếu ta nhớ không lầm chỗ tiếp theo lãnh truyền điểm chính là bốn mùa biển hoa lãnh truyền điểm ta lúc còn trẻ tới qua nơi này kia là nào đó một năm lễ rồng sinh nàng cùng còn tại nhân thế quỷ tở rộ hầu tức cùng nhau đến Mục đích là vì cùng đi mấy tuổi lớn cùng Stein, đến đây tuần sát đại quý tộc đất Phong. Càng mạnh mẽ các quý tộc đối với Cúlnstein tán thành. Bây giờ nhoáng một cái, mười mấy năm đều qua, nhưng lúc tuổi còn trẻ mấy lần có hạn đi tuần kinh lịch, lại từ đầu đến cuối ký ức tại ản xì sì ạ công chúa chỗ sâu trong góc. Thân là một cái chim hoàng yến, nàng đã thành thói quen cao lớn thâm hậu hùng bảo. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng không khát vọng thế giới bên ngoài. Ta giống như nghe rủ Skaka nói qua bốn mùa biến hoa lẫm tuyệt điểm, Mẫu thân, nơi này có phải là có rất nhiều như chim cút rồng a? Đúng thế. Như chim cút rồng thật là Ngụy Long hậu đại sao? cái này cần đi hỏi các đại bác học gia, nhất là nghiên cứu huyên thú đại bác học gia. Ản sỉ hả công chúa đã lâu không tu luyện, đối với những huyên thú này loại hình tin tức, chú ý cũng không nhiều. thế nhưng là, dù se ca ca nói qua, xí nhiệt hồng lưu vương quốc có long bực lanh chúa đâu? là có, nhưng ta chưa thấy qua. Ản sỉ hả công chúa lắc đầu, gúng xuống xe ngựa màn cửa, long bực lanh chúa tấn thăng, so phi long kỵ sĩ khắc nghiệt quá nhiều, mà lại ngụy long tuổi thọ có hạn, không giống song túc phi long có thể sống rất nhiều năm. thoáng qua liền mất. nha, cun hả tiểu công chúa gật gật đầu. Dù Skaka sẽ tấn thăng long vực lẫnh chúa sao, hắn nhưng là trẻ tuổi nhất phi long kỵ sĩ, hẳn là có thể tấn thăng a. An si ạ công chúa không có trả lời ngay, cho đến thật lâu qua đi, mới nhàn nhạt cảm khái một tiếng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng trên thế giới lại nào có nhiều như vậy khả năng. Luôn luôn tưởng tượng lấy khả năng, đợi đến những khả năng này mất đi về sau, sẽ thống khổ hơn. Xe ngựa mười phần bình ổn, cơ hồ không cảm giác được lắc lư, mà lại trong thùng xe giữ ấm làm được phi thường tốt, cơ hồ không cảm giác được một chút rét lạnh. Nhưng lại An Xi ạ công chúa trong lòng, lại có chút hối hận. Từng có lúc Nàng làm sao không phải tin tưởng hết thảy đều có khả năng, tin tưởng tình yêu có thể mang đến hết thảy, kiên định đi yêu liền có thể đổi lấy hạnh phúc. Tựa như kỵ sĩ tiểu thuyết bên trong công chúa cùng nghèo khó kỵ sĩ, vương tử cùng cô bé lọ lem kết hợp, cuối cùng đều sẽ nên đón viên mãn đại kết cục. Nhưng mà hiện thực cũng không phải là như thế. Tất cả khả năng, vẹn vẹn chỉ là khả năng bởi vì những cái kia bị đi lại, được truyền tụng khả năng phía sau, là vô số cái thất bại không có khả năng tạo thành. Xe ngựa ngừng lại. Lập tức cản sĩ ạ công chúa liền nghe tới hộ vệ nữ kỵ sĩ thanh âm, "Phu nhân, bốn mùa biển hoa lẫnh truyền điểm đến." Mẹt lìn đại nhân mời ngài tiến vào lãnh truyền điểm bên trong nghỉ ngơi. Đêm nay đội xe ngay ở chỗ này hạ trại, sáng mai lại xuất phát đi đường. Biết. Ản sỉ si ạ công chúa gật đầu, để bọn người hầu tiến đến thu dọn đồ đã đi. Rất nhanh Ản sỉ si ạ công chúa cùng cùn lạ tiểu công chúa, ngay tại hồng bảo bọn người hầu dưới sự chen trúc, bọc lấy thật dày quần áo tiến vào lãnh truyền điểm bên trong. Các kỵ sĩ, lũ tôi tớ đều dừng chân ở bên ngoài lãnh truyền điểm, bao quát mẹt lìn ba tước cùng chọn công tử mẹy giờ, còn có đồng hành chọn công tử quyền sư lê hoa hướng dương một nhà, phái thạch lĩnh ba tước ột lọ bì một nhà. Chỉ có ẩn sĩ ạ công chúa mâu nữ liều trại, hạ trại ở trung ương lãnh tuyên điểm trong vườn hoa. Mị tế nạ gia tộc lệnh cấm, bất luận kẻ nào cấm chỉ trà đạp vườn hoa, duy chỉ có đối với ảnh diễm long huyết gia tộc vô hiệu. Cũng là một đêm này, cún lại ạ tiểu công chúa, nhìn thấy rủ xèo nói tới như chim cu rồng. Kia là ở trên bữa tiệc rủ xèo giảng thuật một cái cố sự, mỗi một chỗ có ngụy long tự lãnh tuyên điểm, tại rất sớm trước kia nhất định phát sinh qua một trận chiến đấu, kỵ sĩ cùng huyền tu ở trước mắt sinh tử tổn vong, kích phát tiềm ẩn năng lượng. Cuối cùng, kỵ sĩ cùng huyền tu song song tiến hóa, vì mở một phương ứng áp thuộc địa long vực lãnh chúa, chỉ là nương theo lấy ngụy long tàn lụy. Ấm áp thuộc địa trải qua ngắn ngủi phồn vinh về sau, liền lại lần nữa bị băng tuyết bao trùm. Vẹn vẹn lưu lại dạng này, một chỗ bốn mùa như mùa xuân lãnh tuyển điểm. Cùng Ngụy Long một chút huyết mạch suy yếu hậu đại, trở thành nguyên thú loại Ngụy Long tự, cùng lãnh tuyển điểm hỗ trợ lẫn nhau, bảo tồn một kia hỏa chủng ấm áp. Ảnh Diễm đại công quốc không có sinh ra qua long ngực lãnh chúa, cung Lạ tiểu công chúa cố gắng ngẫm lại, như vậy trước kia đâu, nơi này có phải là từng có một cái cường đại quốc gia, sinh ra qua rất nhiều long ngực lãnh chúa. Lập tức nàng lại lắc đầu, thế nhưng là ca ca trước kia nói qua, Ảnh Diễm Đại Công quốc thành lập tại một chỗ hoang vu trên đại địa, nơi này trước kia chưa từng có dấu chân của loài người a. Không thể lý giải. Hôm sau đội xe lái ra cánh đồng tuyết, tại hồng bức địa có lúc liền nhận hình Quang Bảo nhiệt tình nênh đón. Ying Di lao phu nhân, Dỗ Man Nam tước vợ chồng, Dù Sẻo, Dỗ Len, còn có trước đó đã đến rất nhiều khách mới, đều đến đây nênh đón đội xe này. Ảnh gì si à công chúa, Melin ba tước, ba vị chọn công tử chờ một chút một nhóm lớn khách mới, đều đi theo đội xe bóp điểm đến đây. Bái kiến giáng quốc phu nhân, các khách mời nhau nhau hướng đi xuống xe ngựa ảnh si công chúa hành lễ. Cứ việc ảnh diễm đại công quốc đã tiến vào chọn công tử thời đại, nhưng Ảnh Xạ ạ công chúa trước mắt vẫn là ảnh diễm long huyết gia tộc chính thống, là tất cả quý tộc lãnh chúa. Công chúa Điện Hạ A, lão bà tử rốt cục nhìn thấy ngài. Hình dật lão phu nhân phá lệ kích động, quỳ một chân xuống đất, hướng Ảnh Xạ ạ công chúa đi hôn tay lễ, nước mắt đều chảy ra. Tại nàng đời này người suy nghĩ bên trong, Ảnh Xạ ạ công chúa có khác biệt ý nghĩa. Bởi vì Ảnh Xỉ ạ công chúa là kiến quốc 400 năm đến, vị thứ nhất gả cho cho đại công tước nói cho đúng là đại công tước chi tử, Quỷ Tự Dỗ Hầu tức vẫn chưa kế nhiệm đại công tước chi vị vương quốc công chúa, thân phận phi phàm, mà lại khí độ cũng khiến người tin phục. Yến Dịch lão phu nhân, không cần đa lễ. Hàn thị si ạ, công chúa chờ kết thúc hôn tay lễ về sau, tranh thủ thời gian đem Yến Dịch lão phu nhân dịu dắt đứng lên, ngươi vì đại công quốc nuôi dưỡng như thế ưu tú dòng dõi hậu đại, lao khổ công cao. Đợi đến rủ sẽ hướng Hàn thị si ạ công chúa hành lễ lúc, Hàn thị si ạ công chúa càng là liên thanh tán thưởng, "Du xeo, ngươi là toàn bộ ảnh diễm đại công quốc ưu tú nhất người trẻ tuổi. Ngươi thành công cưới rồng cũng mở ấm áp quốc địa, vì đại công quốc mang đến càng cường đại nội tình, ảnh diễm điện hạ nhìn chăm chú ngươi." Đa tạ phu nhân khẽ ngợi. Du Xiêu mỉm cười đáp, "Này sẽ trở thành ta động lực, vì đại công quốc, vì ảnh diễm điện hạ, lại lập công văn." cùng mẹ lìn bá tức làm lễ lúc vị này đầu đầy tơ bạc thủ tịch cầm quyền chỉ là mỉm cười ngập một cây phong sương xì gà chúng đẹp vô vô rủ sẹo bà vai tiểu tử không sai sau đó đến phiên mẹ ấy giờ biểu ca lúc mẹ ấy giờ bắt trước mẹ lìn bá tước cũng vô vô rủ sẹo bà vai tiểu tử không sai dù sập trận mắt trừng một cái xin gọi ta vì các hạ huyễn thú kỵ sĩ mẹ ấy giờ ha ha dù sẹo ngươi hiện tại phiêu a mẹ ấy giờ hung hăng cho rủ sẹo một quyền sau đó gần sát về sau nhỏ giọng nói đừng quên ông nội vừa lui ta chính là manh cương long kỵ sĩ tiểu tử ngươi thiếu ở trước mặt ta đã trí Ông ngoại một ngày không lủi, ngươi liền đến một ngày sương hô ta các hạ." Du Sở cười trêu chọc, lập tức hai huynh đệ cười ha ha, lẫn nhau ôm. So với cùng thân đại gia Jolend, Du Sở ngược lại cùng mẹ ấy giờ biểu ca ở giữa, càng thêm cùng chung trí hướng, càng giống thân huynh đệ đến tận đây ảnh diễm đại công quốc trừ cần thiết lưu thủ quý tộc bên ngoài, cơ hồ tất cả quý tộc đều đi tới ưu Quang lòng chảo sông, đồng tiến vào hội quân bảo, tham gia dự sễu cưới rồng thịnh điện ạt nổn hầu tức không đến, nhưng là phái người đưa tới một phần hạ lễ. Các quý tộc còn mang đến sắp tới 15 con song túc phi long. Nhưng mà mặc kệ cái kia một con rồng đều không thể cướp đi Hắc Du Long Rồ sĩ danh tiếng, bởi vì Rồ sĩ chính là sóng tước phi Long bên trong hình thể trên cùng tồn tại. Mở ra hai cánh, dương cánh khoảng trường rộng 40 mươi mét, siêu việt bất luận cái gì một đầu sóng tước phi Long. Ảnh Diễm lao Long, sao mà mắt mù. Chọn công tử ổ chủ tu huy lão, đứng ở trên tòa thành hành lang, nhìn xem Hắc Du Long Rồ Sỉ, đố kỵ sông lên đầu. Nhi tử, không cần áo ước. Cung quý nà Phu nhân tướng mạo có chút tương tự quý ảnh Diễm, thay ổ chủ thủ kéo một chút vật áo, nhà ta có tam đầu Long, ngươi lại tranh thủ một chút, cũng trở thành phi Long kỵ sĩ. Mậu thân, ta, ta khé đứt mối thù, ngài cảm thấy ta còn có cơ hội được đến tam đầu long tán thành sao? Ôi chủ thủ có chút không tự tin. từ khi củng tiền đại công tức bị cưới ngựa ra lam đánh lén mà chết, những cái kia giữ lại, tâm thân xử nữ, con em quý tộc, nhau nhau buông xuống chấp niệm, bắt đầu khế ước nguyện thú lớn mạnh thực lực, sợ không được đến song túc phi long tán thành, liền tao nộ thải vạ bất ngờ. đương nhiên, mẫu thân tin tưởng ngươi. quỷ phu nhân đầy mắt đều là nhi tử. lúc này một tên trẻ tuổi nữ tính phu nhân lặng lẽ đi tới, quỷ phu nhân liếc mắt liền thấy đối phương, nhịn không được quát lớn một câu, đàn sen nhi, ngươi chạy tới chỗ nào, để ngươi thật tốt đi theo tổ chủ thủ. Làm sao như thế không hiểu quý cũ, đi dạo xung quanh. À, Mẫu thân, không, không phải, là tật phu nhân gọi ta đi qua tra hỏi, ta, Đản Sen Nghị cuốn quýt giải thích. Tại tật phu nhân lại đáng là gì, ngươi quên chính mình là quý lão gia tộc con dâu thân phận sao? Vậy mà cần nhìn một cái không sinh ra nhi tử phu nhân sắc mặt. Quý phu nhân quá lớn, quả nhiên là một thân không phong khoáng. Đản Sen Nghị không dám cùng bà bà chống đối, chỉ có thể chờ mong nhìn về phía Ổ chủ tủ, hy vọng Ổ chủ tủ có thể vì nàng nói một câu. Nhưng Ổ chủ tử đối với Mẫu thân giáo dục nàng dâu việc này, không có bất kỳ phản ứng gì. Thằng đến bỉ phu nhân bị cái khác quý phụ nhân gọi lên nói chuyện hiếm. Dạn sen nỉ mới nhỏ giọng nói, ôi chủ thụ, ngươi liền không thể vì ta nói một câu sao? Ta có thể nói cái gì? Ôi chủ thụ một mặt không kiên nhẫn, ngươi phải nhớ ký lập trường của mình. Ngươi là ta hủy lão gia tộc người, tương lai đệ đệ ngươi kế thừa hoàng kim nam tức tước vị, đồng dạng muốn ủng hộ ta làm đại công tước. Ta đương nhiên ủng hộ ngươi, chúng ta một nhà đều ủng hộ ngươi. Dạn sen nỉ tranh thủ thời gian tỏ thái độ đệ đệ của nàng chính là hoàng kim nam tức David Kim đỉnh ma chất nhi đi dồn, David không con đã trên miệng nói qua, muốn để đi rồng trở thành chính mình người thừa kế, kế thừa Hoàng Kim Nam tức tứ vị, cùng Hoàng Kim Đồng bằng mảnh này lãnh địa. Bất quá đản sen nhi lại vội vàng nói, nhưng là, chỉ dựa vào ta nhưng nói bất động David bác cả, ngươi phải làm cho phụ thân, mẫu thân tự mình lôi kéo bác cả. Đây là tự nhiên. Tấu chương xong, chương 349. Hy vọng lao gia cưới lên Tử Long. Chương 349, hy vọng lao gia cưới lên Tử Long. Chưa yến, tại Huỳnh Quang Bảo Hoan uống. Vừa chiều, tiến về Hắc Hỏa Đại địa tham quan. Tối tối, lại tại Huỳnh Quang Bảo cử hành một trận dạ vũ long trọng. Toàn bộ cõi rồng tĩnh điện cũng không có quá nhiều đặc thù chính tự, chỉ là so phổ thông yến hội quy mô càng lớn mà thôi. Bất quá toàn bộ ưu quang lòng trạo sông lĩnh dân đều tại cùng nhau tán thưởng dụ xẻo cớ rỗng, bởi vì mị tệ nạ gia tộc cũng học dụ xẻo thủ đoạn, đối với trên lãnh địa 67 vạn lĩnh dân vung tiền, không nhiều, một người 2 viên tiền đồng mà thôi. Nhưng đối với lĩnh dân đến nói, cái này tương đương với ăn không hai ngày bánh mì, đương nhiên phải vì dụ xẻo nhẹ cẳng hoan hô. Thậm chí hận không thể mị tệ nạ gia tộc mỗi một vị thành viên đều có thể cớ rỗng, mỗi ngày cớ rỗng. Dù Sở thiếu gia không tầm thường a, ca ngợi cử lòng, ca ngợi mị tên nạ gia tộc Bị thế nạ gia tộc có hai đầu song túc phi long, về sau sẽ không còn huyết quỷ, dám xâm phạm chúng ta ưu quang lòng chảo sông. Ca ngợi Jo man lão gia, ca ngợi rủ sẹo thiếu gia, không biết Jo len thiếu gia lúc nào cưới rồng đâu. Ản sỉ ạ công chúa cũng tới huỳnh quang bảo đâu, thiên chân văn sắc, ta đại gia nhà biểu ca lão bà đệ đệ tỷ tỷ ngay tại huỳnh quang bảo làm hầu gái, nàng thậm chí cho trong gian phòng đấu nước lúc, nhìn thấy Ản sỉ ạ công chúa liếc mắt, trời ạ, thật khiến cho người ta hao nước. Ản xì ạ công chúa là ai? Ta chỉ biết Jo man lão gia một nhà, Ản xì ạ công chúa trong nhà cũng có song túc phi long sao? Dù sẹo thiếu gia cưới dồng. Diệu Quang phù hộ, ta cùng rủ thiếu gia tại Kỵ Sĩ Học Viện cùng lớp qua. Khi đó ta liền biết hắn nhất định có thể cưới rồng. Ta nói với các ngươi, rùa thiếu gia trên thân có một loại khí chất, không chỉ có làm lòng người say, khiến rồng cũng sẽ lòng say. Toàn bộ ưu quang lòng trào sông, các lĩnh dân không chỉ là thu tiền muối ca ngợi, Trong khoảng thời gian này trà dư tiểu hậu, tất cả chủ đề đều là rùa xéo cưới rồng đối với tin tức bế tắc, giải trí thiếu thốn trang viên sinh hoạt đến nói, rùa xéo cưới rồng chính là bọn hắn đợi này gặp qua lớn nhất tin tức. Lần trước lớn nhất tin tức còn là Do Nam tức cưới rồng, mà ô yêu xả trang viên bên này liền càng thêm náo nhiệt, toàn trang viên nung nung. Nô. Dân tự do đều được mời đi phiên chợ nhỏ. Tại phiên chợ nhỏ thưởng thức theo trên chấn mời đến kịch hài biểu diễn ban biểu diễn cũng tham gia sau đó hội khiêu vũ, nhóm lên đống lửa. Các lính dân vây quanh đống lửa hát một chút nảy nót, cao giọng ca ngợi lãnh chúa lao ra cưỡi rồng, mong ước lãnh chúa lao ra trong nhà rồng càng ngày càng nhiều, tinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Từ khi lão gia đến trang viên, thời gian một ngày tốt qua một ngày đâu. Đôn Ma Dược nông nô lão bạ tổng hút tàu thuốc, nhìn xem trong trang viên nam nữ trẻ tuổi ở cạnh đống lửa nhảy múa, trong đó liền bao quát nữ nhi của hắn bạ bạ dạ, bạ bạ dạ dáng dấp không xinh đẹp, trên mặt còn có tàn nhang nhưng là nàng thế nhưng là tại gì gà đại viện làm hầu gái Phòng bếp hầu gái cũng là hầu gái cho nên rất nhiều thanh niên độc thân đều muốn mời bà bà dạ khiêu vũ hướng bà bà dạ xung xoe lấy thắng được bà bà dạ trái tim cũng không phải sao hiện tại không còn lo lắng ăn không no trong mùa đông cũng có thể ăn được rau giá đậu hũ đi một vị khác lao đông nô tiếp lời nói ca ngợi lao già hy vọng lao già có thể có một ngày cưới lên cự long cự long chú ý đây chính là thật cự long chú ý ta nghe quan viên nói lao gia thế nhưng là thật bị cự long chú ý đâu lại một vị lao đông nô lời thể son sắt nói ta đoán à Cự Long khẳng định nghĩ bị lao ra cưới. Xuyệt, ngươi nhưng nói nhỏ chút đi, đừng bị Cự Long nghe tới. Cự Long sẽ không có ý tứ. Bị chúng ta lao ra cưới, có cái gì không có ý tứ? Chúng ta lao ra người lại Anh Tuấn cao lớn, Thiên Phú tu luyện lại lợi hại, liền cái kia rất lợi hại mạo cự hơn tức đều bị lao ra đánh ngã. Hiện tại lao ra lại thành phi Long kỵ sĩ, không ai có thể đánh được lao ra. Tại đám nông nô một mạc thế giới quan bên trong, cưới lên xong túc phi Long về sau, dù xếp trên cơ bản đã vô địch. Huỳnh Quang bảo, vũ hội đã tiến hành một giờ. Dù sẹo cũng không có hạ tràng thiếu vũ. Hắn không có tại đến những lại danh viện thuộc nữ bên trong, tìm tới có thể làm chính mình động lòng, tự nhiên cũng không có khiêu vũ hứng thú. Vốn là con mẹ ấy giờ biểu ca, cùng hắn cùng uống trà nói chuyện phiếm. Nhưng là mấy vị thuộc nữ đi tới mời, mẹ ấy giờ liền đắc ý đi theo các thuộc nữ tiến vào sân nhảy, lưu lại rủ xẻ một người uống buồn một trà. Hắn cùng các đại quý tộc cuối cùng tuổi tác có khoảng cách, cho nên cũng không muốn đi cùng bà tước, nam tước nói chuyện phiếm. Lúc này, chợt thấy một vị người quen thuộc đi tới, là mạ cơn hân tức nữ nhi mạ Lena, đi theo mạ Lena cùng nhau, còn có một vị người cao tuổi trẻ quý tộc. Du Xiao thiếu gia, ngài tốt. Mạ Lena, ngươi tốt. Vị này là vị hôn phu của ta, Mị Trần." Mã lẽ Na thoải mái giới thiệu quý tộc trẻ tuổi thân phận. "Ngài tốt, Tôn kính rủ sẽ các hạ." Mị Trần hướng rủ sẹo hành lễ, trong ánh mắt có sùng bái, nhặt Long Kỵ rồng phi long kỵ sĩ, không hề nghi ngờ là hắn loại này tiểu quý tộc xuất thân kỵ sĩ, tiêu chuẩn nhất thần tượng. "Ngươi tốt, Mị Trần." Du Sẹo mỉm cười, "Hai vị mời ngồi." "Không được, không ai giày Du Sẹo thiếu gia ngài." Mã lẽ Na cũng cười nói, "Ta chính là mang Mị Trần gặp một lần ngài, Mị Trần luôn luôn lẩm bẩm muốn hướng ngài vần an." "Du Sẹo thiếu gia, chúng ta trước hết đi sân nhảy khiêu vũ." "Tốt, đi thôi." Du xeo gật đầu. Nhìn xem Mạ Lệ Nạ cùng Mị Trần Tay trong tay rời đi, hơi có chút cảm khái. Nhớ ngày đó mẫu thân mẹ dịnh phu nhân còn muốn đem Mạ Lệ Nạ giới thiệu cho hắn, thậm chí Mạ Lệ Nạ đều chủ động lấy lòng, nhưng bị hắn tự tuyệt. Vốn cho rằng từ đây liền sẽ không lại có gặp nhau, nhưng hiển nhiên, tương lai có lẽ sẽ còn tiếp tục có gặp nhau, chỉ là hướng ta vẫn ăn sao, sợ không phải đơn giản như vậy. Mị Trần Đại Khải là muốn đi theo ta, cho nên để Mạ Lệ Nạ dẫn hắn đến nhận biết ta. Đây cũng không phải là là dụ Sẹo Mê chi tự tin, mà là mấy ngày nay đến khách mới, nhất là công quốc hôn ước, rất nhiều người đều hoặc nhiều hoặc ít tám chỉ qua muốn để con trai của mình hoặc là thân thích, cái này tuổi trẻ kỵ sĩ trở thành rủ sẹo tùy tùng, vì hắc hỏa đại địa phân chiến. Mục đích cuối cùng nhất nhất định là vì tranh thủ một cái hưng tước danh hiệu. Mặc kệ là rủ sẽ phân đất phong hầu hưng tước, còn là rủ sẹo đề cử công quốc hưng tước, đây đều là một đầu lên cao đường tắt. Dù sao cũng so chính bọn hắn phân chiến không ngừng, không ngừng tích lũy hạt châu lập công phong tước tới phải nhanh. Cuối cùng, phong tước là quý tộc quyền lực trò chơi, có nhân mạch kỵ sĩ phong tước hy vọng, khẳng định phải so sẽ chỉ đứng khổ công kỵ sĩ phong tước hy vọng lớn hơn. Chẳng qua trước mắt rủ sẽ chân chính kỵ sĩ tùy tùng, chỉ có số ít mấy người. Chất Lơ đã chuyển thành quan văn, Toan, Giác, Giêng Thiên Phú có hạn, cả tỷ thân là nữ tính rất khó phong tước, còn lại chỉ có Édiz, Gờ cùng gần nhất mới đi theo gia tộc đến Gờ Dõn lộ tụ. Nha, còn có một vị, con trai của Mã Cực Huyên tức Liễu Sơ, vì biểu đạt đối với Mã Cực Huyên tức cái nấy, Dỗ Man Nam Tước chính đưa ra, để dù xeo nhận lấy như sở làm tùy tùng. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa, dù sẽ hiện tại chỉ có bốn vị tùy tùng. Khảo sát một phen, nhìn xem nhóm này muốn đi theo ta kỵ sĩ, có đáng giá hay không ta bồi dưỡng đi. Dù sẽ im lặng nghĩ đến đi theo hắn, nhất định đi đến một đầu tiền đồ tươi sáng. Cho nên. Hắn sẽ không dễ dàng đem cơ hội này tùy tiện đưa tặng cho người khác, chỉ có phẩm hạnh cùng thực lực đều để hắn hài lòng kỵ sĩ, mới có thể có đến hắn chú ý. nhà mình, kỵ sĩ cũng muốn bồi dưỡng, quay đầu để exit lại chọn một phê hạt giống đưa đi kỵ sĩ học viện bồi dưỡng. Đúng rồi, đến nói với minister quản gia một tiếng, để hắn hủy thác cắt tờ quản gia tại hội quang bảo bồi dưỡng một nhóm người hậu. Kỵ sĩ cần bồi dưỡng, tôi tớ cần bồi dưỡng, còn có tương lai phát triển lãnh địa các loại nhân viên kỹ thuật. Bằng không, ta ở trên ú quang trấn xử lý một chỗ trưởng dạy nghề. Tấu chương xong, chương 350. Dưới trời sao đối thoại, 1. Một... Chương 350 dưới trời sao đối thoại thượng huỳnh quang bảo đèn đuốc sáng trưng các quý tộc trong sàn nhảy nhanh nhẹn để múa ô yêu xà trang viên đống lửa hưởng hực, các bình dân lẫn nhau giắt tay cùng một chỗ hát nhảy tại dù sẹo cưỡi rồng thịnh điện bên trên hết thảy huyên náo đều lộ ra như thế sinh động bất quá thân là trận này thịnh điện chủ nhân dù sẹo bản nhân lại ở trong huyên náo trong nội tâm cảm nhận được một tia cô độc cũng không thể nói là cô độc nói cho đúng là có một tia không thích sống chung hắn theo trong vũ trường đi tới đi đến tòa thành hành lang bên trên hai tay chống ở trên lan can ngưỡng vọng bầu trời đầy sao ngôi sao như thế dày đặc nhưng là mỗi một viên ở giữa, nhìn như nhét chung một chỗ, kỉ thực cách xa nhau ngàn vạn năm ánh sáng, người với người, làm sao không phải như thế? Du Sẻo nghĩ đến, bất quá hắn vốn không phải dễ dàng bị thương người, rất nhanh liền chính mình tìm tới có thể phấn chấn điểm, nhưng mỗi một vì sao, đều sẽ có chính mình hành tinh, vệ tinh, tựa như ta đã có cha mẹ bằng, cũng có rượu si, bộ ly, hạp thi, nô, còn có kem, hắn thấy chính mình mặc dù là một viên cô độc hành tinh, nhưng tương tự có rồng cùng huyết thú, tinh linh, vây quanh chính mình chuyển động, chỉ có điều hành tinh dựa vào lực hút tác động hành tinh, vệ tinh. Hắn dựa vào khế ước giao cho sức mạnh tâm linh, tác động rộng, huyễn thú cùng tinh linh. Thân thể có lẽ sẽ cô độc, nhưng tại tâm linh trong thế giới, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ cô độc cảm giác. Đúng không, Bố Lì? Đúng vậy đâu, Du Sẻo. Bố Lì thanh âm ở trong tâm linh vang lên. Du sẽ thích cùng Bố Lì nói chuyện phiếm, bởi vì Bố Lì quy rất cao mà lại hay nói, tự hồ nhân tính, muốn so thu tính lệch nhiều một chút. Mà Du Sỉ cùng Hạ Di EQ cũng rất cao, nhưng là thu tính càng dày đặc một chút. Cái này thu tính nói đúng ra là một loại bản thân. Tại hạ thì bản thân bên trong, nó chính là một cái nghị ương thân nữ yêu long, cùng lục đô vườn hoa lanh truyền điểm bên trong tự hào long có cùng nguồn gốc. Tại rốt thì bản thân bên trong, nó chính là một đầu hắc du long, thủ hộ lấy hắc hỏa đại địa hết thảy. Bọn chúng sẽ không thay vào nhân loại thị giác đi suy nghĩ vấn đề, cũng không muốn thay thế vào nhân loại thị giác. Duy chỉ có tô ly thích đi suy nghĩ thế giới loài người đủ loại vấn đề, biểu hiện được giống như là một cái có độc giác thú thân thể nhân loại đồng dạng. Cho nên càng thích hợp đi cho chuyện thổ lộ hết. Chúng ta sinh hoạt địa phương quá nhỏ, tô ly dù sợ ở trong tâm linh cạn khái ta muốn đi chỗ xa hơn nhìn một chút, đi ảnh diễm đại công quốc bên ngoài địa phương, đi xí nhiệt hồng lưu vương quốc, đi càng xa gió lốc lôi đỉnh vương quốc, tỉnh không hối minh vương quốc. Dừng một chút. Hán tiếp tục ở trong tâm linh nói, còn có long miên đại lục nhân loại cường đại nhất vương quốc, có được 3 vị cự long kỵ sĩ bảo vệ hỏa lưu kim vương quốc. Từ thần thánh diệu quang đế quốc thành lập đến nay, nhân loại ở trên cánh đồng tuyết mở ra ấm văn minh. Bất quá nương theo lấy thần thánh diệu quang đế quốc sụp đổ, nhân loại không còn có quá lớn nhất thống, mà chỉ có đại nhất thống vương triều tài năng sưng là đế quốc. Cho nên bây giờ long miên đại lục chỉ có rất nhiều vương quốc, đại công quốc, cũng không đế quốc mà lại tuyết cự nhân tần ra, ngăn chặn giữa vương quốc loài người giao lưu. hiện tại cũng rất khó có hùng tài đại lược cự long kỵ sĩ có thể đột phá tuyết cự nhân phong tỏa, một lần nữa thành lập đại nhất thống vương triều. biết, du sẹo, ta sẽ một mực làm bạn ngươi, ủng hộ ngươi, đi khắp toàn bộ long miên đại lục. cố lỳ đáp lại nói, kỳ thật, ta cũng muốn đi xem xem xét thế giới đâu, ta muốn tìm một tìm, trên thế giới sẽ còn hay không có cái thứ hai độc giác thú. tốt, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. dù sẹo to đúng vào lúc này, phía sau vang lên thanh âm thanh thúy dễ nghe. dù sẹo các ca, ngươi ở trong này nhìn cái gì đấy, cao hứng như vậy. a là cún lệ à à, du sẹo quay đầu nhìn thấy tinh xảo xinh đẹp như là tiểu tiên nữ cún lẹ tiểu công chúa, ta đang xem ngôi sao, nghĩ đến một chút cao hứng sự tình, cho nên nhịn không được cười lên. Từ khi từng bị ản xỉ ạ công chúa mời ăn qua một bữa cơm về sau, du sẽ cùng ản xỉ ạ công chúa mẫu nữ quan hệ, đã bị rút ngắn rất nhiều, không cần lại tôn sương đối phương điện hạ. Chỉ cần sương ản xỉ si ạ công chúa một tiếng, phu nhân, là được. Cùng cún lệ ạ tiểu công chúa ở giữa cũng bắt đầu lẫn nhau sương danh tự. Bất quá gần nhất, cún lẹ ạ tiểu công chúa lại tại tên của hắn đằng sau thêm, kaka, sương hô lộ ra càng thân cận, cưới rồng sắc thực rất đáng được cao hứng đâu, cún lệ ạ tiểu công chúa nói, phía sau nàng còn đi theo mấy vị hồng bảo mama, cún lệ ạ, hôm nay đến hội trôi qua vui vẻ sao? rất vui vẻ chứ, lại đi tới một cái địa phương mới, nhìn thấy rất nhiều lạ lẫm người đâu, mà lại cũng nhìn thấy dù kaka lãnh địa của ngươi, nơi đó mặc dù cái gì cũng không có, nhưng về sau nhất định sẽ giống như ưu quang lòng chào sông xinh đẹp, kia là đương nhiên, du sẹo cười nói, hai người liền tại các mama nhìn kỹ, đơn giản trò chuyện vài câu, lập tức một tên mama nhắc nhở tiểu công chúa điện hạ, ngài nên đi về nghỉ, được rồi, mama cún lẹa tiểu công chúa gật đầu đối với dù sẽ phất phất tay dù xèo các cà ngủ ngon đi ngủ ngon đưa mắt nhìn cún lẹa tiểu công chúa tại các ma ma dưới sự hộ tống rời đi dù xèo rất nhanh lại lần nữa nhìn lên trên trời đầy sao đồng thời ở trong lòng dâng lên rất kỳ quái cảm giác trước kia kinh vị tiểu tiên tử cún lẹa tiểu công chúa giờ phút này gặp mặt lúc tiểu tiên tử kính lọc một chút xíu vỡ vụn. lại nhìn lúc thậm chí trong lòng có loại ở trên cao nhìn xuống rõ rệt cảm thấy cún lẹa tiểu công chúa càng giống là một cái chim hoàng yến bị giam tại hồng bảo cái này đại điểu trong lòng nho nhỏ chim hoàng yến không biết tạm xì ạ công chúa cùng cún lẹa vận mệnh sẽ là cái gì Chờ biểu ca thắng trọn về sau, các nàng lại nên như thế nào tự xử? Du sẽ thở dài một tiếng, đến lúc đó, ta khả năng giúp đỡ liền giúp một tay các nàng, cho các nàng an bài cái tốt kết cục. Mặc kệ như thế nào, hẳn si ạ công chúa đối với hắn cũng coi là có một phần ơn tri ngộ. Lúc này, phía sau lại vang lên thanh âm quen thuộc, Du Sẻo, vũ hội chính đồng, ngươi vị này trẻ tuổi phi long kỵ sĩ, làm sao trốn ở chỗ này năm sao? Du Sẻo quay người, liền nhìn thấy ông ngoại mệt lìn bát tước, cắn một cây phong xương xì gà, một thân một mình đi tới. Ông ngoại, ngài tại sao tới đây? Thít thở không khí, thuận tiện cùng tiểu tử ngươi trò chuyện hai câu. Maddelin bá tức đi tới, một cái tay chống tại trên lăng can, một cái tay khác đem sỉ gà kẹp lên, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, bây giờ cơ rộng, đối với tương lai có cái gì quy hoạch? Kiến công lập nghiệp, sớm ngày phong năm tước." Du Xiêu nói, "Nhân sinh đại sự đâu, ông ngoại ngài muốn cho ta làm ai mối sao? Ha ha, lão phu nhưng không có cái thời gian rỗi này." Maddelin bá tức nói, liền mẹ ấy giờ hôn sự lão phu đều không quan tâm, ngươi tự có cha mẹ ngươi quan tâm, lão phu làm sao đến tham gia náo nhiệt?" Bất qua nói đến, công cốc thích hợp thông gia đối tượng, đích xác thưa tớt. Tùy duyên liền tốt, ông ngoại. Ngươi tiểu tử tâm tính không sai. Metlin ba tức thở dài nói, Lão phu làm sao cũng không nghĩ ra, ngươi cũng có thể nhặt được rồng. Nếu không phải ảnh Diễm cự Long ngủ đông, Khế Đức lại có huyết mạch hạn chế, Lão phu đều muốn cảm thấy ngươi có cưới rồng cơ hội. Cái này cưới rồng cơ hội, hiển nhiên là chỉ Cự Long Kỵ sĩ ý tứ. Du sẽ Hiếu kỳ hỏi, ông ngoại, chẳng lẽ ảnh Diễm gia tộc bên ngoài người, thật không cách nào lại cùng ảnh Diễm cự Long Khế Đức sao? Nói câu lời trong lòng, thật đúng là nghĩ Khế Đức ảnh Diễm cự Long, cảm thụ một chút Cự Long Kỵ sĩ mỹ diệu tư vị. A, tiểu tử rất cuồng. Metlin ba tức bật cười nói, Lão phu không có cưỡi qua Cự Long. Không biết cảm giác kia, bất quá lấy cự lòng chi cao ngạo, cho dù không có khế ước trói buộc, lại như thế nào sẽ sửa đổi kỵ sĩ? Long người sẽ phản bội, tim rồng cũng sẽ không. Dù Dusu hai tay mở ra, xem ra ta không có hy vọng khế ước ảnh diễm cự long. Tấu chương song, chương 351. Dưới trời sao đối thoại 2. Chương 351, dưới trời sao đối thoại. Hạ. Dù Dusu ở trên hành lang, ở dưới trời sao, cùng ông ngoại mệt lìn bá tức trò chuyện thật lâu, không, có người tới quấy rầy bọn hắn. Dù Dusu, ngươi cảm thấy ông ngoại cái này hơn 10 năm cầm quyền, đối với đại công quốc đến nói, đến cùng có cái gì ý nghĩa? Ông ngoại ngài vì sao hỏi như vậy? Lão phu thẹn với hai vị trước đại công tước a, mệt lìn ba tức thở dài, tóc bạc trắng tại ánh đèn chiếu dội xuống run run rầy rầy. Trước đại công tước bị tuyết cự nhân diệt đánh lén trí tử, cùng sau tiên đại công tước lại bị gối ngựa ra lam đánh lén trí tử, hai lần, lão phu chưa từng hấp thụ đến bất kỳ giáo hấn. Cái này chỉ có thể nói tuyết cự nhân diệt càng ngày càng giáo hoạn. Du xeo ăn đuổi, tuyết cự nhân cùng cự long loại này truyền kỳ cấp bậc sinh vật, thực lực quá cường đại, lẫn nhau chiến đấu đã không cần lại sử dụng cái gì lưu kế, hoặc là nói lưu kế có khả năng tạo thành lực ảnh hưởng, kém xa chính diện làm một cuộc tới càng trực tiếp, càng manh động. Mà lại nhân loại cùng tuyết ma đấu tranh 5000 năm lâu, đã sớm thích ứng không có đầu óc tuyết quỷ, ngu xuẩn tuyết ma, cùng chỉ cương chính diện tuyết cự nhân. Ai có thể dự liệu được tuyết cự nhân vậy mà chơi lên binh pháp, đơn giản hai chiêu liền trọng thương ảnh diễm đại công quốc. Nhưng trên thực tế, tuyết cự nhân dẹp như kế, cũng không có đối với nhân loại sức chiến đấu, có bao nhiêu suy yếu. Nếu không phải xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc đang tính toán ảnh diễm đại công quốc, đã sớm để Hồng Lưu cự long cùng ảnh diễm cự long hợp lực, đánh giết tuyết cự nhân dẹp. Bây giờ tuyết cự nhân dẹp, khống chế tất cả tuyết ma dấu kín, ảnh diễm cự long khôi phục thời gian sẽ bị tiến một bước kéo dài trong vô hình đã cùng sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc hình thành liên thủ áp chế ta ảnh diễm đại công quốc phát triển ông ngoại sĩ nhiệt hồng lưu vương quốc vị kia cự long kỵ sĩ đến cùng đang có ý đồ gì liền nhất định phải chiếm đoạt ảnh diễm đại công quốc sao trước mắt long miên đại lục băng cùng lửa lưỡng cực đối lập nhân loại văn minh dọn chính hiện nhiên là nhất trí đối ngoại săn giết tuyết ma đánh lui cánh đồng tuyết khôi phủ cấm áp thế giới cho nên trên bản chất đến nói rất nhiều vương quốc đại công quốc đều hẳn là minh hiếu khơi thông với nhau nội dịch tăng lên phồn vinh độ lớn mạnh cự long lực lượng mới là chuyện nên làm mà không phải lẫn nhau sát nhập thôn tính chiến tranh Chỉ ít dù sẽ cho rằng như thế, Cự Long kỵ sĩ đang chiêu suy nghĩ, La Phu Ha có thể biết được. Medlin Ba Tước lắc đầu, vốn cho rằng ảnh diễm Cự Long hy vọng đã mất đi, Xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc liền sẽ thu tay lại, nhưng hiển nhiên cũng không phải là như thế, Vương quốc can thiệp càng nhiều. Sợ là không ít quý tộc đã âm thầm đầu nhập hạt nổ hậu tước. Ha ha, Medlin Ba Tước cười lạnh một tiếng, bọn hắn si tâm vọng tưởng, thật sự cho rằng Xí nhiệt Hồng Lưu Vương quốc sẽ dành cho bao lớn duy trì cường độ a, bất quá là để chúng ta nội đấu mà thôi, để cho Xí Nhật Hồng Lưu Vương quốc được lợi. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Du sẽ tổng kết nói, Melin ba tước gật gật đầu, không sai, là đạo lý này. Nhưng lão phu, hắn muốn nói lại thôi. Bất quá liếc mắt nhìn mặc dù trẻ tuổi, nhưng là hành vi cử chỉ một mực có chút thành thục dù sẹo, cuối cùng vẫn là nói, lão phu lo lắng, xí nhiệt hồng lưu vương quốc khả năng tại tái giá thay hoạ ý đồ hiến tế ta đại công quốc. A, ông ngoại ngài chỉ là, ai, lúc đầu không nên đối với các ngươi người trẻ tuổi nói những này, nhưng ngươi đã là phi long kỵ sĩ, cần gánh vác trách nhiệm. Melin ba tước thở dài, một mực có chuyện luôn, long miên đại lục là các tuyết cự nhân bãi săn, bọn chúng theo dị giới mà đến, chỉ vì đi săn cự long. Sau đó mẹt lìn bá tức giải thích lời đồn đại này căn cứ đó chính là Tuyết Ma xuyên thủng dị giới chi môn, băng phong long miên đại lục, nhưng là một không khai thác long miên đại lục tài nguyên, hai không thực dân long miên đại lục lấy thu lợi, thuần túy chỉ là sát phạt nhân loại, sau đó cùng cự long chiến đấu. Tưởng tượng một chút, ngươi nếu là được đến một khối lãnh địa, không làm gì, liền đem lãnh địa đóng băng đặt vào sao? Đương nhiên không. Đây chính là truyền nguồn căn cứ à, Tuyết Ma muốn theo long miên đại lục thu hoạch, không phải thổ địa của chúng ta, khoáng sản, nhân khẩu, tài phú. Bọn chúng băng phong long miên đại lục, tựa hồ chính là vì, Madeline 3 tức chỉ chỉ dưới chân. Hắn trùng điệp thở dài, Như truyền ngôn là thật, bọn chúng trên thực tế chính là muốn ép khô chúng ta Long Miên đại lục đại địa chi lực. T. Dù sẽ hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm có chút chấn kinh, hắn có chút tin tưởng lời đồn đại này tính chân thực. Dị giới xâm lấn cùng nhân loại vương quốc ở giữa chiến tranh, hiện nhiên không phải một cái phương diện bên trên chiến tranh. Dù sao từ ma lực thuộc tính đến xem, Long Miên đại lục cùng Tuyết Ma thế giới, hiện nhiên cũng không giống nhau. Long Miên đại lục bên trên hết thể sản vật, đối với Tuyết Ma thế giới đến nói, khả năng đều là phế vật. Chỉ có đại địa chi lực đáng giá bọn chúng ngáp né. Hoặc là nói đại địa chi lực chính là Long Miên đại lục bản nguyên giữa như song túc phi long bản nguyên long tức, tự long bản nguyên long viêm. Tuyết ma để mắt tới rất có thể chính là Long Nguyên Đại Lục bản nguyên. Nhưng lại như thế nào khai thác bản nguyên? Vang phong thế giới, Thay ngén tự long. Thế giới bản nguyên bị ngưng tụ làm cự long bản nguyên long viêm, sau đó tuyết cự nhân đến đây săn giết, thu hoạch, trong đáy mắt, dù sẹo nghĩ đến rất nhiều, chưa chắc là thật đoán. Nhưng ít ra có khả năng này. Ông ngoại, tốt, tiểu tử ngươi không muốn lo lắng hái hủ, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Madeline ba tức rút một ngụm phong xương xì gà, một lần nữa thoải mái. Trời sập xuống còn có cự long kỵ sĩ đỉnh lấy, ngươi một cái nho nhỏ phi long kỵ sĩ, sợ cái gì? Ta chỉ là có chút chân kinh, ông ngoại." Du Sẹo cười khổ, nhưng trong nội tâm lại tại chửi bậy hắn cũng không phải nho nhỏ phi long kỵ sĩ, hắn chính là tương lai cự long kỵ sĩ. Như truyền ngôn là thật, tuyết ma thế giới đi săn đối tượng, không phải liền là hắn dạng này cự long kỵ sĩ à trời sập xuống, người khác có lẽ không cần đỉnh lấy, hắn lại nhất định phải cùng tiểu mộng rồng cùng một chỗ đỉnh lấy. Giờ này khắc này, Du Sẹo chỉ có thể góc 45 độ ngắm nhìn bầu trời, trong lòng yên lặng nhắc tới, cuối cùng, còn là ta một người chống đỡ tất cả. Vũ hội đã kết thúc, các khách mời trừ số ít người chuẩn bị trắng đêm đánh bạc, đại bộ phận khách mới đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Mẹ dình phu nhân, ảnh xì ạ công chúa, quý nạ phu nhân, quý phu nhân cũng chuẩn bị suốt đêm đánh cái bài đương nhiên. Bây giờ đánh bạc vẫn chưa thương nghiệp hóa, càng nhiều là làm một loại quý tộc xã giao, tại thượng tầng xã hội ở giữa lưu hành. Nhưng đánh bạc đã có hướng tầng dưới chốt xã hội lan tràn xu thế, quý tộc thích đánh bài, bình dân thì thích đổ xúc xắc. Rô man nam tử cũng không thích đánh bạc, hắn chỉ thích phẩm vị rượu đỏ. Cho nên thê tử đi đánh bài về sau, hắn tự tuyển quý tộc đồng liêu ván bài mời, một mình đi đến trong thư phòng uống chút rượu. Theo thư phòng của hắn, có thể nhìn thấy đối diện mấy cái tháp lâu. Rất nhiều song túc phi long, chính chiếm cứ tại tòa thành trên lầu tháp. Chẳng biết tại sao, song túc phi long không thích cố định sao huyệt, đặc biệt thích chiếm cứ tại lại nhọn lại cao địa phương, mà tháp lâu chính là bọn chúng thích nhất địa phương. Khi mắt, Dỗ Man Nam tức nhìn thấy nhà mình niêm thổ long ruột, ánh mắt từ đầu đến cuối chú ý đến đầu kia vừa mới sinh ra Hắc Du Long ruột si. Rốt, ngươi vì sao đối với ruột si phá lệ chú ý? Dỗ Man Nam tức uống vào rượu đỏ, ở trong tâm linh cùng niêm thổ long ruột giao lưu. Dỗ thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng tòa thành thư phòng, khí tức, khí tức. Dỗ Man Nam tức hỏi, ngươi là nói rụ rẽ trên thân, cái kia cố để ngươi cảm thấy khí tức không giống bình thường. Đúng thế, ngươi cảm thấy đây là cái gì khí tức? Không biết. Rốt lạnh nhạt đáp lại, nhưng là độc giác thú, cú mèo trên thân cũng có cùng loại khí tức, nhất là độc giác thú khí tức trên thân, phá lệ nồng đậm. Ta không thích loại khí tức này, nó để ta kích động. Tốt ta, nhưng ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, rụ rẽ sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi là gia tộc chúng ta thủ hộ chi rồng. Dỗ Man Nam tức chân ăn nói, không thích. Có lẽ là ảnh diễm cự long lưu lại khí tức, ngươi cũng chán ghét ảnh diễm cự long, không phải sao? không biết, cho nên thả lỏng, hòa kế. Dô Man Nam tức tiếp tục trần an, dù sẹo là con của ta, cho dù hắn bị ảnh diễm cử long chỗ chú ý, nhưng cái này tuyệt không đại biểu hắn sẽ thương tổn chúng ta. Chúng ta là đoàn kết thân mật mị tên nã gia tộc, cha tử mẫu yêu, huynh hữu đệ cung. Rộn rợn trắng mắt, cha tử mẫu yêu có lẽ có, nhưng là huynh hữu đệ cung loại lời này, nói ra ai sẽ tin tưởng? Dù sao nó theo xem thường Dô Len, dù sẹo lớn lên, không có phát hiện đôi huynh đệ này có cái gì thâm hậu tình huynh đệ. Bất quá cho Dô Nam tức một điểm mặt mũi, nó không có đem ý nghĩ này thông qua tâm linh liên tuyến chuyển tới. Tâm linh liên tuyến không có nghĩa là tất cả tâm lý hoạt động đều sẽ lẫn nhau chia sẻ. Nó càng giống là một loại phương thức cầu thông. Dỗ Man Nam tức thấy ruột trầm mặc không nói, liền cười dơ ly rượu lên, mời chúng ta càng ngày càng thịnh vượng mỹ tệ nạ gia tộc. Tấu chương xong, chương 352. Mã cất cầu khói, mục. Chương 352, Mã cất cầu khói, thượng. Cùng mẹ liền bá tức một phen đối thoại về sau, Dỗ Sẹo liền dẫn Tuyết Ma xâm lấn tâm sự, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi đi ngang qua tòa thành tinh linh phòng. Hai vị thủ vệ hầu gái vội vàng hướng hắn hành lễ vãn an, Dỗ Sẹo thiếu gia Lúc này tinh linh phòng bên trong, mười phần ẩm ỉ, không biết có bao nhiêu tiểu tinh linh ở bên trong làm ẩm ỉ không hề nghi ngờ, các quý tộc cử hành lớn tụ hội lúc, thường thường đều sẽ đem tiểu tinh linh, tinh linh trùng mang lên, thuận tiện cử hành một lần tinh linh tụ hội. Dù sẹo ba con tiểu tinh linh, tám con tinh linh trùng, cũng ở trong tinh linh phòng tiến hành giao tiếp. Thậm chí dù sẽ còn có thể nghe tới thuốc lá tiểu tinh linh nỉ cổ gọi tiếng, hẳn ba con tiểu tinh linh bên trong, là thuộc nỉ cổ lá gan lớn nhất, gọi tiếng cũng lớn nhất. Mị Thế Na nắm chim rộ xỉ cùng lũn mị tiểu tinh linh ngoài, đều một bộ yếu ớt lại xấu hổ cảm giác. Tựa hồ cảm ứng được rủ sẹo tồn tại, nhị cô, rồ xỉ cùng ai, cùng một chỗ theo tinh linh phòng trên đại môn mở miệng bay ra ngoài. Cô ủ, nhị cô việc nhân đức không nhường ai đứng ở trên đầu của rủ sẹo, nó là thuốc lá tiểu tinh linh, vì rủ sẹo một ngày thu lấu vàng, rồ xỉ liền rơi tại rủ sẹo bên trái trên bờ vai, vai thì rơi tại bên phải trên bờ vai. Ba con tiểu tinh linh liễu diễu nói một hồi lâu, nhưng là ai cũng không biết bọn chúng đến tận cùng đang nói cái gì, cho dù có tâm linh khế ước, rủ sẹo cũng làm không biết rõ ý nghĩa của bọn nó, chỉ có thể mò mẫm ngủ giao lưu. Chênh vênh một hồi. Du xéo liền phất phất tay, tốt, đều về tinh linh phòng, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Cô a, tụ cục. Nụ cô rất có dẫn đầu đại ca phong thái, một tiếng chào hỏi, liền dẫn dội sỉ cùng ai, một lần nữa bay vào tinh linh phòng bên trong, tiếp tục tham dự liệu diễu ẩm ý không ngừng tinh linh tụ hội, lớn tiếng kêu lên. Đáng tiếc a, Du sẽ theo cửa sổ hướng bên trong liếc mắt nhìn, không nhìn thấy đại tinh linh. Tiểu tinh linh là thật nhiều, mấy chục con tụ thành một đoàn, tinh linh trùng càng là vô số kể, nhưng là duy chỉ có không có đại tinh linh. Nguyên nhân rất đơn giản đại tinh linh đã là tinh linh tiến hóa cuối cùng. Tinh linh tụ hội đối với đại tinh linh cơ hồ vô dụng, nấm chim cũng là như thế, các quý tộc chưa từng mang nấm chim đi ra ngoài chỉ có du sẹo thích đem rổ xỉ mang để nó thấy chút việc đời. Lắc đầu, tại hai tên hầu gái ái mộ trong ánh mắt, du sẹo lặng yên rời đi. Du sẹo thiếu gia thật là càng ngày càng có khí độ. Một tên hầu gái tán thán nói, đáng tiếc du sẹo thiếu gia đã rất ít ngủ lại hình quan bảo, nếu là du sẹo thiếu gia cũng ở tại trong thành bảo, ta liền có thể mỗi ngày nhìn thấy du sẹo thiếu gia. Đừng ngốc nghĩ, trước kia du sẹo thiếu gia liền không nhìn chúng hầu gái, hiện tại du sẹo thiếu gia đã trở thành phi long kỵ sĩ, càng không nhìn chúng hầu gái không có trông cậy vào rủ sở thiếu gia coi trọng ta a ta chỉ là cái phổ thông hầu gái nhưng là ngươi không cảm thấy rủ sở thiếu gia so trước kia càng thêm ôn hòa nho nhã sao như thế trước kia rủ sở thiếu gia luôn luôn mặt tâm trầm mặc dù xoáy khí nhưng là rất lạnh hiện tại rủ sở thiếu gia thật thật là ấm áp a phi long kỵ sĩ đương nhiên ấm áp lao gia cũng là thật ấm áp a một tên khác hầu gái nói trong mắt tràn đầy ước mơ mỗi lần lao gia đi ngang qua lúc ta đứng ở bên cạnh kìm lòng không được liền sẽ cảm giác trong thân thể tuôn ra một dòng nước ấm a hầu gái nhỏ giọng kinh hô ngươi sẽ không phải đối với lao gia có ý nghĩa kia a một tên khác hầu gái lập tức xấu hổ nói thế nào không được sao liền cho phép ngươi đối với rủ sẽ thiếu gia phạm hoa si không cho phép ta đối với lao gia phạm hoa si sao haha hầu ha, gái che miệng cười củ cải cùng rau xanh tự nhiên sẽ có khác biệt người thích ta hiểu dù sao chỉ là suy nghĩ một chút đúng vậy a dù sao chỉ là suy nghĩ một chút hai tên hầu gái diễn phần mình lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm tự ti các nàng cùng giữa quý tộc thân phận trên lệnh quá lớn lớn đến liền ảo tưởng đều có chút tái nhợt bất lực đại phong trang viên lâu đài nhỏ bên trong mà cẩn đang cùng mấy tên công quốc hân tức đánh bài trong đó liền bao quát thân gia mị nọ hân tước, mạc cất ngươi cùng rủ sẽ cắt hạ quan hệ thế nào? một tên công quốc hân tước hỏi, mạc cất hí mắt lạnh nhạt đáp lại nói, ta theo nhỏ nhìn xem rủ sẽ cắt hạ lớn lên, ngươi cảm thấy ta cùng rủ sẽ cắt hạ quan hệ sẽ như thế nào? công quốc hân tước lập tức cười nói, vậy quá tốt, ừm, mạc cất nghi hoặc, bên cạnh mấy tên công quốc hân tước, lập tức cho mị nọ hân tước nháy mắt ra dấu, mị nọ hân tước đành phải ho nhẹ một tiếng, mạc ngươi cùng rủ sẽ cắt hạ quan hệ tốt như vậy, không biết có thể hay không thông qua rủ dẻo các hạng, giúp chúng ta đặt hàng một nhóm xì gà mang đi, đặt hàng xì gà đúng vậy à, ngươi khả năng còn không biết, bây giờ nộ phong thành xì gà một chi khó cầu, chúng ta mấy cái đều tốt hút thuốc, rút qua vũ long xì gà lại hút cái tẩu, căn bản không có cái cảm giác kia, cho nên vừa vặn đi tới nguyên nơi sản sinh, liền nghĩ mang một điểm trở về. dạng này a, mạ cật có chút khó khăn, hắn cùng rủ xeo điểm kia nhỏ nghỉ lễ, sớm sẽ theo rủ xeo cưỡi rồng mà tan thành mây khói, nhưng muốn nói quan hệ tốt, vậy thật là không có, nhất là mạ cật gần đây duy trì do len, đối với thân là thứ tử rủ xeo, cũng không thèm để ý cái này cũng dẫn đến rủ sẽ cùng hắn quan hệ mười phần mờ nhạt, ở giữa lại ra mạ lại nã điểm kia sự tình liền càng lãnh đạm. mạc cật coi như giúp đỡ các binh đệ đi, công quốc các vân tức khẩn cầu, cái này nếu là không có thuốc xì gà rút, coi là thật sinh hoạt không có tư vị. ngươi cùng rủ sự các hạ quan hệ tốt như vậy, nhất định có thể trước thời hạn cầm tới hàng. mặt mũi bị chống chọi, mạc cật có chút sửa mặt, nghĩ lại cũng chính là mấy dương xì gà mà thôi, chút chuyện nhỏ này, không cần thông qua rủ sẹo cũng có thể giải quyết hết. Liên gật đầu đáp ứng, tốt, túi ở trên người ta, ta cùng rủ sự các hạ lên tiếng chào hỏi sự tình. đám người liên tục không ngừng dâng lên một đợt mâm ngựa, khen ngợi mạc cật cùng phi long kỵ sĩ giao tình, khiến người hao hước cực kỳ. Mạc Cật là cái bản phận người đừng đắn, nhưng cái này không trở ngại hắn có chút lòng hư vinh. Hiện nay dù sẹo cỡ rổng, là toàn bộ ưu Quang lòng trào sông, tất cả kỵ sĩ cũng có vinh danh vinh quang. Bất quá Mạc Cật rất nhanh lại hỏi nhiều một câu, các ngươi muốn bao nhiêu giường xì gà? Mỹ Nọ cấp tốc cho ra nhu cầu, chúng ta thuê lôi thú kéo xe, chuẩn bị đổ đầy một cỗ lôi thú kéo xe xì gà. Phốc phốc. Mạc Cật một miệng trà canh phú tới, bao nhiêu? Thế thế, Mỹ Nọ liền trần chờ nói, nhiều sao? Nếu không, nửa cái lôi thú kéo xe như thế nào? Mạc Cật một mặt tu đoán, lôi thú kéo xe đổ đầy, có thể kéo mấy ngàn dương vũ long xỉa gà chính là kéo một nửa cũng phải hơn ngàn dương xỉ gà để hắn tìm xem quan hệ, Chen ngang mua lấy mấy dương xỉ gà, việc này có lẽ không khó, nhưng là hắn nhưng không có như thế lớn mặt mũi, Chen ngang mua được nhiều như vậy xỉ gà. Mỹ nọ nhìn ra mạ cật làm khó, thế là lại lần nữa giảm xuống nhu cầu, muốn không, một phần tư lôi thú kéo xe, ngạch góp cái số chắn, 500 dương vũ long xỉ gà như thế nào? Chúng ta năm vị công quốc hơn tước, một người 100 dương, đúng vậy à, một người 100 dương, lấy mạ cật ngươi cùng dụ các hạ quan hệ, chút mặt mũi này không khó làm được à? Không được thì thôi, đừng để mạ cật làm khó. đúng vậy à, đánh bài đánh bài. Công quốc các vân tước cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ, cũng không có ý tốt thật đi làm khó mà cất. Nhưng càng như vậy thái độ, càng để mà cất trong nội tâm khó chịu. Hắn làm sao không nghĩ tại đồng liêu trước mặt khoe khoang một hai? Trên bản chất tất cả mọi người là huân tước, nhưng là hiệu trung hồng bảo công quốc huân tước, hoặc nhiều hoặc ít muốn so hiệu trung đại quý tộc huân tước địa vị cao hơn một chút. Mã cất không nghĩ tại công quốc vân tước trước mặt ném mặt mũi và lực lượng. Cho nên hít thở sâu một hơi, lại nhạt nói, nhiều thật đúng là khó mà nói, nhưng là một người một dương góp đủ năm trăm dương, cũng không phải bao lớn sự tình. Các ngươi yên tâm tốt, ta ngày mai liền cùng rụ sẽ cắt hạ chào hỏi lời vừa nói ra, trang diện lại lần nữa náo nhiệt lên. công quốc các vân tức nhao nhao cảm khái Mạ cật vật khí, đi theo đúng rồi lãnh chúa cũng biểu thị tương lai hắc hỏa đại địa khai phát, mạ cật nhất định có thể từ đó kiếm một chiến canh, nhi tử nhất định có thể đánh ra một cái vân tức danh hiệu kéo dài gia tộc. cái này khiến mạ cật mười phần hưởng thụ, nhất là thân gia mỹ nọ vân tức cũng cùng theo đập mạ cật muốn ngựa, lại tán thưởng mạ lệ Nạ hiểu chuyện. hiện tại mỹ nọ đối với cùng mạ cật thông gia phi thường hài lòng, tương lai mạ lệ nã tại nhà chồng cũng có thể thoải mái hơn một chút, cho nên mạ cật tâm tình rất tốt, chỉ ít đánh bài lúc tâm tình rất tốt. Nhưng là chờ đánh bài đánh tới sau nửa đêm tán đi, Mã cất liền mặt buồn rười rượi, ta đi cái kia làm 500 dương xì gà. Tấu chương xong, chương 353. Mã cất cầu khói, hai. Chương 353, Mã cất cầu khói, hạ. Mã cất rất phiền não, cho nên ngay lập tức đi tìm tới, Đồng Dạng mới vừa từ hình quang bảo đánh bài trở về thê tử xã Phạn Ly, người mau chóng đi tìm mẹ dịnh phu nhân, mời nàng hỗ trợ, nhìn có thể hay không theo thuốc xì gà nhà máy, trước thời hạn cầm tới 500 dương xì gà. Làm sao có thể, thuốc xì gà nhà máy hiện trạng ta biết một chút, đừng nói 500 dương chính là 10 thùng đều không bỏ ra đổi đến mỗi nọ chỗ gì ạ gia tộc đơn đặt hàng đều hết kéo lại kéo hôm qua xạ lý lao hơn tức con dâu còn tại phần hàn nói nàng công công muốn đặt hàng đều phải xếp hàng phải làm sao mới ở đây làm sao mạc cực ai nhờ ngươi mua vũ long xì gà rồi ngươi cũng không thể đáp ứng à xì gà một ngày thu đấu vàng đã trở thành mỹ tệ nạ gia tộc tối tiền càng là rủ sẽ các hạ khai phát hắc hỏa đại địa cam đoan chúng ta cũng đừng một mạc cực số mặt than tiếng nói ta đã đáp ứng mỹ nọ bọn hắn cam đoan cho bọn hắn một người đều một dương ngươi làm sao ngốc như vậy xạ pha lìu phu nhân đoán giận nói Mạc Cực bình thường ngươi rất ổn trọng, làm sao hôm nay ta cũng không biết. Mạc Cực im lặng, trên thực tế hắn biết rõ, vì sao chính mình muốn mạo xương đầu to, chính là vì cho chính mình tranh một hơi mà thôi. Năm đó hắn cũng có cơ hội lựa chọn là hiệu Trung Do Man Nam Tước, còn là hiệu Trung Hồng Bảo, cuối cùng hắn lựa chọn lưu tại U Quang Lòng Chảo Sông. Thân là hai truyền cao đẳng Huyễn Thú kỵ Sĩ, hắn làm sao cũng coi như được Đại Công Quốc ưu tú nhất kỵ Sĩ danh sách. Nhưng phổ thông hơn tức thân phận, từ đầu đến cuối để hắn thấp Công Quốc hơn tức một đầu đặc biệt là trước đây ít năm bị tê nã ra tổ không người cưới rồng lúc, không chỉ có Do Nam Tước bị người chế dế, Mạc Cực dạng này tùy tùng đồng dạng trên mặt không ánh sáng, thậm chí tiền đồ ảm đạm, hậu đại muốn kiến công lập nghiệp cũng khó khăn không có phi long kỵ sĩ, gặp được cưỡi ngựa ra làm chỉ có thể chạy. Bây giờ mỉ tế nà gia tộc liên tiếp sinh ra phi long kỵ sĩ, thanh thế đại chấn, tiền đồ tỏa ra ánh sáng chói lọi, rốt cục để hắn tìm tới cơ hội lật về một ván, cho nên như thế nào chịu từ bỏ khoe khoang cơ hội? Ai, xà pha lì phu nhân là hiểu rõ chưa phu? Ta có thể đi tìm mẹ dìn phu nhân, nhưng là mà cớ, ngươi đến suy nghĩ kỹ cẳng, loại chuyện này phiền phức mẹ dìn phu nhân có đáng giá hay không? bọn hắn mới giúp chúng ta hướng dụ sẽ cắt hạ trò hỏi, thu sờ làm tùy tùng chỉ có lãnh chúa không ngừng thiền phức thuộc hạ đạo lý, không có thuộc hạ không ngừng thiền phức lãnh chúa đạo lý. Mã Cực tự nhiên hiểu, thở dài, vậy ta nên làm cái gì? trở về nói cho mị nọ bọn hắn, chuyện này ta làm không được sao? vốn cho rằng thê tử biết chút đầu, sau đó để hắn từ chối mị nọ bọn người. nhưng xạ phà lì phu nhân lại nói, y theo cái nhìn của ta, ngươi không bằng trực tiếp đi hướng rủ sẽ xin các hạ cầu. cái này, dù các hạ làm sao có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta, ngươi cũng biết, ta cùng rủ các hạ ở giữa. nghe ta nói, Mã Cực, xạ phà lì phu nhân đánh gãy trượt phu, những cái kia chỉ là các ngươi giữa nam nhân mâu thuẫn nhỏ bằng vào ta cách nhìn, dù sao các hạ sẽ không đối với này cỡ nào để ý, dù sao hắn không có cơi dồng trước đó, liền đã khiêu chiến cũng đánh bại ngươi. Mã cướp im lặng, đây là sự thật. Sả Phà Lủy Phu Nhân tiếp tục nói, cho nên hắn là người thắng, người thắng ý chí là thản nhiên rộng lượng, đúng chi lúc trước là hắn cự tuyệt mã lệ nạ, không phải mã lệ nạ cùng chúng ta cự tuyệt hắn. Điểm này ngươi tin ta, dù sao các hạ sẽ không để hiện tại trong lòng. Thốt ta, sau đó thì sao? Theo hắn đáp ứng thu như sợ làm tùy tùng, liền có thể nhìn ra. Sả Phà Lủy Phu Nhân cười nói cho nên ta để ngươi trực tiếp đi mời cầu rủ sẹo các hạ, đương nhiên, ngươi trước tiên có thể mang nhự sơ đi cảm tạ rủ sẹo các hạ, sau đó thuận thế thỉnh cầu điểm này. Dừng một chút, cho Trượng Phu một cái suy nghĩ thời gian. Sạ Phà Lì Phu Nhân tiếp tục nói, thỉnh cầu với hắn, liền có thể thiếu một phần ân tình. Mạc Cực, dù sẹo các hạ sẽ rất nguyện ý ngươi thiếu hắn một cái ân tình. Nghe đến đó, Mạc Cực rốt cuộc minh bạch tới, hít thở sâu một hơi, chăm chú ôm một cái thế tử, cảm ơn ngươi khuyên, Sảm Phà Lì. Ngươi biết, ta, ta chỉ là muốn tại các đồng liêu trước mặt duy trì được mặt mũi. Sảm Phà Lì Phu Nhân vô vu Mạc Cực phía sau lưng. Chúng ta là người một nhà, trượng phu của ta muốn mặt mũi, ta đương nhiên phải trợ giúp trượng phu của ta duy trì được mặt mũi. Hôm sau, Huỳnh Quang Bảo bắt đầu tiễn biệt các khách mời. Hàn sĩ ạ, công chúa, mẹ liền bá tước bọn người, không có khả năng tại U Quang Lòng Trảo Sông ở lâu, cho nên sớm liền hướng Roman nam tức vợ chồng cùng dự tiễn cáo biệt. Mấy vị đại quý tộc từ dự sẽ tự mình ra mặt tiễn biệt, càng nhiều khách mới, chỉ là từ lò sần thúc thúc cùng đại ca Jolen ra mặt đương nhiên. Còn có một nhóm khách mới, thì dự định tại Huỳnh Quang Bảo ở thêm mấy ngày, thật vất vả đến một chuyến, đương nhiên phải thật tốt dạo chơi một phen phong cảnh. Du Sẹo cũng không chuẩn bị lưu tại Huỳnh Quang Bảo nơi này quá ồn ào, hắn muốn trở lại ỗ yêu xà trang viên, yên lặng tu luyện, sau đó lại xuất phát đi biên giới bên ngoài đi săn tuyết ma, cùng ông ngoại mẹ lìn bá tức một phen trò chuyện, để trong lòng của hắn cảm giác gấp gáp làm sâu sắc không ít. Trước đó luôn cảm thấy thời gian sung túc, chậm rãi phát dục là được, một ngày nào đó có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong, trở thành cự long kỵ sĩ. Hiện tại phát hiện cự long kỵ sĩ cũng không phải đỉnh phong, toàn bộ Long Miên Đại Lục đều là một mảnh bài săn. mặc kệ như thế nào, ta đã đi tới Long Miên Đại Lục, lại có tiểu ngỗng rồng đi theo, nhất định phải có một phen đại hành động. Hắn hiện tại có càng hùng vĩ hơn mục tiêu cấy lên tiểu ngỗng rồng. Phản công dị giới chi môn, đánh tới Tuyết Ma Quê quán nhìn một chút. Tuyết Ma muốn ép khô Long Miên đại lục bản nguyên, ta liền đi ép khô Tuyết Ma thế giới bản nguyên. Trong lòng Cố Nhiên Hạo tình và trượng, nhưng đường muốn từng bước một đi, cho nên dù xèo giờ này khắc này chỉ muốn thật tốt tu luyện. Mạc cất chạy tới thời điểm, Dụ Xiêu ngay tại hướng Dô man nam tức vợ chồng cáo tử. Chờ dù sẽ chuẩn bị đi ra ngoài, Mạc cất mới mang nhi tử nhũ sở, đi tới, Dụ Xiêu các hạ. Là Mạc cất các hạ a, có chuyện gì sao? Ta hôm nay chuyến tới để cảm tạ các hạ nhận lấy nhi sở làm tùy tùng. Mạc Cật mở đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu, nhưng rất nhanh liền thản nhiên xuống tới bây giờ dù sẹo đã là cao quý phi long kỵ sĩ túi đầu trước phi long kỵ sĩ cũng không khó coi thậm chí hắn còn rất tự hào dù nói thế nào hắn đều là mỉ tệ nạ gia tộc tùy tùng mà dù xếp trên thân chạy xuôi mỉ tệ nạ gia tộc huyết mạch diệu sơ là đứa trẻ tốt nhận lấy hắn trở thành tùy tùng ta vẫn là rất hài lòng dù sếp cười cười ở phía sau hắn còn có một vị khác tùy tùng gõ giọt làm lộ thủ như vậy dù sẹo các hạ xin cho diệu sơ đi theo ở bên người ngài đi mà cứ nói niên kỷ của hắn cũng không nhỏ có thể phụng dưỡng ngài xạ pha lì phu nhân bỏ được sao dù sẹo nói diệu sơ niên kỷ còn nhỏ Mới 12 tuổi ra gật đầu, không có thành tiệu, không bằng lưu thêm 2 năm, xuống hồ người sở cái tuổi này, hẳn là tại kỵ sĩ học viện bồi dưỡng. Mã Cất cũng biết điều này, đa tạ sự quan tâm của ngài, liệu sở an bài, nghe theo dù sẽ các hạ ý kiến của ngài. Sau khi nói xong, Mã Cất có chút nói quên co. Dù sẽ thấy thế liền hỏi, Mã Cất, ngươi còn có chuyện gì? Mã Cất khẽ cán môi, dựa theo thê tử phân phó, ăn ngay nói thật, dù sẽ các hạ, ta muốn hướng ngài thỉnh cầu chức thời hạn mua 500 dương vũ long sì gà, để ta mấy vị bằng lưu mang về. bọn hắn phi thường yêu thích vũ long sì gà. Nô, dù sẽ gật gật đầu. Hai ngày này, hướng hắn thỉnh cầu mua vũ long xì gà quý tộc không phải số ít. Liên Mệ ấy giờ biểu ca đều la hét để dụ sẽ tranh thủ thời gian chuẩn bị cho hắn mấy ngàn dương xì gà, cũng may Hồng Bảo cùng Nội Phong thành kiếm một món hời. Bất quá đều bị hắn từ chối. Thuốc xì gà nhà máy đơn đặt hàng đã xếp tới sang năm. Theo lý thuyết, ta không nên đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, thuốc xì gà nhà máy cũng không đủ cầu. mỗi một dương xì gà đều bị trước thời hạn đặt trước đi, căn bản là không có cách gạt ra hàng khác làm ăn bại. Du Sẹo nói, đây là thuốc xì gà nhà máy tình huống thực tế. Ma Cực trong lòng chợt lạnh bất quá rủ xéo lại lời nói xoay chuyện, nhưng mà cật ngươi khó được hướng ta mở miệng một lần, ta lại thế nào có ý tốt cự biệt ngươi? dù xéo các hạ, ta như vậy đi, ta đem mẹ ấy giờ biểu ca trước đó đặt hàng 500 dương bạch lộ vũ long xì gà chuyển cho ngươi, ngươi tốt đưa cho ngươi bằng hữu. dù xéo lạnh nhạt nói, nhìn thấy mạc cật hướng chính mình chịu vừa, còn thật cao hứng, mà khác ta lại phê một dương mây mù xì gà cho ngươi, đương nhiên muốn chính ngươi dùng tiền mua. nghe vậy, mạc cật đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một trận khó nói lên lời cảm kích sông lên đầu, chính chọn ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ ngài khẳng khái, dù xéo đại nhân. Tấu chương song, chương 354, trăm năm giờ dậy dạ khiêu chiến. Chương 354, trăm năm giờ dậy dạ khiêu chiến. Cưới rồng thịnh điện rất nhanh kết thúc, các khách mời cũng lục tục no ngoe rời đi ưu quang lòng chào sông. Cùng lúc đó đại ca do cùng gần lộ tù hôn lễ, cũng đưa vào danh sách quan trọng. Hai vị nam tước gia tộc thông gia, động tĩnh đồng dạng không nhỏ, hôn lễ định tại một tháng sau cuối tháng 10. Bất quá dù sao các khách mời đã tới qua một lần ưu quang lòng chào sông, rất khó thời gian ngắn lại tập kết tại huỳnh quang bảo tham gia hôn lễ, cho nên hai đại gia tộc thương thảo qua đi, quyết định không còn cử hành quy mô long trọng hôn lễ, mà là lấy điệu thấp làm chủ. Vài đợt nam tức có chút bất mãn, hắn muốn nở mày nở mặt gà nữ nhi. Nhưng là vì tệ nạ gia tộc có hai vị phi long kỵ sĩ, gần lại cảm mến tại Jolen, cho nên cuối cùng chỉ có thể nắm lỗ mũi đồng ý. Đại ca, ngươi không đi chuẩn bị hôn lễ, làm sao là hướng ta chỗ này chạy? Sigar đại viện bên trong, dù sẽ có chút im lặng nhìn xem đại ca của mình, trong khoảng thời gian này, Jolen cơ hồ mỗi ngày đều muốn đến Sigar đại viện, hướng hắn thỉnh giáo tam kiếm lưu đại chiêu. Có mẫu thân vì ta thu xếp, quả thực không có bao nhiêu cần dùng đến ta địa phương. Jolend khẽ cười nói, cậu tử ngươi cũng không phải đặc biệt chú trọng phô trương người hôn lễ hết thảy giản lượng, cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật. chị dâu người thật rất tốt. ha ha, đó còn cần phải nói, đại ca ngươi ánh mắt của ta, không thể nghi ngờ. dỗ len thói quen tự biên tự diễn. du xéo liền cười nói, đại ca, ngươi tình huống bên ngoài đều xử lý tốt sao? dỗ len lập tức xấu hổ cười một tiếng, ha ha. Thế thế, du xéo liền lắc đầu, biết nhà mình đại ca tính tình, hiện nhiên bên ngoài hoa hoa thảo thảo khó dứt bỏ. dỗ len thì nhanh chóng nói sang chuyện khác, du xéo, khoảng cách đại ca hôn lễ còn thừa lại không đến thời gian nửa tháng, trong thời gian nửa tháng này ngươi nhưng phải nhiều giúp đại ca luyện tốt tam kiếm lưu đại triều, đại ca nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. vì sao gấp gáp như vậy? hô, lúc đầu không muốn nói, nhưng ai bảo chúng ta là anh em đâu? dội len khẽ cắn môi, nói một tin tức, ta tại nộ phong thành bằng hữu, sai người mang đến cho ta một tin tức, giờ dậy dạ tiểu tử này muốn tới gây sự, giờ dậy dạ. dù xeo nhớ kỹ người này là một vị công quốc ngâm tức chi tử, nghe nói đã được đến vườn nuôi rồng bên trong một đầu song túc phi long tán thành, chỉ chờ lập xuống chiến công, thu hoạch được cưỡi rồng cơ hội. bất quá dù xeo lại cao mày nói, đại ca, ngươi xác định cái này giờ dậy dạ? dám đến trên hôn lễ của ngươi náo yêu tiểu thần hắn cùng phụ thân do man nam tước đều là phi long kỵ sĩ như thế nhanh nhẹn dũng mãnh thực lực chính là ạt nổn hầu tức muốn náo sự cũng muốn lướt lượng một hai chỉ là một tên còn không có chính thức cưới dồng công quốc huân tức chi tử có cái gì là gan đến gây chuyện có người cùng phụ thân che chở hắn khẳng định không dám tới cứng nhưng là buồn nôn ta lại vô cùng có khả năng do len tức giận nói giờ giây ra đã thả ra lời nói nói ta đoạt vị hôn thê của hắn cho nên muốn ở trong hôn lễ khiêu chiến ta dừng một chút hắn nắm tay nói con hàng này vậy mà nói quát mà không biết ngượng nói ai thắng ai mới có tư cách cưới gần Ta rõ ràng, dù sèo gật gật đầu, vì yêu mà quyết đấu, đây cũng là ảnh diễm đại công quốc một gió lưỡi còn, nhất là giờ dậy dạ còn có sung túc lấy cớ vài đợt nam tứ, là cùng hắn tiến hành nhắm rượu đấu khế định, cho nên hắn có tư cách tranh đoạt gần. Lập tức dù sèo hỏi, cái này giờ dậy dạ, tình huống gì? Huyễn thú kỵ sĩ khế đứt huyễn thú là lợi thứ hào trừ, nhưng là khế đứt thời gian tương đối lâu, thực lực ở trong thế hệ trẻ tuổi đúng là cao thủ. Dỗ khách quan đánh giá một phen giờ dậy dạ, có thể được đến song túc phi long tán thành, tuyệt không phải kẻ tầm thường. Đại ca, ngươi xác định muốn cùng hắn quyết đấu? Dù sèo đề nghị. Không bằng phái người trông coi thương đạo, chờ giờ dây giả đến, ta trực tiếp đem hắn đánh một trận, bảo đảm hắn không có cách nào đến gây sự, để hôn lễ thuận lợi tiến hành. Jolene nghe xong, hơi có động lòng, bất quá rất nhanh lại lắc đầu cự tuyệt, dù sao đây là cá nhân ta cần đối mặt sự tình, ta nghĩ tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Ồ, nói câu lời trong lòng, gần sở dĩ có thể gả cho ta, cũng không phải là ta cỡ nào có bản lĩnh hoặc là mỹ lực, chỉ là bởi vì ta có phụ thân cùng ngươi làm chỗ dựa, nhưng ta cũng có tôn nghiêm của mình, ta không nghĩ để người cho là ta là cái chỉ có thể dựa vào phụ thân cùng đệ đệ phế vật. Hiện tại Jolene ở trước mặt dù sẹo càng ngày càng thoải mái có cái gì lời trong lòng cũng sẽ nói ra ta cần hướng thế nhân chứng minh ta có thể thắng được gần không chỉ là ta có ngươi cùng phụ thân mà là ta bản thân liền so giờ dậy ra ưu tú hắn nhìn về phía dù sẹo mặt mũi tràn đầy kiên định cho nên lần này quyết đấu ta nhất định phải thắng việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm dù sẹo lý giải do len ý nghĩ tự nhiên cũng nguyện ý toàn lực dạy bảo do len tam kiếm lưu đại triều đem chính mình đối với kiếm pháp thăng nộ không giữ lại chút nào giáo sư đi ra thậm chí không ngừng đến cho do len triều trợ giúp hắn tăng thực lực lên gia trận phụ từ mình đánh hổ thân huynh đệ tương lai dù sẹo nếu là thành lập quốc gia của mình đại ca JoLen cũng sẽ trở thành hắn trọng yếu cánh tay cho nên thực lực càng mạnh càng tốt trừ dạy bảo JoLen tạm kiếm lưu đại chiêu. dù sẽ càng nhiều là chính mình một mình tu luyện ngẫu nhiên cũng sẽ cùng ỷ lại huynh quang bảo không nguyện ý đi cánh đồng tuyết chấp hành chiến đấu khổ dịch Roman năm tước giao đấu một phen lại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một phen phi long kỵ sĩ tu luyện cộng đồng tiến bộ thực lực từng ngày tăng lên đấu khí long võ đã không sai biệt lắm cười hắt du long rồng xi si, ở chân trời trên không lao vùn vụt dù sẽ cấp tốc ra hiệu rồng xi si đáp xuống sắp gần sát cánh đồng tuyết đại địa lúc hắn đột nhiên dẫn dắt thể nội bành trướng mãnh liệt long tức hóa thành một thanh dài 10 mét độ long thương hư ảnh sau đó dùng lực hướng trên mặt đất ném anh, đấu khí long võ trấu ngưng tụ hư ảnh long thương trực tiếp ở trên cánh đồng tuyết nổ tung ở trên tấm băng nổ ra một cái hố cực lớn thành công du xeo đại hỉ giống rô xi đi theo gieo họ một cái kéo lên lại xông lên chân trời hiện tại đấu khí long võ đã thành công tiếp xuống chờ đại ca hôn lễ kết thúc liền muốn hướng minh ngung cánh đồng tuyết xuất phát giống ba ngày sau cuối tháng mười tại huỳnh quang bảo cử hành rô cùng gần long trọng hôn lễ tất việc quý tộc khách mới hiến tình không nhiều nhưng là tràng diện một điểm không kém cũng là lúc này giờ dậy ra đột nhiên hiện thân kêu gào hướng jolene phát ra khiêu chiến jolene là cái nam nhân liền cùng ta bằng bạn sự một đối một quyết đấu ngươi thắng ta chúc phúc ngươi cùng gần ngươi thua chứng minh ngươi không xứng với gần gần thấy thế trực tiếp lớn tiếng quát lớn giờ dậy ra ta cùng ngươi không có chút quan hệ nào ta cùng jolene thực tình yêu nhau ngươi nhảy ra quyết đấu hoàn toàn là mong muốn đơn phương tự mình đa tình ta sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân kết thúc hôn lễ của ta cái này không thể nghi ngờ để giờ dậy ra mặt đỏ lên bất quá do lên lại thản nhiên đi lên trước, trước trận an được sắp trở thành thê tử gần, sau đó biểu lộ bình tĩnh nhìn về phía giờ dậy dạ, ta đồng dạng sẽ không cầm gần cùng hạnh phúc của ta đi đánh cược, nhưng là ta cũng không ngại hướng ngươi chứng minh, ta có thể hay không xứng với gần. lập tức lớn tiếng nói, giờ dậy ra, rút kiếm đi. trong hôn lễ khách mới trải qua thoáng bối rối về sau, không khỏi bị tân lang do lên khí độ khuất phục đương nhiên, cũng vì tân nương gần kiên định chỗ tản thưởng. nhưng tại yến hội chủ chắc trên chỗ ngồi, dù sẹo vẫn không khỏi đến kéo ra khoe miệng, cái này hai vợ chồng tuyệt đối trước đó tập luyện qua nếu không sẽ không ứng đối như thế tự nhiên, lời hay nói đến như thế viên mãn. Sau đó trên quyết đấu có chút phá phòng giờ dậy dạ, lộ ra không phải rất tỉnh táo, tiến thối mất theo, mà đã sớm chuẩn bị Jolen, lại bằng vào nhiều ngày đến đi theo rủ sở khổ tu tam kiếm lưu đại triều thành công tại song phương đều không mượn huyễn thu lực lượng xuống, chiến thắng giờ dậy dạ, bảo vệ chính mình ngày xưa đã từng có thiên tài danh hiệu, giờ dậy dạ ta đã chứng minh chính mình đầy đủ xứng với gần, cho nên mọi người về sau không muốn lại lấy bất kỳ cớ gì xen vào ta cùng gần hạnh phúc. Jolen lấy người thắng tư thái lạnh giọng nói người tới tiên khách lập tức có kỵ sĩ tiến lên, đưa tay mời giờ dậy dạ rời đi. Giờ dậy dạ sắc mặt đã đỏ lên thành màu ganh heo, nhưng trước mắt bao người bị Jolan đánh bại, hắn không có bất kỳ cớ gì nhưng cái lại, chỉ có thể sám xịt đi theo kỵ sĩ rời đi yến hội đại sảnh, mà đổi thành một bên rủ sẹo, cũng lặng yên đứng dậy, rời đi yến hội đại sảnh, rất nhanh liền ở trên đường ngăn lại giờ dậy dạ. ngươi là? Rủ sẹo cất hạ. Giờ dậy dạ nhìn thấy trôi nổi tại giữa không trung rủ sẹo, cùng trên chân trời không xoay quanh hất du long dọc gì, si. nói đi. Rủ sẹo lạnh nhạt nhìn xem giờ dậy dạ, là ai ở sau lưng cổ động ngươi, đến đây hướng Jolan thiêu chiến. Tấu chương song, chương 355. Cưới rồng thiếu niên hành chiếu lên. Chương 355, cưới rồng thiếu niên hành chiếu lên. Du Sẹo các hạ, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Giờ Dở Giải hít thở sâu một hơi, là chính ta nuốt không trôi cơn giận này, mới đến phiêu chiến Jolend. Không nói thật. Du Sẹo một lời không hợp, trực tiếp phát tay, Long Tức hóa thành một cái đại thủ, hướng Dở Dở Giải đột nhiên đập tới, đi đây là Đấu Khí Long Võ một loại ứng dụng. Không chỉ có thể ngưng tụ vũ khí, cũng có thể ngưng tụ cái khác hình thái. Cảm nhận được chủ nhân gặp được nguy hiểm, Dở Dở Giải sau lưng lợi tứ Hạo Trư lập tức hóa thành một vệt ánh sáng. Đụng vào giờ dậy dạ phía sau, sau đó ngưng tụ thành một bộ nguyên tức áo giáp âm ầm, đấu khí long võ ngưng tụ đại thủ, phiến ở trên nguyên tức áo giáp trực tiếp đem giờ dậy dạ đập bay mười mấy mét. Dù sa hư không dạ bước, đi thẳng về phía trước, người dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dù sẹo các hạ, ta, giống, hát du long du xì lao xuống, sau đó một cái rừng, lơ lửng sau lưng rủ sẹo, trợ trưởng rủ sẹo khí thế, không nói, lập tức chết. Dù sẹo đầy mắt sắc cơ, khí cơ một mực khóa chặt lại giờ dậy dạ, người dám giết ta, ta là công quốc nguyên tức chi tử, ta bên trên vườn nuôi rồng cưỡi rồng danh sách rở rời ra thế to. Thì tính sao? Ta thế nhưng là phi long kỵ sĩ." Du sợ cười gần một tiếng, sát cơ càng thêm tràn ngập, không chỉ từ trên người dụ xẻo phát ra, càng theo Hắc Du Long giở sỉ trên thân tràn ngập ra đó là một loại sâu tận xương thủy băng lãnh để rở rời ra nhịn không được dùng mình một cái. Giờ này khắc này, hắn rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cúi quyết gào lên, "Ta nói, ta nói, là chọn công tử Quỳnh Lợi, hắn cổ động ta khiêu chiến Jolend, đánh một trận Jolend, để để mỉ tên nạ gia tộc mất mặt xấu hổ. Còn nói ta nháo sự về sau, hắn có thể bảo vệ ta mau chóng thu hoạch được cưới rồng tư cách." thật là có người cổ động, dù sẽ sừng sốt một chút, hắn trên thực tế chỉ là tới gạ hỏi một chút, luôn cảm thấy có thể được đến song túc phi long tán thành thiên tài kỵ sĩ, không có khả năng như thế không khôn ngoan đều niên đại nào, còn đang vì yêu quyết đấu, không nghĩ tới thật là có cổ động dợ dậy dạ, ta đều nói, còn mời các hạ bất giận, dợ dậy dạ bị sát cơ chèn ép khó chịu, nhịn không được gào lên, dù sẽ ánh mắt ngưng lại, tay phải hướng lên giơ lên, năm ngón tay mở ra, một thanh long thương hư ảnh thỉnh lình ngưng tụ thành hình, a, dợ dậy dạ kêu to, các hạ nói không giết ta, ầm ầm, đấu khí long võ biến thành hư ảnh long thương trực tiếp lao dở dậy dã nguyên tức áo giáp đâm vào phía sau đại địa, đem mặt đất nổ ra một cái hố to, cũng đem dở dậy dã nguyên tức áo giáp đâm rách, sau đó đem dở dậy dã cùng lợi thứ hảo chư đều nổ bay. Phanh Đông, Phanh Đông, một người một heo quẳng xuống đất, lởm bẩm, tràn ngập sát cơ tán đi. Dù xeo lạnh nhạt nói, dở dậy dã, ta không giết người, ngươi đi nộ phong thành thay ta hướng quẹ bị phật nam tức truyền một câu. Dở dậy dã cuốn quít bỏ lên, xin các hạ phân phó. đã hắn quẹ bị phật dám cổ động ngươi tới khiêu chiến do len, nhã ta mỉ tề nã gia tộc, như vậy để quẹ bị phật lao thất phu này liền chờ đó cho ta, ta sẽ đích thân tới cửa khiêu chiến hắn. Dù sẽ ánh mắt tâm trầm, cho hắn biết mỹ tệ nạ gia tộc không dễ trọng. Ngạch, Dù sẹo các hạ. Giờ dây dạn cẩn thận từng ly từng tí trả lời, là chọn công tử quỳn sư lệ cổ động ta, không phải què bị phong nam tước. Ta không khiêu chiến phi long kỵ sĩ, chẳng lẽ muốn khiêu chiến một tên luyện thú kỵ sĩ? Dù sẽ cười lạnh một tiếng, để ngươi nhắn lời ngươi liền thành thành thật thật đi nhắn lời, không chỉ có muốn dẫn lời nói, còn muốn tại nội phong thành trắng trận tuyên truyền. Nếu là không có gây ra chút độc tĩnh, ta sẽ đích thân leo lên ngươi nhặt cửa. Dù sẹo các hạ, ta cái này liền đi nhắn lời. Giờ dây dạn vội nói lập tức sám xịt rời đi u quang lòng chào sông. lúc này, dỗ man nam tức cưỡi mộng hiểm quỷ mã từ một bên trên đường chuyển tới. phụ thân, ngài cũng tới chặn đường giờ dậy ra. tới xem một chút, bất quá sự tình đều để ngươi làm xong. ngươi thật muốn đi khiêu chiến quậy bị phật nam tức sao? dỗ man nam tức có chút lo âu nói, quậy bị phật cùng vi phụ đều là ba truyền cao đẳng huyên thu kỵ sĩ đặt cơ sở, thực lực cường đại. huyên thu kỵ sĩ càng cường đại, tấn thăng phi long kỵ sĩ liền càng cường đại. dù hiện tại chỉ là hai truyền cao đẳng huyên thu kỵ sĩ, so dỗ man nam tức cùng quậy bị phật nam tức đều muốn kém nhất truyền. bất quá dù xéo lại là cười ha ha, phụ thân. Ta chỉ là mượn giờ dậy ra, hù dọa một chút quệ bị phật, để lão gia hỏa lồm lớp lo sợ một hồi. Không có hoàn toàn nắm chắc trước đó, ta sẽ không đi khiêu chiến quệ bị phật. Ta cũng không muốn bị quệ bị phật hành hung một trận. Dỗ Man Nam tức nhẹ nhàng thở ra, vui mừng cười nói, "Ha ha, tốt, một chiêu này mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng có phần hợp ta mỹ tệ nạ gia tộc điệu thấp sinh tồn chi đạo." Thế là phụ tử kết bạn trở về yến hội đại sảnh, tiếp tục tham gia Jolend hôn lễ. Nhìn xem trên đài trao đội chiếc nhẫn, cùng tú ân hái vợ chồng mới cưới, dù sẽ không khỏi cảm khái một tiếng, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhỏ diễn kĩ. Dở dợi đến đây náo sự, Vốn nên đối với Jolen, đối với Mỹ tệ nạ gia tộc, là cái không lớn không nhỏ đã kích, ít nhất cũng phải náo cái đầy bụi đất. Nhưng Jolen một phen hăng hái, lại phụng chức tập luyện một phen, liền hoàn mỹ hóa giải bất lợi của diện. Chờ chuyện này truyền đi, thế tất sẽ bị khen là giai thoại cho dù không ai ra bên ngoài truyền, Jolen khẳng định cũng sẽ vụng trộn phái người tuyên truyền. Jolen trong hôn lễ giai thoại, còn không có truyền ra. Từ kịch gian Nicoleat biên dịch, lấy rủ sẹo làm nguyên mẫu cỡ lớn hí kịch cưỡi rồng thiếu niên hành đã tại nội phong thành lớn nhất ca kịch viện chiếu lên. Hiện nay ảnh diễn đại công quốc trẻ tuổi nhất phi long kỵ sĩ dù sẹo, nhiệt độ giá cao không hạ dân chúng đối với tên này trẻ tuổi, thần bí phi long kỵ sĩ, đầy lòng hiếu kỳ, vì vậy cưỡi rồng thiếu niên hành một khi chiếu lên liền triệt để nó này. Ca kịch viện biểu diễn một phiếu khó cầu, liền ngay cả chọn công tử mẹ bây giờ đều để người đưa tới mấy trương lầu hai bao sớ phiếu, sau đó lặng lẽ đi ca kịch viện bên trong nhìn cái này xuất diễn kịch cưỡi rồng thiếu niên hành nhân vật chính ra, chính là đại quý tộc con trai của xùm mạn, nhưng là thân là gia tộc thứ tử, cũng không được coi trọng, mà là từ nhỏ thiên phú rất kém cỏi, thường xuyên bị người hầu, kỵ sĩ khi dễ, nhưng hắn chịu nhục, cuối cùng thành công nợ rộ đầu khí, từ đó được đến cánh đồng tuyết cơ hội lập công trải qua liều chết phấn đấu rốt cục được đến huân đấp danh hiệu. Chợt chợt, nghĩ không ra dụ sẽ khi còn bé hôn thảm như vậy. Mẹ ấy giờ đương nhiên biết hí kịch là nghệ thuật gia công, nhưng cái này không trở ngại hắn thay vào đi bảo. Trở thành huân đấp về sau dạ, liền nên đón cự Long Hỏa diễm cùng Tuyết cự nhân A chiến tranh. Trong trận đại chiến này, Sda cho thấy chắc tuyệt tài hoa, tại Tuyết cự nhân A chạy trốn về sau, cùng ở sau lưng Hồng Thủy cự Long truy kích Tuyết cự nhân A, cũng ngoài ý muốn nhặt được vừa ra đời Hắc Du Long, cũng đem Hắc Du Long mệnh danh là sơ sai sau đó cơi sở sai nhiều lần lập công, rốt cục thắng được nam tức danh hiệu, đại công tức nói cho hắn, chỉ cần có thể giết tuyết cự nhân a, liền đem nữ nhi gà cho hắn. tại hí kịch phân cuối, một phen gặp chắc trở về sau, giả rốt cục được đến cự long hỏa diễm tán thành, cưới hỏa diễm cự long cuối cùng chém xuống tuyết cự nhân a đầu. sau đó trở về đại công quốc tòa thành, ôm mỹ nhân về, cưới lên cự long a, chậm chậm, mỗi cái kỵ sĩ đều lảo tưởng qua đi. mẹ ấy giờ xem hết hí kịch, thẳng đến các diễn viên túi đầu gửi tới lời cảm ơn, còn có một chút đám chìm ở trong kịch ảnh diễm đại công quốc văn nghệ tập tục rất cởi mở, loại này cấp bậc bố trí cũng sẽ không nhận quý tộc chen ép đây cũng là ni cô lát có can đảm theo dệt vô cớ một màn như thế cưỡi rồng thiếu niên hành lực lượng giờ phút này hắn ngay tại trên sân khấu hăng hái phát biểu đọc diễn văn cảm tạ phi long kỵ sĩ dù xéo đại nhân cho ta linh cảm hắn hướng phía nam không người bái thật sâu lập tức nói ta cũng chân thành hướng ảnh diễm cự long cầu nguyện cũng chúc phúc dù xéo đại nhân có thể đánh ra huy hoàng hơn tương lai thậm chí chém xuống tuyết cự nhân rìa đầu trở thành đại công quốc chúa cứu thế trật trật dù sẽ khẳng định làm cũng được mẹ ấy giờ chưa phát giác có chút chua chua loại này gian nan nhiệm vụ còn là giao cho ta tới đi tấu chương song chương ba Xuất ngoại. Chương 356. xuất ngoại cưỡi rồng thiếu niên hành hí kịch chuyển vào u quang lòng chảo sông lúc, đã là hạ tuần tháng 11, mỗi ngày dần dần chuyển lạnh, lại một vòng băng kỳ sắp tới. Du Seol đã xử lý tốt trên lãnh địa sự vật. trên thực tế cũng không có chỗ tốt gì lý, Hắc Hỏa Đại Địa còn chưa hoàn toàn mở rộng mở, bốn phía bị nước tuyết ngăn trở rất khó tiến vào. Phải đợi xung quanh địa cột hình thái ổn định lại, mở lãnh địa ở giữa thương đạo tài năng phái người tới khai phát đến nội ổ yêu xà trang viên, biến hóa cũng không lớn. Du Seol đã làm tốt chuẩn bị, trong 3 năm năm, liền sẽ dọn đi Hắc Hỏa Đại Địa cư trú. Đem Âu yêu xà trang viên trả lại cho Mị Tề nạ gia tộc hắn đã bị đổi phong công quốc hơn trước, không còn là Do man nam tước phong thần. Vạn sự sẵn sàng, có thể ra ngoài tìm kiếm tuyết ma, thỏa thích bồi dưỡng tiểu mộc rồng. Đại nhân, ngài không lại chờ chờ sao? cưới rồng thiếu niên hành đã xác định muốn ở trên chấn giảm hát diễn xuất. Chất lơ cười hỏi, bởi vì cái này xuất diễn kịch, hiện tại toàn bộ ảnh diễn đại công quốc, không biết bao nhiêu kỵ sĩ muốn đi theo tại ngài. Kịch bản ta đã nhìn qua, theo dệt vô cớ, cùng kinh nghiệm của ta như đúng mà là sai, căn bản không đáng xem xét. Dù soi đối với này có chút mâu thuẫn, khí nói không phải nói bệnh, cải biên không phải là biên. Đại nhân, chỉ là một loại giải trí mà thôi. Mọi người đều biết cái này xuất diễn nội dung cùng ngài kinh lịch không giống, nhưng là không trở ngại mọi người chính là dạng này hào tưởng ngài kinh lịch cùng ngài thành công, cũng đối với ngài ôm lấy to lớn chờ mong, chờ mong ta cái gì? Giống trong hí kịch dại chém xuống tuyết cự nhân ái đầu, để ta chém xuống tuyết cự nhân dễ đầu sao? Du xéo lắc đầu bật cười, Trác Lơ, ngươi phải nhớ kỹ, ta mỉ tên nạ gia tộc sinh tồn chi đạo là cái gì địa thấp. Hắn xoay người cưỡi lên Hắc Du Long Rộng Si, lập tức phất phất tay, đi. Chờ Du sẽ cùng Hắc Du Long bóng lưng biến mất ở chân trời, Trác mới lẩm bẩm lầu bầu thầm nói, ngài còn địa thấp à? hiện tại ngay cả chúng ta nông thôn đều biết ngày sau đó phải đi khiêu chiến quẹ bị phong nam tước dừng một chút hắn một bên hướng lâm thời công sở tiến đến một bên tiếp tục nói thầm quẹ bị phong nam tước đều đúng lời muốn để đại nhân ngài cảm thụ một chút uy tín lâu năm phi long kỵ sĩ thực lực tuyệt đối bất quá nhìn đại nhân bộ dáng giống như cũng không sốt ruột đi khiêu chiến khiêu chiến đương nhiên sẽ đi khiêu chiến nhưng tuyệt không phải hiện tại hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành thủ cho nên giờ phút này dù sẹo đã cơi hắc du long dội si, xi mang độc giáp thú bổ ly nghị ương thân nữ yêu long hạp tỷ hướng nguyên ngông bắt ngát cánh đồng tuyết xuất phát rất nhanh liền đến ảnh diễm đại công quốc vùng cực nam lục đô Dương tuyết. Hoa nhi, trở lại chỗ cũ, Hạp tỷ biểu hiện được thoáng có chút kích động, nhất là nhìn thấy đám kia tự hào long. Hoa nhi, Hoa nhi. Các tự hào long nhìn thấy Hạp tỷ, đồng dạng kích động không thôi, nhao nhao bay về phía Hạp tỷ, sau đó tối đầu trước Hạp tỷ thần phục. Hạp tỷ trên thân không có thú vương đặc chất, nhưng nó lại là bọn này tự hào long vương. Hoa nhi, Hạp tỷ tinh thần phấn chấn đảo mắt một vòng tự hào long, lại gầm rú một tiếng, phân phát các tự hào long. Sau đó nhìn lại Dù Sẹo, Dù sẽ theo tâm linh liên tuyến bên trong, cảm nhận được hạ tỷ đối với chính mình từng tia từng tia lòng cảm kích. Thầm nghĩ đến, xem ra, đến thường xuyên mang hạ tỷ tới cùng các tự hào lòng chơi đùa một phen, đây cẳng có giúp ta cùng nó tâm linh đồng bộ. Tâm linh đồng bộ tu luyện, tuyệt không phải đơn phương tu hành. Nhất định phải khế đước song phương lẫn nhau cộng đồng cố gắng, mới có thể không ngừng tăng lên tâm linh đồng bộ hiệu suất, cuối cùng đạt tới hoàn mỹ đồng bộ. Hạ tỷ, bằng không ngươi liền lưu tại Lục Đô vườn hoa linh truyền điểm, thật tốt làm bạn các tự hào lòng chơi đùa mấy ngày, chờ ta cùng Dụ Xi, vô lý đi săn tuyết ma trở về, lại đem ngươi nối liền. Du Sẹo nghĩ nghĩ, Dứt khoát lưu lại Hạ Tỷ. Huyễn thú là Phi Long kỵ sĩ cường đại căn bản, nhưng Phi Long kỵ sĩ lúc chiến đấu cũng không nhất định cần Huyễn thú theo bên cạnh hiệp trợ. Hú hồ. Phương diện phòng ngự có bộ lỷ luyện hóa mà thành tuyết sắc độc giác thú áo giáp, thủ đoạn công kích có long tức ngưng tụ mà thành đấu khí long võ. Hạ Tỷ có thể phát huy không gian không lớn. Hoa. Hạ Tỷ tội hồ có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý lưu ở trong lục đô hoa viên. Với tay tạm biệt Hạ Tỷ, Du Seo một lần nữa lên đường, nhưng trong nội tâm có chút ít tân uối. Bốt Ly, ta cùng Hạ Tỷ ở giữa, từ đầu đến cuối cách một tầng đáng buồn dậy bức tường ngăn cản. Du Seo không cần đủ trí, hiện tại hạ thì đã so trước đó, phải thân cận ngươi rất nhiều. nếu là lúc trước, nó khẳng định không chút do dự lưu lại, mà bây giờ, nó chí ít đã bắt đầu xoắn xuýt, hiện nhiên nó đang thay đổi. cũng đúng, đây là hiện tượng tốt. du sợ cười ha ha một tiếng, lại lần nữa mạo đủ hy vọng hai chuyển cao đẳng huyện thu kỵ sĩ không phải mục tiêu của hắn, ba chuyển, bốn chuyển thậm chí năm chuyển cao đẳng huyện thu kỵ sĩ mới là mục tiêu của hắn. hành trình tiếp tục, bay ở trên không lục đô rừng tuyết, ước chừng bay đến rừng tuyết một nửa vị trí đột nhiên. Dù sẽ cùng Drossy trong lòng đồng thời sinh ra một đạo từ nơi sâu xa đặc thù cảm giác bọn hắn vượt qua ảnh diễm đại công quốc đường biên giới, làm bay qua đầu này mơ hồ đường biên giới về sau, liền không cách nào lại cảm ứng được ảnh diễm cự long lực ảnh hưởng. "Giống." Drossy nhẹ nhàng kêu khóc một tiếng, giờ khắc này, trong lòng của nó sinh ra lục bình không dễ cô độc cùng hoàn hốt. Nó thai nghén từ ảnh diễm cự long lực lượng, tiếp nhận cũng phóng đại ảnh diễm cự long lực lượng, mới có thể mở trừ ra hắc hỏa đại địa. Mà bây giờ, nó không chỉ có rời đi hắc hỏa đại địa, càng rời đi ảnh diễm cự long lực ảnh hưởng phạm vi, trở thành một đầu triệt triệt để để không có dễ cô độc chi rồng. "Không, Drossy" Con của ta, ngươi không phải cô độc một rồng, ngươi còn có ta." Du Caesar sờ sờ Dusi trên cổ Lân Thiên. Dusi nhẹ nhàng gật đầu, ở trong tâm linh đáp lại, "Đúng vậy, phụ thân, ta còn có phụ thân, còn có Bolly, còn có Hạp tỷ, còn có. Ngươi chưa từng nhìn thấy qua kém." Du sẽ cười ha ha một tiếng. Giờ này khắc này, hắn đã đi theo Dusi cùng một chỗ, rời đi ảnh diễm đại công quốc, chân chính trên ý nghĩa ra nước ngoài. "Dusi, chúng ta chậm một chút bay, cẩn thận cảm nhận rời đi ảnh diễm đại công quốc về sau, mang đến trên lực lượng một loạt biến hóa." "Dũng." Một người một rồng chậm rãi lướt đi cẩn thận cảm nhận trong thân thể lực lượng biến hóa nếu như nói rời đi hắc hỏa đại địa dầu xi si lực lượng sẽ suy yếu ba thành như vậy rời đi ảnh diễm đại công quốc về sau dầu xi si lực lượng lại hạ xuống ước chừng một hai thành nói cách khác hiện tại dầu xi si lực lượng chỉ có tại lãnh địa một nửa đương nhiên cho dù là suy yếu một nửa dầu xi si lực lượng y nguyên nghiền ép nguyên thú long tức cường độ y nguyên không phải nhị truyền nguyên tức có thể so sánh với cho dù ngũ truyền nguyên tức đều không thể bằng được long tức cường độ chỉ là đến gần vô hạn mà thôi còn có thể cảm nhận được lãnh truyền địa vị trí sao có thể phụ thân vậy là tốt rồi nhưng là Ta sức khôi phục giống như chậm, phụ thân, nếu như tiếp xuống gặp được chiến đấu, chúng ta nhất định phải cẩn thận." Dâu Si ở trong tâm linh nói, mất đi ảnh diễm cự Long ảnh hưởng, tuyết ma lực lượng tại dần dần tăng cường. "Ta rõ ràng. Long Miên đại lục bên trên, cự Long mang đến ấm áp dựng dục ra nhân loại 5000 năm văn minh, nhưng cái thế giới này giọng chính vẫn là trời băng đất tuyết. Tuyết ma chi lực, từ đầu đến cuối bao phủ Long Miên đại lục. Đi thôi, trước tìm tới phụ cận lãnh truyền điểm, lại lấy lãnh truyền điểm làm trung tâm, hướng về nơi tiếp theo lãnh truyền điểm xuất phát, từng bước một hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu lầy tới." Dù sẽ phân phó nói, lập tức một người một dòng cộng thêm một thú mở ra suốt ngoại hành trình ảnh diễm đại công quốc tiếp tục hướng nam, đã không có quốc gia của nhân loại, là chân chính trời băng đất tuyết hoang vũ trụ, tấu chương xong, chương 357, vẫn may đến rồi. Chương 357, vẫn may đến rồi. Hoang vũ cánh đồng tuyết cũng không phải là không có tung tích con người. Theo dù sẽ biết, ảnh diễm đại công quốc biên giới bên ngoài, phân bố rất nhiều người vì mở cùng xác lập dẫn lôi điểm. Thường xuyên sẽ có phi long kỵ sĩ đến đây dẫn lôi, đem giữa thiên điệu tràn đầy lực lượng, quan chú đến đại địa phía dưới. Những ngày không trùng dẫn rơi lực lượng, biết một chút một điểm dung nhập ảnh diễm cự long trong sức mạnh trợ giúp ảnh diễm cự long mở rộng lực ảnh hưởng phạm vi nhất là làm ảnh diễm đại công quốc càng ngày càng phồn vinh về sau thần kỳ tạo vật sản xuất càng ngày càng nhiều ma lực càng ngày càng tràn đầy dẫn lôi hiệu quả liền sẽ tăng tốt nhìn nơi đó hẳn là dẫn lôi điểm dù sẹo rất nhanh liền phát hiện cắm ở tấm băng phía trên một thanh trường thương, dẫn lôi thương vẫn còn đây cũng là phi long kỵ sĩ trước đó không lâu mới cắm xuống đi thời gian lâu dài dẫn lôi thương sẽ bị lôi đỉnh hóa tan vô vô dội sỉ cổ dù sẹo nói chúng ta đi xuống xem một chút về sau ta nói không chừng cũng muốn xác nhận dẫn lôi nhiệm vụ Dầu xi lao xuống hướng phía dưới. Tấn Thăng Phi Long kỵ sĩ về sau, tại thu hoạch được cường đại địa vị, quyền thế sau khi đồng dạng cần gánh vác lên nguy hiểm cao nghĩa vụ. Dẫn lôi chính là phi long kỵ sĩ nghĩa vụ một trong, hàng năm đều sẽ có thật nhiều phi long kỵ sĩ tiến về ảnh diễm đại công quốc lãnh địa bên ngoài. Không ngừng cắm xuống dẫn lôi thương, đem đại địa chi lực bốc hơi phát ra đến chân trời lực lượng, thông qua lôi đỉnh dẫn về dưới mặt đất. Thanh này dẫn lôi thương, nhìn qua không có chỗ đặc thù gì, bất quá, bên trong lại ẩn chứa đầy đủ ma lực. Vi nhìn cho kỹ sở dẫn lôi thương, dù sẽ thậm chí tiêu hao một viên băng tàn châu, mở ra u ngục nhìn chăm chú kỹ năng Dẫn lôi thương ma lực chi quang nở rộ, hết thảy chi tiết thu hết vào mắt. Khớp 36 loại kim loại rèn đúc chủ thể, 18 loại bảo thạch bên trong khảm ở trong thân thương, cũng lấy đặc thú sắp xếp tổ hợp phương thức được ra. Cái này đơn độc một thanh dẫn lôi thương, bản thân liền là một loại ma pháp trận, có thể dẫn động lôi đỉnh ma pháp trận. Bất quá giờ phút này là ngày nắng, trên trời mặc dù có mây, lại thưa thất không có thành khí. Cho nên dẫn lôi thương không cách nào làm việc, chỉ có thể lặng lặng cắm ở tấm băng phía trên, chờ đợi gió nổi mây phun tình thế hỗn loạn đến. Đi thôi, Roxy, Dotli. Một tiếng chào hỏi, một người một rồng một thú tiếp tục đi tới bởi vì tại Hồng Bảo trên công báo Minh Sách ghi chép qua dẫn lôi điểm địa khu chưa từng phát hiện tuyết ma tung tích cho nên Rù sẽ quyết định tiếp tục đi về phía nam xâm nhập càng hoang vu cánh đồng tuyết đi đi săn tuyết ma. Bất quá Josie tốc độ phi hành không phải rất nhanh đây là Rù sẽ yêu cầu xâm nhập cánh đồng tuyết mất đi ảnh diễm cự long che chở lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Cố nhiên hắn cùng độc giác thú vô lý có thể thi triển un động hành động un động nổ vật trốn qua trùng điệp nguy cơ nhưng là Josie lại không thể tiến vào ưu ám ngập cảnh. Nếu quả thật tao nổ tuyết cự nhân diệt cũng bị tuyết cự nhân diệt truy sát như vậy Josie an toàn đem không chiếm được Cam Đoàn. Mà Rossi vừa chết, còn chưa hoàn toàn mở hắc hỏa đại địa cũng đem một lần nữa lâm vào băng phong kết cục, cái này tuyệt không phải rủ sẹo nguyện ý nhìn thấy. Chúng ta vỡ vàng, gặp được nguy hiểm, ta cùng bộ lì sẽ dẫn ra nguy hiểm, đến lúc đó Rossi ngươi duy nhất cần làm chính là chạy, tranh thủ thời gian chạy về ảnh diễm đại công quốc. Rủ sẹo lần nữa căn dặn Rossi, không muốn vì ta cùng bộ lì lo âu, chúng ta có biện pháp tránh né nguy hiểm. Biết, phụ thân. Lịch duyệt còn nông cạn Rossi, lại còn không chất vấn rủ sẹo phân phó. Rủ sẹo nói cái gì, nó thì làm cái đó. Như thế bay vọt trên trăm cây số, rời xa dẫn lôi khu vực về sau. Trên cánh đồng tuyết khí hậu càng thêm rét lạnh, tựa hồ liền lòng tức che chở đều có thể bị hàn phong xối thủng. Lúc này, rốt cục, dù chỉ ánh mắt tại thời gian qua đi hơn nửa năm lâu, lần nữa phát hiện quen thuộc màu xanh đậm làn da quái vật. Tuyết ma, chiến đấu đi, dồ xì. Giống! "Rống!" Roxy gầm lên giận dữ, trở dù sẽ cấp tốc hướng cái này ở trên cánh đồng tuyết tản bộ tuyết ma lao xuống đi qua. Tuyết ma cũng phát hiện Roxy, lập tức vung vẩy lên to lớn đông tuyết chiến truy, phát ra gạo thét tiếng gầm gừ nên kích. Trung quanh còn có một đám tuyết quỷ, cũng ngang nhau giơ lên trong tay băng điêu vũ khí, hưởng ứng tuyết ma chiến đấu kẻ lệnh. Bất quá tuyết quỷ dù sao cũng là sát chết vùng dậy mà thành quái vật, dây thanh mục nát, cũng không thể phát ra tiếng gào thét âm, để tuyết ma một phương khí thế có chút khiếm khuyết đấu khí hóa khải. Đấu khí long võ. Trong đáy mắt, vốn là cùng dụ sẽ hợp thể độc giác thú bộ ly, cấp tốc hóa thành một bộ tuyết sắc độc giác thú áo giáp. Sau đó rủ xèo giữa hai tay, ngưng tụ ra một thanh to lớn long thương hư ảnh ầm ầm. Tại Dụ Xỉ thân thể lướt qua tuyết ma đỉnh đầu lúc, dù sẽ trực tiếp ném ra long thương hư ảnh, đâm ở trên thân thể của tuyết ma. Nhưng nổ tung tản ra về sau, tuyết ma trên thân chỉ là bị nổ tung mấy đầu vết rạn, cái này vết rạn còn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại phục hồi như cũ. Đông tuyết chiến truy vung đẩy, leo rồi xì móng đuối vung không. Nhưng rồi xì quay đầu chính là một đạo long tức phun ra, phần phật, hỏa diễm tại thế giới băng tuyết trung điểm đốt, quay đầu đem tuyết ma bảo phủ đi vào. Nóng dực long tức trong khoảnh khắc liền đem tuyết ma làn ra hòa tan, để tuyết ma phát ra thảm thiết kêu gen. Một thanh hư ảnh đại kiếm đã ngưng tụ mà thành. Du sát tay cầm hư ảnh đại kiếm, thi triển ra lô hỏa thuần thanh kiếm pháp, nhanh chóng cắt đang bị long tức tiêu đốt tuyết ma. Giải rác vài kiếm, tuyết ma tứ chi đã bị dỡ xuống. Lại trở lại một cái quét ngang, trung quanh tuyết quỷ cũng nhao nhao vỡ ra. Giờ khắc này rồi xì thu hồi long tức, dù sẹo nắm lấy hư ảnh đại kiếm một kiếm chặt đứt tuyết ma cổ. Sau đó rùa xì liền rơi xuống, móng nuốt trực tiếp dẫm tại tuyết ma đứt gãy trên thân thể, một tấp một tấp dẫm nát, rồi cho đến tìm tới một viên mực mả, năm đấm lớn màu xanh đậm băng phách châu. Với tay, viên này băng phách châu liền rơi ở trong tay của rùa xì. Ha ha, đã lâu không gặp băng phách châu. Lập tức bỏ vào về sau trong túi, tiếp lấy nhìn về phía đã nao nao bỏ tìm kiếm thân thể của mình biết quỷ, rùa xì trực tiếp ở trong tâm linh nói, phụ thân, nhìn ta thiêu chết những bọ sát nhỏ này. Đừng, giữ lại long tức săn giết tuyết ma, những này ra xanh, liền để cho ta tới xử lý. Dù sẹo nhưng không nỡ dùng pháo cao xạ đánh con nguội. dù gì là hắn đi săn tuyết ma đại sát khí, hắn có thể dùng lớn như thế sát khí đến làm bề vật. Hắn thả người nhảy lên, từ trên lưng rồng nhảy xuống. Sau đó rút ra tùy thân mang theo đội kiếm, gốm xanh chi kiếm, thân hình như điện, du tẩu ở trong bầy tuyết quỷ càn quét. Một lát về sau, bọn này tuyết quỷ liền hóa thành năm mươi mấy khỏa băng tản châu, đều là tiền a. Dù sẹo đem băng tản châu từng cái cất kỹ, một lần nữa trở lại lưng rồng bên trên, liếc mắt nhìn tuyết quỷ thi thể tiêu tán về sau, một lần nữa trở nên sạch sẽ cánh đồng tuyết, cùng trên mặt đất mấy bầy màu xanh đậm vụ băng, kìm lòng không được cảm khái một tiếng. Ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ, cứ việc Huyễn Thú Kỵ sĩ cũng có thể săn giết Tuyết Ma. Nhưng như hắn vừa rồi như vậy tùy tiện cắt dưa chặt đồ ăn, chỉ có Phi Long Kỵ sĩ có thể làm được đơn độc Song Túc Phi Long. Cố nhiên lực lượng cường đại, nhưng cũng chỉ có thể cùng Tuyết Ma tiến hành vật lộn, hoặc là phun ra phun ra long tức mà thôi. Chỉ có Phi Long Kỵ sĩ mới có thể đem Song Túc Phi Long lực lượng phát huy đến cực hạn. Cất cánh, chúng ta tiếp tục tìm kiếm Tuyết Ma. Một người một giông một thú, một lần nữa bay lên bầu trời bắt đầu tìm kiếm Tuyết Ma tung tích. Dù sẹo vẫn còn tại cảng thái, có kỵ sĩ cũng không có kỵ sĩ Song Túc Phi Long, thực lực sai biệt quá lớn nói trở lại, ảnh diễm cự long cũng nên ý thức được cái vấn đề này, không có cự long kỵ sĩ, nó chỉ có thể cùng tuyết cự nhân diện vật lộn, sau đó bị tuyết cự nhân diện đánh tơi bời. dù sênh nghĩ thầm, cùng hắn bị đánh một trận tơi bời, còn không bằng chấp nhận một chút, trước bồi dưỡng một tên cự long kỵ sĩ đi ra, tại hạ bất tài, chính là thích hợp nhất cự long kỵ sĩ nhân tuyển. bất quá, nếu là ảnh diễm cự long thật cầu ta cưới nó, ta đến cùng cưới không cưới nó đâu, ta khẳng định phải cưới em, nhưng, giống như chưa nghe nói qua, cự long kỵ sĩ chỉ có thể cưới một đầu cự long à? phi long kỵ sĩ ngược lại là chỉ có thể cưới một cái song túc phi long. trong lúc nhất thời, Dù sẽ thậm chí cụ kết khởi, mình rốt cuộc muốn hay không cưới ảnh diễm cự long lựa chọn khó khăn, ảnh diễm cự long hư quý hư, chung quy là một đầu cự long. Nếu là cự long kỵ sĩ có thể khế ước nhiều mặt cự long, còn là cho nó một cái cơ hội đi. Man dạng này hài lòng ý nghĩ. Dù Dusu bắt đầu một vòng mới săn giết, bất quá thẳng đến tìm tới ảnh diễm đại công quốc bên ngoài lãnh tuyên điểm, cũng không có phát hiện cái thứ hai tuyết ma tung tích. Đêm nay liền ở trong lãnh tuyên điểm qua đêm, Roxy, si, ngươi bảo trì tỉnh táo một điểm. Rõng. Chờ đợi Dusu ngủ say về sau, nương theo lấy một tiếng quen thuộc to rõ gần rú, rắc, tiểu ngộng rồng đúng hẹn đang trạng kem, ngươi đến. dắt, hôm nay rốt cục để ngươi thoải mái. nhìn ta túi ngủ bên trong có cái gì. du xeo vung vẩy mập đô đô tay nhỏ, chỉ hướng chính mình túi ngủ vị trí. là băng phách châu à, ban ngày ta cùng rộp si, bộ lụy cùng một chỗ săn giết. dắt, tiểu nọng rồng thèm nhỏ dãi. đừng có gấp, ăn xong băng phách châu ngươi liền phải ngủ say mấy ngày, vậy quá chậm trễ thời gian, cho nên đêm nay chúng ta trước đi săn. du xeo nói, nếu là có thể tìm tới tuyết ma, viên này băng phách châu liền giữ lại chờ sau này lại ăn. tiểu nọng rồng tưởng tượng, đích thật là đạo lý này, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đói bụng, nó đã học song suy nghĩ biết phân chia như thế nào, tài năng lợi ích tối đại hóa, dắt, tốt, xuất phát, tựa hồ vận khí trở về, lại tựa hồ ảnh diễm đại công quốc bên ngoài, tuyết ma còn là thật nhiều, một đêm này, tiểu mộng rồng thành công tìm tới một cái tuyết ma, còn là phương pháp cũ, trước săn giết trung quanh tuyết quỷ, cuối cùng hít một hơi tuyết ma, xong hoàng chứng, ha ha, thật đủ đại vận, trong chốc lát, hai viên tròn vo băng vách châu bị hút ra đến, sau đó bị tiểu mộng rồng cốt ca cốt cắt nhai nát nuốt xuống bụng, cặc cặc, ăn vào ngày nhớ đêm mong băng vách châu, tiểu ngọc rồng kích động toàn thân run rẩy, một hồi lâu mới tỉnh táo lại, sau đó nghiêng đầu ngáp một cái tinh thần bắt đầu không tốt, kéo dài thanh âm gọi một tiếng, dắt, nó muốn chuyên tâm tiêu hóa băng phách châu. đi thôi đi thôi, tối nay liền đến nơi này, ngày mai ta cùng dộp chi, tố ly sẽ tiếp tục vì ngươi săn giết tuyết ma. dù sẽ phất phất tay, bất quá nhưng vào lúc này, hắn nhìn xem một bên vô sự tản bộ tố ly, đong nhiên nhớ tới cái gì, hướng về phía tiểu ngọc rồng sắp bóng lưng biến mất hô nói, không thích hợp à, lần sau chớ nóng vội ăn băng phách châu, trước hết để cho tố ly sử dụng u ngọc độc giác, đem băng phách châu dính. lời còn chưa dứt, ưu ám ngọc cảnh đã suy đổ, ý thức lâm vào hỗn độn, tấu chương song, chương ba Tiểu biệt thắng Tân Hôn. Chương 358: Tiểu biệt thắng Tân Hôn ăn song song hoàng trứng tiểu mộng rồng, không ngoài dự liệu rơi vào trong trạng thái ngủ say, chỉ có thể thông qua dụ xéo lòng bàn tay trái em mở hình ấn ký, đơn giản câu thông. Sau đó một ngày thời gian, Du Xéo lại mang Hắc Du Long Long rục si, độc giác thú bổ ly, tại cánh đồng tuyết chỗ sâu đi dạo, sau đó săn giết hai con tuyết ma, được đến hai viên băng phách châu, tăng thêm trước đó săn giết viên kia, tổng cộng góp nhặt ba viên. Băng tản châu càng là góp nhặt hơn 300 quả. Thân là phi long kỵ sĩ, kiếm tiền tốc độ thật là nhanh a, dù sẽ cảm khái về sau. Quyết định trở về lãnh địa đi ra ngoài mang tiếp tế đã không nhiều. Một đường lao vùn vụt, rất nhanh liền trở lại lục đô dương tuyết, làm xuyên qua mơ hồ biên giới lúc. ảnh diễm cự long che trở lại lần nữa giáng lâm, dầu xi si bị suy yếu một hai thành lực lượng, cũng khôi phục như lúc ban đầu. giống, dầu xi si long ngâm một tiếng, tâm tình phân chấn. Không chỉ là nó, dù xéo cũng giống như vậy. Trở lại ảnh diễm cự long nơi che trở, loại kia một lần nữa bị ấm áp chỗ vây quanh cảm giác, để rủ sự căng cứng hai ngày tiếng lòng, một lần nữa trầm tĩnh lại. duy chỉ có tổ lì không có chịu ảnh hưởng, huyễn thú mặc dù cũng là thai nén từ ảnh diễm cự long lực lượng nhưng cùng song túc phi long từ đầu đến cuối cần phải mượn ảnh diễm cự long lực lượng khác biệt trưởng thành về sau huyết thú chính là một cái độc lập cá thể sẽ không lại nhận ảnh diễm cự long lực lượng ảnh hưởng hoa nhi cảm nhận được dù sẹo đến lục đô vườn hoa lanh tuyển điểm bên trong nghị ương thân nữ yêu long hạp tỷ bay lên bầu trời đón lấy dù sẹo Hạp tỷ ta tốt đồng bạn dù sẽ cười ha ha một tiếng bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn huyết thú khế ước mặc dù không phải kết hôn nhưng một chút đạo lý vẫn là có thể hô thông cùng hạ tỷ phân biệt hai ngày ngược lại tăng tiến hắn cùng hạ tỷ ở giữa tình cảm đối với tâm linh tu luyện đều có chỗ bổ ích. Hoa Nhi, Hoa, Hạ Tỷ kêu to hai tiếng, sau đó liền bình tĩnh trở lại, yên lặng cùng ở sau lưng rồi xỉ phi hành. Tình cảnh này, để dù trong lòng đối với như thế nào cùng Huyên Thu ở chung, lại có một tia cảm xúc. Mỗi một cái Huyên Thu tính cách đều không giống nhau, giống ta cùng Bổ Lì ở giữa, tương tính tương hợp, rất nhanh liền có thể tâm linh đồng bộ viên mãn. Nhưng là Bổ Lì cùng Hạ Tỷ lại khác. Hạ Tỷ mặc dù uy cũng rất cao, cuối cùng, thú tính càng nhiều hơn một chút, cho nên không thể cả ngày đưa nó dính ở bên cạnh ta, đến thích hợp nuôi thả. Khi nắm kỹ bông, có thể sẽ càng phù hợp ta cùng Hạ Tỷ tu luyện hình thức. Mỗi một cái huyền thú đều có đặc biệt cá tính, cho nên mỗi một vị kỵ sĩ tại tâm linh đồng bộ lúc tu luyện cũng không thể dập khuôn kinh nghiệm của tiền nhân, phải tự mình tổng kết tìm tòi. Thậm chí có chút huyền thú kỵ sĩ, tương tính không hợp, cả một đời đều không thể tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Tỷ Như Vũ sẽ thúc thúc lọ sần, cùng Kim Quang Xá Lệ Kha bố ở giữa, liền từ đầu đến cuối có một tiếng ngăn cách, không cách nào tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. Tự nhiên, lọ sần cũng liền dừng bước một chuyển huyền thú kỵ sĩ không tiến, không cách nào mở ra thứ hai chuyện. Hoa Nhi, Hoa Nhi, Hoa Nhi. Lục Đô vườn hoa lênh tuyển điểm trong rừng rậm, các tự hào long nhìn thấy hạ tỷ bay đi ở phía dưới không bỏ kêu to, thậm chí có một chút tự hào lòng, còn bay lên, muốn đuổi kịp Hạ Tỷ. Hạ Tỷ xoay quay đầu, hướng về phía đuổi theo tự hào lòng, đồng dạng, wa, gọi một tiếng, lúc này mới ngừng lại các tự hào lòng đi theo, cảm nhận được Hạ Tỷ trong lòng không bỏ, dù sẽ không khỏi tại tâm linh liên tuyến bên trong ăn nỗi, Hạ Tỷ không muốn khó chịu, hai ngày nữa chúng ta sẽ trở lại, đến lúc đó ta mang một ít chuột nướng thì tới, cho các tiểu đệ của ngươi thêm thêm đồ ăn. Cảm ơn ngươi, du xéo. Hạ Tỷ ở trong tâm linh đáp lại, chúng ta là đồng bạn, là sinh tử đi theo, làm bạn cả đời đồng bạn, không cần khách khí như thế. Dù sẹo cười nói, hạ tỷ không nói tiếng nào, nhưng là lòng cảm kích càng sâu. Cái này khiến rủ sẹo lại lần nữa dâng lên một tia cảm ngộ. Có lẽ ta cùng hạ tỷ hoàn mỹ tâm linh đồng bộ, còn phải dựa vào các tự hào lòng trợ rút. Quay đầu ở trong này đóng cái nhà gỗ, về sau nghỉ phép lúc có thể tới lục đô hoa viên nghỉ phép. Một bên nghỉ phép, một bên tu luyện, tin tưởng cùng hạ tỷ tâm linh đồng bộ, tiến triển nhất định nhanh chóng. Trở lại ấu yêu xà trang viên, rủ sẹo ở trong xì gà đại viện ở hai đêm, liền lại lần nữa bay về phía phương nam cánh đông tuyết, bắt đầu một vòng mới tuyết ma đi săn. Trên cánh đồng tuyết giết chóc 3 ngày, liền trở về chỉnh đốn 2 ngày, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Tháng 12 liền khoan thai đi vào hồi cuối, Long lịch 5 năm năm năm cũng đến sắp lật thiên thời gian. Âu Dương Xà trang viên đã có lễ rồng sinh trước không khí, một vòng mới băng kỳ cũng chính thức đến, một trận tuyết lớn trong lúc lặng yên giáng lâm. Du Xeo đại nhân, đại nhân cùng phu nhân mời ngài tiến về huỳnh quan bảo, cùng bọn hắn cùng một chỗ vượt qua năm này lễ rồng sinh. Tín sứ kỵ sĩ lao tới xì gà đại viện, truyền đến Do Nam tức vợ chồng mời, đây là hàng năm cố định chương trình ảnh diễm đại công quốc lễ rồng sinh, liền tương đương với rủ sự quê quán địa cầu Tết Xuân một nhà đoàn tụ là không thay đổi chủ đề. Được rồi, ngươi trở về trả lời cha mẹ ta, ta sẽ tại lễ rồng sinh cùng ngày tiến về huỳnh quan bảo. Du xéo như thế đáp lại. Sau đó hắn dỗi người một cái, đi đến xỉ gà đại viện vườn hoa sân thượng. Tuyết lông lỗ bay là tả. Hạ tỷ đứng tại chuyên môn bò trên kệ, không nút ních, tùy ý tuyết động rơi tại nó một thân trắng thuần lông vũ phía trên bởi vì có rẻ gì cung cấp liên tục không ngừng chuột nướng thịt dùng. Hiện tại hạ tỷ đã rất ít chủ động đi săn, cả ngày phần lớn thời gian đều đang ở người. Cũng chỉ là đơn thuần ở người, đem đầu chạy không, không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì cách đó không xa đã lan tràn thành một mảng lớn rừng trúc theo trái phải hậu phương ba phương hướng đem sỉ gà đại viện triệt để vây quanh chỉ để lại phía trước còn có một mảnh mặt cỏ gỗ lý rất thích rừng trúc mỗi ngày đều ngủ ở trong rừng trúc khác biệt vị trí đến nỗi rộp sì cũng không tại ấu yêu xà trang viên nó giờ phút này ngay tại chính mình hắc hỏa đại địa tuẫn sát chỉ có rủ tiêu gọi mới có thể tới làm xong túc phi long nó càng thích ở tại lãnh địa của mình bên trên mà không phải niêm thổ long rột lãnh địa chi chi nha nha trong tuyết lớn đầy trời mấy kỵ nhân mã chậm rãi đi tới sỉ gà đại viện là chát lơ chờ lãnh địa quan viên đến đây tiếp trước báo cáo Trở lại ấm áp trong phòng khách, dù xèo dẫn đầu ngồi ở trên ghế salon, sau đó ra hiệu, đều ngồi, không cần câu nệ. Vâng, đại nhân. đám quan chức lúc này mới ngồi xuống. Theo dù xẹp tấn thăng phi long kỵ sĩ về sau, trên thân uy nghiêm càng ngày càng nặng, lãnh địa đám quan chức ở trước mặt hắn càng ngày càng thần trương, câu thúc đảo mắt một vòng chính mình tùy tủng. đám quan chức, dù xẹp trong lòng hơi có vui vẻ. Văn thư trưởng Chattler, trị an trưởng Egypt, tòa án trưởng Lão Hạn, đây là lãnh địa ba vị trưởng quan, Gsover, Đây là hai vị huấn thú kỵ sĩ, Gờ Dỗ vợ chức vị là sĩ gia đại viện thủ vệ kỵ sĩ trưởng, cả Tỷ chức vị là lãnh địa tuần tra kỵ sĩ trưởng. Các Đờ Dìn, cái mũi đỏ dụng y, Du Hiệp Hạ As, kỵ sĩ tùy tùng Tom, dạ kệ cùng Gem, còn có không an bài chức vụ tùy tùng Gờ gión tầng lộ thủ. Trên thực tế còn có mấy vị dự định tùy tùng, chỉ là tạm thời dụ sẽ còn không có tiếp thu bọn hắn. Tỷ Như con trai của mạc Cật hân cấp nhũ sơ, Sắc Lý Lao hân cấp cháu trai Summer, hệ thờ dạ Vân cấp chất nhi ách nhiều khác, đây đều là ngưỡng nhiều ân tình. Mà lại mặc kệ như thế nào, đều là người quen thuộc chọn, dùng đến cũng yên tâm đương nhiên còn có lò sẵn thúc thúc con trai trưởng rồi ồ. Rồi đó hiện tại ngay tại nơi khác, cho một tên công quốc hun tức làm kỵ sĩ người hầu, chờ hắn kỵ sĩ người hầu tốt nghiệp, khẳng định cũng phải đuổi theo dù sẹo nhưng không phải trăm phần trăm, tương lai rồi ồ đi theo đại ca Jolen, cũng là có thể. Cự Long chú ý, năm nay lãnh địa phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày. Thân là văn thư trưởng Chắc Lơ, việc nhân đức không nhường ai dẫn đầu bắt đầu báo cáo báo cáo, tấu chương song, chương 359. Z lạnh nhất băng kỳ. Chương 359, Z lạnh nhất băng kỳ. Long lịch 55581 cả năm, ố yêu xã trang viên cao tốc phát triển. Kế hoạch đã định bên trong công sở, trường học, tòa án, trở kiến trúc đều bị rủ sẹo tiêu rừng, không cần thiết lãng phí tài lực ở phương diện này sớm muộn ô yêu xà trang viên muốn trả lại Roman năm trước, đến lúc đó những kiến trúc này cũng không dùng được, sớm muộn sẽ vứt bỏ. Kiến trúc hạng mục mặc dù phát triển bị ngăn trở, nhưng là nông nghiệp sản xuất cùng nhân khẩu tăng lên lại tại sải bước tiến lên. Bạch hoa rừng cây trải qua thời gian 1 năm sinh trưởng, đại bộ phận cây giống đều đã dài đến đầy đủ ký sinh mỉ tệ nà trình độ, sang năm mỉ tê nà ma dược sản lượng thế tất sẽ vượt lên gấp năm lần. Chất lớn tiếng nói, dù sẽ không khỏi gật gật đầu, kỵ sĩ đối với ma dược tiêu hao rất lớn. Hắn một đường này đi tới, nếu như không phải Mị Tê Nạ gia tộc đầu tư, cùng mẫu thân mẹ rìu phu nhân dùng đồ cưới phụ cấp hắn, ma dược căn bản không đủ dùng. Tương lai Hắc hỏa Đại Địa phát triển, cần số lớn kỵ sĩ thủ hộ, như vậy hiện tại liền phải nhiều loại thực ma dược đến chế tác ma lực dược tề, sau đó bồi dưỡng kỵ sĩ cũng không thể bảo hộ thương đạo loại chuyện này, đều phải dựa vào hắn tự thân xuất ma đi. Cho nên Mị Tê Nạ tăng gia sản xuất, hắn hết sức hài lòng. Năm nay một năm, chúng ta trồng trọt hai vụ thuốc lá ma dược, trong đó bảy thành thuốc lá ma dược dùng cho tinh luyện ma dược, ba thành thuốc lá ma dược dùng cho chế tác gian nan vất vả, mây mù xì gà. Một khối này đích lợi đợi chút nữa lao hàn tự mình hướng đại nhân ngài báo cáo thuốc si gà nhà máy là mì tên nà gia tộc cùng rủ sẽ hợp tác sản nghiệp từ lao hàn chuyên môn phụ trách cho nên chat lơ lướt qua bất quá hắn rất nhanh lại hương phấn nói năm nay một năm chúng ta cũng hoàn thành một gốc dạ lúa mì ma dược trồng chọn trong đó một phần tư lúa mì ma dược dùng cho xì gà đại viện đồ ăn chứa đựng còn lại ba phần tư đưa đi huỳnh quang bảo tinh luyện ma lực dược thể. lại thêm tám con tinh linh trùng sản xuất ma dược chat lơ tự hào tuyên bố đại nhân khấu trừ ngươi cùng các kỵ sĩ tu luyện cần thiết huyễn thú cần thiết bồi dưỡng một nhóm kỵ sĩ hạt giống cần thiết Lãnh địa năm nay có thể còn lại chỉ ít 3,000 chi ma lực dược tể. 3,000 chi sao? No. Du sẹo gật gật đầu. Số lượng này đối với trước đó hắn đến nói, khả năng đầy đủ, nhưng là đối với hắn hiện tại đến nói, chỉ có thể nói còn có gót. Dù sao hắn thân là phi long kỵ sĩ, huyện thú kỵ sĩ, mỗi ngày tu luyện đều muốn gặm rơi tầm 10 chi ma lực dự tể. Nếu không dựa vào ăn cơm, căn bản thu lấy không đến đầy đủ ma lực có thể cung cấp tiêu hao cũng chính là song túc phi long không cần ma lực dược tề cung cấp nuôi dưỡng, lực lượng toàn bộ từ ấm áp thuộc địa cung cấp, nếu không muốn nuôi sống một đầu song túc phi long, bảo đảm song túc phi long long tức ổn định, liền có thể để một vị đại quý tộc phá sản. Lực lượng càng cường đại, tiêu hao cũng càng cường đại, năng lượng luôn luôn bảo toàn. Sau đó chát lơ lại giới thiệu năm nay nông nô mậu dịch thành quả, trước trước sau sau, chúng ta thông qua theo mỉ tên nạ gia tộc vay mượn, thuê lôi thú kéo xe vận chuyển. Lại theo hỏa sơn úc đảo địa quật chiêu mộ không ít dân tự do. Tổng cộng gia tăng 3.500 nhân khẩu. Ban đầu ố yêu xả trang viên chỉ có 3.500 người. Đằng sau rủ sức quét dọn địa quật, hợp nhất ước chừng 500 người. Sau đó tham dự nông nô mạo dịch, mua 1300 người. Tăng thêm không ngừng chiêu mộ xung quanh địa quật dân tự do, để lãnh địa nhân khẩu đạt tới hơn 5500 người quy mô. Năm nay một năm tròn tiếp tục quán triệt dân tự do chiêu mộ, cùng mua ấm đại thủ bút mua nông nô, cuối cùng để lãnh địa tổng nhân khẩu đột phá 10.000 đại quan. Nhân khẩu đạt tới 10.000, nhưng là lãnh địa tài chính, y nguyên nhập không đủ suất, chắc lơ cuối cùng tổng kết tài chính thu vào. Thốt xi si gà nhà máy một ngày thu đấu vàng, nhưng là nông nô mạo dịch đồng dạng mặt trời mọc đấu kim. Một tới 2D Thương đương không thấy tiền. Chất Lơ có chút ít phản nàn nói, đại nhân, sơn hà thương đạo có thể nói là mậu dịch mạnh mạch, chúng ta tiền kiếm được chí ít có một nửa, muốn phụ cấp tiến vào thương đạo bên trong. Có lẽ chúng ta hẳn là tự mình mở ra một đầu thông hướng hỏa sơn ước đạo thương đạo. Tốt, Chất Lơ không muốn phản nàn. Dù sẽ trực tiếp đánh gãy, không có gia tộc đối với ta giúp đỡ, như thế nào có được hôm nay phong quang? Ngạch, đây là đương nhiên. Chất Lơ liên tục không ngừng gật đầu. Nhưng là đại nhân, chúng ta cũng nên vì tương lai cân nhắc, nhất là hắc hỏa đại địa kiến thiết, khẳng định cần đại lượng tài chính đầu nhập. Ta biết, ta sẽ tại về sau cùng gia tộc một lần nữa trao đổi thương đạo phụ cấp phí tổn vấn đề. Du Xeo nói: thân huynh đệ minh tính sổ sách, Mị Tế Nạ gia tộc đối với hắn đầu tư to lớn, hắn đương nhiên phải hồi báo gia tộc phần này đầu tư, nhưng đầu tư hồi báo cũng muốn vừa phải. Tóm lại, hắn sẽ cùng Jo Man Nam tức cẩn thận thảo luận, tìm tới trong đó điểm thăng bằng đạt tới hợp tác cả hai cùng có lợi mục đích. Báo cáo báo cáo kết thúc về sau, chính là một trận chúc mừng tuyệt túi. Ma dược lúa mì mài đi ra bột mì xào nấu mà thành ma lực bánh mì, cảm giác tinh tế mềm nũng. Phối hợp Mị Tế Nạ huyết nhau khuẩn nấu chín đi ra khí huyết cao, ăn một bữa có thể đỉnh gầm một chi ma lực dự tể ca ngợi đại nhân, ca ngợi đại nhân, ca ngợi đại nhân. Nương theo lấy chát lơ một tiếng ngông ngựa, rất nhanh trên tiệc tối liền vang lên đám quan chức đều nhịp ngông ngựa âm thanh. Dù xéo bưng chén rượu lên, nụ cười xa lạ, ca ngợi cự long. Đám quan chức cùng một chôn nâng chén, cao giọng phụ họa dù xéo lời khấn, ca ngợi cự long. Đến nỗi ca ngợi chính là vị nào cự long, đây chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí sự tình. Tóm lại cái này một bữa tiệc tối đám người tận hứng mà về. Bây là tả tuyết lớn đã ngừng. Trong đêm nhiệt độ không khí lộ ra cách ngoại hà lạnh, a một hơi liền hóa thành lạnh xương ngủ tung bay. Theo tháng 12 phần gửi bản sao trên công báo mặt, dù Sẻo đã nhìn qua Đại bác Học Gia Hội bản tròn suy đoán, đủ loại dấu hiệu cho thấy tương lai mấy tháng có thể là những năm gần đây rét lạnh nhất một lần bất kỳ cả nước phạm vi đều là như thế. Cuối cùng, còn là ảnh Diễm Cự Long lực lượng suy yếu tới cực điểm A, Dù Sẻo đứng tại vườn hoa trên sân thượng lắc đầu, hăng hỏa đại địa mở, nhìn như ảnh Diễm Đại Công quốc gấm áp thổ địa được đến mở rộng, trên thực tế chỉ là chỉ có bề ngoài. Nếu như ảnh Diễm Cự Long không thể mau chóng khôi phục, có thể tưởng tượng tương lai mấy năm vô cùng có khả năng biên giới phạm vi sẽ thu nhỏ. Dù Sẻo nghĩ đến lục đô rừng tuyết bên trong đường biên giới. Nói không chừng qua cái mấy năm, lục đô vườn hoa lãnh tuyển điểm là thuộc về nước ngoài. Năm nay, so những năm qua lạnh, hạ tỷ thanh âm đột nhiên ở trong tâm linh vang lên. Ngươi cũng cảm nhận được, đúng không? Đúng thế. Lạnh điểm tốt. Dù sẽ khổ bên trong làm vui thầm nghĩ, nói không chừng càng lạnh thời tiết tuyết quỷ càng nhiều, liền tuyết ma cũng sẽ không ngừng sinh sôi. Đến lúc đó cũng sẽ không cần xuất ngoại đi đi săn tuyết ma, hoàn toàn có thể ở trong nước đi săn. Có thể ở trong nước đi săn tuyết ma, có ảnh diễm cự long che chở, lại có ai nguyện ý mạo hiểm đi đường biên giới bên ngoài đi săn. Tuyết cự nhân diện liền vô cùng có khả năng tránh tại đường biên giới bên ngoài bất quá, hẳn là còn có phi long kỵ sĩ giống như ta, tại ngoại cảnh đi săn tuyết ma, sau đó âm thầm tiến cống băng phách châu cho ảnh diễm cự long chữa thương, thậm chí ảnh diễm cự long nguyện ý cúi đầu, xí nhiệt hồng lưu vương quốc cũng sẽ cung cấp băng phách châu cho nó. nhưng ảnh diễm cự long tuyệt sẽ không cúi đầu, nó còn nghĩ muốn cùng tiểu ngỗng rồng liên thủ, cầm về thuộc về nó hy vọng đâu. trở lại viễn cổ hy vọng, rốt cuộc là ý gì? du sẽ yên lặng suy nghĩ, đông tuyết rơi ở trên người hắn, còn không có gần sát của não, liền bị không giờ khắc nào không tại chấn động long tức cho bước hơi hầu như không còn. đương nhiên, du sẽ trong dư quang nhìn thấy chân trời một viên sao băng sẽ qua. Hắn đung nhiên quay đầu, nhìn về phía Lưu Tinh trượt xuống quỷ tích. Bất quá Lưu Tinh tốc độ rất nhanh, sán lạn quỷ tích chợt lóe lên, phân biệt không rõ Lưu Tinh truy lạc vị trí cụ thể. Lưu Tinh à, Long Miên Đại Lục cũng có Lưu Tinh, dù sẽ có chút tư duy phát tán, cho nên Tuyết mà nếu như là người ngoài hành tinh, đến cùng làm mở thế nào dị giới chi môn xâm lấn Long Miên Đại Lục? Vượt tốc độ ánh sáng lữ hành, còn là thông qua lỗ sâu? Không người giải đáp, cái thế giới này còn có quá nhiều bí ẩn không có cởi ra, muốn biết tất cả những thứ này, ta chỉ có thể dựa vào chính mình đi phá giải. Cưới rồng, cưới cự long, thấu trước song, chương ba chứ ma lệnh chương 360, trăm ma lệnh năm nay huỳnh quang bảo gia yến so di vang muốn bao nhiêu một người đại ca do tân hôn thê tử gần lộ thủ đã kết hôn do rõ ràng thành thủ cẩn trọng rất nhiều ma tiểu muội do L cũng từ ngày lớn lên bây giờ đều 13 ba tuổi nhanh đến có thể tiến hành thông gia đến kỷ. hắc hỏa đại địa mở rộng tình huống như thế nào rồi do nam tức một bên uống vào rượu đỏ một bên hỏi thăm dù sẹo ta mới từ thương đạo trở về còn chưa kịp đi hắc hỏa đại địa nhìn một chút hắn trước đây lại đi khơi thông một lần thương đạo xem như chấp hành chính mình ba năm chiến đấu khổ dịch hiện tại đã mở rộng gia đại khái hình thức ban đầu. Đại khái sẽ là một cái nghiêng hình tăng giấc, đơn giản tính một chút, hẳn là có 3.500 cây số vông đi. Du Sẹo nói, Hắc Hỏa đại địa biên giới đã có dấu hiệu. Mặc dù còn không có hoàn toàn hòa tan, nhưng là tấm băng đã vỡ vụn, chỉ chờ sang năm mùa ấm đến, đại khái liền sẽ triệt để định hình. Mà lại Hắc Du Long Dục si, đã có thể cảm ứng ra lãnh địa biên giới. 3500 cây số vông sao, vẫn là rất lớn. Dỗ Man Nam tức tán thưởng một câu, hơi có chút tư vị phức tạp, ưu quang lòng chảo sông mới 2.600 cây số vùng, so ngươi Hắc Hỏa đại địa, kém sắp tới 1000 cây số vùng. Du Sẹo cười cười, nói còn chưa đủ lớn, nhà ông ngoại xạ nợ cửa sông, thế nhưng là có hơn 3 vạn tây số vong. xạ nợ cửa sông cũng là vận khí tốt, phủ cận 3 đầu sông túc phi long liên tiếp sinh ra, lẫn nhau lãnh địa hòa lẫn, tựa như đấu khí cộng minh, đem lãnh địa càng tuổi càng lớn, cuối cùng nối thành một mảnh. Dụ Man Nam tức nói, ban sơ mò nọ chỗ gì hạ gia tộc, chỉ có trong đó một khối lãnh địa. theo lãnh địa tương liên, tăng thêm mò nọ chỗ gì hạ gia tộc không ngừng thành lập công hưng, cuối cùng Hồng Bảo đem toàn bộ xạ nợ cửa sông đều phân đất phong hầu cho mỏ nọ chỗ gì hạ gia tộc. Lọ Sân thúc thúc cười nói, đại ca, dù nghèo. Nếu như phủ cận còn có thể lại sinh ra một đầu song túc phi long, có lẽ hữu quang lòng trào sông cùng hắc hỏa đại địa cũng có thể sáp nhập, mở rộng thành một cái cảng lớn ấm áp thuộc địa, đến lúc đó ta mỉ tệ nạ gia tộc liền có thể cùng xa nặc cửa sông, toái thạch lĩnh chân vạc mà đứng. Hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Yến Dịch lão phu nhân cười nói, các tiểu quỷ hỏa cố gắng một chút, sớm muộn có thể đánh ra cảng lớn ấm áp thuộc địa. Rỗ Man nam tức có chút xem thường, lãnh địa không trọng yếu, có đầy đủ nhân thủ khai phát mới là mấu chốt. Ta hiện tại thực ví dụ như hắc hỏa đại địa đâu đầu, tương lai làm sao làm đến đầy đủ nông nô đến khai khẩn thổ địa? U Quang Lòng Chào sông trải qua 70 năm phát triển, cho đến hôm nay cũng mới hơn 8 vạn người, trong đó còn bao gồm ỗ yêu xà trang viên 1 vạn nhân khẩu. Chờ dù xeo đem ỗ yêu xà trang viên 1 vạn nhân khẩu mang đi, U Quang Lòng Chào sông lại chỉ còn 6, 7 vạn người. Mua A, du xeo nói, ông ngoại ngươi cầm quyền, ta sợ sang năm lại sẽ nắm chặt nông nô mậu dịch chính sách. Dô Man Nam tức lắc đầu, mẹ rỉn phu nhân liền ăn đuổi, dù sẽ còn trẻ chờ một chút không quan hệ, luôn có thể mua được đầy đủ nông nô. Chúng ta trồng trọt quá nhiều ma dược, dẫn đến đại lượng nông nô dùng để trồng trọt ma dược, từ đó giảm bớt lương thực sản lượng. Du Xeo nói một chút quan điểm của mình, nếu như có thể thích hợp nhượng độ một chút ma dược lợi ích cho nông nô giai tầng, liền có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu. Đại Ca Do lên nói, nhưng là chúng ta cần đầy đủ ma dược đến bồi dưỡng kỵ sĩ, nếu không không có đủ kỵ sĩ che chở lãnh địa, chúng ta căn bản không gánh nổi lãnh địa an toàn. Hàng năm đều có đại lượng kỵ sĩ bỏ mình ở trên cánh đồng tuyết. Đây cũng là một cái khách quan tồn tại sự thật. Lò Sân thúc thúc nói, Du Xeo, ta nhớ được Hồng Bảo không phải khen thưởng ngươi đủ phân kỹ thuật sao? Năm nay Du Quang Lòng trào sông cũng bắt đầu mở rộng, thu hoạch đít sắt có tăng trưởng. Hoa Sơn úc đào bên kia hẳn là thu hoạch càng nhiều. Đây đúng là cái tốt kỹ thuật, nhưng là các nam sĩ, xin đừng nên ở trên bàn cơm thảo luận cùng phân và nước tiểu có quan hệ chủ đề. Ying Di Lao phu nhân treo chọc nói, thế là người một nhà liền đổi chủ đề, lại vui vẻ hòa thuận trò chuyện lên sự tình khác đợi đến tiệc tối kết thúc. Ying Di Lao phu nhân, mẹ Dìn phu nhân, cỡ là giả thầm thầm, cùng đại tổ gần bắt đầu đánh bài. Dỗ Man Nam tức thì mang lọ sẩn thúc thúc, Dỗ Len, Dù Sẹo đi trong thư phòng tiếp tục phẩm vị rượu đỏ. Các nữ nhân có các nữ nhân niềm thú, các nam nhân cũng có nam nhân nhóm niềm thú. Dù Sẹo nhưng dù sao cảm thấy tựa hồ thiếu một cái ai. Hơn nửa ngày mưa nhớ tới. Mười lai là thiếu muội muội Dỗ lờ. Bất quá Dỗ lờ tối nay cũng không cô độc, Joy Ồ, Joy Ồ hai cái nhỏ đường đệ theo nàng chơi đùa, giờ phút này nàng chính cùng Dỗ Ồ cùng một chỗ, cho bảy tuổi Dỗ Ồ chải tóc, bôi son môi, đem hắn trang điểm thành một cái tiểu nữ hài. Không có chút nào chơi vui. Joy Ồ biểu thị: "Đúng vậy, ngươi thật là xấu." Mười hai tuổi Joy Ồ, khinh bị liếc mắt đệ đệ của mình, lập tức uốn khuôn mặt tươi cười hỏi tham Dỗ lờ, "Dỗ Lở tỷ, cho ta mượn một mai kim tệ thế nào? Ta đi trên trấn mua chơi vui trở về. Ngươi hẳn là lấy tu luyện làm chủ, mà không phải ham chơi." Dỗ Lở nói: Lễ rồng sinh a, ta liền chơi một ngày mà thôi. Vậy cũng không được, tóm lại, ta không có kim tệ. Dỗ Lở đem tiền của mình cái túi bưng chặt, cái này đều là nàng tương lai đồ cưới. Nàng hâm mộ nhất mẹ của mình, có nhiều như vậy đồ cưới có thể tiêu xài, nghĩ dùng tiền căn bản không cần nhìn bất luận kẻ nào sát mặt. Cho nên nàng sớm liền bắt đầu cho chính mình tích lũy đồ cưới, chỉ vì tương lai chính mình cũng có thể thực hiện. Nhị Ca nói tới, tài vụ tự do. Lễ rồng sinh qua đi, tuyết lớn lại đến, toàn bộ ưu quang lòng trảo sông cùng Hắc Hỏa đại địa đều đã bao phủ trong làn áo bạc. Dù sẽ không có gấp đi bên ngoài đi săn đã qua 1 tháng trong thời gian, Hắn ra vào cánh đồng tuyết năm sáu chuyến, săn giết trọn vẹn 11 con tuyết ma, nhiều như vậy băng phách châu đầy đủ tiểu mộng rồng sáng khoái phát dục một đợt, khiến cho tiểu mộng rồng ở trong u ám mộng cảnh nguyên thần hình thái, càng ngày càng cường tráng. Bất quá tiểu mộng rồng vẻ ngoài cũng không hề biến hóa, chỉ là tốc độ tăng lên tới 120 km/h, u ám mộng cảnh càng là mở rộng đến 1000 mẫu rộng. Mà lại theo băng phách châu ăn nhiều, mỗi một viên băng phách châu mang đến tăng lên hiệu quả, đã trên phạm vi lớn hạ xuống. "Game, ngươi còn muốn ăn bao nhiêu quả băng phách châu mới có thể ra thế?" Dụ Sẹo nâng lên tay trái của mình, theo gọi lòng bàn tay em mở hình ấn ký ấn ký lấp lóe một chút liền không có tin tức. Loại chuyện này tiểu mộng rồng cũng không biết, dù sao nó cũng là lần thứ nhất làm tự lòng, không có kinh nghiệm, nói không rõ. "Được thôi, ta lại đi săn giết đi mà, để ngươi ăn đủ." Dù Sẹo cười nói, trước kia là tiểu mộng rồng nuôi hắn, vì hắn thai nghén tinh linh trùng, tiểu tinh linh, hiện tại đến phiên hắn vì tiểu mộng rồng ra thêm chút sức, cung cấp nuôi dưỡng tiểu mộng rồng sinh ra. Bất quá dù sự còn không có lên đường, liền có một tên huyền thú kỵ sĩ, theo trong gió tuyết hướng Ố Ưu xá trang viên chạy nhanh đến. "Du Sẹo các hạ." Huyền thú kỵ sĩ đi tới rìa đại viện bên trong, bái kiến Du Sẹo. Bị nhân là Hồng Bảo tín sứ Kỵ sĩ Mosa, phụng nguyên lão hội chi lệnh, đến đây hướng dụ sự các hạ ngài ban phát trừ ma lệnh. Trừ ma lệnh? Dù sẽ sửng sốt một chút, chưa từng nghe qua. Trừ ma lệnh là nguyên lão hội ban phát mới nhất chiếu lệnh, phàm là phi long kỵ sĩ, hàng năm cần hướng Hồng Bảo dâng lễ 20 khỏa băng phách châu. Dâng lễ hạn mức cao nhất không hạ, trừ ma lệnh trong lúc đó, một viên băng phách châu công phần, tương đương với những năm qua hai viên. Mosa giải thích cặn kẽ trừ ma lệnh, chính là một đạo đặc biệt nhằm vào phi long kỵ sĩ mệnh lệnh, hiệu triệu phi long kỵ sĩ đi cánh đồng tuyết thậm chí nước ngoài săn giết yêu ma. Sau đó dâng lễ băng phách châu, trợ giúp ảnh diễm cự long khôi phục đương nhiên không thể chỉ để con ngựa chạy, cũng muốn để con ngựa ăn cỏ, cho nên trừ ma lệnh trong lúc đó băng phách châu công hơn gấp bội. Hơi chút suy nghĩ, dù sẹo liền áp, ta đã tất biết, mời hồng bảo cùng nguyên lão hội yên tâm, ta sẽ mau chóng góp đủ 20 khỏa băng phách châu dâng lễ. Tấu chương xong, chương 361, á ý chí nhãn. Chương 361, á ý chí nhãn. Phi long kỵ sĩ si có thể được đến địa vị cao như thế, tự nhiên cần so với người bình thường trả giá càng nhiều. Dỗ man nam tức đối với trừ ma lệnh, nhìn rất thoáng. Bất quá thấy lại mở, còn là thử nhẽ răng. 20 mươi khỏa băng phách châu, sợ là đến thời gian nửa năm đều ngâm ở trên cánh đồng tuyết, mà lại trong quốc cảnh cơ hồ không có tuyết ma ẩn hiện, phải đi nước ngoài tìm kiếm, liền kỵ sĩ đoàn đều không tốt mang, có thể đem xạ lự lao hơn tức cùng kẹn đặng kỵ sĩ trưởng mang đến, bọn hắn đều có phi hành huyết thú, có thể giúp phụ thân ngài tìm kiếm tuyết ma. Dù kêu nói, xạ lự còn là được rồi, ta sợ hắn thanh này xương cốt, đừng dày vào tại cánh đồng tuyết. Dỗ man nam tức lắc đầu, bất quá kẹn đặng ta khẳng định phải mang, hắn cực quang liệp chuẩn tốc độ cực nhanh, so song túc phi long nhanh hơn nhiều lắm. Xem ra kẹn đặng kỵ sĩ trưởng là muốn lấy được phụ thân ngài phân đất phong hầu. Ha <cười> ha, không sai. Rô Man Nam tức cười cảm khái nói, không chỉ là Kẹn Đạn, còn có Cờ Zit ta cũng chuẩn bị, thích hợp thời điểm cho phân đất phong hầu. Cờ Zit là tòa thành hộ vệ kỵ sĩ trưởng, Kẹn Đạn là lãnh địa tuần tra kỵ sĩ trưởng, đều vì mỹ tệ nạ gia tộc phục dịch nhiều năm, lao khổ công cao. Rô Man Nam tức tiếp tục nói, ta ý nghĩ là, ngươi rời xa Ô Yêu Xả Trang Viên về sau, rước quát liền để Kẹn Đạn đi tiếp nhận Ô Yêu Xả Trang Viên. Hai năm này ngươi đem Ô Yêu Xả Trang Viên khai khẩn rất tốt, hắn cũng có thể chiếm cái tiền nghi. Đối với Ô Yêu Xả Trang Viên đến tiếp sau an bài thế nào, là Rô Man Nam tức việc từ, dù sẽ đối với này từ chối cho ý kiến rất nhanh hai cha con cái liền thảo luận đến cánh đồng tuyết săn giết tuyết ma vấn đề. Dỗ Man Nam tức hỏi, ngươi đấu khí long võ, tu luyện như thế nào rồi? Dù seo mỉm cười, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nô tiến bộ nhanh chóng a, bất quá ngươi có cái thiên phú này. Dỗ Man Nam tức quan sát liếc mắt chính mình thứ tử, không thể không thừa nhận thứ tử thiên phú đã nghiền ép làm phụ thân chính mình. Ta đấu khí long võ cũng kém không nhiều năm giữ. Nắm giữ đấu khí long võ, săn giết tuyết ma không khó, dù cho đụng phải cưỡi ngựa gia lam cũng có thể chiến một phen. Gặp được cưỡi ngựa gia lam còn là chạy trốn làm chủ, không cần thiết cùng cưỡi ngựa gia lam tốn sức. Duyện cũng chỉ nhiều một viên băng phách châu mà thôi." Dỗ Man Nam tức nói, "Đúng rồi, ngươi hiện tại bắt đầu tu luyện Long Tức Tinh Bạo rồi." "Ừm, ngay tại suy nghĩ, còn không có nắm giữ." Du Xiêu đáp, "Long Tức Tinh Bạo, tên như ý nghĩa chính là dùng Long Tức chế tạo một lần ngôi sao liệu nguyên nổ tung, nháy mắt sẽ rách hết thể con người. Long Tức loại lực lượng này vốn là cường đại đến cực hạn, nếu là đưa nó dẫn bạo về sau, tất nhiên sẽ nở rộ uy lực càng mạnh mẽ hơn. Thi chiến đấu khí Long võ, lại phối hợp Long Tức Tinh Bạo, phi Long Kỵ Sĩ si chiến đấu mới xem như đạt tới đỉnh điểm, đến tiếp sau còn có Long Tức Tinh Tránh, Long Tức Tinh Không, đều là phụ trợ tính chất kỹ xảo chiến đấu." Long tức tinh tránh chú trọng tốc độ, nguồn nhờ Long tức hiệu suất cao để tới, như là lấp lóe di chuyển nhanh chóng, Long tức tinh không thì đem Long tức tràn ngập toàn bộ bầu trời, tiến hành toàn phương vị không khác biệt đập kích. Dù sẹo, tại ngoại cảnh chiến đấu, 10 phần nguy hiểm. Dỗ Man Nam tức đề nghị, không bằng cha con ta hai người liên thủ. Tốt, dù sẽ không có cự tuyệt. Dỗ Man Nam tức là ba truyền cao đẳng luyện thu kỵ sĩ, nắm giữ đấu khí Long võ về sau, sức chiến đấu tuyệt đối không thể so dù sẹo yếu. Phụ tử liên thủ, đích xác an toàn được đến to lớn cam đoan, lại để cho kẹn đẳng kỵ sĩ trưởng tới làm việc vật, mang theo một chút sinh hoạt vật tư liền có thể ở trên cánh đồng tuyết thời gian dài ngâm. "Phụ thân, ngài chuẩn bị lúc nào đi cánh đồng tuyết chiến đấu?" Du Xiêu hỏi. "Ừm, chờ Băng Kỳ đi qua đi. Dỗ Man Nam tức lắc đầu, hắn chỉ là vì góp đủ 20 khỏa băng phách châu mà không phải vì là công, hiện tại mới vừa tiến vào Băng Kỳ, trên cánh đồng tuyết hoàn cảnh quá ác liệt, không bằng chờ một chút." Du Xiêu cũng không ngoài ý muốn, nói, "Vậy thì chờ đến mùa ấm đến, cha con chúng ta liên thủ tiếp đi trên cánh đồng tuyết chiến đấu." "Tốt, cứ như vậy định." Trao đổi kết thúc về sau, Du Xiêu tại Huỳnh Quang Bảo an một bữa cơm trưa, liền chạy về O yêu xã trang viên. Dã Man nam tức có thể đợi đến mùa ấm lại đi đi săn tuyết ma, hắn cũng không nguyện ý chờ lâu như vậy, cho nên trở lại lãnh địa về sau chuẩn bị một chút, liền một lần nữa hướng cánh đồng tuyết xuất phát. Lấy lục đô rừng tuyết làm điểm tiếp tế, hướng biên giới bên ngoài khuyết tán, không ngừng tìm kiếm biên giới phụ cận tuyết ma cho rảo sát. Không phải mỗi ngày đều có thể gặp được tuyết ma, nhưng là một tháng hơn 10 khỏa băng phách châu, cơ bản có thể cam đoan. Mà mỗi một lần ăn băng phách châu, tiểu mộng rồng đều muốn ngủ say 2-3 ngày, ưu ái mộng cảnh dãng lâm số lần không phải rất nhiều. Ban đêm đi săn tuyết ma cơ hội cũng muốn ít rất nhiều. Cánh đồng tuyết thực tế rất trống trải, trừ ngẫu nhiên có thể thấy được rừng tuyết bên ngoài không có vật khác. Dù sẽ cảm khái như thế đang tìm kiếm tuyết ma đồng thời, hắn còn tại vẽ bản đồ. Tranh thủ đem ảnh diễm đại công quốc biên giới phương nam địa hình đều tìm tòi rõ ràng, vạn nhất sau này có cần, liền có thể trực tiếp dùng tới. Kem sinh ra không biết ngày nào, mà lại cũng không biết lấy phương thức gì sinh ra, nếu là có thể lựa chọn, chọn lọc tự nhiên tại ảnh diễm đại công quốc phụ cận xuất thế tốt nhất. Nếu là không thể lựa chọn, đại khái cũng sẽ tại phụ cận xuất thế đi. Cứ như vậy, Ju xèo cười hắc Ju Long rộng xi, si, xâm nhập đến cánh đồng tuyết nội địa, nơi này tấm băng chưa từng bao trùm tất cả đại địa. Bởi vì băng tuyết phía dưới là chập trùng không ngừng dãy núi có chút dãy núi 10 phần dốc đứng, đến mức bộ phận đá trần trụi tại bên ngoài vẫn chưa bị băng tuyết nơi bao bọc. nhưng cũng chỉ là trần trụi đá mà thôi, cũng không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói. giống. dầu si trực tiếp rơi tại một ngọn núi đỉnh chót. dù sẽ cấp tốc móc ra bản bút ký, ở trên bản bút ký kỹ càng phát họa ra phụ cận dãy núi địa thế, mảnh này kéo dài không dứt vùng núi, nhìn qua giống như là trong biển tuyết nổi lên màu đen vọt sóng, liền gọi. hắc ba sơn mạch đi. vẽ xong bản đồ, lại qua loa cho mảnh này vùng núi đặt tên, dù sẽ liền chuẩn bị lại lần nữa lên đường tìm kiếm tuyết ma. Nhưng mà ngay tại rủ xèo rời đi về sau, một chỗ sơn cốc thật dày tuyết động, đột nhiên động đậy một chút, tựa như dưới đáy trôn lấy thứ gì. Ngay sau đó mảnh này tuyết động đột nhiên lúc nhích, tựa như tạo thành một cái cự đại con mắt đồ án. Con mắt đồ án lại còn nháy nháy, cẩn thận nhìn chăm chú liền có thể nhìn thấy, đồ án bên trong con mắt tràn ngập hắc ý, con mắt này đồ án ngay tại trong sơn cốc lặng lặng ngắm nhìn, đã bay lên bầu trời hắc du long. Cho đến hắc du long cái bóng biến mất tại đỉnh núi, con mắt đồ án cũng biến mất theo, lần nữa khôi phục thành trước đó tuyết động bộ dáng. Đi, Roxy, si, chúng ta về nhà, lần này thăm dò đến phương Nam chí ít 1000 ngàn cây số bên ngoài rời đi ảnh Diễm Đại Công quốc thực tế quá xa, làm Hắc Du Long dù gì bay lượn mà qua Hắc Ba Sơn Mạch, không có tìm được Tuyết Ma Tung tích, dù sẹo liền dẹp đường hồi phủ. khi hắn cơi rồng lướt qua Hắc Ba Sơn Mạch trên không lúc, Sơn Cốc Tia Tuyết động lại lần nữa hóa thành một bộ tràn ngập ác ý con mắt đồ án, nhìn chăm chú Hắc Du Long cái bóng đợi đến Hắc Du Long rời đi sau một hồi, con mắt đồ án biến mất không thấy gì nữa, nhưng là thay vào đó chính là trong Sơn Cốc Tuyết động đống nhiên ngưng tụ thành một cái to lớn giấu chân đồ án, giấu chân đồ án sau khi xuất hiện lại cấp tốc biến mất, nhưng là đại khái bên ngoài mười km lại một chỗ tuyết động hóa thành mới giấu chân đồ án. Đồ án sau khi xuất hiện rất nhanh lại biến mất. Sau đó bên ngoài 10 km phương bắc lại có một cái to lớn dấu chân đồ án, tựa như tiếp sức xuất hiện cũng biến mất. Dấu chân này cứ như vậy đuổi theo Hắc Du Long thân ảnh, theo Hắc Ba sơn mạch không xa ngàn dặm đi tới u quang lòng chảo sông bên ngoài. Chờ dù sẽ trở lại gì gà đại viện, Hắc Du Long liền bay trở về Hắc Hỏa đại địa. Cái này to lớn dấu chân đồ án cũng đuổi theo Hắc Du Long, lại đi tới Hắc Hỏa đại địa bên ngoài. Tựa hồ không cách nào bước vào ấm áp thủ địa, to lớn dấu chân đồ án chỉ có thể ở ngoài vi bồi hồi. Màn đêm buông xuống, to lớn dấu chân đồ án cuối cùng tại hắc hỏa đại địa phía đông nơi nào đó trên cánh đồng tuyết hoàn toàn biến mất không còn gặp lại tấu chương xong cái đại khái bản thiết kế tòa thành toạ bắc chiều nam đại môn hướng phía nam mở ra toàn bộ tòa thành phía nam đều đem bằng phẳng vì một mảnh lớn mắt cỏ có thể cung cấp tòa thành chắn thả sau đó tòa thành về phía tây sẽ thấy ghép cây trúc trùng thảo tới xây dựng một mảnh rừng trúc đây là tổ li yêu nhất tòa thành phía đông trước mắt trên đất hoang đã tung xuống cao su tử chờ đợi năm sau nẻ mầm thành một mảnh rừng sồi Dương sôi là dụ xéo đối với yêu tinh sợ bẹn nhỉ hứa hẹn, hứa hẹn tại chính mình ném áp trên thuộc địa trồng trọt một mảnh dừng sôi, cung cấp yêu tinh sạp bạn cư trú. Bất quá, tựa hồ sợ hái rủ xéo lại đi kéo lông dê. Hiện tại yêu tinh sạp bạn, giống như đã không ở tại sạp bạn trong rừng tuyết. Dù xéo mấy lần tản bộ đi qua, muốn tìm yêu tinh sạp bạn trò chuyện chút, đều không thể tìm tới đến nội tòa thành phía bắc. Tạm thời quy hoạch chính là trồng trọt một mảnh bạch hoa lông, tương lai có thể đem mỉ tê nạ trùng cọp tay ghép tới. Đây là mỉ tê nạ gia tộc lập nghiệp ma dược, dù sẽ thân là mỉ tê nạ gia tộc một viên, lại có một cái mỉ tê nạ nấm chim, tự nhiên sẽ coi trọng mỉ tê nạ mặt khác, thuốc lá ruộng ma dược, lúa mì ruộng ma dược, các trùng ma dược điển, đều sẽ tập trung phân bố tại tòa thành chung quanh, thuận tiện bảo hộ ruộng ma dược an toàn. đợi đến mùa ẩm đến, ta liền bắt đầu xây dựng tòa thành. tòa pháo đài này danh tự, dù sẽ còn không có nghi kỹ, hiện tại ưu quang chấn ô yêu xả lò gạch nhà máy, sản xuất số lớn vụn gạch bùn đều bị ta tồn kho. vụn gạch bùn so nham thạch càng rắn chắc dùng bền, là thượng đẳng kiến trúc vật liệu. một tòa vụn gạch bùn tòa thành, so một tòa nhang thạch tòa thành, phòng ngự hiệu quả càng cường đại đương nhiên, bất luận cái gì tòa thành đều sẽ tăng thêm ma lực vật liệu, lấy nền vững chắc tường thành, mà không phải đơn độc chỉ dùng nhang thạch hoặc là chỉ dùng vụn rác bùn, phổ thông vật liệu kiến tạo tòa thành, nhưng không nhịn được song túc phi long ngày đêm chiêm cứ. Đi, bộ lì, hạ đi, chúng ta đi lãnh địa bên ngoài cánh đồng tuyết đi một vòng, nhìn xem tuyết quỷ nhiều hay không. Du ăn xong cơm trưa lương khô, liền chuẩn bị hướng cánh đồng tuyết xuất phát. ở trên cánh đồng tuyết một bên đi săn tuyết quỷ, một bên cùng huyễn thú rèn luyện. giống. Dấu xì si nhẹ giọng hô ứng. ngươi lưu tại nơi này, ta chỉ là đi cánh đồng tuyết đi một vòng. Du đối với dấu xì phất phất tay, lập tức cởi bộ nhanh chóng bay về phía cánh đồng tuyết. Tấu chương song, chương ba Một tay che trời không đường có thể trốn. Chương 363, một tay che trời không đường có thể trốn. Hắc hỏa đại địa hướng đông, Hắc Du Lão đã bay ra hơn 50 cây số. Dọc theo con đường này đích xác phát hiện không ít tuyết quỷ. Không biết có phải hay không là xuất sinh trước ăn nhiều băng tản châu nguyên nhân. Hắc Du Long rồi sỉ tử hổ đối với săn giết tuyết quỷ hứng thú không đồng. Chỉ cần tuyết quỷ không đến xâm chiếm Hắc hỏa đại địa, dầu xì liền lười đi trên cánh đồng tuyết săn giết tuyết quỷ. Không giống Niêm Thổ Long ruột, có thể sương tuyết quỷ thiên địch, mỗi ngày đều sẽ đi ưu quang lỏng trào sông xung quanh trên cánh đồng tuyết toàn bộ đi săn tuyết quỷ. Chỉ có thể nói người có ngàn loại tính cách, rồng cũng có khác biệt cả tính. Ngự kiếm thuật. Dù sẹo khép quát một tiếng, lập tức ném ra gốm xanh chi kiếm, lấy đấu khí ngự kiếm phương thức điều khiển gốm xanh chi kiếm lao về phía trước. Sau đó chính mình cưỡi độc giác thú bỗ li, đặt lên gốm xanh chi kiếm, mượn nhờ gốm xanh chi kiếm tốc độ cực nhanh tiến lên. Bất quá mới bay ra mấy trăm mét khoảng cách, liền thoát ly gốm xanh chi kiếm, tốc độ một lần nữa rơi xuống đến bình thường tốc độ phi hành. Vẫn chưa được đâu, Dù sẹo. Bỗ ở trong tâm linh thở dài nói đây là nó cùng Dù sẹo ngay tại khai phát phong hành thuật tiến giai phiên bản ngự kiếm thuật, chỉ là khai phát ma pháp cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trước mắt ngự kiếm thuật không chỉ có thô giáp, mà lại hiệu quả cực kém thi triển 10 lần nhiều lắm thành công một lần. Bất quá chỉ cần có một lần thành công, liên đại biểu cho ngự kiếm thuật phương hướng là chính xác. Dù sẽ khích lệ nói, không muốn nỗ trí, vũ ly. Vừa rồi chúng ta đã thành công bay mấy trăm mét, chỉ cần kiên nhẫn khai phát, sớm muộn có thể không ngừng phi hành. Dừng một chút, hắn cười nói, mà lại ngươi không có phát hiện sao? Ngự kiếm thuật tốc độ, cơ hội đạt tới hơn ngàn cỡ mở hở a. Đây là tiềm lực to lớn ma pháp. Khai phát sau khi thành công, dù xéo đi con nào muốn ngự kiếm thuật vừa mở, liền có thể nửa ngày bên trong đến ảnh diễm đại công quốc bất kỳ vị trí nào ảnh diễm cử long mao đủ to lực, đại khái là là cái tốc độ này. Theo dù sẽ biết, trước mắt tất cả tư liệu ghi lại rất thú, long chi loại tốc độ, không có vượt qua vận tốc âm thanh tồn tại. Cho nên ngự kiếm thuật một khi khai phát thành công, dù sẽ tốc độ đem đưa thân trên thế giới tốc độ nhanh nhất danh sách. Đúng vậy đâu, liền hạ tỷ cũng đuổi không kịp. Polly ở trong tâm linh hô ứng. Hạ tỷ thành thơi thành thơi bay ở trên trời, tốc độ của nó cũng không chậm, phi hành hết tốc lực có thể đạt tới hơn 600 km/h, cái tốc độ này đã vượt qua song tốc phi long tốc độ. Bất quá Polly rất nhanh còn nói thêm, kén đẳng cực quang lực chuẩn, cũng có thể bay đến hơn 1000 km/h tốc độ đâu kẻn đẳng kỳ sĩ trưởng cực quang liệp chuẩn mặc dù có thể bay đến hơn ngàn cờ mở hở nhưng là thi triển huyện thu hợp ảnh về sau tốc độ giảm phân nửa chỉ có thể bay hơn 500 trăm cờ mở hở cùng do sĩ tốc độ không sai bị lắm dù xeo nói nhưng là hai chúng ta thi triển ngự kiếm vật cũng không dùng tốc độ giảm phân nửa trực tiếp bảo trì hơn ngàn cây số giờ cũng vậy đâu bố lì đáp tốt chúng ta tiếp tục, không ngừng cố gắng dù sẽ toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện chờ bố lì tu luyện mệt mỏi liền đổi thành cùng hạ tỷ cùng một chỗ tu luyện bởi vì lẫn nhau tâm linh đồng bộ còn chưa đủ hiện tại liền đấu khí hóa khải đều có chút gặp đèn Thi triển 5 lần, nhiều lắm thành công 2 lần. Bất quá sau khi thành công, hạ tỷ biến thành nguyên tức áo giáp, đồng dạng huyễn khốc phong cách đến từ hạ. Đây là một bộ áo giáp màu trắng, cùng Bồ Lị tuyết sắc độc giáp thú áo giáp đồng dạng. Chỗ khác biệt ở chỗ, bộ này nguyên tức áo giáp có loại lông vũ điệp da mỹ cảm. Tuyết sắc nữ yêu áo giáp. Dù sẽ cho bộ này nguyên tức áo giáp, đặt tên, hai bộ nguyên tức áo giáp, phòng ngự hiệu quả không sai biệt lắm, phong cách trình độ cũng kém không nhiều. Tiếp xuống liền nhìn Bồ Lị, hạ tỷ các ngươi ai huyễn hóa nguyên tức vũ khí cường đại? Đến hai truyền cao đẳng nguyên thú kỵ sĩ, có hai con khế ước nguyên thú có thể huyễn hóa trong đó một cái có thể hóa thành nguyên tức áo giáp, một cái khác liền có thể tại nguyên tức áo giáp trên cơ sở dọc theo một thanh nguyên tức vũ khí đây chính là đấu khí hóa khải cùng đấu khí nguyên vũ. Chỉ tiếc hắn cùng hạ tỷ tâm linh đồng bộ còn chưa đủ, cho nên tạm thời không có cách nào thi triển đấu khí nguyên vũ, chỉ có thể từ từ ma hợp. Có tuyết quỷ đến, du sẹo, ta đi giết tuyết quỷ, ngươi tiếp tục cùng hạ tỷ tu luyện. Tố ly thả người nhảy lên, liền đi săn giết tuyết quỷ. Nó vân tay độc giác đâm vào tuyết quỷ trong thân thể, nguyên tức chấn động liền có thể xoắn nát một cái tuyết quỷ. Tố ly, đừng có gấp, để ta cùng hạ tỷ tới thử thử một lần ma pháp cụ phong thuật. Dù xéo người khoác tuyết sắc nữ yêu áo giáp, trôi nổi tại giữa không trung. Sau đó tâm linh câu thông hợp thì, bắt đầu thi triển hạ kỳ cố định ma pháp cụ phong thuật. Hai tay vỗ. Trong nháy mắt cuồng phong theo hai tay nở rộ, hóa thành vô số phong nhận cương đao hướng phía dưới bầy tuyết quỷ bay tới, mình đồng ra sắt tuyết quỷ lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là tại cái này liền sông băng đều có thể xé rách cuồng phong xuống, cũng không thể kiên trì bao lâu, liền bị thịt nát xương tan. Chỉ có hai con đại gia xanh, miễn cưỡng ngăn lại cụ phong thuật tấn kích, ghé vào vỡ tan trên tấm băng mặt, há mồm í mắng rít gào. Chiêu này đến ít dùng. Dù Sở Sách một tiếng, Tuyết Quỷ là chia 5 x 7, nhưng là băng Tản Châu cũng bị thổi không thấy. Đại Tuyết Quỷ nhìn thấy Thánh Đấu Sĩ bộ dáng rù sẹo, khinh thị mình như vậy, lập tức bỏ lên liền phóng tới rù sẹo, trong tay băng điều vũ khí đập đầm ầm ầm xuống dưới. Sau đó, băng điều vũ khí liền phảng phất va vào lấp kín trên tường, lại không có thể lện xuống nửa điểm. Đây là hạ vị một loại khác cố định ma pháp phong tường thuật. Lập tức rù sẹo tay phải vung khẽ, hai đạo kiếm mang đâm ra, trực tiếp đem Đại Tuyết Quỷ nêu đầu, sau đó nghiền nát đầu lâu lấy đi trong đó thượng đẳng băng Tản Châu. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái, ngày xưa để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng Đại Tuyết Quỷ Hiện tại cũng thành sâu kiến. Mạnh a, ta hiện tại thật mạnh a. Dù Dujue chậm rãi rơi xuống đất, đứng đang vỡ tan trên tấm băng, ngửa đầu góc 45 độ nhìn trời không. Trên bầu trời che kín mây trắng, đem ánh nắng che đậy, lộ ra cánh đồng tuyết càng thêm rét lạnh. Loại này rét lạnh, thậm chí liền dù sức thể nội long tức đều không thể chống cự, dần dần cảm nhận được một tia hơi lạnh tấu xương. Ừm, ý lạnh. Ta vậy mà có thể cảm nhận được rét lạnh. Dù Dujue đột nhiên giật mình, lập tức liền thả người bay vọt, hét lớn một tiếng, "Poly, tiếp ta." Dujue. Nơi xa thanh lý tuyết quỷ cũng lục tìm băng Tần Châu, tương đương cần kiệm công việc quản gia Poly đồng dạng phát hiện dị thường, cấp tốc hướng rủ sập chạy như bay đến, nhưng mà hết thảy đều đã chế âm ầm, vốn là bị cụ phong thuật xé rách tấm băng, triệt để nổ tung thành một đoàn vỡ nát, một cái to lớn giống như ngũ chỉ sơn màu trắng xanh đại thủ, lôi cuốn không gì sánh kịp bạo ngược khí tức, hướng rủ leo bay vọt thân ảnh hung hăng trục tới. trong chớp mắt, rủ leo ném ra gốm xanh chi kiếm, ý đồ một mình thi triển ra ngự kiếm thuật, làm sao thất bại? Gốm xanh chi kiếm kích xạ hướng lên bầu trời, người khác lại không có thể dẫm lên gốm xanh chi kiếm đi theo lên không, ven vẹn dựa vào bị động ma pháp phong hành thuật, cố gắng hướng lên bầu trời bay vọt, ý đồ tránh đi con kia tái nhận đại thủ cầm nắm. Nhưng đại thủ quá lớn, tốc độ quá nhanh. Cơ hồ lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, liền hoàn thành đối với Dụ Sẹo cầm nắm, năm cái thô to như dãy núi ngón tay bắt đầu khép lại. Puli, Dụ Sẹo. Độc giác thú Puli bằng nhanh nhất tốc độ xuống lại, sau đó đối với sắp bị tái nhật đại thủ bắt lấy Dụ Sẹo, phát động ma pháp thu nộp đột thuật. Giờ khắc này, Puli cùng Dụ Sẹo lực lượng thành công sâu chuỗi, sau đó ma pháp tương đại, thần bí hiệu quả cấp tốc phát động, sắp mang Puli cùng Dụ Sẹo trốn vào hư ảo mộng cảnh, thậm chí một người một thú thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng là tái nhật đại thủ lực lượng, vặn vẹo không gian, thậm chí vặn vẹo thời gian để u mộng độn thuật chậm một bước, một giây một phần mười, thậm chí chỉ có một phần trăm. tái nhận đại thủ ngón tay, liền trùng điệp đánh ra ở trên người của dù sẹo, lực lượng tràn trề đánh tới, dù sẽ không có cảm giác nào, thân thể liền xuất hiện đạo đạo da bị nẻ đường vân, huyết dịch cũng không kịp phun tung tóe, liền muốn chia năm sẻ bảy, hạ tỷ biến thành tuyết sắc nữ yêu áo giác, nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đạo bạch quang từ không trung rơi xuống, khôi phục nghị ứng thân nữ yêu long hình tượng, hôn mê bất tỉnh. mà dù sẽ thân thể nứt trước lúc, trong đầu chỉ tới kịp hiện lên một ý niệm, diếp. Tấu chương song, chương ba thử sinh khí rộng. Chương ba Tử sinh khế rộng, tăng thêm cầu nguyện phiếu, ảnh diễm núi lửa. Dung nham vùng ngủ cùng ngục hiện ra ngâm, ảnh diễm cự long to lớn đầu lơ lửng ở dung nham mặt ngoài, một mực chăm chú khép kín hai mắt, đột nhiên mở ra. Màu đỏ thắm trong đôi mắt, con ngươi trong nháy mắt co vào thành hai đầu khe hẹp. Giống. nó há miệng rít đảo, thanh âm thông qua ảnh diễm núi lửa phóng đại, nháy mắt vang vọng toàn bộ hỏa sơn quốc đảo, cũng tiếp tục hướng về xung quanh ngắm áp thuộc địa rung động. Phẫn nộ theo trong dung nham giằng co, to lớn màu đen trong thân thể, lần tiến đường vân phía dưới lóe ra hào quang màu đỏ thắm. Nóng hồi dung nham theo hai cánh, cổ, trên thân thể trượt xuống, cuồn cuộn khói đen không ngừng hướng ngoại cuồn cuộn. Nương theo lấy ảnh diễm cự long nổi giận, toàn bộ ảnh diễm núi lửa phảng phất muốn một lần nữa phun trào. Trong nháy mắt ảnh diễm cự long liền theo miệng núi lửa bay ra, sau đó hướng về phương nam, trùng điệp phun ra một đạo nóng dược tiêu đốt long viêm. Cái này long viêm bị bỏng không khí, rất nhanh liền đem không khí hòa tan, sau đó tan biến tại vô hình. Làm xong tất cả những thứ này, ảnh diễm cự long rốt cuộc bất lực phi hành, thân thể to lớn trùng điệp rơi xuống, xoạt, ngã tiến vào nóng hổi trong nham tương, chỉ còn cái đầu lộ ở bên ngoài. Dái nhỏ con ngươi có chỗ khôi phục, ánh mắt đều là mỏi mệt cùng đau thương. Nó nhìn xem miệng núi lửa vết đá, cái kia tinh mịn mà dài khe hở tựa như tạo thành một tòa tù long, đưa nó chói buộc tại đây. Lúc này, núi lửa Thông đạo cấp tốc chạy tới mấy tên kỵ sĩ, nằm rạp trên mặt đất, ảnh Diễm Điện Hạ, không biết xảy ra chuyện gì, gây ngài tức giận. Ảnh Diễm Cự Long không có trả lời, chỉ là suy nghĩ xuất thần nhìn qua vách đá khe hở. Cùng một thời gian, ngay tại họp nguyên lão hội trong đại điện, mấy tên cầm quyền nguyên lão cùng ba vị chọn công tử cũng đều bị ảnh Diễm Cự Long gầm thét sợ kinh động, không ai có thể lý giải một tiếng này gầm thét hàm nghĩa, cho nên cấp tốc hướng ảnh Diễm núi Lựa tiến đến. Dù sẽ thân thể lực, Long tức vỡ vụt, nguyên tức chôn bụi. Tất cả lực lượng đều tại Tuyết Cự Nhân dệt dưới một trường đánh lén hóa thành hư không đợi đến độc giác thú Vô Ly đổ tới, đồng phát động u ngộng độn thuật lúc, thân thể của hắn đã vô tận tiếp cận với tử vong. Thậm chí liền Vô Ly cũng bị tác động đến, nó cùng Dụ Sẹo lực lượng đã sớm hòa làm một thể, tâm linh càng là hoàn mỹ đồng bộ. Dù Sẹo gặp như thế tai họa ngập đầu, đối với nó đến nói, đồng dạng là một lần tai họa ngập đầu, thể xác tinh thần câu diện tai nạn. Nhưng đúng vào lúc này, u ám độn thuật thành công đem Vô Ly cùng Dụ Sẹo thân thể kéo vào bên trong u ám mộng cảnh. Vỡ tan thân thể, vỡ tan lực lượng ở trong u ám mộng cảnh ổn định lại. Nhưng ý nguyên vẫn là vỡ tan trạng thái. Jusel, Boli ở trong tâm linh không ngừng gào thét. Jusel cảm giác ý nghĩ của mình vận chuyển vô cùng trở ngại, nhưng vẫn là động viên đáp lại một tiếng. Boli, ta làm sao rồi? Cặp mắt của hắn đã không thể thấy vật, nhìn không thấy bất luận cái gì ma lực chi quang, chỉ còn lại đen kịt một màu. Không biết, Jusel, ta không biết. Boli cũng đã hoảng. Nó mặc dù không có bị tuyết cự nhân diện bàn tay đánh trúng, nhưng là đồng dạng bị tuyết cự nhân diện lực lượng cường đại đánh tan tự thân lực lượng, tính cả tâm linh cùng một chỗ thụ trọng thương. Giờ này khắc này, con mắt của nó cũng không thể thấy vật. Jusel không nhìn thấy nó, nó cũng không nhìn thấy Jusel chỉ có thể thông qua có hạn tâm linh tạm ứng tiến hành giao lưu ta nhớ được bộ ly dù sở tư duy thoáng phân chấn một chút ta giống như bị tuyết cự nhân diện bành lén thật không may a ta thế nhưng là thân ở ảnh diễm đại công quốc cảnh nội vậy mà lại tao ngộ tuyết cự nhân diện trong ngay mắt trong lòng của hắn sinh ra chưa xuất sư đã chết bi thương hắn còn có thật nhiều mộng tưởng không có thực hiện không có cưới lên tiểu mộng rồng cũng không có đi thượng nhân sinh đỉnh phong càng không có đánh tới tuyết ma quê quán nhìn một chút thậm chí cả hắn liền hắc hỏa đại địa khai phát cũng không kịp làm ra ăn bài dù xèo, sẽ tốt bộ nhẹ giọng ăn đuổi Sẽ tốt sao? Dù sẽ hai đời ký ức nhẹ nhàng trung điệp, suy nghĩ của hắn đang gợi, cứ việc có rất rất nhiều tiên đuối, nhưng là có thể lãnh hội cái thế giới này siêu phàm chi lực, cưới phi long tại thiên tế bay lượn, đã chuyến đi này không tệ. Hắn đột nhiên nâng lên cuối cùng lực lượng tinh thần, muốn chặt đứt chính mình cùng Polly, Roxy, Hạp tỷ tâm linh khế ước. Nếu là tùy ý khế ước tiếp tục giảng buộc, Tuyết cự nhân dệt đối với hắn trọng thương, sẽ thuận khế ước chi lực cùng đường trọng thương khế ước của hắn đồng bạn, Dầu sĩ cùng Hạp tỷ, nhất là Polly. Bởi vì Polly cùng Dụ sẽ tâm linh hoàn mỹ đồng bộ, bọn hắn lực lượng không phân khác biệt, có vinh cùng vinh một vòng đều vòng. Polly thật tốt sống sót, cùng rộng si, hạ tỷ cùng một chỗ, thay ta nhìn cho kỹ cái thế giới này phong cảnh. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng là thật sắp chết đến nơi, dù sẹo ngược lại thoải mái. Thế giới chính là như vậy, cũng không phải là mỗi một cái đặc sắc hoặc là không đặc sắc cố sự, đều sẽ có một cái vừa đúng kết cục. rất nhiều cố sự tựa như hắn giờ phút này kinh lịch, còn chưa đạt tới cao trào liền im bặt mà dừng, đến mức thái giám đuối nát. Không, dù sẹo, đừng từ bỏ. Tố Ly nói. Ha ha, ta không hề từ bỏ, ta chỉ là tại làm cuối cùng lựa chọn. Dù tư duy càng ngày càng sinh động, thậm chí còn có tâm tư nói đùa, vừa rồi là ta chủ quan. Không có tránh, bị tuyết cự nhân giật cái này lão lục đành lén. Bố Lý nghe không hiểu rủ sẽ tại hồn luôn loạn ngữ cái gì, nó chỉ là nói, đừng từ bỏ chính mình, cũng đừng từ bỏ ta. Ta bây giờ có thể làm chính là bảo hộ ngươi, Bố Lý, chặt đứt khế ước, ngươi liền có thể chạy trốn. Tại sao phải chạy trốn đâu? Bố Lý nói. Thông qua tâm linh liên tuyến, dù sẽ có thể cảm nhận được, nó đã trong lòng còn có tự trí, chuẩn bị cùng hắn đồng sinh cộng tử đối với này, dù sẽ cảm thán không thôi, ngươi có thể thật tốt còn sống, thay thế ta nhìn xem cái thế giới này phong cảnh, tuyệt đối đừng xem thường sinh tử nếu như đổi lại là ta, ta nhất định sẽ cố gắng sống sót. Tô Ly, ta thật có điểm hối hận lúc trước lừa ngươi khế ước. Sao có thể nói lừa gạt đâu, kia là ta đồng ý. Ha ha, cũng đúng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước ngươi làm sao liền sẽ đồng ý cùng ta khế ước đâu? Hạ tỷ là bị ta dùng ta chuột nướng thì thống khế ước, ngươi lại là vì cái gì? Cũng bởi vì ta có xinh đẹp mái tóc màu vàng ló nhạt sao? Dù sẽ còn nhớ rõ, Tô Ly lúc trước vừa mới nhìn thấy hắn lúc, huyên tú nói nhỏ bên trong nói qua, thích hắn mái tóc màu vàng ló nhạt, thậm chí còn muốn để Russo sờ nó độc giác lúc này gỗ li ở trong tâm linh nhẹ giọng đáp lại nói ta không biết đâu có thể là nhất thời hứng khởi cũng có thể là linh hồn hợp ý mặc dù ta không phải nhân loại nhưng ta bị nhân loại đủ mọi màu sắc linh hồn hấp dẫn thích thế giới loài người đâu thì ra là thế cho nên lựa chọn tại ta đã chúng ta là khế ước đồng bạn như vậy đương nhiên phía trước là cái gì con đường chúng ta cùng một chỗ đi gỗ li nói du sẹo tử sinh khế rộng vô luận hôm nay qua đi phải trang ú ám để chúng ta cùng một chỗ kinh lịch đi ha ha tốt du sẹo cười to sau khi cười xong lại buồn bực nói cái này đều qua một hồi lâu ta làm sao còn chưa có chết Không thích hợp, ta thậm chí có thể cảm nhận được tay trái của ta. Thế, tay trái của ta phía trên, ấn ký đang thiêu đốt, đang nhảy nhót. Trước đây dù sẽ không cách nào thấy vật, cũng không cảm giác được da bị nẻ thân thể. Nhưng bây giờ hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được, tay trái mình lòng bàn tay ấn ký đang thiêu đốt, mở hình ấn ký thiêu đốt càng kịch liệt. Ngoài ra còn có bốn cái rõ ràng ấn ký, cũng đang không ngừng thiêu đốt. Kiếm bướm, kiếm bướm đang giúp ta dẫn dắt đấu khí, giúp ta dẫn dắt đá đứt gãy lực lượng. Bùi gai, bùi gai đang không ngừng lôi kéo thân thể của ta, không để thân thể của ta chia năm sảy bảy. Bọ ve, bọ ve tại hút máu của ta. Tấu chương song, chương 365, Long vực lãnh chúa. Chương 365, Long vực lãnh chúa, tăng thêm, cầu 10 phiếu. Bọ ve hổ phách trùng, ngay tại điên cuồng thôn vệ dụ xèo huyết dịch. Nhưng nó cũng không phải là vì ăn hết dụ xèo huyết dịch, mà là thông qua hút dụ xèo huyết dịch, đem chuyển hóa thành một loại khác năng lượng, phản hồi tại dụ xèo thân thể. Loại này năng lượng chính là nhị chuyển nguyên thức, đồng thời còn bị một tầng long tức nơi bao bọc, đây là dụ xèo trước đó bị tuyết cự nhân dệt đánh tan lực lượng. Bọ ve hổ phách trùng thông qua chính mình khí huyết chuyển hóa năng lực, không ngừng đem dụ xèo huyết dịch chuyển hóa đã thành trải qua sói mọ lực lượng mà cố lực lượng này chống đỡ lấy dù sở tư duy vận chuyển chống đỡ lấy hắn tại thân thể ra bị nẹt dưới tình huống dần dần khôi phục tinh thần lực cũng chính là theo tinh thần lực khôi phục hắn tài năng cảm nhận được tay trái của mình cùng lòng bàn tay thiêu đốt ấn ký cuối cùng hắn cảm nhận được thạch sùng hổ phép trùng đang không ngừng phát ra chính mình lực lượng thần bí lấy chữa trị dù sẽ tổn hại thân thể theo tay trái bắt đầu chữa trị dần dần chữa trị tốt cánh tay trái sau đó là bả vai trái tiếp theo là cổ sau đó một đường chữa trị đến con mắt đồng nhiên du xéo mở ra một con mắt toàn bộ ưu ám mộng cảnh nháy mắt sáng Ma lực chi quang phát họa ra trước mắt cảnh tượng, thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cánh tay trái cánh tay liên tiếp bà vai, cổ, cùng nửa cái đầu. Phía trước thì là độc giác thú bộ lì ma lực hình dáng, trên thân thể đồng dạng che kín ra bị nẻ, nhưng ít ra thân thể còn duy trì hoàn chỉnh. Còn tốt, bộ lì còn tốt. Du xeo nhẹ nhàng thở ra, hắn muốn chuyển động cổ, quay đầu nhìn một chút tập sát chính mình tuyết cự nhân dẹt, làm sao chỉ có nửa cái cổ, căn bản làm không được quay đầu động tác. Mà lại hắn cũng phát hiện, cái này u ám ngọn cảnh tượng hồ có chút không giống lắm. Là thời gian. Bộ giải đáp rủ xeo nghi hoặc. Bình thường u ám mộng cảnh thời gian tỷ lệ cùng thế giới hiện thực, nhưng là hiện tại u ám mộng cảnh, tựa hồ lâm vào trong đình trệ. Ta cũng có thể thấy mọi vật, ta nhìn thấy sau lưng của ngươi, con kia tuyết cự nhân diệp cánh tay, tựa hồ lơ lửng xuống tới. Ở trong tầm mắt của Boli, u ám mộng cảnh mặt đất tấm băng, một cái to lớn màu trắng xanh cánh tay xuyên thẳng hướng lên bầu trời, đồng thời khó khăn lắm khép lại thành một cái nắm đấm. Du xèo vỡ vụn thân thể, liền theo nắm đấm trong khe hở bị gạt ra, sau đó hết thể liền dừng lại. Lakem, Lakem đang trợ giúp chúng ta. Du xèo rất là kinh hỉ, cảm thụ được cháy rừng hực em mở hình nhân ký. Hắn hiểu ra hết thảy, nhất định là Kem không chế ưu ám ngọn cảnh tốc độ thời gian trôi qua, cho chúng ta tranh thủ một kia sinh cơ. Lập tức hắn lại cảm thụ được đang cố gắng vì hắn phú có thể bốn con hổ phách trùng. Không khỏi phấn chấn tinh thần nói, Bố Kem, các hổ phách trùng cũng đang giúp giúp bọn ta, chúng ta lại có tư cách gì nói bừa sinh tử mà không đi cố gắng cầu sinh? Đúng vậy đâu, ta hiện tại khiếm khuyết lực lượng. Dù sẽ cảm thán một tiếng. Bố nhẹ nhàng cười một tiếng, lực lượng của ta chính là rụ xéo lực lượng của ngươi. Ngươi sinh, ta liền sinh; ngươi chết, ta cụ vòng. Như vậy giờ phút này liền để chúng ta triệt để dung hợp, hướng chết mà sinh, tại hổ phách trùng tại tiểu mộng rồng dưới sự trợ giúp tân sinh đi. Nói, Bố Ly nhẹ nhàng ngậy lên, nó từ ma lực chi quang phát hỏa mà thành vỡ tan thân thể, liền đụng vào dụ xẻo vỡ vụn trong thân thể. Giờ khắc này, ở trong u ám một cảnh, Bố Ly đem chính mình hóa thành năng lượng thể, hoàn toàn dung nhập vào dụ xẻo trong thân thể. Giống như ở trong thế giới hiện thực thi triển đấu khí hóa khải, huyết thú hợp ảnh, chỉ là lần này càng thêm triệt để. Bởi vì bị hồ phách trùng phú có thể về sau rủ xẻo, cũng tương tự ở vào một loại đặc thù năng lượng thể. Năng lượng. Tựa hồ dự cảm được cái gì Dù xéo bung ra thể xác tinh thần, hoàn toàn tiếp nhận bộ lì dung hợp, dư thừa năng lượng ở trong thân thể hắn dập dờn. Cố lực lượng này, Viễn siêu rủ cùng bộ lì lực lượng cực hạ, không biết từ đó đến, nhưng lại phảng phất đã sớm trốn ở chỗ này, chờ đợi đòi lấy. Bốn con hổ phách trùng được đến cố năng lượng này bổ sung, bắt đầu càng thêm điên cuồng vì rủ sẽ phú có thể. Kiếm bướm dẫn dắt cùng khơi thông lực lượng, bùi gai cố định kết cấu thân thể, bọ ve không tắt thở máu chuyển hóa, thạch sùng thì làm hắn chữa trị thân thể. Lần này chữa trị không phải thân thể máu thịt, mà là một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh năng lượng thân thể, không gián đoạn phú có thể, phảng phất đi qua một thế kỷ như vậy dài dang dở. U ám ngụ cảnh hoàn toàn thời gian ngừng lại, lòng bàn tay em mở hình ấn ký không ngừng tiêu đốt đương nhiên phú có thể tới một cái điểm tới hạn, dù xẻo năng lượng thân thể hoàn toàn chữa trị về sau, lòng bàn tay em mở hình ấn ký mới chậm rãi dập tắt. Cùng lúc đó thời gian ngừng lại u ám ngụ cảnh cũng lần nữa khôi phục bình thường tốc độ thời gian trôi qua. Tuyết Cự nhân giật cánh tay, cũng theo lơ lửng bên trong chánh thoát, nắm đấm hung hăng nắm chặt, phảng phất muốn đem dụ xẻo bóp nát. Nhưng dù xẻo đã bứt ra rời đi, ở trong u ám ngụ cảnh nhanh chóng bay ra một khoảng cách tương ầm. Tựa hồ u ám ngụ cảnh cũng đạt tới điểm tới hạn, rốt cuộc không còn cách nào duy trì khiến cho có được cái này hoàn toàn mới thân thể dù sẹo rơi xuống đi ra. Tấm mắt không còn là một mảnh đen kịt, chung quanh lại lần nữa khôi phục thành trời băng đất tuyết. Dù sẽ xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng theo tấm băng phía dưới nô già to lớn tái nhợt cánh tay, cái cánh tay này không có bắt lấy dù sẹo, cho nên để tuyết cự nhân dệt nổi giận, trung điệp truy hướng tấm băng, làm cho cả đại địa đều run rẩy một chút. Sau đó càng nhiều tấm băng vỡ vụt, tuyết cự nhân dệt đầu theo vỡ vụn trong tấm băng nô ra, gắt gao tiếp cận dù xèo. Giờ khắc này, dù sẽ cảm nhận được toàn thân thấm xương băng hàn, nhưng mêng ngông lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, trực tiếp hòa tan lạnh lẽo thấu xương. Giang giác Một tia chớp từ phía chân trời rơi xuống, tinh chuẩn hướng về dù sẹo. Dù sẽ khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, giơ lên, cao cao tay phải. Tay phải chính cầm một thanh sắp tới dài 3 mét đại kiếm, lôi đỉnh chạm đến mũi kiếm, trực tiếp vì chui này đại kiếm dắt lên một tầng lôi điện xỉn xích, chói thay lôi điện tiếng kêu to, vang vọng giữa thiên địa. Bố ly, dù sẹo. Trong tâm linh, hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, giờ khắc này dù sẽ cùng bố ly đã đã không còn bất luận cái gì trên tư duy sai sót. Đây chính là chúng ta tân sinh. Dù đem tay trái cũng nâng lên, sau đó bắt lấy cuốn quanh lấy lôi điện xỉn xích dài ba mét đại kiếm hai tay giữ long vực lãnh chúa giờ này khắp này tại tứ nơi sâu xa khám phá nguy cơ sinh tử rủ rẽ rốt cục cùng độc giác thú bổ lì cùng một chỗ đánh vỡ huyễn thu kỵ sĩ trần nhà tấn thăng làm trong truyền thuyết long vực lãnh chúa âm ầm dưới chân tấm băng bị lôi đình lực lượng không ngừng xé rách tựa như một đạo sóng xung kích lấy rủ sẽ thân thể làm tâm điểm không ngừng hướng nơi xa xé rách mà dài 3 mét trên đại kiếm lôi điện xiêm xích đã thông qua hai tay dây dưa lên rủ sẹo thân thể phản phất vì hắn phủ thêm một kiện lôi đình áo ngoài lôi đình trường kiếm cùng lôi đình áo ngoài giờ phút này rủ sẹo liền tựa như lôi đình chi chủ Cú tay Tuyết Cự Nhân Diệt dây ruổi lấy theo tấm băng phía dưới hắt ám leo ra. Dù Sẻo đang muốn huy kiếm ám sát Tuyết Cự Nhân Diệt, đung nhiên một đạo khổng lồ ảnh Diễm Cự Long hư ảnh theo phương bắc của tới, vọt tới Tuyết Cự Nhân Diệt phía sau người, miệng rồng mở ra, một đạo chân thực Long viêm cứ như vậy quay đầu đổ mặt phun ra ở trên đầu của Tuyết Cự Nhân Diệt. Trong chớp náy này, Tuyết Cự Nhân Diệt nửa người đều phản phất bị Long viêm chỗ hòa tan, phát ra thê lương mà tiếng rít chói tai. Diệt, như thế biến cố, để Dù sẽ có chút nghi ngờ. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, dơ lên cao cao lôi đỉnh trường kiếm rơi xuống, thi triển ra chính mình cường đại nhất kiếm chiêu tốc độ ánh sáng, lần này là chân chính tốc độ ánh sáng. lôi đỉnh trường kiếm nhìn như rất ngắn, nhưng là mũi kiếm thả ra kiếm mang, lôi cuốn ngàn vạn lôi đỉnh, như một đạo kinh thế sét, thẳng đến tuyết cự nhân diệt bị long viêm thiếu đốt, ngựa về đằng sau lên đầu, giang rắc, kinh lôi rơi xuống đất, tuyết cự nhân diệt trên chán, thông suốt mở rộng một cái lỗ hổng nhỏ, cái kia mênh mông long viêm liền phản phất tìm tới chỗ thám nước, toàn bộ hướng cái này lỗ hổng nhỏ chui vào, sau đó triệt để hòa tan tuyết cự nhân diệt đầu. cơ hội trong khoảnh khắc, tuyết cự nhân diệt mới từ dưới mặt đất đen nhánh cửa hàng trôi ra ngoài, tái nhật mà to lớn nửa người trên, cứ như vậy nương theo lấy đầu bị hòa tan. Bắt đầu chia năm sẻ bảy, rất nhanh liền vỡ thành đầy đất to lớn khối băng đen nhanh, cửa hàng chậm rãi biến mất, tuyết cự nhân dệt nửa người dưới cũng biến mất theo. Chỉ có lôi điện tiểu xà bốn phía trườn trên mặt đất, còn lưu lại tuyết cự nhân dệt vỡ vụn mã thành to lớn khối băng. Chết rồi. Du Xiao rút kiếm mở mịt tứ phương, lại tìm không đến một tia tuyết cự nhân dệt khí tức, Long viêm dập tắt, ảnh diễm cự long khí tức cũng biến mất theo. Trên mặt đất chỉ có nhỏ bé thiềm điện, còn thỉnh thoảng nhảy ra trườn. Không, hẳn là không chết, mà là độ đi. Du Xiao tìm kiếm một phen, liền suy đoán ra sự tình bản chất, tuyết cự nhân dệt lực lượng Ở trong phạm vi ảnh diễm đại công quốc, bị đại đại áp chế, mà lại ảnh diễm cự long có thể vượt qua thời không, đối với nó no phun ra long viêm, liếc bầu trời một cái bên trong tầng mây, dù sẽ cười nhạt một tiếng, đương nhiên, ta cái kia đâm rách tuyết cự nhân rợt đầu một kiếm, cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu không phải một kiếm kia đâm rách tuyết cự nhân rợt đầu, long viêm lại há có thể hòa tan tuyết cự nhân rợt, đáng tiếc, hay là bị tuyết cự nhân rợt chạy. Dù sẽ đắc ý về sau, chính là sợ hãi cuối cùng, ngay tại vừa rồi, hắn thật kém chút chết tại tuyết cự nhân rợt đánh lén phía dưới, tuyết cự nhân rợt vậy mà mạo hiểm tiến vào đại công quốc tới giết ta nếu không phải bộ lì cùng hắn tử sinh kế rộng, nếu không phải tiểu mộng rồng tạm dừng u ám mộng cảnh thời gian, nếu không phải bốn con hổ phách trùng không ngừng vì hắn trao năng, hắn căn bản thật không qua cửa loại này, chớ nói chi là có thể phá nguy cơ sinh tử. Tấn Thăng Long lực lên chúa. Lúc này hắn quẹt mắt quan nhìn, nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất đang nằm hôn mê bất tỉnh nghị ứng thân nữ yêu Long Hạ Tỷ. Bước chân phóng ra, thân hình tựa như một tia chớp lấp lóe đến Hạ Tỷ bên người, một tay lấy Hạ Tỷ bế lên, cẳng khái nói, nếu không phải Hạ Tỷ lúc ấy hóa thành tuyết sắc nữ yêu lão giáp, thay ta cản một chút, chỉ sợ ta coi là thật liền muốn chém thành muôn mảnh, căn bản không có tân sinh cơ hội cảm thụ được hạ tỷ suy yếu khí tức, cùng mới vừa rồi bị lôi đình bỏ qua, tiêu hơn phân nửa tuyết sắc lâm vũ, dù sẽ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, hạ tỷ, ta cùng vội lì đã tấn thăng, tiếp xuống, ta cũng sẽ tìm cơ hội giúp ngươi tấn thăng. Người vốn là ngụy long tự, trong huyết mạch chứa hướng chết mà sinh lực lượng, tấn thăng ngụy long hy vọng rất lớn. trong hôn mê hạ tỷ, đống nhiên há mồm phát ra yếu ớt một tiếng, hòa, tựa hồ tại đáp lại rủi rẽ. dù sẽ ôm hạ tỷ, chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung, quan sát dưới chân ngay tại phát sinh biến hóa đại địa, lôi đình lực lượng không có dứt tắt, mà lại như là hắc hỏa đại địa mở, không ngừng hướng nơi xa mở rộng. Hỏa tan băng tuyết. Một màn này, để dù Du sẽ thất thần thật lâu. Một lúc lâu sau mới cảm khái nói, "Poli, vừa rồi tấn thăng lúc ngươi cảm nhận được sao? Kỳ thật trong huyết mạch của ngươi cũng có hướng chết mà sinh lực lượng." "Đúng vậy, ta vững tin ta trước kia cũng là huyền thú loại ngụy lâm tự." "Mô phòng độc giác thú rồng, có lẽ hẳn là xưng hô như vậy trước kia ta." Poli nhẹ nhàng đáp lại, "Mà bây giờ, cùng dù xeo ngươi cùng một chỗ sau khi tấn thăng, ta mới thật sự là độc giác thú." "Rõ." Nơi xa chân trời, long long vang lên. Du Seo mỉm cười, "Dù xi đến, chờ nó nhìn thấy ngươi ta, nhất định sẽ giật mình đi." Long vực lênh chỗ a. Tấu chương song, chương 366. Lôi đỉnh chi chủ ẩn ký. Chương 366. Lôi đỉnh chi chủ ẩn ký. Cảm nhận được Dru Sẹo gặp nguy hiểm hắc du long dọc xi, si, ngay lập tức đổi tới chiến trường, bất quá chiến đấu đã kết thúc. Tuyết cự nhân diện tập sát Dru Sẹo không thành, đã bỏ chạy rời đi. Lấy chiến trường làm trung tâm, du sẽ cùng độc giác thú bổ lì tấn thăng long vực lãnh chúa lực lượng, hóa thành vô số lôi đỉnh hướng trung quân quét. Cùng song túc phi long mở ấm áp thuộc địa, Ngụy Long lực lượng cũng có thể mở một khối ấm áp thuộc địa. Bị lôi đỉnh hòa tan nước tuyết, ở trên đại địa khoáy động, toàn bộ mặt đất đã trở thành một vùng biển mênh mông. Dục xi, si, ngươi đến Dù xéo lơ lửng ở trên không đại dương minh ngông, nhìn xem vội vàng chạy tới hất rùa long, trong lòng rất là an ủi. Dù cho cảm nhận được tuyết cự nhân dễ khí tức, dầu xì cũng không để ý hết thảy bay tới nơi này. Nếu là đổi thành niêm thổ long rốt, sợ là đã sớm bỏ trốn mất dạng. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Dầu xì hồi hộp chú ý hết thảy xung quanh, nhưng là trước đó cảm nhận được to lớn uy hiếp, đã hoàn toàn biến mất, còn có quen thuộc ảnh diễm cự long lực lượng, cũng hoàn toàn biến mất. Nơi này xảy ra chuyện gì? Nó nhìn thấy cánh đồng tuyết trở thành đại dương minh ngông, cái này làm nó khó có thể lý giải được. Dù xéo mỉm cười quan sát sự vật phải bắt được trọng điểm. Dầu si, ngươi nhìn kỹ một chút vi phụ, vi phụ hình tượng mới như thế nào. Dầu si lúc này mới chú ý tới rũ sẹo bộ dáng, nguyên bản rũ sẹo cũng chính là chừng một m tám nhân loại bình thường, nhưng là hiện tại, ngoại hình của hắn đã tăng vọt đến khoảng 3m, người khoác một kiện lôi quang lấp lóe năng lượng chiến y rìa, trong tay càng là giữ một thanh dài 3m lôi đỉnh đại kiếm, cả người uy hoàng uy nghiêm không thể xâm phạm, như là trên chín tầng trời lôi đỉnh chi chủ đương nhiên. Muốn không chú ý hắn một tay ôm nghị ương thân nữ yêu long hà ti, long vũ một nửa khép lẹt hà ti, hình tượng có chút chật vật. Phụ thân, ngươi, dầu si kinh ngạc đến ngây người. Vi phụ đã tấn thăng Long vực lãnh chúa, đây là ta cùng tổ ly hợp thể về sau hình tượng Long vực lãnh chúa tư thế chiến đấu. Rù sấp cười ha ha một tiếng, dùng lôi đình đại kiếm chỉ vào dưới chân đại dương minh ngông, nơi này lại sẽ sinh ra một khối độc thuộc về ta ấm áp thuộc điện. Phụ thân vi vũ, dầu xì bị nhân loại mưa rầm thấm đất, đã học xong nuốt bông ngựa, cái này khiến rù sẽ càng là cười không thể tắt. Lúc trước tử vong cùng bố, tập sát nghĩ mà sợ, vẫn là tiết nối, chúng điệp áp lực đã tất cả đều tiêu tán, hiện tại chỉ còn lại thân là Long vực lãnh chúa nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sảng khoái. Cảm thụ được trong thân thể hỗn tạp nhưng là lực lượng cường đại, dù sẽ không khỏi ngửa đầu thét dài một tiếng, tiếng gào cả kinh trên trời tầng mây cũng bắt đầu loạn chiến. Phảng phất tẩn chứa lôi đình chi uy thẳng tới chân trời, thét dài về sau, tâm tình cuối cùng bình phục lại, hắn khẽ cười nói, kinh lịch một kiếp này, ta rốt cục trở thành ảnh diễm đại công quốc đệ nhất cao thủ, chính là bốn truyền cao đẳng nguyễn thu kỵ sĩ ông ngoại, cũng muốn quất tại ta phía dưới. Metlin bá tức là phi long kỵ sĩ kiêm bốn truyền cao đẳng nguyễn thu kỵ sĩ, thực lực mạnh, vững vàng ảnh diễm đại công quốc đệ nhất, nhưng là bây giờ dù sẹo, không chỉ có là phi long kỵ sĩ, càng là long vực lê chúa, lực lượng mạnh mẽ đã không người có thể địch, ta đã có thể chịu được sương là. Cự Long Kỵ Sĩ phía dưới đệ nhất nhân, Du Xeo nắm chặt trong tay lôi đình đại kiếm, trong tâm linh bổ lì thanh âm cũng mười phần vui vẻ. Tấn Thăng Long vực lãnh chúa về sau, ta cùng Du Xeo ngươi liền có thể vượt qua thời gian cùng không gian, tùy thời tùy chỗ hợp thể, về sau không còn sợ Tuyết Cự nhân diệt đánh lén, không ai giết chết được chúng ta. Đúng vậy a, nhân họa đắc phúc. Du Xeo cảm khái, lập tức ở trong tâm linh đáp lại nói, bổ lì, giải trừ hình thái chiến đấu đi, để ta nhìn ngươi tân sinh về sau biến hóa. Ngày xưa bổ lì, là một cái nguyễn thú loại ngụy long tự mô phỏng độc giác thú rồng. Bây giờ Boli là chân chính Ngụy Long độc giác thú. Được rồi đâu? Boli đáp. Sau một khắc, dù sẽ trên thân Lôi Đình áo ngoài, Lôi Đình đại kiếm, tất cả đều hóa thành thiểm điện từ trên người hắn bốc ra, sau đó thiểm điện ở giữa không trung phát hỏa ra một bộ hoàn mỹ chiến mã thân thể. Lôi Đình che kín màu tuyết trắng thân thể, cũng cấp tốc dọc theo một đôi to lớn cánh chim. Càng có một đạo thiểm điện về phía chân trời chém, lập tức lại từ phía chân trời hạ xuống, rơi tại chiến mã thân thể trên đầu, hóa thành một cây màu vàng độc giác. Ngang chỉ, Lôi Đình rút đi, Boli lấy hoàn toàn mới hình tượng ra mắt trên hình thể nó cùng lúc trước hình tượng không có khác biệt quá lớn nhưng là hình thể hơi hơi lớn một vòng trên đầu màu bạc vân tay độc giác biến thành hiện tại màu vàng lôi vân độc giác mà lại chiều dài cũng theo dài nửa thước đến một mét lớn nhất cải biến là tại nó chân trước vai bộ vị mọc ra một đôi cánh cái này hai cánh gãy được lúc tựa như dịu dàng ngoan ngoãn lông tóc giãn tại bồ lì vai cùng trên bụng mở ra lúc thì hóa thành 7-8 mét dương cánh to lớn hai cánh đồng thời có vô số nhỏ bé tiềm điện tại cánh chim bên trên rú tàu màu vàng lôi vân độc giác đồng dạng thỉnh thoảng sẽ có tiềm điện trường kha Dù sẽ chật chật sợ hai tháng phục, Bồ Lý Tấn Thăng Ngụy Long về sau, không chỉ có không có chút nào mỹ cảm bên trên giáng cấp, ngược lại càng thêm phong cách đến cực hạn. Mà lại nó lại nắm giữ một loại hoàn toàn mới lực lượng lôi đỉnh. Hiện tại Bồ Lý nắm giữ lôi đỉnh chi lực về sau, tại lực lượng cường độ phía trên, đã không thể so bất luận cái gì một đầu song túc phi long yếu ở trên lực lượng vương diện, Bồ Lý Ngụy Long nguyên tức đã đến gần vô hạn tại long tức. Bất quá liên quan long Vực lãnh chúa ghi chép quá ít, ảnh diễm đại công quốc chưa hề sinh ra qua long Vực lãnh chúa, cũng chưa từng phát hiện qua Ngụy Long, cho nên cũng không biết nên như thế nào xưng hô, hình dung cùng định nghĩa, loại này hoàn toàn mới Ngụy Long nguyên tức Dù sèo nhắm mắt lại, tại tinh tế trải nghiệm loại lực lượng này, hắn cùng bộ lý là khế ước đồng bạn, cho nên bộ lý ngụy long nguyên tức đồng dạng ở trong thân thể hắn lao nhanh không thôi. Lực lượng của ta có chút hỗn tạp, hắn nguyên bản lực lượng là lấy nhị chuyển nguyên tức làm căn cơ, bên ngoài bao trùm lấy long tức, mà bây giờ lực lượng long tức y nguyên bao trùm lấy nguyên tức nguyên tức mạnh lên, long tức cũng sẽ tùy theo mạnh lên nhưng là nhị chuyển nguyên tức lại phát sinh biến hóa cực lớn, ngụy long nguyên tức chiếm cứ vị trí chủ đạo, hạ thì nguyên tức chỉ có thể như ẩn như hiện. Co tốt, lực lượng kết cấu chưa từng biến hóa, ngụy long nguyên tức cuối cùng không phải chân chính long tức, sẽ không chống cự long tức bao trùm. Đây cũng là Ngụy Long Sở Dĩ muốn mang theo, Ngụy, nguyên nhân, Ngụy Long nguyên tức lực lượng, có thể đến gần vô hạn tại long tức, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào siêu việt long tức lực lượng Ngụy Long nguyên tức khiếm khuyết long tức bao dung tính. Tại lực lượng phóng xạ bên trên, cũng có thể cảm nhận được loại này chênh lệch. Ngụy Long đồng dạng có thể mở ấm áp thuộc địa, lại không cách nào sinh sôi bất luận cái gì khoáng sản cái này cũng có thể là bởi vì, Song Tốc Phi Long có thể mượn nhờ cự Long lực lượng, mà Ngụy Long chỉ là độc lập cá thể, mượn không được cự Long lực lượng. Chỉ có cự Long lực lượng, tài năng sáng tạo hết thảy ma lực tạo vật. Polly, hiện tại người ta đều nắm giữ lôi đỉnh lực lượng, chúng ta chính là lôi đỉnh chi chủ. Dù sẽ trải nghiệm xong hoàn toàn mới lực lượng về sau, Dương Dương Đắc ý nói, tới đi, để chúng ta cảm nhận xuống lôi đỉnh chi chủ hoàn toàn mới tốc độ. Lôi đỉnh chi lực trong thân thể chạy xuôi không thôi, Dù Xéo đã có thể tưởng tượng, cố lực lượng này phun trào về sau, hắn cùng Tố Ly tốc độ có thể đạt tới trình độ gì? Trước đó còn nghĩ khai phát ngự kiếm thuật, hiện tại xem ra, căn bản không cần khai phát. Dù Xéo, Tố Ly bỗng nhiên ở trong tâm linh cười lên, ngươi hiện tại, không cảm thấy có chút mát mẻ sao? Có ý tứ gì? Dù Xéo nghi hoặc, kỳ dị. Tố Ly cười mà không nói. Dù Xéo lại liếc mắt nhìn Hắc Du Long Dục xi. Si. Doshi cũng tò mò nhìn xem hắn, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Lúc này, một trận gió thổi qua, Du Xiêu đột nhiên tối đầu. Hắn nhìn thấy toàn thân mình trần trụi, cái kia theo gió nhi quét khẽ đung đưa, quần áo đã sớm ở trong chiến đấu tan thành mây khói, độc giác thú bổ lì sắp xỉ đổ, là thuần trắng thêm sừng vàng, tấu chương song, chương 367. Lôi chạch. Chương 367, lôi chạch. Cơn gió thổi, cây nhi lạnh. Ngã, Du Xiêu xấu hổ cười một tiếng, tranh thủ thời gian dùng hôn mê nghi ứng thân nữ yêu long hạp ti, coi như che chắn vặn, ngăn lại chính mình xuân quang. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục trấn định, không nên gọi Bố Li, kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, chúng ta mấy cái đều giống nhau, đều là trần như đậu. Bố Li ở trong tâm linh cười khẽ đáp lại nói, vậy nhưng không đồng dạng, ta có lông tóc, dầu xì có lát tiến, liền hạ đi đều có lông vũ. Đối với nhân loại đến nói, chúng ta đều là xuyên quần áo, không có bại lộ đam mê đâu. A ha ha, Du sẽ cười ha ha. Xung quanh không người, hắn cũng không cần cảm thấy quá xấu hổ. Bất quá không có y phục mặc, cái này cũng không tốt trở về lãnh địa. Bố Li, làm phiền ngươi trở về giúp ta cầm bộ y phục tới, không cần phiền toái như vậy đâu, Du sẹo không mặc quần áo cũng rất tốt, mà lại mỗi lần chúng ta hợp thể tiến vào hình thái chiến đấu, thân thể của ngươi tăng gọn, đều sẽ nứt vỡ quần áo nha. Bố Ly nói, dù sao ta cùng Rùa Sì si không biết cười lời nói ngươi, dù sẹo đen mặt, cái này không được, tuyệt đối không được. Mỗi chiến đấu một lần, liền muốn tỳ trùng một lần, cái kia Long Vực Lánh Chúa còn có cái gì bức cách có thể nói, sẽ trở thành mọi người trò cười. Trêu chọc một hồi dù sẹo, Bố Ly liền khẽ cười nói, dễ giải quyết đâu. lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp chui vào dù sẹo trong thân thể. Sau một khắc, dù sẹo trên trán xuất hiện một đạo tia chớp màu vàng óng ngân ký trên người hắn cũng đồng thời luyện hóa ra một bộ lõe da nhàn nhạt, nhạt ngân quang áo giáp. tấn thăng ngụy long về sau, tổ lì luyện hóa năng lực được đến to lớn tăng cường, đã có thể chủ động bắt trước ngụy trang luyện hóa rất nhiều chuyển vật. không. du sập túi đầu nhìn xem trên thân ngân quang áo giáp, thể cảm giác bên trên bộ giáp này không có bất luận cái gì xúc cảm, tựa như không có mặc, không trở ngại hắn bất luận cái gì hành động. nhưng là trên thị giáp lại hoàn toàn che đậy thân thể của hắn, không cần lại lo lắng bại lộ phong hiểm. mà lại, hắn có thể cảm nhận được cái này luyện hóa ngân quan áo giáp, so sánh với trước đó tuyết sắc độc giáp thu áo giáp, lực phòng ngự càng cường đại hơn. Đây chỉ là ta tấn thăng ngụy long về sau, chủ động bắt trước ngụy trang năng lực, muốn cái gì áo giáp ngoại hình, ngươi nói với ta liền tốt. Hiện tại ta có thể hóa thành một đạo ân ký, đi theo dù sẹo ngươi đi hướng bất kỳ địa phương nào. Trong tâm linh vang lên bộ lì thanh âm, cái này quá khốc. Dù sẹo cảm khái, trước đó hắn cơi rồng lúc phi hành, bộ lì theo không kịp tốc độ, chỉ có thể thi triển đấu khí hóa khải, huyễn thú hợp ảnh tài năng đi theo dù sẹo. Hiện tại chỉ cần hóa thành cái chán tiềm điện ân ký là đủ. Dù sẹo cảm khái về sau, đưa thay sở sở cái chán tiềm điện ân ký, có thể cảm nhận được điện hỏa hoa ở phía trên mề lên mai ấn ký này, liền cứ gọi lôi đỉnh chi chủ ấn ký đi. đúng vào lúc này, hắn ôm Hạ Tỷ, ung dung tỉnh lại, há mồm phát ra một tiếng suy yếu gọi tiếng. Hoa. Hạ Tỷ, ngươi tỉnh. Ta làm sao rồi? Hạ Tỷ ở trong tâm linh hỏi thăm. chúng ta trước đó bị đánh lén, ngươi thay ta cản một kiếp sau đó hôn mê, cũng may hết thảy đều đã kết thúc, chúng ta bây giờ an toàn. Du xéo nhìn về phía Hạ Tỷ ánh mắt hơi có chút nóng bỏng. đây chính là huyễn thú loại ngụy long tự, có tổ lì thành công kinh nghiệm, có lẽ Hạ Tỷ có một ngày cũng có thể tấn thăng ngụy long lương thân nửa yêu đến lúc đó, hắn chính là hai chuyển long lược lanh chúa. Dù xèo, ngươi trở nên cường đại. Hạp tỷ cảm nhận được dù xèo khác biệt, liền lực lượng của ta cũng tăng cường. Đây là long vực lanh chúa mang đến phản hồi. Dù sao ngụy long nguyên tức trợ trướng dù xèo bản thân đấu khí cường độ, tự nhiên tăng cường đấu khí lại sẽ tăng lên nguyên tức cường độ, hạp tỷ bởi vậy được lợi. Thật tốt tính dưỡng, về sau chúng ta sẽ trở nên càng cường đại, sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào tổn thương đến chúng ta. Dù xèo chấn an nói. Tựa hồ cùng một chỗ trải qua kiếp nạn, hôn mê về sau tỉnh lại tỷ có được ở trước mặt Dụ Xéo biểu hiện ra suy yếu một mặt, ngược lại để nó cùng Dụ Tâm Linh ở giữa, càng thân cận một chút, không còn giống trước đó như vậy đặc lập độc hành, đây là chuyện tốt đại nạn không chết tất có hậu phúc, dù Xéo hiện tại đối với hết thảy đều vô cùng hài lòng. Ta có thể bay. Hạ tỷ giấy dụa ra Dụ Xéo ôm ấp, nhẹ nhàng vỗ cánh, một lần nữa bay lên. Dụ Xéo nhẹ nhàng ngẩng đầu, lập tức xoay người cưỡi lên hắc Dụ Long rộng xi, si. chúng ta tại mảnh này mới mở ấm áp thuộc địa đi một vòng, thuận tiện đem rơi xuống nước huyết quỷ, đều cho quét sạch mất. Mùa ấm đến, nơi này cũng muốn cùng một chỗ khai phát. Nhìn xem diện tích rộng lớn, Đồng thời không ngừng hướng ngoại mở rộng ấm áp thuộc địa mới, dù sẹo lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng là vui vẻ sau khi lại có chút lực bất tòng tâm, không còn chút sức lực nào cảm giác khai phát. Làm sao khai phát a? Hắn có chút im lặng, dựa vào chính mình trước mắt một vạn nhân khẩu lĩnh dân, đừng nói khai phát mảnh này ấm áp thuộc địa mới, chính là hắc hỏa đại địa hắn cũng chỉ có thể khai phát một khu vực nhỏ địa phương khác, chỉ có thể giống như sạ nợ cửa sông, tùy ý hoang vu, dã man sinh trưởng. Hy vọng về sau đất hoang đều có thể biến thành rừng rậm, sau đó nhiều thai nghén một chút huyết thú, tinh linh, vừa vặn ta có thể cấy tiểu nộng rồng đến hái. Hắn chỉ có thể khổ bên trong làm vui, nghĩ như vậy đến thổ địa hoang dã sao cũng so không có tốt. Băng tuyết hòa tan nhanh chóng, cho dù là rét lạnh băng kỳ. Dù sợi từ trên cao quan sát, có thể nhìn thấy ấm mở rộng bên ngoài, tại tấm băng vỡ tan hòa tan đồng thời, sẽ có vô số điện hỏa hoa chuyển. Nô, hắn yên lặng suy nghĩ, dầu si mở hắc hỏa đại địa, giống như là nhiệt độ cao hòa tan băng tuyết, vũ ly mở mảnh này ấm áp thuộc địa mới, càng giống là lôi đỉnh đang không ngừng tan dã băng tuyết. Siêu phàm chi lực, thần bí khó lường. Bình thường băng tuyết, cho dù mặt trời bùa hơi, cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy hòa tan chỉ có thể nói song túc phi long cũng tốt ngụy long cũng tốt phóng xạ lực lượng đều là đã vượt qua tự nhiên cực hạn cho nên mới có thể trong thời gian ngắn cải biến khí hậu địa lý hình thái trong đại dương minh ngông rất nhiều tuyết quỷ ngay tại dãy rùa bơi ấm khai thác những này tuyết quỷ không kịp đào tàu liền theo tấm băng cùng một chỗ rơi xuống nước tuyết bên trong dù xéo ra hiệu rồi sỉ gần sát mặt nước phi hành sau đó tay phải hư không một nắm một thanh dài 3 mét lôi đỉnh đại kiếm liền ngưng tụ ra đây là từ tổ lì màu vàng lôi văn độc giác luyện hóa mà thành vũ khí dù sẽ không có lên cái gì vẫn khốc danh tự liền gọi nó lôi đỉnh đại kiếm bởi vì nó cũng có thể hóa thành dài 10 mét lôi đỉnh trường thường, hoặc là một mặt lôi đỉnh chi thuẫn, một bộ lôi đỉnh cung tiễn, thậm chí một thành kia trước ma pháp trượng. Tóm lại ngụy long huyễn hóa năng lực đã có thể làm được tâm tùy ý động ẩm. Lôi đỉnh đại kiếm xe qua, vô số thiểm điện nở rộ, mặt nước dây ruột một nhóm tuyết quỷ liền hóa thành cho đuổi tán đi, lưu lại từng khỏa băng tản châu. Dù sèo khét ngoắt một cái, thi triển đấu khí ngự kiếm kỹ xảo, đem tất cả băng tản châu vứt lên, cất vào ngân quang áo giáp huyễn hóa trong túi. Không bao lâu, liền đem cản quét đã mở rộng ra mấy trăm cây số vương đại dương minh ngông. Cối này ấm áp thuộc địa, xem ra so hắc hỏa đại địa còn muốn bằng thẳng. Du xéo nhìn xem vừa đi vừa về khoái động nước tuyết, khen như mày, hắc hỏa đại địa nước tuyết sẽ còn hướng bốn phía suýt thích tìm kiếm lối ra, nơi này nước tuyết có vẻ như lưu không đi ra, hắn không khỏi lắc đầu, nước tuyết lưu không đi ra sẽ không phải tương lai nơi này sẽ hình thành một mảnh đầm lầy a, nếu là đầm lầy, khai phát giá trị liền có hạ, bất quá rất nhanh hắn lại thoải mái, cũng không nhất định chính là đầm lầy, cho dù là đầm lầy cũng có biện pháp cải tạo, giống hỏa nghĩ đầm lầy như thế, ở trong lãnh địa đào một ngụm lớn, lại đào mấy đầu kênh dẫn nước, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Thiên nga nam tức quẹ bị ảnh diễm đất phong hỏa nghĩ đầm lầy chính là địa thế bằng phẳng đầm lầy, rất khó khai phát trồng trọt. về sau ở trong lãnh địa đào một ngụm thiên nga hồ chứa nước, dân dân hỏa nghĩ đầm lầy liền trở thành phì nhiêu kho lúa. nơi đây tạm định danh là lôi trạch. du xeo nhìn xem y nguyên đang hướng ra bên ngoài mở rộng ấm áp thuộc địa, sắc trời dần muộn, chuẩn bị trở về trở lại lãnh địa nghỉ ngơi đợi đến vượt qua cánh đồng tuyết, đến hắc hỏa đại địa lúc. du xeo đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, u quang lòng trào sông, hắc hỏa đại địa, lôi trạch ba khối ấm áp thuộc địa cách xa nhau rất gần, có thể hay không giống sạt nở cửa sông như thế, lực lượng ảnh hưởng lẫn nhau. cậu minh, nhiều năm về sau hình thành một khối càng lớn lãnh địa mới đầu xả nợ cửa sông chính là ba khối độc lập ấm áp thuộc địa nhưng chính như kỵ sĩ đấu khí có thể cộng minh ấm áp thuộc địa lực lượng hoặc là nói song túc phi long lực lượng cũng có thể cộng minh cho nên xả nợ cửa sông ban sơ ba khối ấm áp thuộc địa lẫn nhau cộng minh liên thông trở thành một khối càng lớn ấm áp thuộc địa lúc này mới có mỏ nọ chỗ gì ạ gia tộc quản lý xuống phồn thịnh tiểu tinh linh đều có trưởng hai chỉ thậm chí còn sinh ra đại tinh linh nếu là như vậy bá tước sắp đến a du xeo vui vẻ tấu chương song chương ba đại nhân ủy vũ chương ba đại nhân ủy vũ Đu quang lòng trào sông, hắc hỏa đại địa, lôi chạch có thể hay không cộng mình, hình thành nguyên một khối to lớn ấm áp thuộc địa, cũng còn chưa biết. Rống. Zhou Xi đáp xuống lầu ba mái nhà. Dù sẽ ở trong màn đêm trở lại xì gà đại viện, lao ra, hoang nên về nhà. Ngài sở quản gia nghe tới long hùng âm thanh, lập tức lên lầu nghênh đón, sau đó có chút hiếu kỳ nhìn xem dụ xẻo một thân ngân quang áo giáp, cùng trên trán tia chớp chói mắt màu vàng lôi đỉnh chi chủ lần ký. Dù sẽ không có giải thích thêm, chỉ là nói, "Để ngươi hầu cho ta đưa một bộ quần áo mới tới, y phục của ta ném." "Được rồi, lao ra. Chờ ngươi hầu đưa tới quần áo." Dù sẽ cấp tốc thay đổi, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Ngân quang áo giáp mặc dù có thể che đậy thân thể, nhưng là không có xúc cảm. Để dù sẽ từ đầu đến cuối có loại chính mình không mặc quần áo cảm nhận, rất khó chịu, rất xấu hổ. Sau đó dù xéo đi đến vườn hoa trên sân thượng, ở trong tâm linh nói, tốt bổ ly, ngươi có thể nghỉ ngơi. Tốt đâu. Lôi đỉnh chi chủ ấn ký lớp lõe, hóa thành một đạo thiểm điện theo rủ cái chán bay ra. Sau đó ở giữa không trung phát họa ra độc giác thu hoàn mỹ thân thể. Lớp lõe lôi điện, nháy mắt thắp sáng đêm đen như mực, chói tai tiếng sấm, làm cho cả Âu yêu xà trang viên đều bị kinh động. Động tĩnh có chút lớn đâu. Bộ Lì ở trong tâm linh nói, ha ha, lúc này mới phù hợp ngươi ngụy Long thân phận. Bây giờ chúng ta đã tấn Thăng Long vực lãnh chúa, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Du xeo mỉm cười đáp lại, đối với Bộ Lì huyễn hóa lúc náo ra động tĩnh, không có bất mãn, ngược lại tương đương hài lòng. Chính là muốn làm phong như vậy, tài năng xứng với thân phận mới của mình. A, dài sở quản gia đi đến vườn hoa trên sân thượng, nhìn thấy hoàn toàn mới độc giác thú Bộ Lì, cả kinh trận mắt hốt mồm, lao ra, Bộ Lì các hạ đây là, làm sao không giống, vậy mà, vậy mà mọc ra một đôi cánh, bởi vì Bộ tiến hóa thành Ngụy Long. Ngụy Long. Gai sợ quản gia không hiểu ra sao, hắn chưa nghe nói qua cái gì nguy long, càng không biết long vực lãnh chúa tồn tại. Du xeo đang chuẩn bị giải thích, liền thấy mình những người theo đuổi đã chạy tới. Hiển nhiên bọn hắn đều nghe thấy rú rì long hống âm thanh, cùng bỗ lì huyễn hóa lúc to lớn tiếng sấm cùng thiểm điện ánh sáng. Gai sợ, xuống lầu lại nói, Du sẽ phân phó một tiếng. Lập tức chia đôi không trung bỗ lì vây tay, hư không dã bước, theo vườn hoa sân thượng trực tiếp đi đến cửa chính trên bãi cỏ. Ejit bọn người lần lượt chạy đến, sau đó đều nhìn thấy hoàn toàn mới hình thái bỗ Các ngươi tới thật đúng lúc, ta muốn hướng các ngươi tuyên bố một kiện mới vinh quang. Rú Sơ khơi nhạt một tiếng, ta đã tấn thăng Long vực Lánh Chúa, tổ lý cũng tấn thăng trở thành Ngụy Long, tại Hắc Hỏa Đại Địa lấy đông, một mảnh ấm áp thuộc địa mới ngay tại mở. A! lơ lên tiếng kinh hô, Long vực Lánh Chúa, Ngụy Long, Ấm áp thuộc địa mới. Hắn mặc dù chỉ là một tên phổ thông cụ trang kỵ sĩ, nhưng là thấy nhiều biết rộng, nghe nói qua Long vực Lánh Chúa cùng Ngụy Long truyền thuyết, nhưng chính là bởi vì nghe qua cái truyền thuyết này, mới có thể kinh ngạc đến không kềm chế được. Ngoài ra Edith, Gervol vợ cùng Gervol ăn tằng lộ tụ, cũng đều nhao nhao ha to mồm, kinh ngạc tại truyền thuyết chiếu vào hiện thực. Macati bọn người thì có chút mờ mịt, bọn hắn căn bản không biết cái gì là nguy long, cùng cái gì là long vực lăng chúa. Trong nhận biết của bọn hắn, huyết thú chính là huyết thú, khế ước về sau liền tương đương đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cũng không biết, huyết thú cũng có nhỏ bé sát xuất, có thể đánh vỡ trần nhà, tấn thăng nguy long. Nhìn thấy trên mặt mọi người mờ mịt, dù sẽ tùy ý nói, Chất Lơ, xem ra rất nhiều người còn không biết cái gì là long vực lăng chúa, ngươi hướng bọn hắn giải thích giải thích. Vâng, đại nhân. Chất Lơ hít thở sâu một hơi, đệ xuống trong lòng rung động đem chính mình nghe đồn đại long vực lăng chúa truyền thuyết, Tị Mị nói cho đám người nghe. Trong truyền thuyết kỵ sĩ cùng huyền thu trải qua sinh tử chi kiếp, có thể phá sinh tử huyền bí, mới có thể đánh vỡ huyền thu kỵ sĩ giang vực, tấn thăng làm lòng ngực lên chúa. Huyền thu tấn thăng làm mùi lòng, thu hoạch được cùng song túc phi long cùng loại quyền hành. Huyền thu kỵ sĩ tấn thăng làm lòng ngực lên chúa, sẽ có được một mảnh thuộc về mình ấm áp thuộc địa, tên cổ vì lòng ngực lên chúa. Vậy đại nhân ngài, cả tí nghe xong truyền thuyết, kinh hô lên, ngài chẳng phải là cùng vô lý các hạ, trải qua nguy cơ sinh tử. Không sai, ta ở trên cánh đồng tuyết quét dọn tuyết quỷ lúc, tao ngộ tuyết cự nhân diện bệnh lén. Du Seo nhẹ nói. Lời vừa nói ra, đám người hô hấp vì đó mà ngừng lại. Tuyết cự nhân dệt chi danh đã trở thành trôi nổi tại toàn bộ ảnh diễm đại công quốc trên không gù linh, treo tại mỗi một vị kỵ sĩ đỉnh đầu thanh kiếm đả mồ cỡ. Nhất là tham gia qua hai lần vẫn lạc chi dịch Ezith, Grover, càng có thể trải nghiệm Tuyết cự nhân dệt là như thế nào tồn tại cường đại, liền ảnh diễm đại công quốc thủ hộ thần ảnh diễm cự long, đều bị Tuyết cự nhân dệt đánh cái gần chết. Mà bây giờ, Tuyết cự nhân dệt vậy mà đánh lén dù sẹo. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Grover cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, sợ dù sẽ có chuyện bất trắc. Dù sẽ trợn trằm mắt, ta nếu có sự tình, còn có thể lêm đẹp đứng ở chỗ này sao? lập tức cao giọng nói, tuyết cự nhân diện đã bị ta liên thủ với ảnh diễm cự long đánh lui, lần nữa bỏ chạy. đại nhân uy vũ, chặt lơ lập tức cổ động. mặc dù hắn luôn cảm thấy, dù sẹo là đang khoác lác đây chính là tuyết cự nhân diện, cùng cự long cùng một cấp bậc cường đại tồn tại. dù cho dù sở tấn thăng long vực lãnh chúa cũng chỉ là cùng phi long kỵ sĩ cân bằng, phi long kỵ sĩ ở trước mặt tuyết cự nhân diện cũng không đủ nhìn, nếu không phải tốc độ nhanh một chút, tăng thêm lại có thể phi hành, căn bản cũng không dám ở trước mặt tuyết cự nhân diện lơ lửng. bị tuyết cự nhân diện đập một bàn tay, đoan trường phi long kỵ sĩ liền phải trọng thương ba tháng. Có Chát Lơ dẫn đầu, bọn thuộc hạ nhao nhao hô to, "Đại nhân uy vũ." Dù xèo đám người gieo họ vài tiếng qua đi, mới chậm rãi đưa tay ép xuống, "Tốt, tốt, Tuyết cự nhân rượt chỉ là bị ta một kiếm đâm tổn thương cái chán, sau đó liền bỏ chạy rời đi, cũng không có đả thương được nó bản nguyên, nó tùy thời sẽ còn ngóc đầu trở lại." "Đại nhân, có thể cùng chúng ta nói một chút cảnh tượng lúc đó sao?" Cả tỷ trong mắt ngẩm lấy lo âu, thân là tùy tùng, không thể bảo hộ ở bên người đại nhân, vì đại nhân ngăn cản nguy hiểm, thực tế hổ thẹn. Cũng không thể trách các ngươi, ai có thể biết Tuyết cự nhân rượt cũng dám mức vào hành diễm đại công quốc cảnh nội, ta coi là nó chỉ dám tại biên giới bên ngoài ở nút. Dù sẹo nói lên cái này cũng là sợ hãi khốn cùng, kém một chút liền chết thật. Trên thực tế hắn cũng không sợ Tuyết Cự Nhân Diệt. Trước đó xuất ngoại đi đi săn Tuyết Ma, liền tùy lúc có khả năng bị Tuyết Cự Nhân Diệt mai phục, nhưng là dù sao cũng là Cưỡi Song Túc Phi Long, tính cơ động mạnh phi thường, mà lại võ lì cũng sẽ cùng hắn hợp thể, tùy thời trợ giúp hắn bắt đầu ung um mộng đồn thuật. Cho nên xuất ngoại đi săn, dù sẹo cũng không lo lắng cho mình an toàn, muốn chạy tùy thời tùy chỗ có thể chạy trốn, Tuyết Cự Nhân Diệt không làm gì được hắn. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Tuyết Cự Nhân Diệt sẽ tại ảnh Diễm Đại Công Quốc cảnh nội đánh lớn hắn, đến mức hắn lúc ấy mười phần buông lỏng không có để Hắc Du Long Dược Si đi theo, cũng không có cưới độc giác thú Bổ Ly, mà là cùng nghị ương thân nữ yêu Long Hạ tỷ cùng một chỗ tu luyện. Lúc này mới vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Tuyết Cự Nhân Diệt cột tay đánh lén, trực tiếp đập nát thân thể. Cũng may Hạ tỷ giúp hắn cản một kiếp, Bổ Ly kịp thời đổi tới đồng phát động U Mộng Nộ Thuật, Tiểu Mộng Rồng lại đình trệ thời gian, các hồ phách trùng cùng một chỗ vì hắn phú có thể, lúc này mới chuyển nguy thành an, cũng nhân họa đắc phúc, Tuấn Thăng Long được lên chúa. Tuyết Cự Nhân Diệt sao dám tiến vào cảnh nội? E tiếng trầm hỏi, Du xéo lắc đầu, ta cũng không hiểu, Tuyết Cự Nhân Diệt làm như vậy, hoàn toàn là đang tìm cái chết. Sơ ảnh diễm cự long giết không chết nó. Tấu chương song, chương 369, trong lý tưởng chính mình. Chương 369, trong lý tưởng chính mình. Tuyết cự nhân cùng cự long chiến tranh đã tiếp tục hơn 5000 năm. Cánh đồng tuyết chính là tuyết cự nhân mọi việc đều thuận lợi chiến trường, mà núi lửa phóng xạ phạm vi thì là cự long tuyệt đối sân nhà. Cự long bước vào cánh đồng tuyết, lực lượng sẽ bị áp chế, tuyết cự nhân bước vào núi lửa phóng xạ phạm vi, đồng dạng lực lượng sẽ bị áp chế. Cả hai chiến đấu chính là lẫn nhau từng bước xâm chiếm đối phương sân nhà trước đó tuyết cự nhân dễ khấu một bên chính là tại dẫn lôi điểm khu vực từng chút từng chút từng bước xâm chiếm ảnh diễm núi lửa phóng xạ phá bi, áp xúc ảnh diễm cự long lực lượng ảnh diễm cự long lúc này mới bất đắc dĩ tiến về đường biên giới cùng tuyết cự nhân dễ tiến hành chiến đấu nếu không biên cảnh bị áp xúc hán lực lượng cũng sẽ theo lãnh địa rút lại mà dần dần suy yếu đây là bất đắc dĩ phản kích nếu không phải như thế cự long đánh không lại hoàn toàn có thể co đầu rút cổ tại trong núi lửa ngồi đợi tuyết cự nhân tới cửa bị đánh mà hiện thực lại là co đầu rút cổ tại trong núi lửa chính là ngồi chờ chết nhưng nếu là tuyết cự nhân đầu góc khinh suất, còn không có từng bước sông chiếm rơi núi lửa lực ảnh hưởng, liền mạo muội bước vào núi lửa phóng xạ trong phạm vi. Kia liền đến phiên cự long tiến công hiệp. Cự long lực lượng có thể nháy mắt đến núi lửa phóng xạ trong phạm vi bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Trước đó ảnh diễm cự long hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đồng thời nương theo lấy một ngụm nồng đậm long viêm, chính là ví dụ tốt nhất. Có thể là ảnh diễm cự long thụ thương quá nặng, mới chỉ phun đến một ngụm long viêm. Nếu không loại này cơ hội trời cho, ảnh diễm cự long tuyệt đối sẽ tự mình đến đây, đem lực lượng nhận nghiêm trọng áp chế tuyết cự nhân dệt triệt để đánh giết, vĩnh trừ hậu họa. Tuyết cự nhân dệt đánh lén ta lúc Bị ảnh diễm cự long kịp thời phát hiện, cũng phun ra một ngụm long viêm tương trợ tại ta. Dù sẽ chậm rãi nói, qua chiến dịch này, Tuyết cự nhân dệ sợ là không còn dám có vận động, bất quá lý do an toàn, ta đến đem chuyện này báo cáo Nguyên lão hội, Tỉnh táo các Phi Long kỵ sĩ. Nguyên lão hội vừa mới ban phát trừ ma lệnh, các Phi Long kỵ sĩ hàng năm đều phải dâng lễ 20 khỏa bằng phách châu, mà cảnh nội đã không có tuyết ma, chỉ có thể xuất ngoại đi săn tuyết ma. Tuyết cự nhân dệt vô cùng có khả năng tại biên cảnh bên ngoài, Mai phục Phi Long kỵ sĩ. Cho nên dù sẹo nhất định phải nhanh đem tin tức báo cáo, mà khác, hắn cũng muốn đi ảnh điễm núi lửa một chuyến tự mình cùng ảnh diễm cự long giao lưu một phen, biết rõ ràng tuyết cự nhân diện vì sao dám vượt cảnh đánh lén. trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hẳn là ảnh diễm cự long, đã hư đáng sợ, căn bản áp chế không được tuyết cự nhân diện rồi. như thật như thế, dù sẽ ở trong xì gà đại viện cũng ngủ không an ổn. chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. hắn cùng bố lý luôn có đi ngủ buông lòng thời điểm. vạn nhất lúc này tuyết cự nhân diện đánh lén, thật là có khả năng phản ứng không kịp, bị tuyết cự nhân diện nhất kích tất sát. nếu là ảnh diễm cự long đích sát thái hư, ta đến hảo hảo cân nhắc, có phải là chạy tới xí nhiệt hồng lưu vương quốc tránh đầu gió? Tuyết Cự Nhân dệt hiển nhiên để mắt tới ta, không biết là tiểu ngọng rồng khí tức tiết lộ, còn là nguyên nhân khác. Suy nghĩ ngàn vạn, còn cần tự mình hỏi tham ảnh Diễm Cự Long cho giải đáp. Dù xéo nhìn một vòng chính mình tùy tùng, vung tay lên, nói, tốt, suy nghĩ nhiều vô ích. Bây giờ ta đã tấn Thăng Long vực lãnh chúa, liền không còn sợ Tuyết Cự Nhân dệt đánh lén, tương lai sẽ chỉ càng thêm rực rỡ. Đại nhân lời nói rất đúng. Trát Lơ lập tức hô ứng nói, như vậy, Trát Lơ, ngày mai lãnh địa dựa theo phi Long Kỵ sĩ tình điện tiếp tục chúc mừng. Chẳng qua lần trước cơi rồng thịnh điện là làm vũ hội, lần này liền vung tiền đi, để lĩnh dân vui vui sướng sướng chia sẻ vinh quang của ta. Như ngài mong muốn, đại nhân." Chát lơ vui vẻ nói, hắn thích nhất loại này náo nhiệt. "Bất quá dù xéo lại phân phó nói, các ngươi ở trên lãnh địa chúc mừng là được, trong khoảng thời gian này cũng không cần đi hắc hỏa đại địa cùng lôi trạch, để phòng Tuyết Cự nhân dịp bỗng nhiên giết cái hồi mã thương." "Hết thảy chờ ta theo hồng bảo trở lại hắn nói." "Đáng người linh mệnh." Ừm. Là đêm, Gở Dọn thắng lộ tụ rời đi xì gà đại viện về sau, liền trở lại quan viên lầu ký túc xá. Hắn còn không có trưởng thành, cho nên trước mắt không có bất luận cái gì chức vụ, chỉ là đi theo tại Esit, Gở Dỗ vợ bọn người sau lưng, lấy học tập cùng tu luyện làm chủ. Dĩ Vang ở tại to lớn hồ Dương Bảo, có nam nữ người hầu chăm sóc. Hiện tại trừ một vị thiếp thân nam bục cùng một tên vũ giả chiếu cố, sự tình gì đều cần hắn tự mình đậu thủ. Không thể không nói, quá trình này, gơ doãn tăng cần thời gian đến thích ứng. Nhưng ta cũng không hối hận đi theo rủ sẹo đại ca. Gơ doãn tăng nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không yên. Buổi tối hôm nay rủ sẽ tấn thăng Long Vực Lanh Chúa một màn này, đối với hắn mang đến to lớn sung kích. Phi Long Kỵ Sĩ, Long Vực Lanh Chúa, rủ sẹo đại ca cho dù ngày mai cưỡi lên cự long, đối với hắn mà nói cũng là chuyện rất bình thường đi. Thân là một tên kỵ sĩ. Tuổi nhỏ gỡ dọn thằng đã từng chờ mong qua gia tộc bí hoa long, nhưng mặc kệ là phụ mẫu không coi trọng, ca gỡ dọn gỗ lộ tủ mịt mờ áp chế, còn là bí hoa long đối với hắn thái độ lãnh đạm, đều để hắn rất sớm đã rõ ràng, chính mình không có hy vọng trở thành phi long kỵ sĩ, cho nên mơ hồ muốn thoát đi hồ dương bảo. Thằng đến nhìn thấy lần thứ nhất đến thăm rủ sẻo, nhìn xem rủ sẻo cưỡi xoái khí độc rất thú, tâm thần hướng tới. Sau đó lại bị rủ tam kiếm lưu đại chiêu rung động, hắn cỡ nào khát vọng chính mình cũng có thể giống như rủ sẻo, lấy gia tộc thứ tự thân phận xông ra một khoảng trời, mà không phải tiếp tục làm cái tiểu trong suốt, nhất là tại cái tia dương cung bản kiếm trong không khí. Dù xéo đột nhiên cưỡi rồng mà đến, nấy mắt để phụ minh vì đó trở mặt, nhiệt tình thái độ quả thực không hơn được nữa. Một khắc này gờ dọn tặng, rốt cuộc biết chính mình khát vọng trở thành cái dạng gì kỵ sĩ. Giống như dù xéo kỵ sĩ, hôm nay dù xéo lại một lần trở thành truyền thuyết, tấn thăng chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại Long vực lãnh chúa. Nếu như nói cự Long kỵ sĩ là mong muốn mà không thể thành lý tưởng, phi Long kỵ sĩ thì càng dạng cứu xuất thân cùng địa vị, như vậy Long vực lãnh chúa chính là phổ thông kỵ sĩ tối trung cực quân mẫu, là cùng loại hắn dạng này thứ tử có khả năng đạt tới cực hạn. Dù xéo đại ca đều làm được, gờ dọn tặng nhịn không được nắm chặt nắm đấm kế tiếp chính là cự long kỵ sĩ. Lý trí của hắn nói cho hắn, không nên đối với cự long kỵ sĩ ôm lấy ảo tưởng. Nhưng nhìn đến dù sẽ từng bước một đạt thành thành tựu, hắn lại tổng không nhịn được muốn ký thác càng lớn hy vọng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất dù xéo đại ca thật cưới lên cự long đâu, có thể bị ảnh diễm cự long con mắt nhìn nhau kỵ sĩ cũng không nhiều. Trừ đại công quốc các trọng thần, ảnh diễm cự long con mắt nhìn nhau phổ thông kỵ sĩ, thật đúng là chưa từng có dù sao ảnh diễm cự long phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Nói không chừng có một ngày, dù xẻo đại ca liền cưỡi lên ảnh diễm cự long. Ta, gỡ rõn tang lộ tổ nhất định phải đi theo ở sau lưng dù xẻo đại ca tận mắt chứng kiến một ngày này, gờ doãn tăng biết cực hạn của mình, cho nên hắn đem rủ sẽ xem như trong lý tưởng chính mình, tự mình làm không đến sự tình, dù xeo lại có thể từng cái thực hiện, mà một đêm này cũng không phải là chỉ có gờ doãn tăng một người ngủ không được, erid cũng chẳng chọc ngủ không được, rút khoát trực tiếp phủ thêm áo khoác, nhẹ nhàng đi tới trong một phòng khác, kim ngân lang khuyến liền ở tại trong phòng này, một vàng một bạc hai con mắt trong đêm tối chiếu sáng rạng rỡ, Người cũng ngủ không được, đúng không, kevin, erid nhẹ nói, long vực lanh trụ à, vốn cho rằng chỉ là truyền thuyết, nhưng mà đại nhân lại dùng tự mình kinh lịch, đem truyền thuyết biến thành hiện thực. Ngươi nói, người ta có thể tấn thăng long vực lãnh chúa sao? Kevin không có trả lời, chỉ là nháy mắt một cái, phản phất đang nói sao không trước chiếu chiếu tấm gương. Quan viên lầu ký túc xá trong sân nhỏ, Phong nhận tông hùng điệu đã nằm ngáy ho ho, ngủ không yên muốn tìm điệu tâm sự gỡ dỗ vợ, thấy thế gãi gãi cái. Ngưu ngơ cười một tiếng, tự nhủ, ta đang suy nghĩ gì đấy. Hắn vừa cười, một bên sờ sờ điệu lông tóc, điệu bộ này hùng dạng, hoàn toàn không có tấn thăng long vực lãnh chúa bất luận cái gì khả năng. Ta gỡ dỗ vợ cũng là bình thường kỵ sĩ, lại có thể nào giống đại nhân cùng võ lỵ các hạ như thế, trở thành truyền thuyết đâu? Ba tiên huyện thu kỵ sĩ bên trong. Cả tỷ đồng dạng không có ngủ cảm giác. Bất quá nàng cũng không có ảo tưởng cái gì long vực lanh chúa, cũng không có tâm tư đi tìm hồng nhãn thử vương rẻ gì bày tỏ tâm sự, mà là nghĩ đến sự tình khác. Đại nhân chưa hề nói, nhưng lúc ấy tình huống tuyệt đối hung hiểm đến cực hạn. Tuyết cự nhân dẹt, ta chưa từng thấy qua, nhưng là kém chút đem ảnh diễm cự long đánh chết, đại nhân lại như thế nào lẫn mất nó đánh lén? Cứ việc dù xéo đem chính mình tấn thăng long vực lanh chúa chẳng cảnh, hơi hơi sơ lược, nhưng là thân là nữ tính, cả tỷ có thể tưởng tượng ra trong đó hung hiểm. Đại nhân nhân tử, khiêm tốn, ôn hòa, thiện lương, anh dũng, xoáy khí. Tại lãnh địa của hắn bên trên dân chúng an cư lạc nghiệp, bao quốc ta, đều đang hưởng thụ đại nhân che chở. Nhưng là đại nhân lại muốn một mình đối mặt dạng này nguy hiểm. Cả Tỷ bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem đầu giường treo một thanh tinh cương trường kiếm, lại không một chút buồn ngủ. Ta vô năng, không thể thủ hộ đại nhân. Cho nên nàng trực tiếp đem tinh cương trường kiếm lấy xuống, đặt nằm ngang chính mình giữa hai chân, quyết định tối nay liền dùng nhập định mình tưởng để thay thế giấc ngủ, tu luyện suốt cả đêm. Chỉ vì có thể đuổi được dụ xẻo bước chân, tương lai có cơ hội thủ hộ dụ xẻo, không để cho mình kính yêu lãnh chúa đại nhân một mình đối mặt nguy hiểm, tấu chương xong, chương 370. Ta không có kiến nghị gì. Chương 370, ta không có kiến nghị gì. Hôm sau, dù sẽ sáng sớm liền, thậm chí đều không có tu luyện kỵ sĩ bài tập buổi sớm, liền để Hắc Du Long giờ sĩ đến đây nên đón chính mình, chở chính mình hướng Hồng Bảo Phương hướng bay đi. Nghĩ Ưng thân nữ yêu Long Hạ tỷ lưu ở trong trang viên tu dưỡng, chờ đợi Tân Vũ Long dài ra, thay đổi bị đốt cháy khét lông Vũ độc rắc thú bộ lịt thì hóa thành một đạo kim sắc tiêm điện, rơi trên chán rủ xéo đây là Lôi đỉnh chi chủ ân ký, nhỏ bé tiêm điện ở phía trên mày bọn, tôn lên rủ xéo như là một tôn trên mặt đất chân thần, cả người khí chất vô hạn tất cao đi ngang qua huỳnh quang bảo thời điểm. Dù xèo ra hiệu rồi xì hạ xuống tới, giống chiêm chiếp, rồi xì đáp xuống trước cổng chính, chỉ cứ ở trên đỉnh tháp lâu niêm thổ long rốt, lập tức nhìn chậm chậm rồi xì tuyên thể nơi này là địa bàn của nó. Bất quá rồi xì chỉ là khinh thường liếc qua rốt, chờ đợi dù xèo nhảy đi xuống, nó liền lặng lẽ bay lên một tòa khác tháp lâu, bình tĩnh nút xuống tới mặc kệ là hình thể còn là lực lượng, rồi xì đều là song túc phi long đỉnh phối. Dù xèo thiếu gia, hoan nghênh về nhà. Cát lão quản gia đang nghe long hướng âm thanh lúc, liền vội vàng đuổi tới cửa chính nên đón. Buổi sáng tốt lành a, cát tiên sinh. Dù xéo mỉm cười đối với vị này vì gia tộc vất vả cả đời quản gia vẫn rất có hảo cảm nhất là trí nhớ của đời trước bên trong lão quản gia cắt tơ tại đối đại hắn cùng jolene thái độ trên cơ bản đều là nhất trí sẽ không bởi vì jolene thiên phú tốt hơn mà lại là người thừa kế liền ca định bệ jolene mà đối với hắn qua loa dù trẻ thiếu gia ngài trên chán làm sao có cái cắt tơ lão quản gia hiếu kỳ do hỏi dù cái chán lôi đỉnh chi chủ thân ký thực tế quá dễ thấy đây là poly dù tùy ý giải thích nói nó đã tiến hóa thành nguy long cho nên cắt tiên sinh hiện tại đứng ở trước mặt người không chỉ là một tên phi long kỵ sĩ, càng là một tên trong truyền thuyết long vực lánh chúa nhà. a, cắt tơ lão quản gia kiến thức rộng rãi, nhất là vì đại quý tộc phục vụ nhiều năm, tự nhiên biết long vực lánh chúa truyền thuyết. Phu thân có ở nhà không? tại. cắt tơ lão quản gia đẻ xuống trong lòng kinh ngạc, cấp tốc bình tĩnh trở lại, ta vì ngài dẫn đường, dù sẹo thiếu gia. được. dù sẹo đi theo cắt tơ lên lầu, đúng rồi, mẫu thân, đại ca, rỗ lờ đâu? Phu nhân hôm qua liền mang theo rỗ lờ đi đại phong trang viên tắm suối nước nóng, ngủ lại tại lao phụ nhân nơi đó. Dô lên thiếu gia sáng nay liền ra ngoài tuần sát từng cái trang viên mới nông nô băng kỳ an trí công tác. Cát Tơ nói, mì Tế Nạ gia tộc năm nay cũng mua không thiếu nông nô. Thừa dịp nguyên lão hội vẫn chưa đóng cửa bế nông nô mậu dịch lỗ hỏng, các đại quý tộc đều tại tích cực mua nông nô phong phú lãnh địa nhân khẩu đang nói. Liên nhìn thấy Dô Man Nam tức đã đứng tại lầu 2 trên hành lang, chờ đợi rụ sẹo đến. Sáng sớm liền nghe tới Dô sĩ cùng rột gọi tiếng. A, Dô sẹo, trên trán ngươi thiềm điện, là cái tình huống gì? Cát lão quản gia hạ thấp người cáo lui, cũng đem đang đánh quét vệ sinh người hầu, cũng mang đi, lưu đủ không gian cho hai cha con. Phú thân. Chúng ta đi bên ngoài nói chuyện đi, nơi này sân bãi quá nhỏ hẹp." Zhu Xiao nói, sau đó cùng Dô man Nam Tước cùng đi đến sân luyện võ. Sau một khắc, cái chán lôi đỉnh chi chủ ấn ký liền hóa thành thiểm địa bay ra, sau đó phát họa ra độc giác thú bộ lì Hoa lệ thân ảnh. Nhìn xem bộ lì biến lớn hình thể, màu vàng lôi văn và độc giác, cùng nhẹ nhàng vỗ một đôi to lớn cánh chim, Dô man Nam Tước có chút thất thần, đây là chân chính độc giác thú. Zhu Xiao ngạo nói, Nguy Long, độc giác thú. Nguy Long. Roman Nam Tước con mắt chăm chú khóa chặt ở trên người Boli, đột nhiên nhớ tới cái gì trường to mắt nhìn về phía dù sẹo, cố ly vậy mà tấn thăng ngụy long, nói cách khác, dù sẹo, ngươi tấn thăng long vực lanh chúa. dù sẹo gật đầu, đúng vậy, phụ thân, cái này, cái này thật là làm người ta giật mình. dỗ man nam tức khiếp sợ ngứa khí, hóa thành đồng đậm thổ thức. từng có lúc hắn tự giác cưỡi rồng vô vọng, liền hy vọng đời này có thể có một ngày, con nào đó huyễn thu có thể tranh được khí, cùng hắn một đạo tấn thăng long vực lanh chúa. có thể nói đại bộ phận kỵ sĩ tại cưỡi rồng vô vọng lúc đều sẽ ảo tưởng cùng chính mình huyễn thu đánh vỡ giang vực. bất quá tại cưỡi lên niêm thổ long ruột về sau, dỗ man nam tức cũng liền quên lãng đối với long vực lanh chúa khát vọng. Vạn bạn không nghĩ tới, chính mình thứ tử dù sẹo, vậy mà thực hiện cái kỵ sĩ này tha thiết ước mơ nguyện vọng, trở thành một tên trong truyền thuyết long ngực lãnh chúa. Bồ lì Thu nặc cánh, tiên tính lơ lửng ở bên người dù sẹo, màu vàng độc giác chiếu lấp lánh, một thân tuyết trắng lông tóc mềm mại mượt mà. Tại thân thể bên trên nó cùng mô phỏng độc giác thú rồng thời kỳ biến hóa không lớn, nhưng là khí chất thăng hoa quá nhiều, khiến cho Zhou Man nam tức ánh mắt, rất khó từ trên người nó dịch chuyển khỏi. Mà cách đó không xa trên lầu tháp nghiêm tổ long rốt, cũng sẽ không tiếp tục cùng Hắc Du Long Giả sĩ giằng co, mà là ngược lại ngó nhìn lên độc giác thú Bồ Lý nó bản năng cảm giác được, tổ lì thể nội có được không thua gì sự cường đại của nó lực lượng. giờ phút này tổ lì đã có cùng nó đứng chung một chỗ tư cách trên bản chất ngụy long cùng song túc phi long đều là đến gần vô hạn tại cự long thần kỳ sinh vật. sau khi kinh ngạc thu hồi trong nội tâm tâm tình rất phức tạp, dỗ man nam tức chậm rãi nhìn về phía dù sẹo, long vực lãnh chúa đáng giá mừng dỡ, nhưng là ta càng hiếu kỳ, ngươi cùng tổ lì trước đó kinh lịch cái gì, để các ngươi cùng một chỗ tấn thăng. Là tuyết cự nhân dẹt dù sẹo đêm ngày hôm qua tình huống cẩn thận nói một lần, dỗ man nam tức nghe xong trao mày, vậy mà phát sinh tuyết cự nhân vượt biên loại chuyện này, xem ra ảnh diễm cự long xác thực. Thưa không tưởng nổi. Bất quá còn tốt, ngươi phúc lớn mạng lớn, không chỉ có tại dẹp dưới sự đánh lén sống tiếp được, còn tấn thăng Long vực lãnh chúa. Cũng nhờ có Vỗ Lý bản thân liền có Ngụy Long huyết mạch, nếu không muốn tấn thăng Long vực lãnh chúa, sợ là còn thiếu một chút hỏa hậu. Du Thiếu nói, hắn không biết phía trước Long vực lãnh chúa đều là như thế nào kinh lịch sinh tử chi kiếp, dựa vào cái dạng gì ý chí mới thu hoạch được tấn thăng. Nhưng hắn biết mình lực ý chí kỳ thật cũng không cường đại, dù sao kiếp trước chính là người bình thường. Có thể tấn thăng Long vực lãnh chúa, là nhiều phương diện nhân tố cộng đồng tác dụng, Vỗ Lý Ngụy Long huyết thống, hộ phách trùng phú có thể, tiểu nhộng rồng thời gian định trệ đương nhiên, dù sẽ cảm thấy mình tại sắp gặp tử vong lúc thoải mái, hẳn là cũng đưa đến tác dụng to lớn. nếu là sắp chết trước chính mình khóc sướt mướt, hoặc là kêu rên cầu cứu, có lẽ liền không cách nào kích phát vô lý trung tình, từ đó buộc phát huyết mạch chi lực. nói tóm lại, hắn thành công trở thành trong truyền tuyết long lược lãnh chúa. ngươi hiện tại định làm gì? Dụ Man Nam tức hỏi. ta khẳng định phải hướng Hồng Bảo báo cáo Tuyết Cự nhân diện vượt biên đánh lén tình huống, thuận tiện lại cùng ảnh Diễm Cự Long trò chuyện chút. dù xeo nói, bất quá tại đi Hồng Bảo trước đó, ta nghĩ hỏi trước một chút phụ thân ngài đề nghị, ngài cảm thấy ta hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi có thể hỏi trước một chút ý kiến của ta, ta rất vui mừng. Dỗ Man Nam tức cảm khái một tiếng, lập tức lại lắc đầu nói, nhưng ta cũng rất tiếc nuối, cũng không thể cho ra ngươi cái gì tốt đề nghị. Ngươi biết, Vi phụ đã điệu thấp rất nhiều năm. Tốt ta, dù sẹo cười cười, vậy ta trước hết đi Hồng Bảo đi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Được rồi, còn là ngươi đi một mình đi. Ta bị phạt 3 năm chiến đấu khổ dịch, không tốt tại Hồng Bảo lộ diện. Dỗ Man Nam tức phất phất tay. Vậy ta đi. Dù sẹo đối với Bổ Lủy vây tay, Bổ Lủy một lần nữa hóa thành lôi đỉnh chi chủ thần khí, rơi ở trên trán của hắn. Lập tức Dấu Xí bay xuống. Du sẽ thả người nhảy lên, liền cưỡi Josi bay về hướng bắc. Nhìn qua Hắc Du Long thân ảnh biến mất ở chân trời. Dỗ Man Nam thức đã là vui mừng lại là nghĩ mà sợ lắc đầu, Dù Xèo đã trưởng thành độ cao như thế, đem ta người cha này bỏ xa à. Tuyết cự nhân liệt. T, may mắn ta cảm thấy băng kỳ không nên xuất trình, nếu bị đánh lén là ta, ta cũng không có lực lượng tấn thăng long ngược lãnh chúa. Tấu chương song, chương 371. Áo nghĩa lôi chi kiếm. Chương 371, áo nghĩa lôi chi kiếm. Bay ra u quang lòng trảo sông về sau, Hắc Du Long rử tiếp tục dọc theo sơn hà thương đạo hướng bắc bay. Tràn ngập phong tuyết cũng không thể ngăn cản tầm mắt của nó cùng cảm giác đối với có thể cảm ứng lan truyền điểm song tốc phi long đến nói mấy trăm cây số mê vụ cánh đồng tuyết cùng sáng sủa đất ấm không có khác nhau. Bố Li, chúng ta giống như còn không có thí nghiệm qua hiện tại ngươi ta tốc độ phi hành luôn luôn nhàn chán, dù xéo đống nhiên đề nghị không bằng nhân cơ hội này thí nghiệm một chút. Được rồi đâu. Trong khoảnh khắc lôi đỉnh chi chủ ấn ký liền hóa thành độc giác thú bố Li, sau đó bố Li mở ra to lớn cánh chim cuốn phong cùng lôi điện đồng thời tại cánh chim phía dưới bước lên, sau đó nó liền lấy một loại thân hóa lôi đỉnh tư thái bay tới đằng trước trong chớp mắt biến mất ở trong tâm mắt của dù chèo sau đó lại phảng phất một đạo thiểm điện từ đằng xa đánh tới một lần nữa trở lại dù xì bên cạnh siêu việt vận tốc âm thanh dù chèo ta tốc độ bây giờ đã siêu việt vận tốc âm thanh bộ ly hưng phấn nói không có sinh ra bức tường âm thanh phi hành tốc độ cao dưới trạng thái bộ ly liền tựa như thật hóa thành một đạo thiểm điện không nhìn không khí lực cản cùng chấn động không a dù sẽ tán thưởng đợi đến dù sẽ chính mình thí nghiệm phong hành thuật lúc cho dù lấy hoàn toàn mới ngụy long nguyên tắc đến cuộn động tốc độ của hắn còn là chỉ có thể cùng dù xì cân bằng cũng chính là năm trăm cờ so vũ lì kém một nửa còn phải rẽ một cái. Bất quá vũ lì mặc dù tấn thăng lụy long nhưng y nguyên có thể thi triển huyễn thu hợp ảnh ở vào huyễn thu hợp ảnh dưới trạng thái dù sẹo, miễn cương có thể đạt tới vận tốc cấm thanh đồng thời tiêu hao cũng không lớn, có thể bền bị duy trì huyễn thu hợp ảnh. giống dầu xì phất nứt gầm rú một tiếng ở trong tâm linh ai mà nói phụ thân, ngươi cùng vũ lì tốc độ thực tế quá nhanh, ta đổi không kịp các ngươi. ha ha, không quan hệ, chúng ta chờ ngươi. du sẹp trần ăn nói, chờ dầu bay ra cánh đồng tuyết tiến vào hỏa sơn lũ đảo, lúc này cũng chỉ mới lên trưa chín giờ, nắm giữ tự thân cùng vũ lì tốc độ dù xèo một lần nữa để bổ lì hóa thành lôi đỉnh chi chủ ấn ký, sau đó cơi dầu xì hướng bắc bay, không giống với cánh đồng tuyết hàn phòng, hỏa sơn ốc đảo gió vĩnh viên ấm áp, gió mát đập vào mặt, quan sát dưới chân thanh thú tươi tốt đại địa, dù sẽ tâm thần thanh thản bằng kỳ ấm áp thuộc địa đã bao phủ trong làn áo bạc, chỉ có hỏa sơn ốc đảo tài năng bốn mùa thường thanh, thưởng thức một hồi phong cảnh, hắn liền hài lòng nhắm mắt lại, ở trên lưng của dầu xì mắt, trên thực tế trong đầu tại chiếu lại tao nội tuyết cự nhân diệt đánh lén một màn kia, lúc ấy ta một kiếm đâm phá tuyết cự nhân diệt cái chán, hắn không ngừng hồi tưởng một kiếm kia phong thái, đây là một loại tu hành, kiếm pháp tu hành mà giờ này khắp này tựa hồ kiếm pháp đã tràn đầy đặt tới một loại nước chảy thành sông giới hạn biên giới hướng về cảnh giới toàn mới khởi sướng cảng nộ long bàn tay trái kiếm bướm ấn ký lặng yên hiện hiện tựa như hóa thành một thanh kiếm tại lòng bàn tay của hắn không ngừng tránh chuyển xê dịch một kiếm kia dù sẽ trăm ngàn lần giữ vị, rốt cục một vòng linh cảm bị hắn bắt lấy hắn không chút do dự phân phó bổ ly dùng màu vàng lôi văn độc giác hóa thành một thanh giản dị tự nhiên màu vàng đại kiếm đây không phải lôi đình đại kiếm không có tiềm điện ở phía trên lấp lóe chỉ là một thanh bình thường trở về kiếm gốc dễ chất huyễn hóa đại kiếm thằng ngươi nhảy lên dù sẽ cầm màu vàng đại kiếm trôi nổi tại không trung, hai mắt Y Nguyên đóng chặt lại, trong đầu càng là gắt gao bắt lấy một màn kia linh cảm, cũng nhẹ nhàng mở ra linh cảm, đem cái này một vòng linh cảm tận khả năng dung nhập vào, sắp vung ra một kiếm bên trong. hô, hút, bình ổn ở hô hấp của mình, sau một hồi lâu, dù xeo đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt có lôi đỉnh đang lóe lên, hắn nắm lấy màu vàng đại kiếm, thường thường không có gì lạ hướng về phía trước vung ra một kiếm, cơ bản nhất một kiếm quét ngang, không có kiếm mang kích sạc, nhưng là không khí lại vào đúng lúc này bị cái này thường thường không có gì lạ quét ngang mà vỡ phá, trong chốc lát theo màu vàng đại kiếm vung vẩy qua quỷ tích. Không khí vết dạn hướng về phía trước bắt đầu tràn ngập, dần dần tràn ngập thành một cái cự đại vỡ tan mặt quạt. Nói thì chậm, nhưng trên thực tế hết thảy đều tại một phần ngàn vạn dây bên trong hoàn thành. Một kiếm vung ra. Phía trước to lớn mặt quạt bên trên, không khí hoàn toàn bị chặt đứt xé rách, vô số nhỏ bé tiệm điện nương theo lấy không khí vỡ vụn ma sát mà sinh ra, như tiểu xà trườn không ngừng, cũng lưu lại ung tùn đáng sợ, giăng khắp nơi màu đen quy tích. Một phần ngàn vạn dây sau, vỡ tan không khí mặt quạt khôi phục như lúc ban đầu, màu đen đáng sợ quy tích cũng không còn tồn tại. Màu vàng đại kiếm bị dụ xẻo thu hồi, nhẹ nhàng đưa ngang trước người. Nụ cười của hắn đột nhiên nở rộ. Sau đó cười ha ha âm thanh quanh quẩn tại vô tận trong tầng mây, kiếm pháp của ta, áo nghĩa đã thành. Giờ khắc này, một kiếm này vung ra. Dù sơ kiếm pháp không còn là dừng lại tại lẹo lẹo hình thức phía trên, cái gì tam kiếm lưu đại triều, bốn kiếm lưu áo nghĩa, mà là trở về bản chất lại xuyên thủng bản chất, lĩnh ngộ kiếm pháp trung cực áo nghĩa, tách ra hoàn toàn mới lực lượng. Loại lực lượng này, chính là cơ sở nhất nguyên tố chi lực lôi. Không phải hắn cùng vô lý tấn thăng long vực lanh chúa về sau, thu hoạch đến lôi đỉnh chi lực, mà là hoàn toàn thấy rõ lôi đỉnh về sau, đem thế giới cơ bản cấu thành nguyên tố, lôi, hoàn toàn dung nhập vào trong kiếm pháp, trở thành một loại kiếm pháp quy tắc. Một kiếm phá vạn pháp, mà vạn pháp cơ sở chính là các loại nguyên tố. Hiện tại, kiếm pháp của ta đã lĩnh ngộ lôi nguyên tố. Dù sẽ thu liễm nụ cười, nhưng nội tâm kích động không hơn được nữa. Địa thủy hỏa phong, lôi quang băng ám, đây chính là Long Miên Đại Lục thế giới cấu thành nguyên tố cơ bản. Siêu phàm chi lực cũng chạy không thoát cái này tám loại nguyên tố tính chất thể hiện. Có thể nói nắm giữ cái này tám loại nguyên tố chi lực, liền nắm giữ Long Miên Đại Lục trí cao lực lượng. Cự Long chính là nguyên tố chi lực hoàn mỹ hóa thân. Mà bây giờ, dù xeo rưỡi vào kiếm pháp, đồng dạng nắm giữ một loại nguyên tố chi lực lôi. Trên bản chất, ta cùng Cự Long chia năm năm. Dù sẽ trong lòng tự ngạo nghĩ đến chỉ là rất đáng tiếc, hắn không có cự long khổng lồ bản nguyên chi lực, khiêu động không được giữa thiên địa vô tận lôi nguyên tố chi lực, nếu không hắn cũng có thể thần hóa cự long. Chỉ hoan chỉ hoan cảm xúc. Dù sẽ tái xuất một kiếm, đồng dạng sẽ rách không khí, cũng tách ra vô số lôi điện. Nếu ta lấy long vực lãnh chúa lực lượng, tác động một kiếm này, tuyết cự nhân diệt cũng muốn tránh ta phong mang. Nếu ta tương lai lại lấy cự long kỵ sĩ lực lượng, tác động một kiếm này, chu diệt tuyết cự nhân diệt tuyệt không đáng kể. Giờ khắc này dù sẹo cảm giác chính mình mạnh đáng sợ, bị tuyết cự nhân diệt đánh lén bóng tối, hoàn toàn tăng ra. Long tự tin đạt tới đỉnh điểm, lĩnh ngộ lôi nguyên tố chi lực về sau. Kiếm pháp của ta liền gọi. Áo nghĩa lôi chi kiếm, dù sẽ cho kiếm pháp của mình đặt tên đúng vào lúc này. Lòng bàn tay trái một trận ấm áp, kiếm bướm ấn ký lặng yên bay ra, hóa thành một cái nhẹ nhàng nhảy múa kiếm bướm. Chỉ là nguyên bản màu xám bạc nắm đấm kiếm bướm, giờ phút này đã dài đến bàn tay, màu xám bạc thân thể, nương theo lấy hình kiếm cánh run run, không ngừng có mảnh vụn vẩy xuống. La mảnh vụn vẩy xuống về sau, thân thể của nó dần dần rút đi màu xám, hóa thành tinh khiết màu trắng bạc. Giang dắc, dù sẽ thông qua cùng kiếm bướm khép ước, cảm nhận được kiếm bướm thể nội, phảng phất có đồ vật gì vỡ tan, đó là một loại giằng buộc bị đánh vỡ lớn cỡ bàn tay màu trắng bạc kiếm bướm đột nhiên hóa thành một thanh thuần sắc ngân bạch đại kiếm lóe ra lạnh leo hào quang bộ ly độc giác trả lại ngươi dù sẽ cấp tốc tán đi hoàng kim đại kiếm nắm chặt trôi này kiếm bướm biến thành ngân bạch đại kiếm cùng huyễn thu huyễn hóa vũ khí trôi này ngân bạch đại kiếm cũng có thể đi theo rũ sẹo tâm ý huyễn hóa ra khác biệt ngoại hình nhưng trên tổng thể duy trì ngân bạch đại kiếm kết cấu cùng không thay đổi chỉ là dài ngắn rộng hẹp hoa văn trang sức có thể biến hóa cầm kiếm một khắc này hắn liền cảm nhận được chuôi này ngân bạch đại kiếm tựa như là thân thể của mình kéo dài kiếm của hắn pháp có thể hoàn mỹ thông qua chuôi này, ngân bạch đại kiếm thi triển đi ra, kiếm bướm hổ phách trùng, đi theo ta kiếm pháp cùng một chỗ tiến hóa. Hiện tại nó không còn là kiếm bướm hổ phách trùng, mà là kiếm bướm hổ phách tinh linh. Trong tâm linh, truyền đến kiếm bướm mừng rỡ tâm tình. Nó lấy kiếm pháp làm thức ăn, dù sự kiếm pháp lĩnh ngộ áo nghĩa, nó tiến hóa cũng liền nước chảy thành sông, theo hổ phách trùng tiến hóa thành hổ phách tinh linh. Thanh kiếm này, liền gọi lưu tinh hổ điệp kiếm tốt. Dù sự tâm niệm vừa động, ngân bạch đại kiếm trên lưỡi kiếm, liền xuất hiện lưu tinh, hổ điệp điêu các đồ án. Tiện tay vung dậy, liền có thể cảm nhận được chuôi này lưu tinh hổ điệp kiếm Có không tầm thường phẩm chất, có thể hoàn mỹ truyền lại bất kỳ lực lượng nào. Kiếm của hắn pháp cũng có thể mượn nhờ lưu tinh hồ điệp kiếm, hoàn mỹ thi triển, không có bất luận cái gì ngưng trệ. Thật sự là một thanh vừa lòng đẹp ý vũ khí. Dù xeo đem lưu tinh hồ điệp kiếm tiện tay ném một cái, thanh kiếm này liền thuận tâm ý của hắn, không ngừng tại không trung bay múa. Không cần hắn dùng tay điều khiển, kiếm bướm hổ phách tinh linh, liền có thể dựa theo tâm ý của hắn, chủ động điều khiển lưu tinh hồ điệp kiếm thậm chí đều không cần rủ sẽ phân tâm nhị dụng, chỉ cần ra lệnh, kiếm bướm liền có thể thi triển ra Lăng Lệ Áo Nghĩa Lôi Chi Kiếm, dù sao hắn cùng kiếm bướm tâm ý tương thông, hắn lĩnh ngộ kiếm pháp áo nghĩa, liền tương đương với kiếm bướm lĩnh ngộ kiếm pháp áo nghĩa. Lĩnh ngộ áo nghĩa Lôi Chi Kiếm, được đến lưu tinh hồ của kiếm. ta thật vô địch. Ju s ở trong tầng mây cười to, phản phất trong tầng mây dựng dụng ra lôi điện, rung động ầm ầm, hướng đại địa truyền bá, tấu chương xong, chương 372. Ảnh Diễm Cự Long hứa hẹn. Chương 372, Ảnh Diễm Cự Long hứa hẹn. Gió trời gào thét, Hắc Ju Long giở sỉ cánh nhẹ nhàng vỗ liền đã xuyên qua một đóa lại một đóa chân trời mây trắng trên lưng rồng dù xeo nhìn chăm chú lòng bàn tay trái của mình em mở hình ấn ký y nguyên chiếm cứ lớn nhất độ dài bùi gai ấn ký bọ ve ấn ký thạch sùng ấn ký đều chỉ là hạt mè nhưng kiếm bướm ấn ký đã theo hạt mè biến thành hạt độ tường vây quanh em mở hình ấn ký chuyển động trên trán của hắn lôi đỉnh chi chủ ấn ký lóe ra nhỏ bé hồ quang điện phá lệ trói mắt không bao lâu nguy nga hồng bảo đã đập vào mi mắt dù nhẹ nhàng vô vô rủ xì cổ dầu xì liền hạ xuống đám mây hướng hồng bảo lao xuống mà đi hồng bảo trên không mấy đầu song túc phi long ngay tại xoay quanh, nhìn thấy rô xì đến về sau, nho nhao tiến lên gào gét, giống rô xì cũng gầm rú một tiếng đây là song túc phi long ở giữa đang đánh chào hỏi, cái này mấy đầu song túc phi long trước đây hộ vệ anh xì ạ công chúa tiến về ưu quang lòng chào sông, gặp qua rô xì, cho nên không có ngăn cản rô xì đến, gầm rú về sau lại tiếp tục tại không trung nhàm chán xoay quanh, mà rô xì thì thẳng đến nguyên lão hội đại điện trước cửa quảng trường, nơi này có chuyên môn song túc phi long hạ xuống bình đài, phần vật rô xì sau khi hạ xuống thu nạp cánh, lặng lặng nuốt ở trên bình đài, rô xì thì xoay người xuống rồng, hướng nguyên lão hội đại điện đi đến trải qua thủ vệ kỵ sĩ bên người, kỵ sĩ cũng không nhận ra Dụ Sẹo, lập tức không mình hành lễ, sau đó dò hỏi: "Xin hỏi các hạ là?" "Dụ Sẹo mỹ tên ạ." "Bái kiến Dụ Sẹo các hạ." Thủ vệ kỵ sĩ đứng lên, "Ta cái này liền vì các hạ thông truyền. Nguyên láo hội đại điện không thể xông vào, Dụ Sẹo liền trong đại sảnh lặng lặng chờ đợi, một lát về sau liền được đến thông truyền có thể đi vào. Dụ Sẹo các hạ, mời ngài đi theo ta." Một tên nữ tính kỵ sĩ dẫn dắt đến Dụ Sẹo tiến vào trong đại điện, nhất trí đem Dụ Sẹo đưa đến thủ tịch cầm quyền Madeline Bastet văn phòng. "Dụ Sẹo, làm sao ngươi tới rồi?" Madeline Bastet theo trên thư án mở đầu, Do hỏi, chán của ngươi đó là cái gì? Long vực Lãnh Chúa ân ký, ông ngoại, ta đã tấn thăng Long vực Lãnh Chúa. Dù sẽ không có che giấu, cấp tốc đem Tuyết Cự Nhân dệt bánh lén một chuyện nói ra, loại tình huống này nước ngoài cánh đồng tuyết quá nguy hiểm. Madeline ba tức ánh mắt sáng ngời có thần nhìn xem Duru Xiêu. Rất nhanh liền theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nguyên lai like hôm qua ảnh diễm điện hạ động tĩnh, là bởi vì Tuyết Cự Nhân dệt nhập cảnh đánh lén ngươi. Ta tự mình đi hỏi thăm qua ảnh diễm điện hạ, nhưng ảnh diễm điện hạ cái gì cũng không nguyện ý nói. Ta cũng đúng lúc có chút việc, muốn cùng ảnh diễm điện hạ tâm sự. Duru Xiêu nói, người sẽ lo ngư sẽ không, nhưng ta nghe hiểu được lòng ngữ. Dù xéo giải thích một chút, hắn nghe không hiểu lòng ngữ, nhưng là tiểu ngọng rồng có thể sung làm phiên dịch. Metlin bá tức thiếu mày, không có tại lòng ngữ phía trên xoan xuyết, mà là nói, tốt, ngươi trước đi thấy ảnh diễm điện hạ, chờ cung ảnh diễm điện hạ trò chuyện xong, trực tiếp đi ta toát thành. Tổ tôn chúng ta cũng thật tốt tâm sự. Được rồi, theo Hồng Bảo đến ảnh diễm núi lửa, cần xuyên qua một đầu thông đạo dưới lòng đất. Dù sẽ có Metlin bá tức ký phát giấy thông hành, tự nhiên có thể một đường thông suốt đi tới trong núi lửa. Dù xéo các hạ, ngươi tại sao tới đây rồi? Canh giữ ở núi lửa cuối thông đạo, là núi lửa đại thần nhiệm vân tước hắn tò mò nhìn rụt trên chán lôi đỉnh chi chủ ân ký nhưng cũng không có hỏi nhiều. huệ lúc trước hộ vệ củng tiến đại công tức bất lợi bị tước đoạt song túc phi long ngồi cưỡi quyền lực. bất quá tiếp nhận núi lửa đại thần về sau chọn công tử bình sứ lê hoa Hưng dương thay hắn tìm một cái lý do khôi phục hắn ngồi cưỡi quyền lực. ta tìm ảnh diễm điện hạ có việc đây là thủ tịch cầm quyền ký phát giấy thông hành. du xeo lạnh nhạt nói huệ đã đứng đội bình sứ nữ nhi của hắn vân đã cùng công tử bình sứ lê đính hôn. huệ cẩn thận kiểm tra giấy thông hành về sau đưa tay nói mời đến. ngươi cần long ngữ phiên dịch sao? không cần. du xeo trả lời. Về nghĩ nghĩ, nói, ngươi đến Tựa Hồ không phải thời điểm tốt, ảnh Diễm Điện Hạ đã ngủ say, ai cũng gỡ gọi không dậy nó. Không sao. Du sẽ tiến vào ảnh Diễm núi lửa. Thông đạo Đại môn một bên khác, chính là một cái cùng dung nham cơ hồ ngang bằng đứng bình đài, có thể từ nơi này nhìn thấy ảnh Diễm Cự Long to lớn đầu. Từ khi hôm qua phun ra một ngụm Long viêm, ảnh Diễm Cự Long liền một mực nhắm mắt đang ngủ say. Thằng đến rủ sẹo đến, hai mắt nhắm nhìn ảnh Diễm Cự Long, đột nhiên mở hai mắt ra, cũng theo trong cổ họng phát ra ung ngục ung ngục cùng loại dung nhang nổi lên thanh âm đây là ma lực Long nữ. Du xéo lòng bàn tay em mở hình ấn ký nhảy lên. Ma lực Long nửa ý tứ liền thông qua tiểu mộng rồng thiên dịch hoàn thành xuất hiện ở trong đầu của rùa sẹo. Tiểu gia hỏa, lại gặp mặt. ảnh diễm cự Long thò đầu ra, nhìn chăm chú rùa sẹo. Long vực lãnh chúa, ngươi cho ảnh diễm mang đến to lớn kinh hỉ. Có lẽ hôm qua ảnh diễm không cần phun ra Long viêm, ngươi cũng có thể trốn qua tập kích. Này, vậy nhưng chưa hẳn. Tóm lại gặp lại nguy hiểm lúc, còn mời ảnh diễm điện hạ tiếp tục xuất thủ tương trợ tại ta. Rùa sẹo trả lời. Tiểu tử thú vị. ảnh diễm cự Long nói, ngươi lại ở trên ảnh diễm địa bàn. Cái thứ nhất tấn thăng Long vực lanh chúa kỵ sĩ. Đáng tiếc, trên người ngươi không có ảnh diễm ra tổ huyết mạch. Nếu không. Ảnh Diễm không cần phiền náo như vậy. Ngài làm phiền là chỉ không có đáng giá ngài tán thành kỵ sĩ. Du Xeo hỏi, đúng, có lẽ ngài có thể đốc thúc ảnh Diễm long huyết gia tộc, cưới nhiều lão bà nhiều sinh con, dạng này liền có thể có sung túc hậu đại có thể cung cấp nuôi dưỡng. Du Xeo đề nghị, trên địa cầu phong kiến đế vương, thế nhưng là có tam cung lục viện 72 phi tần. Bất quá cho dù có tam cung lục viện 72 phi tần, có vẻ như tuyệt tự hoàng đế còn là một đống lớn ảnh Diễm cự long phát ra một tiếng cười nhạo, rồng cùng kỵ sĩ khé nước, chỉ dung hạ được một phần, trợ phu cùng thê tử khé nước cũng chỉ có thể dung hạ một phần đương nhiên nhân loại các ngươi có thể có vô số tình nhân, tựa như các ngươi có thể khế đước rất nhiều huyền thú. Cũng không biết ảnh diễm cự long là tại cười nhạo nhân loại làm tình, còn là tại cười nhạo huyền thú khế đước giá rẻ. Dù sẹo như mày, ngài là nói, một tên kỵ sĩ chỉ có thể cưới một đầu cự long sao? Long tham tiểu gia hỏa, ngươi còn muốn khế đước nhiều mặt cự long sao? ảnh diễm cự long rán mặt trào phúng, ngươi cùng cái kia ăn vụng ảnh diễm trong mâm bánh ngọt kem. lòng tham, nó là cái gì cự long? Tham lam, cự long sao? Dù sẹo im lặng, nghe ảnh diễm cự long ý tứ. Tựa hồ một tên kỵ sĩ chỉ có thể khế ước một đầu cự long, nói cách khác, lúc trước hắn ảo tưởng phá diện. Mặt khác, hắn lại có chút cảnh giác, luôn cảm thấy ảnh diễm cự long nhìn như tùy ý tra phúng, tựa hồ là muốn tìm hiểu tiểu động rồng căn nguyên. Một lát về sau, Du Xiêu nói, ảnh diễm điện hạ, đối với Tuyết cự nhân diện nhập cảnh tập sát ta, ngài thấy thế nào? Ngài có hay không còn có thể tiếp tục che chở ta cùng kem trưởng thành? Rết. Ảnh diễm cự long phẫn nộ gầm thét lên, nó đang gây vấn ảnh diễm, nhưng ảnh diễm đã bất lực khu chúng nó, ảnh diễm thương thế quá nặng đi. Tiểu gia hỏa, ngươi tấn thăng long lực lãnh chúa vì ta gia tăng một điểm lực lượng nhưng như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều ngài xác định nó không phải phát hiện kem kỳ tức nếu như phát hiện kem kỳ tức ngươi ở ngoài ảnh diễm địa bàn liền nên bị diệt giết chết ảnh diễm cự long từ tổ nói thì ra là thế nhưng là tuyết cự nhân dễ sẽ còn tiếp tục nhập cảnh tập sát ta hoặc là cái khác phi long kỵ sĩ đúng không nó tuyệt không dám lại nhập cảnh ảnh diễm đối với lời hứa của ngươi hữu hiệu ảnh diễm có thể tiếp tục che chở ngươi cùng kem trưởng thành du xeo nháy mắt một cái ngài xác định sao bị như thế chất vấn ảnh diễm cự long cũng không có sinh khí Cự Long mặc dù có không thua tại trí tuệ con người, nhưng là cuối cùng cùng nhân loại tình cảm khác biệt. Loại nhân loại này sẽ khó chịu chẳng cảnh, đối với nó đến nói cũng không có cái gì cảm xúc. Nó chỉ là tỉnh táo đáp lại nói, nó dám lại đến, ảnh Diễm sẽ hiến tế một khối ấm áp thuộc địa, đưa nó triệt để xóa bỏ. Ngậy! đừng hiến tế ta hắc hỏa đại địa, còn có lôi trạch, còn có ưu quang lòng chảo sông, xa nợ cửa sông. Tốt nhất hiến tế hỏa nghĩ đầm lầy, hoặc là tối thật lĩnh. Dù xéo nho nhỏ mở cái trò đùa, đồng thời cũng biết ảnh Diễm Cự Long át chủ bài, nó còn có thể thông qua hiến tế ấm áp thuỷ địa đến thi triển sát chiêu nghe vậy, ảnh Diễm Cự Long chấn mắt, hiến tế lãnh địa, lãnh địa sẽ vinh viên thiếu thốn, ảnh Diễm tuyệt sẽ không tùy tiện thi triển. Nhưng là ảnh Diễm hứa hẹn, dẹt còn dám tập sát người, ảnh Diễm tất hiến tế ấm áp thuộc địa xóa bỏ nó. ở trong lòng của ảnh Diễm Cự Long, dù sẽ cùng kem tầm quan trọng vượt qua hết thảy, đáng giá nó no thi triển hiến tế lại chiêu. bất quá đối với ảnh Diễm Cự Long lợi hung ác, dù sẽ ở trong lòng đánh cái chiếc khấu ảnh Diễm Cự Long cho dù hiến tế lãnh điện cũng chưa chắc thật có thể xóa bỏ Tuyết Cự Nhân Diệt. nếu không sớm nên thi triển cái này một đại chiêu lãnh điện không có còn có thể mở mới, Tuyết Cự Nhân Diệt lại từ đầu đến cuối uy hiếp ảnh Diễm Đại Công Quốc mệnh môn bất quá có thể được đến ảnh diễm cự long, nguyện ý liều lĩnh đến che chở lời hứa của hắn, dù xèo đã vừa lòng thỏa ý, tấu chương xong, chương 373. Bình thường kỵ sĩ. Chương 373, bình thường kỵ sĩ. Ảnh diễm điện hạ, tuyết cự nhân đến tọt cùng là như thế nào tồn tại, bọn chúng xuyên qua dị giới chi môn mà đến, đến cùng vì đòi lấy cái gì? Ở trong ảnh diễm núi lửa, cảm thụ được dung nham nóng rực nhiệt độ, dù xèo chậm rãi hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Medlin ba tức nói cho hắn, cánh đồng tuyết có thể là một cái cự đại bãi săn, tuyết cự nhân tại cái này đi săn cự long, lấy ép long miên đại lục bản nguyên nhưng mét lìn bá tức cũng không thể xác định, cho nên dù rẽ muốn tự mình hỏi một chút ảnh diễm cự long, ảnh diễm không biết, ảnh diễm cự long đáp lại, ngài cũng không biết sao. Ngươi nghe qua lời đồn đại kia, cánh đồng tuyết chính là tuyết cự nhân bại săn, nếu quả thật chính là bại săn, thân là con mồi ảnh diễm, lại như thế nào có thể biết thợ săn mục đích? ảnh diễm cự long lạnh nhạt đáp lại, đây là nhân loại các ngươi hẳn là đi phá giải câu đố. nó ngẩng đầu nhìn về phía miệng núi lửa bầu trời, im lặng một lát, ung u cùng ngục ma lực long ngữ tiếp tục nói, mợ có thể cung cấp sinh tồn nấm áp thổ địa, đây là ảnh diễm sứ mệnh. còn lại, để cho nhân loại các ngươi đi hoàn thành. Khai sáng văn minh, cứu vớt thế giới. Khai sáng văn minh, cứu vớt thế giới. Dù Sẹo Nhai nuốt lấy ảnh Diễm Cự Long lời nói, khẽ gật đầu một cái. Tại Long Miên đại lục đặc biệt sinh thái bên trong, Cường đại cự long là sinh tồn nền tảng, mà nhân loại yếu đối mới là văn minh người cầm lái. Dù sẽ hạ thấp người thi lễ một cái, ta rõ ràng, ảnh Diễm điện hạ. Đi thôi, để ảnh Diễm nhìn xem, ngươi đến tụt cùng có thể làm đến một bước kia. Ngươi cùng ảnh Diễm khế ước qua kỵ sĩ đều không giống nhau, ngươi không có bọn hắn bẩm sinh cường giả phong phạm, cũng không có bọn hắn chủ đạo vận mệnh tinh thần trách nhiệm, nhưng ngươi có thú nhất. Ảnh Diễm cự long nói xong, liền nhắm mắt lại, Một lần nữa đem đầu trôi nổi ở trên dung nham, yên lặng bắt đầu ngủ đông. Nó nhớ tới chính mình ba vị cự long kỵ sĩ. Ba khí giặt giảo kện nỉn ảnh diễm, mang nó khai sáng ảnh diễm đại công quốc, ý chí kiên định kện nỉn hai thế ảnh diễm, làm bạn nó dài nhất thời gian, hào sảng thoải mái kện nỉn tam thế ảnh diễm, đi theo nó chết trận tại cánh đồng tuyết. Bọn hắn sinh tại quyền quý gia đình, phản phất trời sinh liền biết được như thế nào trưởng làm phong vân, trên thân anh hùng khí khái khiến ảnh diễm cự long say mê. Nhưng dù sẽ khác biệt ở trong mắt nó, dù sẽ chính là phụ thông bình thường kỵ sĩ cố nhiên có ôn tồn lễ độ khí chất khiêm tốn nhân từ thiện tâm nhưng không có thuộc về cường giả loại kia mị lực nếu như không phải rủ sẹo tướng mạo nếu như không phải rủ sẹo gia thế nếu như không phải rủ sẽ khiến người hâm mộ kỳ ngộ đem rủ sẹo nhét vào đông người tuyệt đối không tìm ra được có quá nhiều kỵ sĩ cá tính so rủ sẹo lóa mắt dạng này kỵ sĩ làm sao lại trở thành trời sinh cự long kỵ sĩ ảnh diễm cự long trăm mối vẫn không có cách giải nó không hiểu đồng loại của mình đầu kia tên là kem cự long tại sao lại lựa chọn rủ sẹo làm chính mình kỵ sĩ hơn nữa còn là trời sinh cự long kỵ sĩ Vô số kỵ sĩ nằm ngậm cũng muốn trở thành cự long kỵ sĩ, dù xèo lại trời sinh chính là cự long kỵ sĩ. Ảnh Diễm thật rất yêu kỳ. Ung u ngu cùng ngủ, dung nham lan lộn, ảnh Diễm cự long trong cảm giác, dù xèo đã quay người rời đi ảnh Diễm núi lửa. Bóng lưng của hắn rất bình thường, lại làm cho ảnh Diễm cự long cảm thấy tràn ngập cảm giác thần bí, không nhịn được muốn tìm tòi hư thực, tìm ra đáp án. Dù xèo cũng không biết, chính mình ở trong mắt ảnh Diễm cự long, chính là một tên bình thường kỵ sĩ, không có ảnh Diễm cự long yêu nhất anh hùng khí khái. Trên thực tế cùng ảnh Diễm cự long một phen đối thoại về sau, hắn cảm giác tốt đẹp, bị rót vào một loại mêch liệt, khai sáng văn minh cứu vớt thế giới, nhân vật chính tinh thần quyết tâm dẫn đầu Long Miên đại lục đi ra một đầu rực rỡ phản cự nhân, phản thực dân giải phóng con đường. Đáng tiếc, kỵ sĩ chỉ có thể khế ước một đầu cự long, nếu không ảnh diễm cự long tuyệt đối sẽ trông mong cầu ta khế ước nó. Hắn có thể theo trong lúc nói chuyện với nhau, cảm nhận được ảnh diễm cự long suy yếu. Người suy yếu thời điểm nghĩ có người bồi, cự long suy yếu thời điểm đồng dạng nghĩ có kỵ sĩ ăn nuôi, làm sao hắn danh hoa đã có chủ? Dụ Sẹo các hạ, ngươi cùng ảnh diễm điện hạ trò chuyện xong rồi. Web Vân Tức nhìn thấy Dụ Sẹo đi tới, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hắn ở bên ngoài, nghe không được ảnh diễm cự long long ngứ. Bình thường cự Long ma lực Long ngữ, sẽ chỉ truyền lại cho cố định nói chuyện đối tượng, không nghĩ để người khác nghe tới, bất luận kẻ nào đều nghe không được. Cho chuyện xong, Du Xeo nói trò chuyện rất vui vẻ. Được rồi, xin hỏi ảnh Diễm điện hạ có dặn dò gì sao? Để đối với Du Xeo lời nói nửa tin nửa ngờ, hắn thân là núi lửa đại thần, phụ trách cùng ảnh Diễm cự Long câu thông, kết quả ảnh Diễm cự Long căn bản lờ đi hắn. Du Xeo một ngày đều không có học qua Long ngữ, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng cùng ảnh Diễm cự Long nói chuyện phiếm, còn nói trò chuyện rất vui vẻ, không có dặn dò gì, chúng ta chỉ là trò chuyện một chút chuyện thú vị. Du Xeo mỉm cười lắp lại. Tốt, ta còn có việc trước cáo tử gặp thoáng qua thời điểm, Vẹp nhạy cảm cảm nhận được một cô áp lực. Đây là từ trên người rủ sẽ phát ra bi áp cùng Long uy sắp xỉ như nhau, nhưng là cẩn thận cảm nhận một phen, tựa hồ có lôi đỉnh sắp bén. rất mạnh, mặc dù là Tân tấn phi Long kỵ sĩ, nhưng ta có thể cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt, tựa hồ hắn lực lượng mạnh mẽ hơn ta. Vẹp có chút không dám tin, nhìn xem rủ sẻo bóng lưng, thật sâu như mày, Tân tấn phi Long kỵ sĩ mà thôi, ta đã cơi rộng hơn mười năm. còn có hắn trên trán cái ký hiệu kia lại là cái gì, tựa như tiếc chớp, hắn lúc trước cần lưu thủ hương bảo chưa từng có mặt rủ sẹo cưỡi rồng thịnh điện đối với dạng này một vị bỗng nhiên xâm nhập phi long kỵ sĩ danh sách người trẻ tuổi hắn trước đây chỉ có ấn tượng chính là ngày đó ảnh diễm cự long đống nhiên mở to mắt cùng rủ sẹo đối mặt mười mấy giây đồng hồ một màn này làm hắn có chút rung động bởi vì chính hắn rủ cho tấn thăng phi long kỵ sĩ cho đến bây giờ đảm nhiệm núi lửa đại thần mỗi lần cùng ảnh diễm cự long giao lưu ảnh diễm cự long đều là nhắm mắt lại chưa từng có con mắt muốn nhìn qua hắn lên mắt làm hắn cho rằng bí tiết nhưng lúc tuổi còn trẻ chỉ là cái phổ thông huyễn thúc kỵ sĩ rủ sẹo lại được đến dạng này tư cách sao không làm hắn rung động sau đó Dù xeo bị ảnh diễm cự long con mắt nhìn nhau, cũng là hắn cùng bằng hữu nói chuyện phiếm cảm khái, dần dần mới truyền ra ngoài đến mức bây giờ dù xeo cưới rồng, một màn này đã trở thành ảnh diễm đại công quốc giai thoại. Người tuổi trẻ bây giờ, đã để người xem không hiểu. Ta đại công quốc, thời buổi rối loạn A, quẹp tiên lặng cảm khái. Mà đổi thành một bên, dù xeo đã xuyên qua thông đạo dưới lòng đất, một lần nữa trở lại hồng bảo. Sau đó đi mệt lìn bá tức độc lập toàn thành. Ông ngoại, ta trở về. Bái phòng qua ảnh diễm điện hạ rồi. Madeline Bá Tước đã để người chuẩn bị kỹ càng cháo bột, tổ tôn hai cái một bên thượng trà một bên nói chuyện thiếm, ảnh diễm điện hạ cùng ngươi có nói gì không? Tuyết cự nhân giật đến cùng là mục đích gì? Ảnh diễm điện hạ đem Tuyết cự nhân giật hành vi, coi là khiêu khích." Du Xiêu nói, "Nếu là khiêu khích, nói cách khác, còn sẽ có lần thứ hai, thậm chí nhiều hơn lần." Madeline Bá Tước nhíu mày. Du Xiêu lắc đầu, dựa theo ảnh diễm điện hạ thuyết pháp, Tuyết cự nhân giật còn dám nhập cảnh, nó sẽ hiến tế một khối ấm áp thuộc điện, chiết để xóa bỏ Tuyết cự nhân giật." Dừng một chút, Du Xiêu lại bổ sung, "Nhưng là, ta có chút hoài nghi, ảnh cự long có thể làm được hay không?" phía sau nói ảnh diễm cự long nói xấu tự nhiên không thể đề cập danh tự nếu không sẽ bị ảnh diễm cự long cảm ứng được metlin ba tức vút ve một chút sợi dâu gật gật đầu ta cũng rất hoài nghi ông ngoại trừ ma lệnh còn muốn tiếp tục chấp hành sao cái này ngoại trừ quốc cảnh cánh đồng tuyết còn có địa phương khác có tuyết ma tồn tại sao tuyết cự nhân dệt chiêu số là dương liêu metlin ba tức thở dài nói xuất ngoại đi săn có lẽ là uống rượu độc giải khát nhưng bế thủ bên dưới đồng dạng là mãn tính tử vong lập tức hắn nhìn về phía rủ sẹo chân chính trên ý nghĩa coi trọng hơn rủ sẹo ý kiến nếu là ngươi tới chọn sẽ như thế nào làm Dù xeo bình tĩnh nói, ta không biết, hết thể nhìn Nguyên lão hội quyết sách, bất quá ta y Nguyên sẽ đi trên cánh đồng tuyết đi săn. Tuyết cự nhân dệt đánh lén đều không giết chết được ta, sau này nó sẽ không còn có cơ hội giết chết ta. Tấu chương xong, chương 374. Faster. Chương 374, Faster ảnh diễm đại công quốc Đông Nam nơi hẻo lánh, có một khối ấm áp thuộc địa Hoàng Kim đồng bằng, đây đất sinh sôi thần đâu, vì mảnh này lãnh địa mang đến phong phú chất dinh dưỡng đến mức kim đỉnh ma gia tộc tiền bối, vừa mới phát hiện nơi này lúc, liền kinh hô nơi này như là đất hoàng kim. Thế là liền có tên Hoàng Kim đồng bằng. Một đời một đời truyền thừa. Bây giờ Hoàng Kim Đồng bằng chủ nhân Hoàng Kim Nam Tước, là Than Nâu Rồng kỵ sĩ David Kim Đình Ma. Lễ Rồng sinh qua đi David Nam Tước, cảm thấy ở tại lãnh địa mười phần nhảm chán, liền gọi Than Nâu Rồng lao tới cánh đồng tuyết, đồng thời một mực hướng về phía đông nam hướng xâm nhập, cho đến rời đi ảnh diễm đại công quốc biên cảnh phạm vi, ra bên dưới. Lẫn mất thật là xa, những năm qua giết chi không sạch, năm nay muốn tìm Tuyết Ma phải xuất ngoại. David ở trên lưng Than Nâu Rồng cảm khái. Than Nâu Rồng nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, đáp lại David cảm khái. Không lâu lắm, cảm thấy nhàm chán David, lại cảm khái nói, vốn cho rằng làm cái tài chính đại thần rất có ý tứ. Ai biết nguyên lão hội nhảm chán, mấy cái kia vân tức đại thần đều lấy lao mệt lỉn như thiên lôi sai đâu đánh đó, không có chút nào chủ kiến. Dừng một chút, hắn tiếp tục cảm khái nói, còn có ột lọ thằng ngu này, mỗi ngày đến thì ta, để ta sớm định người thừa kế, cho miệng hứa hẹn còn chưa đủ, còn dám muốn ta định ra văn bản khế ước. Hắn đối với bầu trời giơ ngón tay giữa lên, ít ít ít mẹ nó, thật làm lao tử không sinh ra đến nhi tử. Thanos rầm quay đầu, ưu ám liếc mắt nhìn David. David lập tức ngượng ngùng nói, ta biết, lúc trước phế bỏ ngươi không ít bản nguyên long tức, mới giúp ta sinh đi hạ xem ra đời ta là không có trông cậy vào sinh nhi tử chờ trở, trở về, trở về liền định đi dồng vì người thừa kế. Đi dồng là hắn chất nhi, hắn tỷ tỷ đạn xẹn nhi gả cho chọn công tử ổ chủ tụ. Hoàng Kim Đồng bằng khoảng cách toái thạch linh khoảng cách không xa, Kim Đỉnh Ma gia tộc cần uy lực ủng hộ của gia tộc, cho nên lựa chọn thông gia. Chỉ là đáng tiếc, David không có nhi tử, chỉ có cái vị thành niên nữ nhi, cho nên chỉ có thể thông qua chất nữ thông gia. Nhưng là thật khó chịu à? Đây là ta Hoàng Kim Đồng bằng việt nhà, ta thân là Hoàng Kim Nam Tước, hết thảy đều có thể đọc đoán. Lọ thằng ngu này, dựa vào cái gì đến cắm một vậy? David vẫn khí không ngừng. Trên nguyên lão hội phát cái nói, đều muốn lôi kéo ta cùng một chỗ thật làm ta là hắn tùy tùng rồi. Dỗ Man là ta đại cứu ca, cũng không dám đối với ta tùy ý gào to. Thằng ngu này liền rồng đều cười không lên, còn dám cùng ta được đả lần tới. Phi phò. Thanos rồng đáp lại một tiếng. Ta biết ta biết, ta đích xác khoa trường. Osklo lại chuẩn cũng không dám cùng ta được đả lần tới. Hắn còn muốn lôi kéo ta duy trì con hắn của hắn làm đại công tức đâu. David cười ha ha, hắn thuần túy là đối với uy lão gia tộc lôi kéo đi rồng bất mãn. Đi rồng còn không phải hắn minh xác định ra người thừa kế, ủy lão gia tộc liền dám trực tiếp lôi kéo. Hiện nhiên chắc chắn hắn đời này đều không sinh ra nhi tử, sớm muộn muốn đem hoàng kim đồng bằng giao đến dị rồng trong tay. Tức thì tức, nhưng dị rồng trung quy là hắn chất nhi. David lắc đầu, đem những này phiền lòng sự tình vung ra náo hải, sau đó nhẹ nhàng sờ một chút than nâu rồng cổ, lại khôi phục nhất quán đắc trí thái độ, ta nhưng là phi long kỵ sĩ, không nói sống đến 195 tuổi, sống lâu trăm tuổi được rồi đi. Phi phò. Đúng vậy nha, ta hoàn toàn có thể chờ dị rồng sinh hải tử, tương lai bồi dưỡng dị rồng hải tử, mà không phải đem hoàng kim đồng bằng giao cho dị rồng. David đắc ý nói, Osgro cái kia ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta sẽ rõ sát thực đứng đội con của hắn. Hắn nhìn về phía bầu trời, mỉm cười, qua loa hắn mà thôi. Lúc này, phía trước trên cánh đồng tuyết, một đám tuyết quỷ gây nên chú ý của hắn, bầy tuyết quỷ bên trong vây quanh một cái to mọng màu xanh đậm làn da tuyết ma. Nô, tìm tới, đang yêu tiểu gia lam." David cười ha ha một tiếng, "Đi thôi, chúng ta xuống dưới thu hoạch băng phách châu." Phi long kỵ sĩ sức chiến đấu chỉ có cỡi ngựa ra làm có thể so sánh với, bình thường tuyết ma cũng không đủ nhịn. Cho nên David cùng Than nâu rồng rất nhanh liền kết thúc chiến đấu, theo tuyết ma đổ xuống trong thân thể, móc ra một mai nắm đấm băng phách châu. "Thật là mỹ diệu đồ tò ta, bưng lấy băng phách châu." David đứng ở trong đất tuyết. Chật chật sợ hai tháng phụ, những năm qua đều chẳng muốn đi thu hoạch băng phách châu, dù sao tấn thăng tức vị xa xa khó vời, không nghĩ tới năm nay còn phải xuất ngoại thu hoạch. Bỗng nhiên, Than Nâu rồng tựa hồ có chỗ bất an, liên tục đánh hai cái phì phò phát ra tiếng phì phì trong mũi. David nhíu mày, lập tức thả người bay vọt, muốn nhảy đến Than Nâu rồng trên lưng. Nhưng chậm một bước, nhưng thấy tấm băng vỡ tan, đông tuyết bay lên, một cái to lớn tái nhợt cánh tay từ dưới đất nô ra, trực tiếp bắt lấy David. Sau đó đại thủ bóp. David bỗng cảm giác lực lượng kinh khủng bắt đầu đè ép thân thể của mình phồng lên long tức cũng tại cố lực lượng này áp bách dưới kéo kẹt kéo kẹt rung động, phán phất long tức đều bị bấm nát. Dẹp. David nháy mắt ném ba hồn, chết mất bảy phách, điên cuồng vận chuyển chính mình long tức, chống cự tái nhận đại thủ bóc ép. Nhưng làm tái nhận đại thủ không ngừng dùng sức, thậm chí tái nhận như bông tuyết trên cánh tay, nương theo lấy dùng sức thậm chí vỡ ra nhỏ bé đường vân lúc. Dù là phi long kỵ sĩ tố chất thân thể cường hãn, y nguyên không cách nào chống cự cố này không còn cùng một cái lượng cấp lực lượng tràn trề. A, David chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, ngũ tạng lục phủ liền bị bấm nát, tiếng đeo thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Tái nhận đại thủ không ngừng. Năm thành quả đấm về sau, trên cánh tay vết rạn da tăng vô số, hướng về phía vừa mới bay lên than nâu rồng chính là tụ lực một quyền ầm ầm. Than nâu rồng phản phất lưu tinh, bị tái nhận đại thủ một quyền truy bay, đồng thời tại không trung liền không ngừng phun huyết. Nhưng mà sau một khắc, than nâu rồng lung lay sắp đổ thân hình, lại miễn cưỡng duy trì được, không ngừng vỗ cánh tăng thêm tốc độ thoát đi trên trường. Chỉ để lại không ngừng nhỏ xuống long huyết, từng giờ từng phút ở trên cánh đồng tuyết chiếu mở như hoa đoá đại thủ dừng lại một chút, thân thể theo sát phía sau theo mặt đất leo ra đương nhiên đó là ảnh diễm đại công quốc uy hiếp lớn nhất tuyết cự nhân diện. Bất quá giờ phút này tuyết cự nhân diện, đầu lâu, trên thân thể che kín khét lẹn dấu vết, cù tay thậm chí loáng thoáng có vỡ tan dấu hiệu, nhất là trên chán, còn có một đạo vết kiếm trong vết thương y nguyên có nhỏ bé thiểm điện tại trường. leo ra mặt đất về sau, tuyết cự nhân diệt liền ngồi xếp bằng, trong nắm đấm còn cầm đạn nát thành một đoàn thịt nát đa David Nam Tước. con mắt của nó nhìn chăm chú phương hướng tây bắc, vượt qua thời không, phảng phất nhìn thấy đưa nó bị thương thành dạng này ảnh diễm cự long, Cùng vừa mới tấn thăng long lực lanh chúa dù sẹo, đông tuyết bay là tạ rơi xuống, rơi đầy tuyết cự nhân diệt thân thể, đưa nó khép lẹn vết thương chậm rãi bao trùm rơi. thật lâu, tuyết cự nhân diệt trên bờ vai tuyết động đống nhiên ngưng tụ ra một cái mang theo nồng đậm ác ý con mắt đồ án cái này mai con mắt đồ án khép lại hợp lại sau một khắc một đạo thân ảnh màu lam lặng yên xuất hiện lặng lặng đứng trên bờ vai thân hình của nó tinh tế mà chẳng kiện, có cùng loại hình người hình dáng nhưng là kỳ dài vô cùng hai tay cơ hộ rủ xuống đến cổ chân bộ vị thân cao rất trưởng tương đương với tuyết cự nhân dưới đầu phải có hơn 20 mươi mét ngược lại hình tam giác hình dáng trên đầu chổi lùi không lông có lợn rừng răng nanh theo khoẹ miệng đâm ra dài lại nhọn lỗ hai thỉnh thoảng rung động một đôi tràn ngập ác ý con mắt cùng lúc trước con mắt đồ án lấp lóe giống nhau thần thái mà không biết tên gia thú mai còn đuổi. Trong tay còn cầm một cây nhỏ bé đầu gỗ cây gậy. Một lát về sau, cái này không giống với tuyết cự nhân dẹp, cũng khác biệt tại tuyết ma, tuyết quỷ quái vật, bỗng nhiên nâng lên trong tay đầu gỗ cây gậy, phản phất tại phóng thích đặc thù nào đó pháp thuật. Ngay sau đó, trước người của nó, liền lơ lửng lên một bộ cùng loại 3D bản đồ cảnh tượng. Một khối to lớn màu lục thổ địa, trung quanh như vệ tinh phân bố 9 khối cỡ nhỏ thuộc địa, trong đó có 2 khối cỡ nhỏ thuộc địa còn đang không ngừng lấp lóe. tựa hồ vẫn chưa chân chính ổn định lại cái này, rõ ràng là ảnh diễn đại công quốc bản đồ. Quái vật ở trong bản đồ lôi trạch vị trí, điểm một cái, cấp tốc, tốc hiện ra dụ xéo mở ra hình thái chiến đấu lúc thân ảnh. Nhìn xem rủ sẽ thân ảnh một hồi lâu, quái vật mới thử nhai răng. Sau đó đưa tay tại ảnh diễm núi lửa vị trí một điểm, ảnh diễm cự long thân ảnh nổi lên. Lập tức quái vật lại tại hỏa nghĩ đầm lầy biên giới điểm một cái, sau một khắc, hồng lưu cự long thân ảnh cũng nổi lên. Nó nhìn xem hai đầu cự long thân ảnh, lại nhìn một chút dưới chân đã xuất hiện vết rạn tuyết cự nhân rẹt, bỗng nhiên vẫn nộ phát ra rít lên một tiếng, faster. Rít gào về sau, quái vật tiện tay một vòng, ảnh diễm đại công quốc 3D bản đồ cảnh tượng biến mất, sau đó quái vật thân ảnh cũng dần dần hư hóa cho đến biến mất. Lúc này Ngồi xếp bằng tuyết cự nhân dẹt, nửa người dưới bắt đầu hòa tan một nửa, dung nhập vào tấm băng cùng trong tuyết động. Dần dần, cả người nó đều đã dung nhập mảnh này trong cánh đồng tuyết, phản phất chưa từng xuất hiện qua. Chỉ có tại chỗ lưu lại một bài thịt nhão, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được, là hoàng kim nam tức David thi thể. Một lát về sau, cái này bãi thịt nhão đột nhiên du lên. Ngay sau đó, thịt nhão liền bỏ lên, hóa thành một bộ mặt xanh nhanh vàng tuyết quỷ. Nơi xa một đám tuyết quỷ du đám tới, cái này David sắc chết vùng dậy mà thành tuyết quỷ, cấp tốc dung nhập trong đó, đồng thời rất nhanh liền trộn hết tài năng hắn thành một cái đại tuyết quỷ, hơn nữa còn dùng băng tuyết ngưng tụ ra một đóa băng hoa quần phong gào thét mà qua, bảy tuyết quỷ theo gió mà đi, chưa từng dừng lại trườn bước chân, tấu chương song, chương ba hoàng kim đồng bằng chi thương, chương ba hoàng kim đồng bằng chi thương. Faster, thanh âm quanh quẩn ở trên cánh đông tuyết, xuyên qua ảnh diễm đại công quốc đường biên lân biến mất tại hoàng kim đồng bằng biên lân giới. rồng ra sức vũ cánh, phản phát sau lưng có đại khủng bố, không ngừng thiêu lốt tinh huyết lấy tăng tốc tốc độ phi hành. Trên bụng của nó vỡ ra mấy đạo lỗ hồng, chảy ra không biết bao nhiêu long huyết. Bây giờ hoàng kim đồng bằng gần trong tầm mắt, vết thương rốt cục khép lại, không chảy máu nữa. Nhưng nó thể lực đã bởi vì mất máu quá nhiều, tiêu hao hầu như không còn. Ô, nó kêu rên một tiếng, nóng hổi nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, tại không trung ngưng kết thành băng tinh, nhỏ xuống ở trong hang trong sân vườn. Một tên tự do danh chính ở trong sân vườn tìm kiếm cọ rêu Geold đói, thình lình bị bông tuyết đập trúng, sau đó ôm đầu ngã lăn xuống đất. Chờ hắn thấy rõ ràng đện chính mình bông tuyết lúc, liền hiếu kỳ nhặt lên bông tuyết, bông tuyết vậy mà là ấm áp đồng thời nháy mắt dung nhập thân thể của hắn. Hắn liền cảm giác được trong thân thể của mình đã bể bại đấu khí chi chủng, vậy mà bùng bột nhảy lên. Đáng tiếc hoàn toàn không đủ để nợ dụ đồng thời hắn cảm nhận được một cỗ tê tâm liệt phế đau thương, nhịn không được ở trong sân vườn lên tiếng khóc lớn lên. "Ô ô ô ô ô ô ô." Than lâu rồng đã đi xa, thân ảnh của nó lung lay sắp đổ, nhưng từ đầu đến cuối cứng chắc không có rơi xuống, hướng về kim đỉnh bảo phương hướng trượt mà đi. Làm kim đỉnh bảo đập vào mi mắt lúc, Than lâu rồng không thể kiên trì được nữa, long nhãn khép lại, thân thể liền lưu tinh rơi xuống ầm ầm. Trực tiếp rơi xuống tại kim đỉnh bảo phụ cận trên bãi cỏ, ném ra một cái hố to. "La hoạt các hạ." Kim đỉnh bảo thủ vệ các kỳ sĩ, cấp tốc lao vụt tới, nhận ra hôn mê ở trong hố lớn xong tốc phi long chính là hoàng kim đồng bằng cao cao tại thượng đầu kia than nâu rồng, nhanh, bẩm báo phu nhân, hào đột các hạ rơi xuống. Còn sống, hào đột các hạ còn sống. Có kỵ sĩ thăm dò qua than nâu rồng hô hấp về sau, lớn tiếng kêu lên. Nhanh nhanh nhanh, đi lấy ma lực dược tể, để phu nhân mang nhiều ma lực dược tể, cứu chữa hào đột các hạ. Một lát về sau, lo lắng nam tước phu nhân ở mật tên ạ, để người mang một nhóm lớn tòa thành tồn kho ma lực dược tể chạy tới. Nhìn thấy trong hôn mê than nâu rổng, lập tức quá sợ hãi, hào đột các hạ làm sao, đây rốt cuộc là làm sao rồi? Các kỵ sĩ im lặng, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. David đâu? Đại nhân các ngươi đâu? Tài ợt lớn tiếng chất vấn, nhưng là các kỵ sĩ đều chỉ là lấp đầu, bọn hắn không thấy được David nam tước. Tài ợt triệt để hoảng hồn, tại sao có thể như vậy a? David, David, ngươi chết đi đâu? Không người đáp. Tài ợt nước mắt thấm ướt hốc mắt, trước khi ra cửa ta mới căn dặn ngươi, đi săn tuyết ma nhất định phải cẩn thận, ngươi luôn luôn không tiến nhẫn. Phu nhân, tòa thành thủ vệ kỵ sĩ trưởng, tiến lên xin chỉ thị, hào đột các hạ trọng thương, sinh mệnh nguy cơ sống tối. Trước đem nó cứu chưa tốt, chờ hào các hạ tỉ lại, ngài lại hỏi tham đại nhân hạ xuống đi. Vâng vâng vâng. Tại ợt đã không có chủ kiến, nhanh nhanh nhanh cứu chữa hụt các hạng. Ban đêm, Hồng Bảo, Metlin ba tước chọn công tử mẹ ấy giờ cùng rủ xèo ba người tại độc lập tòa thành trong nhà ăn dùng cơm, tùy ý trò chuyện việc vặt. Liên quan tới tuyết cử nhân diện nhập cảnh, dù sẽ tấn thăng long ngự lãnh chúa sự tình, Metlin ba tước còn không có tổ chức nguyên lão hội tiến hành thảo luận, bởi vì hắn cũng không nắm chắc được chủ ý đến cùng nên như thế nào tuyên dương việc này, lại có hay không muốn hủy bỏ chư ma lệnh. Liếc mắt nhìn mẹ ấy giờ cùng rủ xèo, nhất là ánh mắt ở trên người rủ xèo dừng lại mấy giây loại, Metlin bá tước cắt một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt cũng nuốt xuống về sau. Cầm lấy khăn ăn lau miệng, hắn mới thở dài nói, đại công quốc người trẻ tuổi đã trưởng thành. Ta cũng già rồi. Năm nay là long lịch 5.583 năm, mẹ lìn ba tước đã thọ 74 tuổi. Ông nội, ngài nào có lao, ngài còn muốn sống đến 195 tuổi. Mẹ ấy giờ tranh thủ thời gian đáp lại nói, nguyên lão hội còn muốn dựa vào ngài đến trèo trống. Đại công quốc khống cảnh, cũng cần ngài dẫn mọi người đi ra ngoài, ngài cũng không thể chịu già. Đúng vậy a, ông ngoại, ngài làm ít tráng. Du xeo nói theo. Mẹ lìn ba tước cười ha ha, đúng vậy à lão phu còn phải lại phân chân trí ít 10 năm mới yên tâm đem quốc gia chính vụ giao đến các ngươi người trẻ tuổi trong tay thời cuộc gian nan chỉ có lão phu đem đường trải bằng các ngươi người trẻ tuổi tài năng an ổn tiếp ban mẹ ấy giờ liên tục gật đầu dù xéo lại kìm lòng không được kéo ra khoe miệng chính mình vị này ông ngoại đúng như là truyền ngôn không khác nhau chút nào mười phần ngựa nhớ chuồng lần trước nếu không phải bị củng tiến đại công tức tạo hoàng giao sợ là trong thời gian ngắn đều không nỡ giải tán nguyên lão hội bây giờ một lần nữa cầm quyền nguyên lão hội liền lại chuẩn bị làm lớn mười năm nhìn hắn y tứ tựa hồ không có thời gian mười năm lựa chọn không ra chính xác đại công thức nhân tuyển người trẻ tuổi không có tác dụng lớn mà lại trước đó nghe mẹ ấy dơ biểu ca nói qua mẹ lìn ba tức rất nhanh liền chuẩn bị lui ra thậm chí liền bánh cương long cũng phải làm cho đi ra nhưng bây giờ lại nhìn mẹ ấy giờ chỉ sợ lại được tiếp tục chờ cái 10 năm mẹ lìn ba tức một ngày không lùi liền một ngày cần thân phận của phi long kỵ sĩ không có ở trên đây quá xoắn xuyết dù sao dù xéo lại không phải chọn công tử hắn do hỏi ông ngoại ngài cầm quyền trong lúc đó nông no nô no mậu dịch sẽ còn tiếp tục sao lãnh địa của ta vừa mới mở thực tế không có người đầy đủ nhân khẩu đến trồng chọn nâng lên cái này Mẹ ấy giờ biểu ca liền chua chúa nói, "Du Sẹo, ngươi hiện tại có hai khối ấm áp thuộc địa." "Đúng vậy a." Du Sẹo mỉm cười. Mẹ ấy giờ tiếp tục chua chúa nói, "Sớm biết ta cũng đi trên cánh đồng tuyết tản bộ vài vòng, nói không chừng vận khí tốt liền có thể nhặt được một đầu song túc phi long." Du Sẹo ra vẻ đắc ý, "Ai nói không phải đâu." Mẹ ấy giờ lập tức tức giận đến hàm răng ngửa, thật sự là một khắc cũng không nghĩ đợi tại Hưởng Bảo, cả ngày không ngừng không nghỉ xã giao giao tiếp, liền thời gian tu luyện đều phải ban đêm gật ra. "Ta song tốc phi long a, còn ở trên cánh đồng tuyết đau khổ chờ lấy ta." Liếc mắt nhìn Du Sẹo, hắn lại tiếp tục tức giận nói, "Còn có ta cùng Mộ Dạ" nói không chừng cũng có thể sống chết có nhau. Tấn Thăng Long vược lên chúa, hắn luyện thu là Thiết Vũ Hôi Hạc mồ Dạ, mẹ liền ba tước lúc này liếc qua cháu của mình thế nào, mẹ ấy giờ ngươi cũng bị ảnh diễm Cự Long Con mắt chú ý rồi. này, mẹ ấy giờ nữ khí dừng lại, lập tức chê cười nói, ông nội, ngài yên tâm, ta sớm muộn có thể thắng được ảnh diễm Điện hạ Con mắt chú ý. hiện tại, Cự Long chú ý, câu này chúc phúc nữ đã có nội dung mới phát triển, bị Cự Long Con mắt chú ý. dù sao một cái đằng trước bị Cự Long mở mắt chú ý kỵ sĩ dù Xèo, đã trở thành đại công quốc tương lai năm tước không muốn mơ tưởng xa vời, cưỡng đạp thực địa làm một chút sự tỉnh mới có thể có đến mọi người tán thành. Mẹ lìn bá tước giản dò. đúng vậy, ông nội. mẹ ấy giờ thái độ thành thần. bất qua dưới đáy bàn, lại đối với bên cạnh dù sẹo, đưa tay giơ lên ngón tay giữa. một lát sử dụng sau này bữa ăn kết thúc, mẹ ấy giờ cùng rủ sẽ tiếp tục đối tiếp mẹ lìn bá tước đi tới thư phòng uống rượu đỏ, rút xì gà, châm một điếu thuốc phong xương xì gà. mẹ lìn bá tước hít sâu một cái, sau đó phun ra một đoàn sương mù. dù sẹo, muốn ban thưởng gì? cái gì? tấn thăng long được lãnh chúa, mở ấm áp thuộc địa mới. Cái này không thể nghi ngờ vì ảnh diễm đại công quốc khai cương thác thổ, cũng vì ảnh diễm cự long rót vào lực lượng mới. Medlin bá tức nói, Nguyên lão hội khẳng định phải đối với ngươi cho khen thưởng. Song Túc Phi Long lo liệu ảnh diễm cự long lực lượng mà sinh, cho nên Song Túc Phi Long mở cơ vực, cũng không thể gia tăng ảnh diễm cự long lực lượng. Chỉ có ấm áp thuộc địa Phồn Linh mới có thể phản hồi ảnh diễm cự long lấy lực lượng. Nếu là ảnh diễm cự long nguyện ý lấy máu, nói không chừng còn có thể lại thai nghén mấy đầu Song Túc Phi Long, nhưng cái này ý nghĩa không lớn. Nhưng lại long ngực lãnh chúa không giống. Kỵ sĩ cùng Ngụy Long chính mình có thể phá nạn sinh tử quan, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại, mở ra ấm áp thuộc địa. Đây không thể nghi ngờ là cho ảnh diễm cự Long dốc vào ngoài định mức lực lượng, để ảnh diễm cự Long đại bổ, cho nên khen thưởng tuyển sẽ không thiếu. Ban thưởng, Du Sẹo trầm ngâm, tấu chương xong, chương 376. Tin giữ. Chương 376, tin giữ. Muốn cái gì ban thưởng, Du Sẹo trong lúc nhất thời lâm vào suy nghĩ. Madeline Ba tức thì nói, nam tướng danh hiệu là khẳng định sẽ thông qua, lão phu ở đây trước thời hạn chúc mừng ta đại công quốc Tân Tân nam tướng, Du Sẹo mỉm cười ta đương nhiên, tấn thăng thế tập vong thế đại quý tộc, khai sáng gia tộc mới, ngươi có thể sửa đổi quý tộc dòng họ. mẹ ấy giờ ở một bên chập chờn ao nước nói, thật ao nước ngươi à, du xeo, tương lai sẽ trở thành thế tập vong thế nam tước. du xeo đang muốn khiêm tốn một phen, mẹ ấy giờ lại trêu chọc nói, không giống ta, chỉ có thể làm ngươi quân chủ, trở thành ảnh diễm đại công quốc đại công tước mới. du sẽ cấp tốc lật lên mặt nhãn, ông ngoại, ta chuẩn bị đứng đội bính giầy. melin ba tước vuốt dâu cười một tiếng, tốt, hai người các ngươi tiểu tử, không muốn lại múa mép khua môi. nói đi du xeo, ngươi muốn ban thưởng gì? Ông ngoại có thể tại chức quyền trong phạm vi, tận khả năng thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Nhân khẩu, dù sẽ trầm ngâm hồi lâu, rốt cục cho ra đáp án. Ông ngoại, ta hy vọng có thể được đến đầy đủ nhân khẩu. Tốt, lão phu sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ nông nô làm ban thưởng. Có mẹ liền bá tức cam đoan, dù dèo cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể cầm tới nhân khẩu ban thưởng, như vậy khai phát hấp hỏa đại địa cùng lôi chạy cát lực, liền sẽ đại đại giảm nhỏ. Mà lại tương lai rủ sẽ chính mình độc lập tiến quốc, cũng cần đại lượng nhân khẩu. Nói tóm lại, nhân khẩu vĩnh viễn chế ý. Một lát nói sau để lại Hàn Huyên tới trừ ma lệnh, Mệt Lìn Bá Tước vẫn là không thể quyết định, đến cùng phải trang thu hồi trừ ma lệnh. Cái này khiến dù sẽ không khỏi cảm khái. Dĩ vãng luôn cảm thấy ông ngoại Mệt Lìn Bá Tước là một vị trưởng làm phong vân kiêu hùng tức nhân vật, không nói anh minh thần võ, chí ít cũng là quyết đoán quả cảm. Nhưng địa vị mang đến kính lọc biến mất về sau, lại nhìn Mệt Lìn Bá Tước, kỳ thật cũng chỉ là cái người bình thường. Trong tính cách cũng có do dự, làm việc đồng dạng sẽ lo trước lo sau. Cũng thế, thời thế tạo anh hùng, người đều là người kia, chỉ là ở vào khác biệt thời thế, liền sẽ tạo nên khác biệt cục diện. Dù sẽ trong lòng cảm khái, đối với điểm này chính hắn liền có rõ ràng trải nghiệm hiện tại toàn bộ ảnh diễm đại công quốc không người không tại tuổi phương hắn đem hắn tưởng tượng thành loại kia thiếu niên thiên tài trí tuệ vô hạn anh hùng nhưng trên thực tế rời đi bàn tay vàng hắn chỉ là người bình thường hoặc là nói người khác nếu có dạng này một cái bàn tay vàng chưa chắc không thể lẫn vào phong sinh thủy khởi địa cầu quyết quán lưu bang một huyện chi địa nhân tài liền có thể quản lý một quốc gia Trung nguyên trương đồng dạng là dựa vào lão gia nhân đánh thiên hạ có thể thấy được nhân tài không thiếu thiếu chính là bồi dưỡng nhân tài thổ nhưỡng thậm chí dù sẽ có chút không tôn kính trưởng bối ý nghĩ đổi thành chát có được sỡ loạt ba tước cái này danh hiệu, làm việc liền chưa hẳn liền so ông ngoại kém bao nhiêu à? đương nhiên, liền chát lơ tính cách này trở thành hoàn cố nhị thế tổ khả năng lớn hơn. ngắn ngủi thất thần, dù sẹo rất nhanh liền đem suy nghĩ thu hồi lại. chỉ nghe mẹ ấy giờ biểu ca đang tiêu la, ông nội, theo ý ta, trừ ma lệnh không cần triệu hồi, tuyết cự nhân dệt đã bị ảnh diễm điện hạ cùng rủ sẹo trọng thương, chưa hẳn còn dám lại xuất đầu lộ diện. dù sao, hồng lưu cự long tùy thời có thể tương trợ. sau đó hắn liếc qua rủ sẹo, không muốn thừa nhận, nhưng lại bất đắc dĩ thở dài nói, tuyết cự nhân diệt đánh lén rủ sẹo rất có thể là bởi vì ảnh diễm điện hạ đối với rủ sẹo thường thức, nó cũng sợ ảnh diễm điện hạ lựa chọn ra mới kỵ sĩ, đến lúc đó chính là nó tận thế. Dù sẽ không có ảnh diễm ra tẩu hết mạch, điểm này nghiêm trọng chế lược hắn cưỡi cự long khả năng. Nhưng là ảnh diễm cự long nếu như nguyện ý, khế lước căn bản hạn chế không được lựa chọn của nó, nó y nguyên có thể vượt qua trước đó khế lước lựa chọn cùng rủ sẹo lại lần nữa khế lước. Tựa như nhân loại khế lước tinh linh, khế lước còn là cái kia khế lước, nhưng là nhân loại lực lượng tăng mạnh, tính lựa chọn cũng liền càng nhiều, hoàn toàn có thể chặt đứt khế lước, đem tinh linh tiến hành giao dịch hoặc là chuyển lựa, lấy cự long vĩ lực. Khế ước căn bản không có khả năng ngăn cản nó. Có thể ngăn cản cự long, chỉ là cự long sự tiêu ngạo của mình. Tựa như Hỏa Sơn Chi Cam Miêu tả thất lạc cự long, bản thân là một đầu vương quốc cự long, cùng nữ quốc vương có khế ước ràng buộc. Cuối cùng lại bị Sỉ Ưởn vợ Cửu Hận lây nhiễm, cuối cùng chặt đứt khế ước ràng buộc, lựa chọn Sỉ Ưởn vợ. Từ đây hóa thân thành một đầu vì báo thù mà sinh thất lạc cự long, chỉ có thân phụ huyết hải thâm cựu kỵ sĩ có thể đưa nó theo trong Cửu Hận Triệu Hoán đi ra. Cố sự không phân biệt thật giả, nhưng ít ra nói rõ một điểm, trong mắt thế nhân, cự long cùng long huyết gia tộc khế ước, tuyệt không phải đã hình thành thì không thay đổi cho nên mẹ ấy giờ mới có thể cho rằng Tuyết Cự Nhân Diệp là vì giết chết dù sợ khả năng này tương lai ảnh diễm Cự Long Kỵ sĩ mới không tiếc đặt mình vào nguy hiểm nhập cảnh tập sát hiện tại dù sợ tấn thăng Long Vực Lanh Chúa Tuyết Cự Nhân Diệp biết mình giết không chết dù sẹo chỉ sợ sớm liền trốn xa cánh đồng tuyết chỗ sâu mẹ ấy giờ nói tóm lại, trừ ma lệnh có thể tiếp tục chấp hành nhưng ông nội ngài có thể sửa đổi một chút để các phi Long Kỵ sĩ kết bạn đi xa săn giết Tuyết Ma. Metlin bá tức trầm ngâm dù sẹo cũng gật gật đầu biểu ca nói không sai nếu là bởi vì hoảng hốt liền sợ đầu sợ đuôi không bằng dứt khoát hàng xí nhiệt hồng lưu vương quốc là song. Bất quá liền sợ trái lại, Xí Nhật Hồng Lưu Vương Quốc trực tiếp đem Ta Đại Công Quốc hiến tế. Trước đó dù Sèo đối với Mạt Lìn Bá tức đã từng nói, bài săn truyền ôn, Xí Nhật Hồng Lưu Vương Quốc khả năng dự định hiến tế ảnh diễm Đại Công Quốc, ít nhiều có chút xem thường. Cũng không cảm thấy Xí Nhật Hồng Lưu Vương Quốc phi khí lực lớn như vậy, chính là vì hiến tế ảnh diễm Đại Công Quốc. Nhưng là thông qua ảnh diễm cự long nói tới, nó có thể hiến tế một khối ấm áp thuộc địa, sau đó xóa bỏ tuyết cự nhân diện. Cái này liền để Sèo liên tưởng đến một chút nội dung. Nếu là Xí Nhật Hồng Lưu Vương Quốc muốn xóa bỏ cái nào đó cường đại tuyết cự nhân, lại không nghĩ hiến tế chính mình ấm áp thuộc địa như vậy ảnh diễm đại công quốc liền là phi thường tốt vật thay thế đến lúc đó hoàn toàn có thể đem ảnh diễm đại công quốc tất cả tài phú nhân khẩu bắt đi sau đó lại hiến tế hiến tế một khối ấm áp thổ địa nếu có thể xóa bỏ tuyết cự nhân hiến tế một ngọn núi lửa nói không chừng liền trong truyền tuyết xương cự nhân đều có thể xóa bỏ một đầu cự long đổi một cái xương cự nhân rất có lời trải qua rủ sẹo mẹ ấy giờ một phen tuyệt phục mẹ lìn bá tước cũng quyết định chú ý không sai là lao phu có chút sợ hãi tuyết cự nhân diệt liền rủ sẹo đều đánh lén bất tử làm sao có thể săn giết ta đại công quốc phi long thị sĩ hắn manh rút một ngụm xì gà nói không chỉ có muốn tiếp tục chấp hành trừ ma lệnh, còn hẳn là xây dựng viễn trinh, kỵ sĩ đoàn, xâm nhập cánh đồng tuyết đi săn tuyết. Lời con chưa dứt, thư phòng đại môn liền bị đẩy ra, tòa thành quản gia đứng tại cửa ra vào, hạ thấp người nói, lao ra, rất xin lỗi quấy rầy ngài, có kim đỉnh bảo tín sứ cấp báo, hoàng kim nam tức David kim đỉnh ma chết trận cánh đồng tuyết, vì tuyết cự nhân dệt chỗ tập sát. Cái gì? Merlin bá tức đứng dậy, dù sao cùng mẹ ấy giờ cũng riêng phần mình tinh ngồi dậy, cái này mới vừa vặn phân chấn sĩ khí, chuẩn bị đi trên cánh đồng tuyết làm một vụ lớn, tin dữ liền tới trước. Tín sứ ở đâu? Gọi hắn tới. Merlin bá tức cầm nắm đấm. Sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm đợi đến tín sứ bị đưa vào đến, tỉ mỉ hỏi thăm một lần, mới biết được sự tình toàn bộ quá trình. David nam tức tại Hồng Bảo Ngọc nhăn chán, liền trở lại lãnh địa chuẩn bị một phen, sau đó tiến về cánh đồng tuyết đi săn tuyết ma, góp đủ năm nay trừ ma lệnh yêu cầu. Kết quả chỉ có Than nâu rồng trọng thương trốn về, uy một đống ma lực dược tề về sau miễn cưỡng thức tỉnh. Một phen câu thông, kim đỉnh bảo mọi người mới biết xảy ra chuyện gì. Tuyết cự nhân dệt lập lại chiêu cũ, vậy mà lại đánh lén David, cũng tại chỗ đem David đánh giết, chỉ có Than Lâu rồng trốn về. Giết. Madeline ba tức hít thở sâu một hơi. Nói cách khác, hôm qua nó đánh lén dụ xẻo ngươi, hôm nay lại đánh lén David Nam tước. Liên tục hai lần đánh lén, nó căn bản không có trốn đi, y nguyên không kiêng nể gì cả đi săn phi long kỵ sĩ. Tấu chương xong, chương 377. Trên nguyên lão hội. Chương 377, trên nguyên lão hội. Kỵ sĩ chết trận tại cánh đồng tuyết, đại khái là nhất số mệnh một loại kết cục, chỉ tiếc David kim đỉnh ma liền thi thể đều rơi tại cánh đồng tuyết. Dựa theo Long Miên đại lục truyền thuyết, chết tại cánh đồng tuyết cũng sát chết vùng dậy thành tuyết quỷ, linh hồn sẽ vinh viễn giam cầm ở trên người tuyết quỷ, dù cho tuyết quỷ bị tiêu diệt, y nguyên sẽ chuyển rời đến một cái khác tuyết quỷ trên thân, vinh viễn không thôi, vinh viễn không yên giấc đây là đáng sợ nhất một loại kiểu chết. Tổ chức Nguyên lão hội, lập tức. Madeline ba tức đối với chính mình tùy tùng phân phó nói, lập tức lại quay người nói với Du Sẹo, ngươi cũng giữ thính tham ra, đem ngươi bị tuyết cự nhân giật đánh lén, cùng ngươi tấn thăng long vực lãnh chúa sự tình, đối với các cầm quyền nói một câu. Được. Du Sẹo gật đầu. Nguyên Lão Hội trong Đại Điện, đèn đuốc sáng trưng, nhưng là chân chính có mặt Hội nghị cầm quyền Nguyên Lão chỉ có bốn vị Thủ tịch cầm quyền Mệt lìn Ba tước, Tổng quản Nội vụ Cơ Bệ ấy hơn tước, núi lửa Đại thần ấy hơn tước, Cùng trưởng Tỷ Đại thần Cùng kỳ hảo hơn tước. Tài chính Đại thần David Kim đỉnh Man Nam tước đã hy sinh, Thủ tịch quan tòa Ostro quý Lão Ba tước cũng sớm liền về lãnh địa đi. Ngoại giao Đại thần Quẹ bị phạm ảnh Diễm Nam tước đồng dạng về lãnh địa. Liên cùng lúc trước Jo Nam tước về nhà, để Jo đảm nhiệm phụ tá của mình, thay thế mình công tác đồng dạng. Những Đại quý tộc này đều có phụ tá của mình, cho nên cũng không cần thời thời khắc khắt ở tại Hồng Bảo, tùy thời có thể về nhà. Mà lại con trai của Osclo Ba Tước, quẻ bị phụ nam tước cháu trai đều là chọn công tử, vừa vẫn có thể mượn cơ hội bồi dưỡng chính vụ năng lực. Đầu tiên hướng mọi người thông báo hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Madeline Ba Tước nhìn về phía đám người, cùng nhau đi tới, hắn đã rất tốt ẩn tàng cảm xúc của mình, các ngươi nghĩ trước hết nghe tin tức tốt, còn là trước hết nghe tin tức xấu. Chọn công tử ổ chủ tụ dẫn đầu đặt câu hỏi, "Thủ tịch cầm quyền, ta muốn biết, dù sẽ các hạ có mặt nguyên lão hội, là có ý gì?" Dù Seo liên quan đối phương, Nhân Cao Mã Đại, cho dù ngồi trên ghế đều có thể nhìn thấy toàn thân khối cơ bắp mà đổi thành một bên chọn công tử Quỳnh dậy, thì lộ ra mười phần nho nhã, cùng ổ chủ tụ hiện ra hoàn toàn tương phản tư thái đương nhiên ở trên khí chất, hai người cũng không thể cùng biểu ca mẹ ấy giờ đánh đồng. Dù Sẹo dự tính lần này Nguyên lão hội, bởi vì hắn chính là Lao phu muốn nói tin tức tốt. Madeline bá tức lạnh nhạt nói, đã nâng lên dù sẹo, như vậy Lao phu trước tiên là nói về tin tức tốt đi. Dù Sẹo đã tấn thăng làm Long vực lãnh chúa. Cái gì? Long vực lãnh chúa? Nguyên lão hội lập tức rối loạn thương mừng, Long vực lãnh chúa danh hiệu, không thể nghi ngờ để đám người giật nảy cả mình, đây là cảnh giới trong truyền thuyết. Cái nào kỵ sĩ lúc tuổi còn trẻ không có làm quang động, ảo tưởng chính mình trở thành long vực lãnh chúa. Cho dù phi long kỵ sĩ, đồng dạng sẽ nằm mơ, chính mình huyền thu tấn thăng vị long, sau đó chính mình trở thành long vực lãnh chúa. Mệt liền tu tịch, thật chứ? Cợ bệ Vân Tức Hoa dâm dâu ria đều có chút run lên. Thiên chân vạn sắc. Cợ bệ Vân Tức liền quay đầu nhìn về phía Du Sẹo, Du Sẹo các hạng, có thể so sánh một chút long tức. Được. Du Sẹo gật đầu. Lập tức hai người đồng thời phóng thích chính mình long tức. Thân là tổng quản nội vụ Cợ bệ gây hơn tức, là một tên hai chuyển cao đẳng huyền thú kỵ sĩ, đồng thời cũng là một tên phi long kỵ sĩ. Cưới rồng nhiều năm, Hắn long tức cơ hổ ngưng là thật chất, trùng trùng điệp điệp hướng vũ áp bách mà đến. Nhưng dù sẽ không chỉ có là phi long kỵ sĩ, cũng là hai chuyến cao đẳng huyền thú kỵ sĩ, hơn nữa còn là một tên tân tấn long vực lanh chúa. Một thân long tức dâng lên mà ra, trong vô hình lôi cuốn cường đại lôi đỉnh chi lực, trực tiếp vọt tới cỡ bệ vân tức long tức. Hai đạo long tức ở giữa không trung chạm vào nhau. Náy mắt ngưng trệ đang ngồi đắng người, phi long kỵ sĩ còn tốt, nhưng phổ thông huyền thú kỵ sĩ liền khó chịu, bị áp bách đến đều nhanh không kịp thở khí ầm ầm. Hai cỗ long tức đối chọi gay gắt, nhưng là chỉ tiếp tục nấn ngồi một lát, dù xẻo long tức lợi dụng liền ép tứ thái đánh tan cờ bệ vân tức long tức đây là thuần túy phương diện lực lượng nghiền ép cờ bệ vân tức thẳng hắn một cái thu hồi chính mình tán loạn long tức trên mặt có chấn kinh có vui sướng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng dù sẽ cát hạ không hổ là đại công quốc nhân tài mới nổi có thể được đến ảnh diễm điện hạ chú ý đội phủ đội phủ ca ngợi cự long dù sẹo mỉm cười đáp lại cái này vừa đối mặt long tức giao phòng trực tiếp ngồi vững rủ sẹo long bực lãnh chúa thân phận chỉ có long bực lãnh chúa ra chỉ phi long kỵ sĩ mới có như thế mưa lớn long tức tài năng tùy tiện đánh tan phổ thông phi long kỵ sĩ long tức mà lại dù sẹo Long tức bên trong còn ẩn chứa lôi đình chi lực, mọi người rất là kiêng kỵ. Chính là trước đây đã cảm thụ qua rủ sẹo Long vực lánh chúa lực lượng mạnh lìn bá tước, ý nguyên nhịn không được ở trong nội tâm tán thưởng. Kẻ này độ cao, đã cùng Lão Phu không thua bao nhiêu. Làm ảnh Diễm Đại Công quốc duy nhất bốn truyền cao đẳng Huyễn Thú Kỵ sĩ, mạnh lìn bá tước Long tức không hề nghi ngờ cường đại nhất. Hắn lúc ba ngày cùng rủ sẽ so sánh qua, hai người Long tức tương xứng. Nhưng hắn cũng không biết, dù sẽ có Long vực lánh chúa Ngụy Long nguyên tức ra chỉ, Long tức cường độ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ có điều cho hắn một bộ mặt, không có sử dụng toàn lực so tải nếu là chân chính bạo sức, có ngụy Long Nguyên tức ra chỉ Long tức, hoàn toàn nghiền ép bất luận cái gì phi Long kỵ sĩ. Đối với điểm này, dù sẽ có mãnh liệt tự tin bây giờ hắn đã có thể sưng nửa bước cự Long kỵ sĩ, hoặc là nói cự Long kỵ sĩ phía dưới đệ nhất nhân, dù sẹo các hạ, xin hỏi ngươi là như thế nào tấn thăng Long vực lãnh chúa? Về phân tức, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ban ngày lúc ở trong ảnh diễm núi lửa, hắn liền cảm giác được có chút dị thường, nhất là dù sẽ cái chán tiệm điện đơn ký, vạn vạn không nghĩ tới, đây là Long vực lãnh chúa mang đến lực lượng, là Tuyết Cự nhân diệt đánh lấy ta, để ta kinh lịch một lần sinh tử đại kiếp. Dù sẽ thuyết minh sơ qua. Cũng may ảnh diễm điện hạ phun ra long viêm tương trợ, lại thêm ta cùng đồng bọn của ta cộng đồng cố gắng, cuối cùng đánh vỡ huyễn thú giằng buộc, tuyết cự nhân diện đánh lén, đám người lại lần nữa kinh ngạc. Cờ bệ vân tước liên tục gật đầu, khó trách, khó trách, ngày hôm qua ban ngày, ảnh diễm điện hạ sẽ phẫn nộ giết đảo. Du xeo mỉm cười, đột nhiên nhìn về phía chọn công tử ô chủ tụ, ngươi hiện tại đối với ta dự tính nơi này, còn có cái gì dị nghĩ sao? Hừ, ô chủ tụ tự chuốt được nhã, nhưng cũng không nguyện ý chịu vừa, chỉ là hừ một tiếng. Thầm nghĩ đến, nhà mình có ba đầu song túc phi long, còn sợ ngươi chỉ là một cái phi long kỵ sĩ kiêm long vực lãnh chúa không thành? ba đầu phi long cưới mặt uy lão vô địch thiên hạ giờ khắc này tổ chủ tụt cấp tốc tìm về tự tin ngẩng cao lên đầu lâu hai tay vây quanh gạt ra trắng kiện cơ ngực lớn trường tỷ đại thần cẩn kỳ Hân Tức hưng vân nói dù sẽ cắt hạ tấn thăng long ngược lanh chúa đây là đại công quốc trọng đại việc vui nên cho khen thưởng ta đề nghị lấy ảnh diễm long huyết gia tộc danh nghĩa sắc phong dù sẽ cắt hạ vì đại công quốc nam tước nam tước sự tình trước không nóng nảy melin bá tước đưa tay ép, ép nói xong tin tức tốt còn có tin tức xấu đám người lập tức ngồi nghiêm chỉnh melin ba tước hai mắt nhắm lại ấp ủ một hồi cảm xúc chậm rãi mở miệng ngày hôm nay David Nam Tước ở ngoài quốc cảnh, đồng dạng bị Tuyết Cự Nhân diệt bệnh lén, hắn không thể đào thoát, cuối cùng vẫn lạc ở trên cánh đồng tuyết. A, mọi người đều kinh, nhất là Âu Chủ Tù, sắc mặt đại biến, ở trong Nguyên Lão Hội, David Nam Tước là hắn duy nhất người ủng hộ. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là yêu cầu tất cả Phi Long Kỵ Sĩ lập tức tạm hoãn chấp hành trừ ma lệnh nhiệm vụ. Metlin Ba tức lướt lướt cái chán, biết rõ ràng Tuyết Cự Nhân diệt hành động trước đó, không thể lại tăng thêm không sợ hy sinh. Bốn vị cầm quyền lão, ba vị chọn công tử, tăng thêm rủ rẽ, đều trầm mặt một hồi. Sau đó Metlin Ba trước tiên mở miệng, cờ bề ở các hạng. David Nam tức tăng lễ, Hồng Bảo bên này cần ngươi đến chuẩn bị. Cập bệ vân tức gật đầu, lão phu hiểu được, sẽ mau chóng cùng giám quốc phu nhân thông bẩm, sau đó phái người tiến đến phun vía. Quyết lầy, Madeline Bá tức điểm danh nói. Chọn công tử Quyết lầy lập tức đứng dậy nói, thủ tịch cầm quyền xin phân phó, ngươi đi thông báo Hạt Núi Liệt Dương hầu tước, chuyển cáo hắn tuyết cự nhân dệt liên tiếp đánh lén hai vị đại công quốc phi Long kỵ sĩ sự tình, mời hắn lập tức cùng sứ nhật Hồng Lưu Vương quốc liên hệ. Như cần thiết, mời Hồng Lưu cự Long lại đến một chuyến. Quyết lầy gật đầu đáp, đúng. Cửu kỳ hảo các hạ, thủ tịch cầm quyền mời nói ta phải nhanh một chút lên đường đi một chuyến kim đình bảo có lẽ cũng sẽ đi lôi chạy cùng david bỏ mình chi địa thực địa điều tra ngươi là trưởng tỷ đại thần ta không có ở đây trong khoảng thời gian này nguyên là hội chính vụ từ ngươi đến chủ trì ta biết cùn kỳ hân tức đáp việc các hạ metlin bá tức lại nhìn về phía núi lửa đại thần david nam tức bỏ mình ngươi đi hướng ảnh diễm điện hạ báo cáo lại hỏi thăm một phen ảnh diễm điện hạ đối với này có cái gì an bài như không có an bài lợi dụng ý kiến của ta làm chủ ta lập tức đi hết thể an bài thỏa đáng về sau metlin bá tức tuyên bố tan họp trên đường trở về du xéo hỏi ông ngoại Chúng ta lúc nào đi Kim Đình Bảo? Sáng sớm ngày mai sao? David là ngươi cô phụ, ngươi hiện tại trong đêm trở về thông báo Huỳnh Quan Bảo, cùng cha mẹ của ngươi cùng một chỗ tiến về Kim Đình Bảo. Madeline ba tức chống một cây kim loại bảo thạch quả trượng, đây là củng tiền đại công tức tặng hắn tỏ lễ. Nguyễn lão Long kỵ trì bảo tay trượng. Hắn như cái người già, chậm rãi đi dạo, tàn bộ, lao phu trở về ngủ một giấc, ngày mai tỉnh ngủ lại đi Kim Đình Bảo. Tấu chương xong, chương 378. Lôi đỉnh tăng áp. Chương 378. Lôi đỉnh tăng áp. Nhanh như điện chớp. Lôi đỉnh tăng áp đen nhánh chân trời trong tầng mây, Hắc Du Long rụa xỉ toàn thân che kín lôi đỉnh, lấy tiếp cận vận tốc cơm thanh tốc độ ở trong mây mù xuyên qua. Chính là dạng này, bảo trì phi thường tốt, rụa xỉ, tụ ly, nghĩ không ra ngự kiếm thuật chậm chạp không thể hoàn thiện, ngược lại là lôi đỉnh tăng áp kỹ thuật nhanh như vậy liền đạt được ứng dụng. Du xèo cơi ở trên lưng rụa xỉ, chật chật sợ hai thán phục. Giờ phút này hắn chính cơi Hắc Du Long rụa xỉ, được sự gia trì của độc giác thú bồ nhanh chóng hướng vũ quang lồng chào sông tiên đến. Nguyên bản rụa xỉ tốc độ chỉ có năm trăm cờ hở tả hữu, nhưng là phi hành trên đường. Dù sẽ ý tưởng đột phát, vũ ly tốc độ đã siêu việt vận tốc âm thanh, mà lại sẽ không bị bức tường âm thanh bối rối. Đây là bởi vì nó mượn nhờ lôi đình lực lượng, trực tiếp xuyên thủng không khí. Nếu như đem lôi đình chi lực bao trùm ở trên người dội si đâu? chính là đạo này linh cảm, cho dù xèo mơ màng không gian, hắn lực lượng cấu thành hết sức đặc thủ. Phổ thông phi long kỵ sĩ đều là long tức bao trùm nguyên tức, mặc kệ là nhất chuyển nguyên tức còn là tứ chuyển nguyên tức, đều tại long tức dưới sự bao trùm đều đều cân bằng duy trì lấy. Nhưng là hắn nhị chuyển nguyên tức, lại bởi vì vũ lý tấn thăng ngụy long mà đánh vỡ cân bằng khiến cho ngụy long nguyên tức tăng gọn, ngược lại cùng bao trùm tại cạnh ngoài long tức đạt thành cân bằng. Nghĩa ương thân nữ yêu long hạ thì nguyên tức chỉ có thể tại hai loại sức mạnh trong khe hẹp duy trì, cho nên dù sẽ có thể điều khiển chính mình long tức, lật ngược đóng ở trên người dò xi, si, sau đó thể hiện ra ngụy long nguyên tức đặc tính, khiến cho lôi đỉnh trải rộng dò xi si toàn thân, lôi đỉnh đâm rách không khí lực cản, dò xi si tốc độ cho nên được đến biên độ lớn tăng lên. Loại này đặc biệt kỹ thuật bay, bị rủ siêu mệnh danh là lôi đỉnh tăng áp, cùng loại địa cầu quê quán ô tô tua tăng ép kỹ thuật, siêu phàm thế giới chính là thần kỳ như thế cảm thụ được rồi xì hoàn toàn mới tốc độ dù cheo ngăn không được lần nữa sợ hai thản phục lựu kiếm thuật khai phát bởi vì bộ lì tấn thăng nguy lòng, tốc độ trực tiếp siêu việt vận tốc âm thanh mà sinh non nhưng lại ngoài ý muốn nghiên cứu ra lôi đỉnh tăng áp kỹ thuật cũng coi là sáng mất, nhường ra đi càng thuận tiện tốc độ như thế sau nửa đêm vừa tới cũng đã đến u quang lòng chảo sông cho dù là ban đêm đen kịt rồi xì cũng có thể dựa vào song tốc phi long cảm giác bén nội lực cảm nhận đại địa phát tán áp áp tìm tới u quang lòng chảo sông vị trí giống một tiếng long hống lôi đỉnh chi lực thu nạp rồi xì trực tiếp đáp xuống huỳnh quang bảo trên lầu tháp chiêm chiếp Ngồi sồn ở một tòa khác trên đỉnh tháp lâu niêm thổ long ruột, bất mãn bị đánh thức, hướng về phía dầu xì gầm rú. Dầu xì tính cách lệch lãnh đạm một chút, không nhìn rột gầm rú, an ổn chiếm cư ở trên đỉnh tháp lâu, nhắm mắt dưỡng thần. Hư không dại bước, dù sèo rơi tại tòa thành chủ thể trên hành lang. Trên trán lôi đỉnh chi chủ đơn ký, chiếu sáng dạng dỡ bộ lì hiện tại rất thích hóa thành lôi đỉnh chi chủ đơn ký, đi theo rủ sèo đi dạo xung quanh, dùng rủ xịt thị giác quan sát cái thế giới này, mà không phải mình độc lập yến hơn. A, dù sèo thiếu gia bị long hồng âm thanh kinh động người hầu, đi ra ngoài liền nhìn thấy dù sèo, đi thông báo lao ra, phu nhân, nói ta đến. Dù sẽ trực tiếp đi tòa thành phòng khách, vừa ngồi xuống một hồi, liền có số lớn người hầu tràn vào tới. Vì dù sẹo bưng trà đổ nước, đưa lên điểm tâm, hầu hạ dù sẹo lau mặt. Cát Tơ Lão quản gia cũng mặc chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt của dù sẹo. Dù sẹo thiếu gia không biết ngài chọn cái điểm thời gian này tới, nên tiếp chậm trễ. Là ta quay dậy mọi người nghỉ ngơi, ngày mai để phòng bếp cho mỗi vị người hầu đều đưa lên một phần bơ lim, ta mời khách. Dù sẹo lạnh nhạt nói, cha mẹ ta cùng đại ca đều rời giường sao hôm nay ta tới là mang đến một cái tin dữ. Lão gia phu nhân ngay tại rời giường, Dô thiếu gia cùng thiếu phu nhân cũng thông chi. Dù sẹo thiếu gia không biết ngài mang đến tin dữ nào đó, cô phụ David Nam Tước bỏ mình cánh đồng tuyết. A, các tơ lão quản gia kinh ngạc, bất quá trên mặt cũng không có quá nhiều bi thương hiện hiện. Đối với vị này mỹ tề nạ gia tộc con rể cũng không có bao nhiêu người thích, thực tế là David Nam Tước phong lưu thanh danh quá mức, danh sương ảnh diễm đại công quốc mỗi một cái trang viên đều có một vị David tình nhân, quả thực khiến mỹ tề nạ gia tộc trên mặt của mỗi người đều không ánh sáng. Các tơ tiến sinh, ngươi lại phái người đi đại phong trang viên thông báo một tiếng đi. Dù sẹo nghĩ nghĩ, còn là đến cùng tổ mẫu nói một tiếng. Bất kể nói thế nào. Thật Coco đều là tổ mẫu thương yêu nhất nữ nhi, David bọn mình, gặp lớn nhất đả kích không thể nghi ngờ chính là Thật Coco. Đến lúc đó khả năng cả nhà đều muốn đi kim Đình bảo, phúng viếng cũng tham viếng Thật Coco. Hiệp trợ Thật Coco, tổ chức David nam tức tăng lễ. Chỉ chốc lát sau, đại ca Jolen đã mặc quần áo tử tế đi xuống lầu, một bên xuống lầu còn một bên ngáp một cái, đang ngủ say, liền nghe tới rô sĩ giống lên một tiếng, long vực lanh chúa rủ sẹo, ngươi không phải đi hưởng bảo sao, làm sao hơn nửa đêm chạy về đến rồi. Hiển nhiên, hắn đã theo Roman nam tức nơi đó, biết rủi sẽ tấn thăng long vực lanh chúa có chuyện thần yếu, David cô phụ bỏ mình cánh đồng tuyết. Du Xeo nói, cái gì? Tiếng kinh hô là mới vừa đi tới đầu bậc thang Dô Man Nam tước phát ra. Du Xeo, ngươi nói rõ một chút. David làm sao rồi? Phụ thân. Du Xeo đứng dậy, ban đêm ta đang cùng ông ngoại nói chuyện trời đất. Tiếp vào hoàng kim đồng bằng tin sứ, mang đến cô phụ bỏ mình cánh đồng tuyết tin dữ. Ông ngoại để ta lập tức trở về, thông báo các ngươi, mau chóng tiến về Kim đình bảo. Tại sao có thể như vậy? Dô Man Nam tước trừng trong mắt, David thế nhưng là phi long kỵ sĩ, uy tín lâu năm phi long kỵ sĩ, hắn chết như thế nào? Tuyết cự nhân rệ đánh lén chí tử, thậm chí thi thể đều nhét vào trên cánh đồng tuyết, chỉ có than nâu rồng trọng thương trốn về Hoàng Kim đồng bằng. Tuyết cự nhân rệ không phải một ngày trước còn đánh lén ngươi thất bại sao? Không biết, khả năng tuyết cự nhân rệ theo lôi chạch bỏ chạy về sau, liền trốn vào cánh đồng tuyết chỗ sâu, mà cô phụ vừa lúc qua bên kia đi săn tuyết ma. Dù Seo lúc đầu hơi xúc động David tao ngộ, có thể là va vào trên họng súng. Dù sao một ngày trước, tuyết cự nhân rệ đánh lén hắn thất bại, ngược lại trợ giúp hắn tấn thăng long vực lãnh chúa, lại bị hắn cùng ảnh diễm cự long liên thủ trọng thương. Tuyệt đối nghẹn một bụng lửa giận vừa lúc David tiến vào cánh đông tuyết, cho nên lên cơn giận dữ tuyết cự nhân rệt, hoàn toàn có khả năng trực tiếp tập sát David xuất khí. Sau khi nghe xong, Roman Nam tức nặng nề thở dài một tiếng. Đây thật là bất hạnh tin tức. Đáng thương tại ớt. hắn cùng David gần đây không hợp nhau, nhưng là đối với chính mình muộn muội, còn là có yêu David lại thế nào không chịu nổi, cũng là thật dựa vào. Phụ thân, chúng ta phải lập tức xuất phát kim đỉnh bảo sao? Jolene do hỏi. Roman Nam tức quay đầu hỏi thăm Cắt Tơ lão quả ra thông báo đại phòng trang viên không có, đã phái người thông chi. Jolene, ngươi lại tự mình đi một chuyến, đem tổ mẫu nhận lấy. Dỗ Man nam tức phân phó, Dỗ lên lập tức lính mệnh mà đi. Lúc này đại Tẩu gần đã vịn mẹ dình phu nhân, đi xuống thang lầu, mẹ dình phu nhân sắc mặt nghiêm túc, "Dỗ Man, Dỗ Sẹo, mẹ ấy lù Tín nói có phải là thật hay không? David, David hắn thật bỏ mình tại cánh đồng tuyết rồi?" Mẹ ấy lù Tín là nàng thiếp thân hầu gái. Dỗ Man nam tức nặng nề gật đầu, "Đúng thế." Mẹ dình phu nhân lập tức mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Lần này thật nhưng làm sao bây giờ a, David là phi long kỵ sĩ a, làm sao liền có thể bỏ mình tại cánh đồng tuyết? Người cũng không cần quá khó chịu, người cuối cùng cũng chết một lần, đây khả năng chính là David số mệnh." Dỗ man nam tức nâng lên thế tử, nhẹ giọng an ủi, ngươi cùng gần trước đi dọn dẹp một chút, chờ mẫu thân tới, chúng ta trong đêm xuất phát hoàng kim đồng bằng. Được. Mẹ dình phu nhân gật đầu, lại nhịn không được liếc mắt nhìn Du Sẹo, Du Sẹo, ngươi cũng bị tuyết cự nhân giện bệnh lén, hiện tại thân thể mọi chuyện đều tốt sao? Ta rất tốt, cường đại trước này chưa từng có. Du Sẹo mỉm cười đáp lại, ngài không cần lo lắng cho ta. Tấu chương song, chương 379. Thông hướng nhân sinh đỉnh phong chính xác trên đường. Chương 379, thông hướng nhân sinh đỉnh phong chính xác trên đường. Chi chi nha nha, ba ba ba. Xe ngựa chạy ở trên vụn than đại đạo, ở trong buổi tối phát ra thanh âm phá lệ rõ ràng, đốt lò lửa trong xe, thị dịch lao phu nhân rơi lệ một lần lại một lần. Ai thắng chính mình nữ nhi tại ận, về sau làm như thế nào qua, còn có tuổi nhỏ ngoại tôn nữ Diana, lại nên làm thế nào cho phải. Mẹ dì̀n phu nhân cùng đại tẩu gần thì nhẹ giọng an ủi thị dịch lao phu nhân đã 13 tuổi rố lờ, nâng má người, thông qua màn cửa khe hở, nhìn qua bên ngoài đèn nhánh bầu trời đêm. Nàng đã không nhớ nổi tật cô cô hình dạng thế nào, nhưng lại còn có thể nhớ kỹ so với mình nhỏ 2 tuổi biểu muội Diana. Mấy năm này ngày lễ trên liên hội, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy David cô phụ, mang biểu muội đi ạ nạ có mặt. Bất quá đi ạ nạ tính cách có chút điềm tĩnh, cùng với nàng không chơi được một hồi. Thật đáng thương. Dỗ lờ nghĩ thầm. Nàng có hai người ca ca một cái tỷ tỷ, mà đi ạ nạ không có bất luận cái gì huynh đệ tỷ muội. Nghiên hai lắng nghe, có thể nghe tới ngoài xe ngựa, phụ thân Roman nam tức cùng đại ca Jolen, nhị ca Julius, còn có thúc thúc lọ sân nói chuyện phiếm thanh âm. David vừa chết, hoàng kim đồng bằng chủ chủ đã trở thành kết cục đã định, cái kia đi rổng ta gặp qua, cũng là cái hợp cách người trở kế. Lọ sân nhẹ nói, Bất quá đỉ dòng kế thừa tức vị về sau, hẳn là sẽ triệt để đảo hướng ý Lào gia tộc. David cũng không có minh định người thừa kế, ta cho rằng, trong này có thể tính thao tác không gian. Dô nam tức nói, đích xác, hiện tại thừa kế nhân tuyển, hẳn là từ cô cô chỉ định. Đại ca Zolen cũng nói, kim đỉnh ma gia tộc sẽ nghe theo thợ mệnh lệnh sao. Tài ợt là nam tức phu nhân, ai dám không nghe theo nàng. Dô nam tức giặt rào nói, bọn hắn dám không nghe, ta cùng rụ xẻo sẽ dạy bọn hắn cái gì gọi là đối với lãnh chúa trung thành Lọ sân còn không rõ ràng lắm, rủi rẻo đã tấn thăng long vực lanh chúa, có chút lo âu nói, ta sợ bị lão gia tộc sẽ nhúng tay. Lọ tên phế vật này, liền phi long kỵ sĩ đều không phải, có tư cách gì nhúng tay hoàng kim đồng bằng người thừa kế an bài? Dỗ Ban Nam tức khinh thường nói, mặc dù hắn cũng là nam ngoài mới có thể cưỡi rồng, nhưng không trở ngại hắn khinh bị lọ. Thân là bá tước đại quý tộc, cũng chỉ là một tên hai chuyển cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ, quả thực nghèo túng, căn bản chống đỡ không dậy nổi. Toái thạch lĩnh bá tước danh hiệu đại ca do cười nói, phụ thân, ổ chủ thủ thích nhất nói, nhà hắn có tam đầu long. Ha ha, Dỗ Ban Nam tức rêu rợn nói. Tam đầu long lại như thế nào, một đầu cũng không đồng ý hắn, có thể thấy được là thật kệ tầm thường. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Du Sẹo, "Ta muốn hộ Tống đội xe đi đường, không thể kịp thời đến Kim đỉnh bảo, chờ thêm Sơn Hà thương đạo, ngươi trước hết đi Kim đỉnh bảo vì ngươi cô cô chỗ dựa, ta có dự cảm Hồ Sẹo sẽ ra yêu thiêu thân." Du Sẹo gật đầu, "Phụ thân yên tâm, có ta ở đây, uy lão gia tộc lên không được bất luận cái gì yêu thiêu thân." Vừa mới tấn thăng long vực lãnh chúa, chỉ là tại không người trường hợp đánh lui tuyết cự nhân dẹp, dù sẽ còn không có bất luận cái gì đem ra được chiến tích, đến lừng lây thân phận mới của mình. Dỗ Man nam tức vui mừng cười một tiếng ngươi liền tuyết cự nhân diện đều có thể đâm bị thương, phi long kỵ sĩ, long vực lánh chúa song trọng lực lượng nhập ra, đích xác đầy đủ chấn áp hết thể yêu tiêu thân, mà lại ngươi là văn bối, có cái gì chỗ thất lễ cũng không ai lại so đo. đâm bị thương tuyết cự nhân diện, lọ sần thúc thúc có chút không rõ ràng cho lắm, đại ca, dù sẹo, các ngươi đang nói cái gì? rô len thay giải thích nói, là dạng này, thúc thúc, ngay tại hôm qua, dù sẽ tại hắc hỏa đại địa lấy đông trên cánh đồng tuyết đi săn tuyết quỷ, bị tuyết cự nhân diện nhập cảnh đánh lén, trong lúc nguy cấp, dù sẽ trực tiếp tấn thăng long vực lãnh chúa, phối hợp ảnh diễm cự long đánh lui tuyết cự nhân diện không thể không nói, rỗn lên khẩu tài rất tốt, đem rủ sẽ tấn thăng cố sự ra công trao chuốt về sau, trực tiếp hủ đến lọ sần sững sốt một chút. nhìn về phía rủ sẹo ánh mắt, càng thêm ngạc nhiên. Long vực lãnh chúa à, cháu của ta vậy mà là phi long kỵ sĩ kiêm long vực lãnh chúa. trong nội tâm thì cảm khái vô hạn, đây là ta biết chất nhì rủ sẹo sao? hắn là nhìn xem rủ sẹo lớn lên, rủ sẹo vị thành niên trước đó là đức hạnh gì? hắn rõ rõ ràng ràng, thiên phú kém cỏi, tính cách hung ác nham hiểm, ngoại trừ tướng mạo, có thể nói không còn gì khác. nhưng mà theo đấu khí chi trùng nợ rỗ về sau, hết thảy đều thay đổi, tính cách trở nên sáng sủa, ôn hòa. Thiên phú trở nên cao không thể chạm, nhất là kiếm pháp, khiến người không khỏi kinh hãi. Tốc độ cực nhanh tấn thăng Huyễn Thú Kỵ sĩ, tốc độ cực nhanh nhặt được một đầu song túc phi long. Hiện tại trong chớp mắt lại tấn thăng long ngược lên chúa. Lò Sân đã tận lực xem trọng rủ sẹo, nhưng là hiện tại mới phát hiện, chính mình còn là xem thường rủ sẹo. Rủ sẹo chính là chân chính bị Diệu Quang phù hộ, Cự Long chú ý, Kỵ sĩ truyền kỳ, một khi phá vỡ chói buộc liền bay lên vạn giảm. Bước kế tiếp, có phải là rủ sẹo liền muốn khép ước ảnh diễm cự Long rồi? Lọ Sân nhịn không được ở trong lòng mong đợi mà lại càng nghĩ càng thấy phải có hí ảnh diễm cự long thiếu một tên kỵ sĩ, nếu không cũng sẽ không bị tuyết cự nhân diệt bạo ngược. Bây giờ ảnh diễm long huyết gia tộc đích hệ huyết mạch cơ hồ là tuyệt, chi thứ huyết mạch cũng không thấy thiên tài ra mắt. Như vậy vì cái gì không thể là không có huyết thống rủ sẹo đến khế ở đâu? Như thế loa mắt thiên tài kỵ sĩ, cho dù là cự long cũng sẽ trông mà thèm đi. Trong ngay mắt, lọ sần nghĩ đến rất rất nhiều. Dù sập chỉ là nhẹ nhàng đáp lại nói, gặp may đúng dịp đi, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất nghĩ mà sợ. Nếu như có thể an ổn phát rủ, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi tấn thăng long vực lanh chúa. Đúng không? Poli, sẽ ở trong tâm linh nói, tòa hạ độc giác thú Poli, hiện tại cùng phổ thông ngựa so sánh, đã lộ ra không thích sống chung, bởi vì hình thể lại lớn một vòng. Nguyên bản nó ở trong bầy chiến mã, liền có vẻ hơi hạc giữa bầy gà cảm giác, chúng chi bây giờ hình thể lớn hơn. Vai cao liền có 2 3 mét, một chút vóc dáng thấp kỵ sĩ, chỉ có thể đạt tới Poli bụng độ cao. Cũng may Poli hình thể tinh tế trắng kiện, xem ra cũng không có bất luận cái gì cùng kẻnh chất cảm giác, chạy nhanh lúc tư thái cũng vẫn phiêu dật như cũ. Cánh mở ra lúc, có thể mang theo phong lôi tốc độ siêu thành. Cánh khép lại lúc, tựa như một thân mềm mại mượt mà lông tóc duy chỉ có rủ sẹo cới ở phía trên cùng độc giác thu hình thể so sánh có vẻ hơi ít hơn không đủ như vậy cần đối nhưng ít ra so cới song túc phi long lúc dễ thấy nhiều khi song túc phi long trên lưng kỵ sĩ đều nhìn không thấy đúng vậy đâu an toàn trên hết bộ lì ở trong tâm linh lặp lại một câu rủ thường xuyên nói lời hoa giữa không trung phi hành nghĩ ương thân nữ yêu long hạ thì có chút hâm mộ nhìn xem bộ lì thân ảnh nó cũng là một đầu miễn thu loại ngụy long tự tự nhiên nó cũng khát vọng có thể tấn thăng ngụy long đáng tiếc lúc ấy tuyết cự nhân diệt đánh lén lúc nó đã hôn mê bất tỉnh Bộ lỡ cùng rủ sẽ cùng một chỗ tấn thăng cơ hội, mà bộ lì lại bắt lấy cơ hội này thành tựu hiện tại ngụy long phong thái, còn mở lôi chạy đất ấm, sẽ có cơ hội. Cảm nhận được hạ tỷ ưu hoán, dù sẽ cấp tốc ở trong tâm linh ăn đuổi, hắn đối với hạ tỷ ký thác kỳ vọng, có cùng bộ lì cùng một chỗ tấn thăng ngụy long kinh nghiệm, hắn có lòng tin, lần tiếp theo cho dù không có nguy cơ sinh tử, chính mình cũng có thể tìm tới tấn thăng thời cơ, trợ giúp hạ tỷ tiến hóa ngụy long đến lúc đó, hắn chính là phi long kỵ sĩ kiêm hai chuyển long ngược lanh chúa, tuyệt đối độc bộ thiên hạ, dù cho cự long, tuyệt cự nhân cũng dám chính diện va và vào chỉ là va vào, đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền thi triển u ngọng nội vận, nhanh chân chạy đường khắp tu xa, trên dưới tìm kiếm. Nói ngăn lại giải, đi thì sắp tới. Dù leo ngẩng đầu nhìn trời, tối nay mây đen nồng đậm, tựa hồ ngày mai lại muốn trận tiếp theo tuyết lớn. Bây giờ tầm mắt của hắn nhạy cảm, dù cho chân trời một mảnh đen kịt, Y Nguyên có thể nhìn thấy rốt rị cùng rốt ở trong tầng mây xuyên qua thân ảnh. Ta chính đi tại một đầu thông hướng nhân sinh định phong chính sát trên đường. Tấu chương song, chương 380 trăm bá tước cát bách. Chương ba trăm bá tước cát bách. Hoàng kim đồng bằng cùng phái thạch linh ở giữa, có một đầu kim thạch thương đạo. Câu thông hai mảnh ấm áp thuỷ địa, băng kỷ ngẫu nhiên cũng sẽ có thương đội vắng lai. Giờ phút này kim thạch thương đạo bên trên, một chiếc xe đội trưởng đang nhanh chóng chạy. Ba đầu song túc phi long tại đội xe trên không xoay quanh, thái thạch linh ba tức Ostro uy lão cười ở trên lưng ngạo hiểm quỷ mã, lông mày níu chặt nhìn xem con đường phía trước, tự hỏi đến kim đỉnh bảo về sau, chính mình nên như thế nào chủ đạo thế cục. David cái này thích làm màu, vậy mà chết ở trên cánh đồng tuyết. Ostro ba tức cũng không hy vọng David bỏ mình. Bất kể nói thế nào, David đều là con của hắn ổ trú tù người ủng hộ. Nhưng việc đã đến nước này, phàn nàn cũng vô dụng. Ostro thầm nghĩ đến, thôi được vừa vặn ta nhân cơ hội này đỡ đi rồng thượng vị đem hoàng kim đồng bằng một mực nắm ở trong tay đi rồng mặc dù không phải phi long kỵ sĩ nhưng có nam tước danh hiệu cũng kém không nhiều nghĩ đến đây hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu xoay quanh ba đầu song túc phi long lực lượng tự nhiên sinh ra phi long kỵ sĩ lại như thế nào trong nhà của ta tam đầu long giữa đại quý tộc so đấu liền là ai rồng nhiều khoe miệng của hắn hơi mép lên nghĩ đến roman dù sẹo phụ tử một môn song phi long kỵ sĩ cũng coi là nhân kiệt nhưng thì tính sao ta có tam đầu long tai đột cho dù có Zoro Man phụ tử duy trì, cũng cải biến không được đi rộng thượng vị đại thế. Cùng lúc đó, trong buồn xe ngựa, cô Scra phụ nhân quyỷ ảnh diễm đang cùng con dâu Đạn ni, nói gì đó. Đến Kim Đình bảo, nhất định không muốn yếu khí thế của mình, ngươi mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng chung quy là ta ủy lão gia tộc con Conzo. Tương lai ổ chủ tụ đăng cơ đại công tác, ngươi chính là đại công tác phu nhân, muốn lấy ra khí thế đi ra. Đúng vậy, mẫu thân." Đạn ni nhẹ giọng đáp. Cái này biết vâng lời tư thái, quy thấy trong lòng liền không thích, thực tế quá không phóng khoáng, xem xét chính là tiểu môn tiểu hộ xuất thân. Nhưng nghĩ lại, nếu là vọng tộc nhà giàu xuất thân, chính mình dù cho xuất thân ảnh diễm long huyết gia tộc, cũng chưa chắc có thể tùy ý năm đối phương, có được tất có mất. Có thể thấy được cưới cái tiểu quý tộc chi nữ làm con dâu phụ cũng có chỗ tốt, chí ít chính mình cái này bị trượng phu bạo lực gia đình bà bà, nghĩ một cặp nàng dâu làm sao nắm làm bộ, liền có thể làm sao nắm làm bộ. Trượng phu bạo lực gia đình khí đều có thể rơi tại con giàu trên thân. Lần này mục đích của chúng ta là đỡ ngươi đệ đệ đi dồn thượng vị, cho nên tuyệt đối không được rơi ủy lão gia tộc tên tuổi. Quý phu nhân nói, ngươi ta muốn đồng tâm hiệp lực, đem thật ngăn chặn. Chuyện còn lại, ngươi công công sẽ an bài thỏa đáng đàn sen nghi cúi đầu, đúng vậy, mẫu thân đều nghe ngài. Quy hai lòng gật đầu, dừng. Hai ngày sau đội xe đến Hoàng Kim Đồng bằng biên giới địa cột, sớm có kỵ sĩ ở đây nên đón. Một lát về sau một thân quần áo trắng đi rộng hơn trước, vội vàng cưỡi ngựa chạy đến. Bá tước đại nhân, phu nhân, tỷ tỷ, đi rộng hạ thấp người hành lễ. Lọ Bá tước lập tức nói, Kim đỉnh bảo tình huống gì, đại bá của ngươi bỏ mình về sau, trong tộc có cái gì thuyết pháp, trong tộc đều tại vì bác cả bị thương, tạm thời, tạm thời chưa hề nói đến người thừa kế sự tình. Đi rộng trả lời, việc này làm sớm định. Lọ việc nhân đức không nhường ai nói. Dẫn đường, ta đi kim đỉnh bảo gặp một lần tớ phu nhân. Còn có ngươi trong tộc rất nhiều lao nhân, cùng David mấy tên hân túc thuộc hạ, thúc đẩy ngươi kế vị. Đa tạ bá tước đại nhân vì ta làm chủ. Đi dông lập tức cảm kích đáp, dùng ngựa đi theo ở sau lưng một lọ. Sau đó lại nhỏ giọng nhắc nhở, bá tước đại nhân, tại ở phu nhân chất nhi rủ sẹo các hạ đã đến. Rủ sẹo. Lọ hít mắt ngóc đầu liếc mắt nhìn chân trời bồi hồi ba đầu sóng túc phi long, lạnh nhạt đáp lại nói, chỉ là tiểu muối, không sao. Đi dông nhẹ nhàng thở ra, ta đây liền yên tâm. Tăng lễ trong lúc đó nhiều thừa cơ đi an ủi một chút than nâu rồng, trong ngày thường ngươi cũng không có cơ hội tiếp xúc than nâu rồng. Nếu là có thể được đến than nâu rồng tán thành, ngươi cái tương lai này nằm trước, mới chính thức có thể đứng ở bên người ổ chủ tủ. Vì hắn nói chuyện. Nghe ba tước đại nhân an bài, ta sẽ tìm cơ hội an ủi hột các hạng. Địch Dung nói. Một lát về sau, đội ngũ đến Kim Đỉnh Bảo. Kim Đỉnh Bảo đã khắp nơi phủ lên vải đen, bọn người hầu cùng các kỵ sĩ đều đã mặc vào quần áo màu đen. Tại ảnh diễm đại công quốc, màu đen đại biểu tử vong, tăng lễ nhất trí xuyên đen. David không có thi cốt, cho nên chỉ là đem một chút xưa nay quần áo thiêu hủy sau đó cho tản giải vào trong huyền mộ. Utslò một nhà ở trong kim đỉnh bảo thay đổi lễ phục màu đen, sau đó liền dưới sự dẫn dắt của tỷ dọc hướng David mộ địa tiến đến. vừa tới mộ địa liền nhìn thấy đối với mộ bia rơi lệ thợ phu nhân, cùng đỡ lấy thợ phu nhân người trẻ tuổi, thằng thấp dáng người, mặc một thân lễ phục màu đen, màu vàng kim nhặt mái tóc tùy ý đâm vào sau đầu, khí chàng mười phần hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, là hắn trên chắn một mai kim sắt thiểm điện đơn ký. Utslò chỉ là liếc qua người trẻ tuổi, liền dẫn tỷ phu nhân đi đến thân là nữ chủ nhân thợ phu nhân trước mặt. Utslò nghiêm mặt nói, bất đau buồn đi quy phu nhân thì kéo tợt phu nhân tay, thản nhiên nói, bớt đau buồn đi. tại ert, david trên trời có linh tiếng, nhất định không hy vọng nhìn thấy ngươi lệ rơi lệ mặt. vì ngươi cùng đi anna, còn mời bảo trọng thân thể. ta biết, ta biết. tại ert vừa nghe đến tên david, liền ngăn không được rơi lệ. coco, nâng nàng trẻ tuổi người, chính là rủ sẹo, nhẹ nhàng đưa lên một cái khăn tay, lau một chút nước mắt đi. tại ert coco vô vô rủ sẹo tay, rơi lệ nói, còn tốt có ngươi tại à, rủ sẹo, không phải cô, cô cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. rủ sẹo ăn đuổi, yên tâm đi, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân còn có đại ca bọn hắn đều đã đang đuổi trên đường tới. Biểu mộ đi á nạ thì nắm thật chặt tật cô cô các áo, rụt rè nhìn qua trên bia mộ danh tự, nơi đó nằm phụ thân của nàng, nhưng lại cũng không phải là phụ thân của nàng, phụ thân của nàng đĩnh viễn lưu ở trên cánh đồng tuyết, dựa theo truyền thuyết, linh hồn đem đợi đợi kiếp kiếp trầm luân tại tuyết quỷ hư thối trong thân thể. Đi á nạ cảm giác được rất sợ hãi, cứ việc, nàng rất ít gặp đến phụ thân của mình, mà lại mỗi lần phụ thân về nhà, cơ bản cũng là cùng mẫu thân cãi lộn, liên miên bất tận cãi lộn nội dung, đơn giản chính là phụ thân lại tìm nữ nhân nào. Hiện tại phụ thân không thể lại tìm nữ nhân đi. Đi ả nà bỗng nhiên nghĩ đến bên trong tuyết quỷ có nữ tuyết quỷ sao? Không có người quan tâm một cái 11 tuổi tiểu nữ hài đang suy nghĩ gì đám người tại trước mộ bia tưởng niệm một phen nhiều lần lẩm bẩm, bất đau buồn đi, loại hình lặp đi lặp lại liền một lần nữa trở lại Kim đình bảo. Tại ẩn phu nhân, ẩn lọ ba tước tại uống xong một chén trà canh về sau, đột nhiên nói người mất đã mất, người sống làm nhìn về phía trước. Bây giờ David rời đi chúng ta đều rất thương tâm, nhưng Hoàng Kim đồng bằng cần một vị chủ nhân mới. Ẩn lọ các hạ, việc này chờ phu quân ta tang lễ kết thúc rồi nói sau. Tại ẩn phu nhân mọi người nói sớm làm quyết định kế vị sự tình có thể đẩy về sau. Otlo lạnh nhạt nói, nếu không David tang lễ trên nghi thức, cũng nên có người thừa kế vì hắn tuần hành lãnh địa tiên đưa à. Nếu không có người thừa kế tiên đưa, David ha có thể đi được an tâm. Quý tộc trên tang lễ, bình thường đều sẽ từ người thừa kế tuần hành lãnh địa. Trần An Linh dân lãnh chúa rời đi không phải kết thúc, hắn có người thừa kế kế thừa trên lãnh địa hết thảy. Tại Tự Phu Nhân đáp lại nói, David có nữ nhi. Nữ nhi ha có thể làm người thừa kế đến tuần hành lãnh địa. Otlo nói, mà lại David đã sớm định ra người thừa kế, đó chính là hắn chất nhi đi rộng. Ta nghĩ Kim Đỉnh Ma gia tộc cũng hy vọng đi rộng đến chủ trì tang lễ a. Khí thế của hắn cảm giác gấp bách mười phần, vừa lên đến liền muốn cho đị dòng người thừa kế thân phận định tính, bước bách tạt phu nhân thừa nhận. Mắt thấy cô cô bị tức đến không được, Du sẽ ánh mắt lẫm liệt, đứng ra, tấu chương xong, chương 381, một kiếm diệt ba rồng. Chương 381, một kiếm diệt ba rồng, tăng thêm, cầu 10 phiếu. Ostro ba tước, David cô phụ thừa kế nhân tuyển, là kim đỉnh ma gia tộc vị tư, đã là vị tư, tự nhiên do kim đỉnh ma gia tộc tự động trao đổi. Du Sẹo nhìn xem Ostro ba tước, cao giọng nói, cần gì phải ngươi người ngoài này đứng tay. Ostro liếc qua Du Sẹo, khẽ nói, người lớn nói chuyện nào có tiểu hài tử xen vào địa phương, dù xéo neo mắt lại, ngươi cái này cậy giả lên mặt sủng vật, địa phương gì đều nghĩ cắm một miệng đúng không? Tiểu nhi bối im ngay. Ostro nổi giận quát nói, ông ngoại ngươi ở trước mặt ta, cũng không dám như thế miệng ra nói bừa. Ông ngoại của ta, Du sẽ cười nhạo nói, ngươi cũng xứng cùng ta ông ngoại đánh đồng. Quân vọng vô chi tiểu tử, Ostro trừng mắt Du xéo, đừng tưởng rằng chính mình may mắn cưới dũng, liền có thể vô pháp vô thiên. Du xéo, ghi nhớ thân phận của ngươi, ngươi hiện tại chỉ là một tên phổ thông công quốc nhân đức ổng lọt du lên chính mình bá tước chuyên môn lễ phục huân tước nhìn thấy bá tước muốn túi người chào cũng vẫn an người xứng sao du xèo nói người ổng lọt tay chỉ du xèo tức giận đến dựng dâu chừng mắt hắn đường đường ảnh diễm đại công quốc bá tước tự nhận là cùng mẹt lìn bá tước thân phận tôn quý lại bị người làm nhục như vậy quỷ phu nhân nhìn thấy trượng phu kinh ngạc lập tức giọng thèm thể nói khá lắm không hiểu lễ nghi tiểu tử ngươi nhà đại nhân không dạy qua ngươi lễ nghi quý tộc cả trượng phu ta không chỉ có là đường đường bá tước còn là ảnh diễm long huyết gia tộc con rể ngươi lại là thân phận gì ta hôm nay thân phận là cô cô ta cô phụ chân nhi Dù sẽ không thích cùng bác phụ tranh luận, chỉ là tiện tay vung lên, lòng bàn tay kiếm bướm bấn ký lấp lóe, một thanh hàn quang bốn phía ngân bạch đại kiếm liền xuất hiện trong tay đây là lưu tinh hồ đại kiếm. Dù xéo đảo mắt một vòng đám người, lạnh lùng cười một tiếng, bất luận kẻ nào dám bức hiếp cô cô ta cô nhi quả mẫu, liền muốn nếm thử trong tay của ta kiếm, phải trang sắc bén. Tốt tốt tốt. Lọ ba tức tức giận đến vô tay, người tuổi trẻ bây giờ đã cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng. Hắn bỗng nhiên một chỉ dù sẹo, tiểu thứ tử, lão phu trong nhà ba đầu song túc phi long, hôm nay thật đúng là nghĩ nếm thử trong tay ngươi kiếm, phải trang đầy đủ sắc bén. Nói xong hất lên ống tay áo, xài bước đi ra tòa thành ngoài cửa lớn, có gan ngươi liền tới thử một lần. Rù sẹo, đừng. Tại ở phu nhân tranh thủ thời gian giữ chặt rù sẹo, sợ dù sẽ trẻ tuổi nóng tính. An Ostro phép khách tướng, ba đầu song túc phi long, đây cũng không phải là bình thường có thể trêu trọng. Rù sẹo nhẹ nhàng cười một tiếng, cô cô, yên tâm đi, kiếm của ta, tuyết tự nhân diện cũng đỡ không nổi, chúng chi ba đầu phi long, hôm nay ta liền để Ostro lao ra hỏa này rõ ràng, kỵ sĩ cùng kỵ sĩ ở giữa chiến lệnh, liền phi long cũng đền bù không được. Nói xong, xài bước đuổi theo Ostro đi ra kim đình bảo. Cái này, cái này. Tai đột phu nhân, phải làm sao mới ở đây? Hoàng Kim Đồng bằng hơn tức, thường xuyên đi sứ các nơi đạ vợ Kim đỉnh ma hơn tức, thở dài nói, Tai đột phu nhân đồng dạng lo âu, nhưng lại ưỡn ngực, lạnh lùng nói, David thuộc hạ không nguyện ý cho chúng ta cô nhi quả mẫu ra mặt, vậy cũng chỉ có ta đường xa mà đến chất nhi, đến vì hắn cô cô, biểu mọi chỗ dựa. Đạ vợ Vân tức một mặt xấu hổ, túi đầu phân vua, Hoàng Kim Đồng bằng cũng nên có người thừa kế. Một tên khác hơn tức thì nói thẳng, "Tai đột phu nhân, còn mời ngài khuyên một chút ngài chất nhi đi, đại nhân tang lễ còn chưa kết thúc, làm sao có thể làm to chuyện." Tai đột phu nhân lắc đầu, Cháu của ta là Phi Long kỵ sĩ, ảnh diễm cự long đều muốn con mắt chú ý, cho hắn đầy đủ tôn trọng. Cho nên quyết định của hắn ta cái này cô cô, làm sao có thể tùy ý can thiệp, chư vị, lại đi xem một chút đi. Mặc kệ trong lòng như thế nào lo Âu vũ sẽ ăn thiệt tỏi, chí ít ở ngoài mặt, Titan phu nhân động viên duy trì lấy chính mình khí độ. Một tên kim đỉnh ma gia tộc bà con xa lão nhân, đi ngang qua Titan phu nhân bên người, nhỏ giọng thầm thì, người tuổi trẻ bây giờ, ai không biết trời cao đất rộng nha. Diana nắm chặt tay của Mẫu thân, dù sẹo kaka. Titan phu nhân liếc mắt nhìn cái này bà con xa lão nhân bóng lưng, nhẹ giọng đối với nữ nhi nói không cần cẩn trường ngươi rủ sẽ ca ca không có việc gì đến nỗi những này cậy giả lên mặt lão giả chờ ngươi đại cứu đến chúng ta lại cùng nhau thanh toán ca ca của nàng là phi long kỵ sĩ nàng chất nhi cũng là phi long kỵ sĩ nàng đồng dạng có 10 phần lực lượng đám người tất cả đều rời bước đi tới phía ngoài thành tháp lâu phía trên hắc du long rồi sỉ yên lặng ngồi xuống mà chung quanh nó cái khác trên lầu tháp ba đầu song túc phi long đang không ngừng sông nó gào thét một đầu bạch thủy tinh long một đầu hải mi long một đầu đạo hỏa long đây là thủy lão gia tộc tam đầu long tiểu thư tử ngươi lùi bước còn kịp Post Kro nhìn xem bị nhà mình ba đầu song túc phi long giết đảo, không rên một tiếng hát Du Long, lập tức cảm thấy hát Du Long đã bắt đầu bơ ngỡ, chính mình một chút hồi hộp cũng hoàn toàn xua tan. Du sẽ cầm lưu tinh hồ đao kiếm, cười nhạt một tiếng, "Chờ chút, ta sẽ nhục nhã ngươi." Cuồn vọng. Post Kro rút ra bội kiếm, giống to, cờ dịch các hạ, xỉ vạn, kỳ các hạ, Sở Ty lịch nhìn các hạ, giao cho các ngươi. Hắn mặc dù không chiếm được ba đầu song túc phi long tán thành, không cách nào khế ước cũng tấn thăng phi long kỵ sĩ. Nhưng hắn thủy chung là toái thạch lĩnh lãnh chúa, gia tộc ba đầu song tốc phi long, bao nhiêu muốn cho hắn một chút mặt mũi, nghe theo chỉ huy của hắn. Giống Ngao hô, Thì thầm. Ba đầu song túc phi long lập tức giữ tợn gầm thép, toàn bộ đều theo trên đỉnh tháp lâu cất cánh, sau đó hướng rủ sẹo lao xuống mà đến. Hắc du long rượt xỉa y nguyên ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh tháp lâu bất động, chỉ là hiếu kỳ quay đầu nhìn xem rủ sẹo nên kích ba đầu song túc phi long. Nó long tức chính liên tục không ngừng chi viện rủ sẹo, đến hay lắm. Du sợ cái chán lôi đỉnh chi chủ ấn ký lấp lóe, nháy mắt hóa thành vô số lôi đỉnh khoác ở trên người rủ sẹo, đem rủ sẹo quần áo trên người đốt thành cho bụi, sau đó hóa thành một bộ huyễn khốc mà phong cách lôi đỉnh áo ngoài, thân thể bị lôi đỉnh chi lực dốc vào, cũng nháy mắt cất cao đến ba mét trong tay lưu tinh hồ địa kiếm đồng dạng nháy mắt tăng vọt hóa thành dài hơn 3 mét ngang đại kiếm đồng thời thân kiếm quấn quanh lấy tinh mịn lôi đỉnh biến hóa này mười phần một một không đợi đám người lấy lại tinh thần du xéo liền lơ lửng giữa không trung thông suốt lắc tay bên trong lưu tinh hồ địa kiếm thì triển ra chính mình mới nhất lĩnh ngộ kiếm pháp áo nghĩa áo nghĩa lôi chi kiếm ầm lôi điện quán triệt chân trời một kiếm đâm đi vạn lôi lao nhanh ba đầu khí thế hùng hổ đánh tới song túc phi long vừa đối mặt liền bị vô số lôi đỉnh bổ chúng sau đó lôi đỉnh bên trong ẩn giấu sắc bén vô cùng kiếm mang nháy mắt vạch phá bọn chúng lăn ra tầm ầm Phảng vất vô số chim bay đang thét lên, đầy trời đều là tiếng sấm. Ba đầu song túc phi long lúc đến có bao nhiêu hùng mãnh, bay rớt ra ngoài lúc liền có bao nhiêu cấp tốc, long huyết vẩy ra, cánh bẻ gãy, trực tiếp như thiên thạch rơi đập xuống đất tầm. Lôi đỉnh chôn bụi, chỉ có rủ sẽ còn trôi nổi tại kim đỉnh bảo giữa không trung, quan sát nơi xa ngã xuống đất không dậy nổi ba đầu song túc phi long. Ô ô, ba đầu song túc phi long tất cả đều thụ trọng thương, trong thời gian ngắn không đứng dậy được. Một lọ trừng trong mắt, tình cảnh này thiếu chút nữa đem hắn hữu chết, nhà mình mạnh vô địch ba đầu phi long, làm sao liền? Làm sao liền? Làm sao liền? Làm sao liền? Phế rồi quy phu nhân nắm lấy con dâu đạn sẹn nhì tay, không tự chủ nắm chặt, móng tay đều nhanh khảm tiến vào đạn sẹn nhì trong thịt đau đến đạn sẹn nhì sắc mặt trắng bệnh. Một nửa là bởi vì thịt đau, một nửa thì là bởi vì đau lòng đau lòng nhà mình ba đầu song túc phi long cũng đau lòng đệ đệ thừa kế thất vị. tại phu nhân thì há to mồm, cả kinh có chút trống váng. nàng chỉ biết mình chất nhi là phi long kỵ sĩ, nhưng hoàn toàn không biết dù sở thực lực đã có thể ngược sát song túc phi long trưởng phu của nàng chính là phi long kỵ sĩ, cho nên nàng rất rõ ràng phi long kỵ sĩ sức chiến đấu, dù sẽ hoàn toàn siêu việt phi long kỵ sĩ sức chiến đấu, dù sẹo các hạ khủng bố như vậy. Đại vở vân tức liễu lưỡi, lúc trước đi mình quăng bảo, lam điệu bảo dự tiết lúc, hắn đều cùng rụ rẽ nâng cốc nói chuyện vui vẻ qua, chưa từng nghĩ đến sẽ có hôm nay một màn này, quả thực kinh nát hắn tam quan, chỉ dùng một kiếm, liền hóa thành đầy trời lôi đỉnh, sau đó để ba đầu song túc phi long máu vẩy trời cao, rơi xuống đất không dậy nổi, thực lực như thế, như thế kiếm pháp, quả thực như là cự long kỵ sĩ phục sinh. Trước đó vị kia nói thầm rụ rẽ, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, kim đỉnh ma gia tộc bà còn xa lão nhân, càng là đặt mông ngồi sập xuống đó phía sau lưng mồ hôi lạnh rung tùng lập tức liền muốn hướng tật phu nhân quỳ xuống đất cầu cứu làm sao hai chân như nuốt ra căn bản không đứng dậy được mà giờ này khắc này dù sẹo hư không giả bước trực tiếp đi đến một lọ bá tước trước mặt cũng không có lại thi triển kiếm pháp sợ sơ ý một chút đem một lọ giát cho nên chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vu lên một bạn thai đi qua Phốc phốc, một lọ bá tước liền bị đập bay trên mặt đất dù sẽ chân thuận thế dẫm trên mặt của hắn kiếm của ta sắc bén hay không thấu chương song chương ba ảnh diễm đệ nhất nhân chương ba ảnh diễm đệ nhất nhân nhục nhã đây là trần chủ nhục nhã, thân là công quốc vân tức dù sẹo, cứ như vậy ngay trước mặt mọi người nhục nhã đại công quốc ba tước, duy hai ba tước, thái thạch lính bá tước ốp lòi lão, bị dù sẹo dẫm ở dưới chân ốp lò, trong đôi mắt tràn ngập vô tận lửa giận, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị dạng này đục nhã qua, dù cho cùn sĩ tiến đại công tước nhìn thấy hắn, đều phải cung cung kính kính đến hôm một tiếng cố phụ, cả đời xuôi do xuôi nước, bị vô số người cung kính, thổi phồng, hưởng thụ quen cao cao tại thượng cảm giác, liên cự long kỵ sĩ si nữ nhi, hắn đều muốn đánh liền có thể đánh, cỡ nào hăng hái, mà bây giờ lại bị một tên mười tuổi người trẻ tuổi. Dùng một chân dẫm lên mặt, đè xuống đất không thể động đậy. Tình cảnh này có thể nào không để Osclaw mặt đỏ lên, lửa giận ở trong lòng điên cuồng tiêu đốt, phát ra dạ thu trầm thấp rít gào. Rút. Eo. Nhưng mà lửa giận cùng rít gào tràn ngập sau khi, Osclaw ở sâu trong nội tâm, nhưng lại không thể ức chế sinh ra sợ hãi cùng e ngại. Ngay tại vừa rồi, dù sự cái này làm hắn trong nội tâm điên cuồng đố kỵ, nhưng là mặt ngoài nhưng lại xem thường người trẻ tuổi. Vậy mà một kiếm trọng thương trong nhà hắn ba đầu song túc phi long, cũng trọng thương hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả lực lượng. Hắn Osclaw ủy là có thể tại ảnh diễm đại công cốc cao cao tại thượng chỉ là hai chuyện cao đẳng huyện thu kỵ sĩ liền có thể miệt thị phi long kỵ sĩ, không phải là bởi vì hắn là duy hai bá tước, mà là bởi vì nhà hắn có ba đầu song túc phi long. hiện tại ba đầu song túc phi long đều bị một kiếm chặt. Phẫn nộ rít gào lộn phản phất nghe thấy trong lòng mình có đổ vật gì răng rắc vỡ vụn, điều này làm hắn vô hạn hoảng hốt. thế là không thể không dùng càng thêm vẫn nộ tư thái để che giấu chính mình đối với sắp mất đi tôn nghiêm kinh hoàng. Rút. Eo. hắn mặt rán trên mặt đất, không ngừng rít gào. a, một bên khác lìu phu nhân nhìn thấy thường xuyên bạo lực gia đình trưởng phu của mình bị người làm nhục như vậy dẫm lên đầu nội tâm của nàng chỗ sâu không thể ước chế sinh ra một trận khói cảm. Nhưng sau một khắc bản năng lại thúc đẩy nàng, dương nhanh múa vuốt nào tới, ý đồ đem trượng phu theo quẫn cảnh bên trong giải cứu ra. Nguyên cái này ti tiện thứ tử, vậy mà như thế, như thế, làm nhục như vậy một vị bá tước, ta nhất định phải đi nguyên lão hội cáo ngươi, muốn để nguyên lão hội trừng phạt ngươi, tước đoạt tước vị của ngươi trị tội ngươi, để ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Quý phu nhân thét lên. Nhưng sau một khắc, dù sếp chỉ là nhẹ nhàng phát tay, minh mông long tức liền đem quý phu nhân đẩy đi, đặt mông quẳng xuống đất, cũng không còn quý phu nhân cao quý tư thái, trị tội của ta. Dù sấp cười ha ha một tiếng, ai có tư cách tùy tiện trị một vị phi long kỵ sĩ kiêm long lực lãnh chúa tội? Giờ khắc này dù sẹo, đột nhiên có loại chùm phản diện tùy ý làm bậy khoái cảm. Mị tế nạ gia tộc sinh tồn chi đạo đã bị hắn quên sạch sành xanh, chỉ còn lại một cái khoái ý nhân sinh suy nghĩ. Hắn đem chân dịch chuyển khỏi, đảo mắt đám người, lạnh nhạt nói, ảnh diễm đại công quốc bên trong, ngoại trừ ảnh diễm cự long, ta vô địch. Đây không phải khoác lác. Phối hợp hắn vừa rồi một kiếm chạm ba dòn huy hoàng chiến tích, đây là thật dùng thực lực nói chuyện dù cho ảnh diễm đệ nhất nhân mẹ lìn ba tước, thân là bốn truyền cao đẳng huyện thu kỵ sĩ phi long kỵ sĩ cũng làm không được một kiếm chạm ba dòn. Phi Long kỵ sĩ, Long vực lãnh chúa, còn có áo nghĩa lôi chi kiếm, thực lực cường đại như vậy ra chỉ, dù sẽ chính là một đời mới ảnh diễm đệ nhất nhân. Cự Long kỵ sĩ phía dưới mạnh nhất kỵ sĩ. Ta vô địch, ba cái chữ, chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây, không người nào dám lên tiếng phản đối. Một lần nữa bỏ lên, trên mặt còn có dấu chân to o lò ba tước, chỉ là song quyền nắm chặt, căm tức nhìn Dụ Sẹo. Quằn xuống đất, liền một tòa không dậy nổi Quỷ phu nhân, một tay chống tại trên mặt đất, hoán độc nhìn qua Dụ Sẹo. Con dâu đàn sèn nhị muốn nâng Quỷ phu nhân, lại bị Quỷ phu nhân đẩy ra. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, đột nhiên để rủ sợ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, mọi người tại đây liền một tên phi long kỵ sĩ đều không có, cấp độ kém hơn quá nhiều. Cho nên hắn chỉ là lạnh nhạt nói, cô cô của ta là nam tước phu nhân, kim đỉnh ma gia tộc thừa kế nhân tuyển, để cho cô cô của ta một lời quyết định, những người khác không được có bất luận cái gì đi quá giới hạn hành vi. Ai đồng ý, ai phản đối? Đám người nhao nhao tối đầu. Dị Dũng hân tức trên mặt tràn ngập không cam lòng. Hắn vốn cho rằng Osgroll Bá tước sẽ là hắn kế thừa nam tước đầu hàm lớn nhất dự định, vạn vạn không nghĩ tới, Osgroll trực tiếp thành thẳng hệ. Nhưng lại là thẳng hệ Oskar bá tức bản thân cũng là đại công quốc thủ tịch quan tòa, hắn hoàn toàn có thể quyết định người thừa kế thuộc về, ít nhất cũng phải kiên trì tranh thủ. Đi rồng nhìn qua Oskar, trong mắt tràn ngập thỉnh cầu. Làm sao Oskar ngoại trừ nghẹn mặt đỏ, cũng không nói lời nào cùng động tác, hắn đã bị dù sợ sợ vỡ mật. Ngược lại là Quỷ phu nhân giằng co, muốn tiếp tục cái lộn. Nhưng dù sự ánh mắt nhìn qua, Mên Ngông Long tức Á Bách, trực tiếp để Quỷ phu nhân ngay cả hít thở cũng khó khăn, sửa đổi không mà miệng. Một lát trầm mặc qua đi, dù sợ cười nhạt một tiếng, đã tất cả mọi người không có ý kiến, kia liền như thế định ra đến. Lập tức quay người đối với Tật cô cô nói, cô cô Ngươi có thể chỉ định cô phụ thừa kế nhân tuyển, cho dù đi nạ là cái nữ hài tử, nhưng nàng là cô phụ huyết mạch duy nhất, y nguyên có quyền kế thừa. Dù cho cái này quyền kế thừa rơi ở trên thân con của nàng. Mẹ ơi, hồ chủ tụ thân là trước đại công tước kẻ nhìn tam thế ảnh diễm ngoại tôn, đều có thể tham dự chọn công tử chi tranh. Như vậy đi nạ tương lai hài tử, kế thừa hoàng kim nam tứ tứ vị, tự nhiên cũng thuận lý thành trương. Tại Taiật cô cô cảm kích nhìn dù sẹo, đã là vui mừng lại là kiêu ngạo. Bất quá ánh mắt của nàng ở trên người nữ nhi của mình chú ý một lát, lại liếc mắt nhìn mặt muội tràn đầy thất lạc đáng chắc dị dồn hơn trước, cùng Kim Đỉnh Ma gia tộc một đám không đúng, không dám ngẩng đầu cùng nàng đối mặt chi thứ. Cuối cùng cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là thở dài một tiếng. Bây giờ khách mới phần lớn cũng còn không tới, Hoàng Kim Nam tức thừa kế nhân tuyển, chọn về sau lại tuyên bố đi. Du Sẻo như mày, cô cô. Du Sẻo, cô cô phi thường cảm kích ngươi vì cô cô làm hết thầy, chờ khách mới đều đến đông đủ thời điểm, cô cô sẽ nghiêm túc làm ra lựa chọn. Tài Hợp Phu nhân vô vô rủ Sẻo cánh tay, nhẹ lời đáp lại nói, trấn an rủ Sẻo cảm xúc. Thấy thế, thế. Du Sẻo cũng không nói thêm lời, chỉ là gật gật đầu, nghe cô, cô sau đó liền về trước kim đình bảo hắn muốn đi thay quần áo vừa rồi tiến vào hình thái chiến đấu lôi đỉnh trực tiếp đem quần áo cho thiêu đốt thành tro chờ thay quần áo xong về sau tại ẩn cô cô tìm tới du xiao ngươi có phải là đối với cô cô rất thất vọng tốt như vậy trường hợp cùng thời cơ vậy mà không có lựa chọn đi hạ nạ làm người thừa kế ngài nhất định có ngải lo lắng đi du xiao nói ai ta cùng ngươi cô phụ mười mấy năm vợ chồng mặc dù một mực cái nhau nhưng trung quy là vợ chồng à tại ẩn cô cô cười khổ một tiếng hiện nhiên nàng đối với david nam tức từ đầu đến cuối coi yêu đi rộng là hắn chọn người thừa kế ta du xéo nhẹ giọng ăn đùi, cô cô, ngài nếu như cảm thấy lựa chọn như vậy, xứng đáng trong lòng ngài tình cảm, kia liền không có vấn đề gì. Nhưng như vậy, có thể hay không đối với đi ạ nã quá tàn khốc một chút. Tài ert cô cô thở dài nói, đáng thương nàng chỉ là cái nữ hải tử, nếu nàng là đứa bé trai, đâu còn có được hôm nay nhiều phiền não như vậy, David cũng sẽ không. Nô, no, kỳ thật nam hải nữ hải đều giống nhau. Du xéo nói, hắn đương nhiên hy vọng tài ert cô cô có thể lựa chọn đem tước vị giao cho đi ạ nã hoặc là đi ạ tương lai hải tử. Vừa đến cái này phù hợp mĩ tệ nạ gia tộc lợi ích, thứ hai đây đối với địa ạ nạ cũng công bằng một chút. Tyert Coco dừng một chút, lại thở dài, "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước, chờ ngươi phụ thần tới, ta lại cùng hắn thương lượng một chút đi." Tấu chương xong, chương 383. Ngươi đang dạy ta làm việc. Chương 383, ngươi đang dạy ta làm việc. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, du Julius bình yên ở tại Kim Đình bảo, xin miễn các khách mời đến đây giao tiếp tìm cầu, phần lớn thời gian đều bay đi cánh đồng tuyết. Hắn thậm chí tìm kiếm một fan David gặp nạn địa phương, làm sao tuyết lớn đã sớm bình định hết thảy dấu vết. Dù xéo cũng chỉ có thể ở trên cánh đồng tuyết rít rít tuyết quỷ, ngẫu nhiên cũng có thể tìm tới một hai con tuyết mà. Nhưng hắn kỳ thật càng muốn đụng phải tuyết cự nhân diện. Lĩnh ngộ áo nghĩa lôi chi kiếm, ta thực lực bây giờ chỉ tại cự long kỵ sĩ phía dưới, tuyết cự nhân diện lại bị trọng thương. Nói không chừng ta, đương nhiên ý nghĩ này chỉ là suy nghĩ một chút, không có vạn toàn nắm chắc, hắn cũng không nguyện ý chính diện cứng rắn tuyết cự nhân diện. Dù sao, lại thế nào thủ thương, tuyết cự nhân diện y nguyên có thể một quyền bóp chết David Nam Tước, lại trọng thương than lâu rồng hào vội. Đi thôi, tôi ly, xì, đi về nhà. Dù sẽ xoay người cưỡi lên Hắc Du Long dục mở ra lôi đỉnh tăng áp kỹ thuật, Jossi hất lên đầy người lôi đỉnh, cấp tốc trở lại Hoàng Kim Đồng bằng. Lúc này mới phát hiện, ông ngoại mẹt lìn Bá Tức đã đến, chính nghe Oskrò Bá Tức kích động vạn phần lý do thoái thác. Hai ngày trước Oskrò, quả nhiên là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, sợ lại bị rủ cái này hồn tiểu tử dùng chân dở mặt. Nhưng hắn vẫn không có rời đi, chính là vì đợi đến rủ sếp trưởng bồi đến, lại đi vì định rộng tranh thủ người thừa kế thân phận. Dù sao, người thế hệ trước phân rõ phải trái, không giống rủ xẹo dạng này người trẻ tuổi, không giảng võ đức. Nghe xong Osclaw một phen khẳng khái phân trần, Medlin Bá Tước nhíu mày, đối với rủ xẻo hô nói: "Ngươi qua đây. Ông ngoại, ngươi đem Osclaw đánh rồi?" Medlin Bá Tước nghiêm túc dò hỏi. Dù sẽ thản nhiên ứng đối, đúng thế. Ngươi còn đem cái kia ba đầu song túc phi long, một kiếm trọng thương, đến mức cái này ba đầu song túc phi long, đến bây giờ còn không thể bay. Đúng thế." Nương theo lấy rủ xẻo trả lời, Medlin Bá Tước lông mày càng nhăn càng sâu. Osclaw thì ẩn ẩn hưng phấn lên, quả nhiên cáo ra trưởng một chiêu này trăm phát trăm trúng á đối mặt rủ xẻo loại này không dạng võ đức người trẻ tuổi, liền phải chuyện ra trưởng bối của hắn. Từ trưởng bối của hắn ra mặt giáo hấn, mà không phải mình đặt mình vào nguy hiểm. Sau một khắc, Metlin ba tức liền đập cái bàn, tốt ngươi tên tiểu tử. Một lọ âm thầm nắm tay, trong lòng chờ mong nói, tranh thủ thời gian, lão Metlin đánh ngươi ngoại tôn mấy cái năm đấm. Metlin ba tức nổi giận đùng đùng quát lớn, dám lừa gạt ông ngoại, ngày đó ngươi ta so tài lòng tức, ngươi khẳng định đường, ta liền nói trong truyền thuyết Long Bực Lanh Chúa tương đương với khế Đức con thứ hai rồng, như thế nào Long tức cường độ cùng Lão Phu không sai biệt lắm. Du xéo ngạc nhiên, lập tức bật cười nói, ông ngoại, ngài làm ít trắng, ta vừa mới tấn thăng, đối với lực lượng nắm giữ còn chưa đủ. Tốt, trước đó ngươi không quen thuộc lực lượng, lão phu tha thứ ngươi, nhưng ngươi muốn cùng lão phu một lần nữa so tài một lần, quyết không cho phép có nửa điểm nhượng. Merlin ba tước vút dâu nói đến, lão phu ngược lại muốn xem xem, ngươi là có hay không thật mạnh vô địch. Vô địch, mà nói, hiện nhiên là vừa rồi Ostror tố cáo nội dung. Nghe tới đôi này tổ tôn hai người, căn bản không để ý hắn tố cáo, đã triển khai tư thế chuẩn bị lại lần nữa đỏ sức long tức cường độ. Ostror nhịn không được giận dữ hét, Merlin ba tước, ngươi, lão phu làm sao rồi? Merlin ba tước quay đầu trở lại, bình tĩnh nhìn xem Ostror ba tước. Ngươi đây là tại Dung Túng rủ tộc trà đạp đại công quốc lễ nghi quý tộc. Osclot trực tiếp thông suốt ra ngoài. Nội dân nói: "Thân là đại công quốc hơn thước, không tôn trọng bà tước, thậm chí liền ảnh diễm long huyết gia tộc đều không để vào mắt, quả thực không có gia giáo." Madeline bá tước ngươi thân là thủ tịch cầm quyền, liền gia tộc hậu bối đều giáo dục không tốt, há không xấu hổ. Madeline bá tước nhíu mày, ngươi đang dạy lão phu làm việc. Hơn 10 năm thủ tịch cầm quyền dư uy, để Osclot cảm xúc vì đó mà ngừ lại, bất quá rất nhanh lại vẫn dáng chống đỡ nói: "Thân là cầm quyền vĩ lão, ngươi như thế dung túng gia tộc tử đệ, trà đạp đại công quốc lễ nghi quý tộc." khi thở sâu một hơi, Otsklo nói, ta sẽ hướng giám quốc phu nhân tố giác ngươi thất trách, đệ trình bài miễn ngươi thủ tịch cầm quyền. Xin cứ tự nhiên. Merlin bá tức lạnh nhạt đáp lại, lập tức lại làm yên lòng dự định lại đánh Otsklo dừng lại dù sẹo, tùy hắn đi đi, tôn thép nhái nhép mà thôi. Trước hết để cho lão phu kiến thức một chút ngươi long tức cường độ. Otsklo xài bước rời đi, nhưng cũng không hề rời đi Kim đình bảo. Trong nhà hắn ba đầu song túc phi long, trọng thương chưa lành, hiện tại phi hành còn không lưu loát, cho nên còn phải lưu tại nơi này tiếp tục chờ đợi đợi này liền không bị từng tới như thế lớn quá đủ, cho nên trở lại chính mình ngủ lại tháp lâu đóng cửa lại đến đem trong gian phòng hết thảy bái chín tiện cái nhão nhọn lại khiến người ta đi đem quỷ phu nhân hô trở về tiện đồ vật còn chưa đủ tháo lửa hắn còn muốn đánh người tháo lửa ầm ầm Giang Côn một lát bốn chuyển cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ long tức rất nhanh liền bị long Vực lánh chúa long tức đánh tan bị bại tương đương rước thoát hô Madeline ba tức thu hồi chính mình tan tác long tức hai mắt có chút thất thần nghĩ không ra lão phu ngoại tôn đã siêu việt lão phu trở thành ảnh diễm đại công quốc đệ nhất nhân du xèo, ông ngoại vì ngươi cảm thấy tiêu não cảm ơn ông ngoại tán dương đây không phải tán dương đây là sự thật Mẹt lìn bá tước nắm lên trên bàn thuốc xì gà hụt, cầm ra một cây phong sương xì gà. Dù sẹo lập tức cầm lấy trên bàn cây châm lửa, vì mẹt lìn bá tước điểm lên xì gà. Bất quá hắn chính mình cũng không có rút, uống rượu cũng tốt, hút thuốc cũng tốt, đều không phải hắn yêu thích, không phải xã giao trường hợp hắn rất ít hút khói uống rượu. Phun ra một điếu thuốc sương ngủ, mẹt lìn bá tước trầm tư một lát, do hỏi, thực lực ngươi bây giờ so sánh tuyết cự nhân dệt như thế nào rồi? Ta không biết, dù sao tuyết cự nhân diệt đánh lén ta thời điểm, mặc kệ là đánh lén còn là phản kích, đều quá vội vàng, rất khó chuẩn xác cân nhắc ra tuyết cự nhân diệt thực lực. Mà lại ảnh diễm cự long cũng muốn ngủ đông, nếu không ta thật muốn khiêu chiến một chút. Ha ha. Medlin ba tức cười một tiếng, lão phu rời đi hồng báo trước đó, tự mình đi một chuyến ảnh diễm núi lửa. Ảnh diễm cự long nói thế nào? Không nói gì, bất quá lão phu có thể cảm nhận được, tâm tình của nó không sai. Đây đại khái là bởi vì ngươi tấn thăng long lực lanh chúa, vì nó mang đến không ít lực lượng mới. Này lên kia xuống, tuyết cự nhân diện có lẽ đã không phải uy hiếp. Ta không rõ ràng, bất quá tuyết cự nhân diện đánh lén ta một lần kia, quả thật bị ta cùng ảnh diễm cự long liên thủ trọng thương một chút. Bản thân tuyết cự nhân diện liền bị hồng lưu cự long gỡ một đầu cánh tay thực lực khó khôi phục, lại bị như thế dày vò, trạng thái lại được rơi xuống một mảnh lớn. Cho nên lão phu đã quyết định, trừ ma lệnh tiếp tục chấp hành, bất quá phi long kỵ sĩ cần kết đội đi săn tuyết ma. Metlin ba tức thở dài nói, David tao nội chính là vết xe đổ, tuyết cự nhân diệt còn có dư lực uy hiếp phi long kỵ sĩ. Ông ngoại, Atlund hầu tức bên kia có cái gì đáp lại sao? Atlund đến ta đại công quốc về sau, cả ngày sống mơ mơ màng màng. Lão phu lười nhắc tới hắn, để chọn công tử Quinn lấy đi ứng phó. Melina bá tước vuốt dâu cười nói, bất quá nghe nói ạt nổi ở trên yến hội, nghe nói ngươi tấn thăng Long Vực lãnh Chúa, tại chỗ liền đổ nhào chén lấn rượu. Xí Nhị Hồng Lưu Vương quốc sinh ra qua Long Vực lãnh Chúa, thậm chí khả năng hiện nay còn có còn sống Long Vực lãnh Chúa, cho nên ạt nổi liệt Dương hầu tức đối với Long Vực lãnh Chúa biết quá tường tận. Lão thất phu này lòng tham đen, an ta xì gà mậu dịch tám thành lợi nhuận, chờ tang lễ kết thúc, ta vừa vặn lại đến nhà tham hỏi hắn một phen. Dù sao nói, xì gà sinh ý càng làm càng lớn, bút chướng này phải lần nữa tính toán. Hát hòa đại địa cùng lôi trạch phát triển, không thể rời đi xì gà mậu dịch mang đến kinh tế tấu chương xong.